t r ư ơ n g một nguy hiểm con mồi t r ư ơ n g một nguy hiểm con mồi tại ít hai lui tới rừng sâu núi thảm có một đầu tự do tự tại lông lá da c h ừ hắn yêu vệ sinh mỗi sáng sớm theo hang heo trong thức tỉnh về sau hắn liền v ọ t tới ao bùn trong tắm rửa hắn trong ao bùn tự do quay cuồng c h i t để quay cuồng thành một đầu vũng bùn heo thoải mái tẩy xong dưỡng sinh bùn đen tắm sau đó hắn liền bắt đầu ăn điểm tâm hắn bữa sáng làm ma cô cùng hoa quả mỹ mỹ ăn điểm tâm xong về sau hắn liền tìm một khoảng ư ờ i ôm quy mô cây cọ làm hung hang gãi ngưỡ hắn trước trả lưng lại trả sát đầu ở đâu nữa thì xoa ở đâu tại ma sắt trong quá trình dầu chân theo cây cọ khe hở bên trong chạy ra cùng hôn hợp rồi bùn nhau thô hào hòa làm một thể tích lũy tháng ngày liền tạo thành đặc biệt kiên cố r a dày trà sát xong rồi đọc sau đó không buồn không lo lông lá dã c h ư quyết định đi ăn cơm trưa cơm trưa ăn ngư ma cô hoa quả ngư những thứ này núi rừng bên trong mỹ vị đồng dạng cũng là đại tông hùng thích ăn bởi vậy chiến đấu không thể tránh được dã chư trúng phong trong núi rừng lông lá dã c h ư đúng đại tông hùng phát khởi dũng manh công kích hống đại tông hùng hống một tiếng đứng thẳng người lên tay gấu đánh ra v ảnh lông lá da chư dầu chân da lông như là thâm hậu nhất khôi giáp giống như nhẹ nhõm đỡ được tay gấu công kích đại tông hùng kêu lên một tiếng d i chư trùng phong thành công công kích đến rồi đại tông hùng hạ b ắ p bụi bộ thừa dịp đại tông hùng bị đau ăn uống no đủ lông lá da chư nhanh như chấp chạy trốn là cái này lông lá da chư lời sống hắn dựa vào phân đấu đổi lấy đồ ăn hắn tự do tự tại hắn vô câu vô thúc đột nhiên có một ngày tại d i hang heo cửa hang cách đó không xa đột nhiên xuất hiện rồi một đại bầy kim hoàng sắc gạo lông lá da chư chấp chấp nho nhỏ heo con mắt lộ ra thần sắt mừng rỡ rừng g i ấ bên trong thì có hoang d cũng h may lông lá dã chư là phần l ư n g chạm đất này trên mặt đất có mấy chục cây cao một thức tả hữu trúc gai trúc gai sắc bén như lao bất luận cái gì một đầu cỡ lớn động vật tiến vào kiểu này trong tạp ấy tất nhiên là ruột xuyên bụng vô dụng kết quả bịnh một tiếng văng trầm mười mấy cây trúc gai toàn bộ bị phía sau lưng đệ sập lông lá da chư dầu chân bùn nháo ra dậy lại một lần nữa chịu đựng được rồi khảo nghiệm xoan xoan xoan xoan x o á t n ă m tiên nhân loại vẻ mặt hưng phấn mà đi tới cạm bẫy khẩu thăm dò xuống dưới xem xét một tráng kiện thiếu niên hít vào một ngụm khí lạnh nói quét lao cha đầu này giã chư thế mà không bị đâm chết để cho ta xem xét một tên i tóc hơi có hoa dâm mặt tròn lao giả dạ, đồng dạng thăm dò xem xét trong cạm bẫy một đầu da lông dậy đ ặ t lông lá da chư tại trong hầm hốt hoàng đổi tới đổi lui ha ha thật lớn một đầu da chư nhìn thấy lông lá da chư không có bị đâm chết quét lao cha không có chút nào sợ h q u á c h lao cha hiện tại làm sao bây giờ một tên trẻ tuổi thợ săn hỏi vội cái gì hố đào được sâu như vậy con lợn này trên căn bản không tới hắc n h u lý nhị hoa cậu đ à n tử còn có đại bản nhà các người đi bên cạnh rừng trúc tử chặt một cái trúc cằn đến chúng ta đem mâu sắt buộc trên trúc can ngay tại phía trên đâm chết hắn q u á c h lao cha phân p h ố nói được bốn tên thanh niên thợ săn nhanh chóng hành động sau một lát năm tên thợ săn đồng tâm hiệp lực rất nhanh liền làm ra một cái dài ba mét tạ hữu giản dị trường mâu hắc như đứng ta vị trí này đâm đầu của hắn quét lao cha chỉ huy nói có ngay hắc nhu tiếp nhận t r ư ờ n g mâu hung hăng một mâu đâm xuống đen nhánh mâu sắt đâm vào rồi lông lá dã chư trên lưng lại như là đâm vào rồi dầu mỡ trên hòn đá bình thường tùy tiện liền trượt ra rồi quách l ã o cha chẳng trách chúc gai thọ không chết ra h ỏ a này này dã chư trên người da lông thật trần dính hắc nhu thọc hai ba cái lại không chút nào thấy công hắc nhu ta cho ngươi biết em bé đây là du bị chư tiểu này dã chư thích cút ao bùn cút hết ao bùn thì có cây nếu cây kia năng lực chảy ra dầu đến đó chính là du bị chư tiểu này du bị chư trong núi ngay cả lão hổ còn không sợ ngươi khác đâm lưng của hắn rồi ngươi đâm đầu của hắn giống như trên đầu không có dậy như vậy dầu trơn quét lao cha kiến thức rộng rãi mở miệng chỉ điểm được hắc nhu đ ề mâu lại gai lần này sắc bén mâu sắt đâm thẳng lông lá da chư lúc gần lúc hiện đầu heo p h ú c lông l á da chư đầu ra lông cũng không phải vô cùng dầu mỡ mâu sắt dính máu rồi lông l á da chư phát ra thống khổ hống đầu heo phía trên tràn đầy máu tươi lại đến quét lao cha khích lệ nói được tên là hắc nhu thợ săn một chút lại một cái đâm trúng lông lá da chư đầu đột nhiên rơi vào trong cạm bẫy da chư đầu heo nghiêng một cái cắn một cái vào xuống gai trừng mâu không tốt hắc nhu mau bỏ đi tay quét lao cha kinh hoàng hô có thể quét lao cha cuối cùng vẫn là g ọ i mượn lông là da chư hung hăng kéo một cái nguyên bản thì giẫm tại cạm b ấ y miệng hắc nhu mất thăng bằng liền té xuống hắc nhu quét lao cha vừa tay nhưng không có bắt lấy hắc nhu gấp cáo phù phù thanh niên trai tráng thợ săn hắc nhu ngã vào rồi trong hố hắc nhu theo hơn ba mét sâu trong hố miễn cương đứng lên hắn ngẩng đầu một cái liền thấy da dày da dạ chư bị m â u sắt thêu mặt còn có kêu một đôi lạnh băng mắt nhỏ da chư trúng phong hơn ba trăm cân da chư toàn lực đánh tới hắc nhu hắc nhu chỉ cảm thấy dưới chân chậm nhẹ cả người liền đụng phải cái hố vách tường ngực một m ộ n b ự c mắt tối sầm lại có như vậy vài giây đồng hồ hắc n h u hoàn toàn mất đi trí giác phốc phốc liêu nha xuyên thứ tại hắc n h u hôn mê vài giây đồng hồ thời gian bên trong lông là da c h ư đầu heo hướng lên c h ắ p tay s ắ c bén răng n a n h hung hăng mà đâm vào hắc n h u phần bụng Ngậy. hắc n h u rên khẽ một tiếng khoe miệng lộ ra máu tươi lông là da c h ư lui về phía sau hai bước đem sắc bén răng n a n h theo hắc như phần bụng rút ra hắc như quỳ xuống đất hai mắt chết tiêu cự cả người ghé vào rồi trong cặp ấy máu tơi cốt cốt theo phần bụng tuôn ra hắc như không người đầu này ghê t ẩ m giá chư đám thợ săn mắt xích m u t n n ứ c thợ săn g i ả quét đạt ngưỡng thiên trường diết đảo quét đạt rút ra yêu đ a o nhảy xuống lao cha đ ừ n g đi quét đạt nhảy xuống rồi cao ba mét c ả b ấ y đặt mông ngồi ở lông lá dã chư trên lưng đưa tay liền đi bắt lông lá dã chư lỗ thai giết qua heo đều biết hai lợn là heo nhược điểm chỉ cần bắt được heo lỗ thai hung hăng một nắm chặt giá chư cho dù có ngàn cân khí lực thì không sử dụng ra được nửa phần quét đạt cũng không phải là lỗ m ạ n g xúc động hắn chính là muốn dựa vào vặn h a i lợn cứu ham mưu nhưng mà lông lá d ã chư lỗ thai nhỏ lại nút trong r ồ i thật dài lông bầm bên trong lông bầm như là thép ngội sắp bén q u á c h đ ạ t tay bị đâm ra máu hoa nhưng lại vẫn không có sách ở lông lá d ã chư lỗ thai nhỏ lông lá d ã chư thân thể lắc một cái q u á c h đ ạ t trượt xuống trên mặt đất q u á c h đ ạ t rơi xuống đất một khắc này vận mệnh của hắn cũng đã quyết định Bành!、Một、tiếng văng Lông lá dã chư lần nữa phát động giã chư trùng phòng, 300 cân thể trọng khoảng cách gần đánh tới quách đạt gián mua lồng ngực. Sương chậm. chư phát chư thể cách Quách Một mua tới đạt giã giã lá dùng một đôi lạnh băng mắt nhỏ nhìn về phía lý nhị hoa cậu đạn tử còn có đại bản nha hắn răng nanh nướng máu hắn khuôn mặt dữ tợn hắn thô to dã chư lông bầm từng chiếc tỏa sáng hắn tuyệt đối là một đầu nguy hiểm con n mồi chương không hai dưới lòng đất tu la chương không hai dưới lòng đất tu la màu sắc rơi xuống rồi chúng ta không giết được hắn lý nhị hoa đau buồn phẫn nộ muốn tuyệt nói nhị hoa chúng ta đi khiêng đá đập chết đầu này dã c h ư đi đại bản nha xiết quả đấm lệ như suối chào nói nện không chết này da dày dã c h ư chắc nịch tại quá dày rồi lý nhị hoa vẫn như cũ lắc đầu nói dùng hòa chúng ta ném hỏa xuống dưới đốt thì thiêu chết con lợn này cậu đản tử nhanh chí nói dùng h ỏ a thiêu vậy cái này đầu giã chư liền bán không được tiền lý nhị hoa có chút không đồng ý nói Tách. đại bản nha hung hăng rút lý nhị hoa một cái tát nhị hoa hiện tại là cho quét lao cha cùng hắc như báo thủ đại bản nha bị phân nói Tốt. vậy chúng ta thì thiêu chết hắn lý nhị hoa cắn răng một cái nói ba tên trẻ tuổi thợ săn lại một lần nữa đi hướng rừng cây lục tìm có khô lá khô sau một lát một đống lớn có khô đóng đến rồi c ạ mấy khẩu nay một đống lớn có khô chừng cao cỡ nửa người nếu thúc đẩy trong cặp ấy có thể đem hố cho lấp trên nửa mét cao ba t ba ba cậu đ à n tử cầm trong tay đá lửa điên cùng đánh lấy h ỏ a tinh đốt đốt lên hô hô hô lý nhị hoa cùng đại bản nha từng ngụm từng ngụm thổi khí cây khô đ ó n g c h ầ m rãi giấy lên h ỏ a diễm trước tiên đem gậy gỗ nhóm lửa sau một lát lý nhị hoa cùng đại bản nha đốt lên ba cây bó đ ố t đem quả khô tất cả đều nem xuống sau đó một cái nhóm lửa có khô đống có thể thiêu chết hắn cậu đản tử nói hàng loạt q u khô bị ném vào cái hố đem lông lá dã chư nửa thân thể cũng bao phủ tại rồi t r o n g c ỏ khô sưu đột nhiên trong rừng thổi ra rồi một hồi gia phong lý nhị hoa cùng cậu đàn tử lấy tay bảo hộ lấy mồi lửa gia phong quá khứ mồi lửa lại một lần nữa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực lý nhị hoa cậu đàn tử còn có đại bản nha ba người đều cầm một bó đuốc đứng ở hố bên miệng vẻ mặt lạnh băng nhìn phía dưới lông lá dã chư quách lao cha hắp nhu các ngươi an tâm đi thôi ba cái bó đuốc đồng thời ném vào trong hầm cỏ khô bị nhét lửa liên hòa hừng hực đúng vào lúc này trong rừng dã phong lại một lần nữa thổi lên mà lần này còn kèm theo nước mưa hoa lạp lạp lạp lạp lạp lạp mưa càng rơi xuống càng lớn trong hầm h ỏ a diễm bị tới tắt lý nhị hoa đại bản nha còn có cậu đàn tử ba người đau buồn phẫn nộ muốn tuyệt trời không tốt đầu này dã c h ư giết không được rồi nhị hoa chúng ta đi thôi đầu này dã c h ư rơi vào trong hố rồi sớm muộn được chết đói cậu đàn tử mặt không thay đổi nói đúng trở về đem hắc n h u cùng quách lao t r a chuyện nói cho trong làng chúng ta ngày mai nhiều gọi chọn người đến nhất định đem hắn thu thập chúng ta đi về trước đi trời đã tối rồi lại không ra cánh rừng thì nguy hiểm ba tên thanh niên thợ săn treo lên b ả n g bạc mưa to rời đi mưa to đến nhanh đi cũng nhanh sau một lát liền sau cơn mưa trời lại sáng mưa to tới tắt trong hầm hòa diễm lại nhấc lên một cỗ thẳng tắp khói đen tại trống trải trong rừng cỗ này khói đen có vẻ đặc biệt đáng chú ý hai tên khách không mời mà đến bị nhìn một cỗ khói đen thu hút mà đến nam hóa trang kỳ lạ khuôn mặt xấu xí dâu đỏ m ắ t xanh dáng như đám khỉ cực giống ác quỷ mặt xanh n a n h vàng đầu lưỡi đỏ thám nổ ra có thể rủ xuống tới ngực nữ cũng đồng dạng có giống nhau kỳ lạ hóa trang chẳng qua lại cực giống nhân loại dáng người cao gầy tóc đ ngũ quan hình dáng rõ ràng so với nhân loại nữ tử càng thêm tiểu diễm một nam một nữ này đi tới hố khẩu thăm dò nhìn về phía trong hầm dã chư lông lá dã chư nửa ngâm mình ở trong nước bên cạnh chất đầy cháy đen cây khô không một người muốn ăn sao cô gái xinh đẹp le lưới hỏi tất h nhiên hiện tại là bữa tối thời gian mặt xanh lanh vàng nam tử le lưới một cái đầu lưỡi dội ra dài hơn ba mét đâm vào trong hầm hồng hoặc người không ăn sao không một, một bên ngai một bên dò hỏi không một ta cho là ngươi sẽ ăn tới mới mỹ mạo cao gầy hồng hoặc dùng cầm chỉ chỉ trong hầm dã chư nói k hồng hoặc, ta dự định quay về lòng đất. Khúc một đem hồ h hoặc lông mày cau chẳng g i nói g điệu n hồng hoặc ở cái thế giới này quả thực chỉ còn lại có hai chúng ta tu la rồi nhưng mà tại tu la giới đã có vô số tộc nhân ta nhất định phải cầm lại tu la thánh vật tu la giới mới có thể lại lần nữa mở ra thông hướng thế giới này cỡ lớn、Khúc、một chúng ta tu la nhất tộc thủ hộ thánh vật chừng năm năm năm tu la thánh vật thì không có phản ứng chút nào vật kia chỉ là một viên vô dụng tảng đá hồng hoặc thiên đạo luân hồi vũ trụ dịch huyền vạn sự vạn vật cũng coi chu kỳ chỉ cần cơ hội một tới thánh vật rồi sẽ lại lần nữa mở ra thông hướng thế giới này cửa lớn mặt xanh lanh vàng khúc mộc vì kiên định giọng điệu nói k h ú c một không có ích lợi gì chinh phục đã thất bại rồi cho dù ta tu luyện thành đại tu la có ngàn năm tuổi thọ chỉ cần không thể phồn diễn sinh sống tu la nhất tộc ở cái thế giới này thì cuối cùng sẽ bị diệt tuyệt cho dù thiên đạo luân hồi đại chu kỳ đến, đến rồi tu la giới cửa lớn cũng sẽ không lại lần nữa mở ra hồng hoặc bình tĩnh nói chúng ta đ i ệ hạ tu la tộc tộc đàn vốn là đơn bạn v ề tộc đàn sinh sôi vấn đề từ trước đến giờ đều là lịch đại đại vu hạng nhất đại sự không một nói đại vu đã bị ma l o n giết g hông hoặc tạt một chậu nước lạnh có thể đại vu sắp đặt vẫn còn ở đó không một sau khi nói xong liền từ trong ngực móc ra một đen nhánh hộp gỗ hộp gỗ mở ra bên trong có một khoả tròn vo vàng cam cam đan dược đan dược phía trên lại quanh quần nhìn mở m ị sương ngủ đủ thấy viên thuốc này phẩm tướng vi phạm không một ngón tay búng một cái trong tay vàng cam cam đan dược bị năng lượng màu đỏ ngòm bao vây tiến nhập heo trong miệng một hạt kim đan nuốt vào bụng từ đây heo sinh khác nhiều không một đan dược của đại vu sao mà chất quý ngươi lại cầm lấy đi cho heo ăn hồng hoặc quả thực không dám tin vì tu la tộc sinh sôi đại vu tổng luyện chế ra hai viên đăng dược một k h ỏ a cho lòng một k h ỏ a cho heo là cái này đại vu sắp đặt không một nói ngươi thì không cần thiết đút cho một đầu bình thường ra chư trở chút ngươi vừa mới nói cái gì vì tu la tộc sinh sôi đại vu không phải là muốn để cho ta cùng heo hồng hoặc khiếp sợ ngay cả lời cũng nói không nên lời ngươi đoán không lầm đại vu đích thật là ý tứ này không một nói không một tu la tộc nữ nhân sùng bái cơn giả ta tuyệt đối không thể nào cùng một con lợn phát sinh bất cứ quan hệ nào hồng hoặc vì lạnh băng giọng điệu nói không sai đại vũ cũng biết tu la tộc nữ nhân sùng bái tiêu chuẩn của cường giả bởi vậy viên thứ nhất đăng dược đại vũ đút cho một đầu dưới lòng đất ma long không một nói dưới mặt đất ma long chẳng lẽ nói hồng hoặc mở to hai mắt nhìn không sai đầu kia đem chúng ta địa hạ tu la tộc dường như diện tộc ma long vương chính là tu la đại vũ một tay sáng lập không một nói chương ba một khóa đăng dược chương ba một khóa đăng dược tia đan dược có làm được cái gì vì sao lại tạo ra thâm viên ma long vương loại đó quái vật nhìn bị nước b ù n ngâm còn không có biểu hiện ra cái gì gì thường lông lá giá chư hồng hoặc khiếp sợ dò hỏi đại vũ nghiên cứu chế tạo loại đan dược này mục đích là vì nhường tu la tộc sinh sôi lại không nghĩ tới nó có ngoài ra tác dụng phụ nó có thể gợi mở g i ã thú trí tuệ không có thể không nên gọi là gợi mở trí tuệ phải nói nhường g i ã thú có rồi một thuộc về hắn linh hồn kia linh hồn có rồi ma long nhất tộc không nên nắm giữ c h i thức không nên nắm giữ năng lực cùng với đúng tu la tộc sẽ không có cựu hận đầu kia thâm viên ma long phục dụng kim đan về sau không chỉ có thể biến thân thành ma long nhân thậm chí hoàn toàn không thấy đại vu cấm thần thuật hắn tự mình tu luyện rồi q u ỷ dị pháp thuật tốc độ tu luyện càng là hơn một ngày nàng giảm k h ú c mộc đến nay không giải thích được nói nhưng n à y đầu heo phục dụng kim đan về sau nhìn lên tới cũng không có cái gì tác dụng v ụ hồng hoặc quan sát sau một lát nói không sai n à y có thể chính là chúng ta tu là nhất tộc c h u y ể n cơ k h ú c mộc h ư n g p h ấ n nói không k h ú c mộc ta lặp lại lần nữa ta cảm thấy sẽ không cùng một con lợn sinh sôi đời sau hồng hoặc kiên định nói k h ô n mộc lắc đầu trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng hồng hoặc nếu ngươi không ớn ta cũng không thể ép một người đại vu đã chết tu lan lên bị d i ệ t hai chúng ta tu la tộc cô hồn g i ã quỷ nếu không thể hoàn thành tu la tộc h g o ạ i nguyện sống trên thế giới này thì không có ý nghĩa không bằng như vậy cùng nhau đoạn k h ú c một chầm dai nói một tấm nguyên bản xấu xí tu la mặt càng biến đổi thêm và o mẹo khát máu ý tuyệt vọng pháng phất muốn thôn vệ chính mình ngạch trơ một chút k h ú c một có thể có thể ta có thể suy tính một chút không ta nhìn lầm con lợn này nhìn lên tới thực sự là huy mãnh ta nghĩ ta đã thích hắn rồi ta thật nghĩ cùng hắn sinh một đống lớn hải tử hồng hoặc vội vàng đổi giọng nói nghe được hồng hoặc đổi giọng sau đó k h ô n một trong ánh mắt quả nhiên bắn ra rồi hy vọng c hồng í n nghe hắn phấn chân nói, h hoặc ta t i năm t ngàn năm trước ta tu la giới mở ra giới này cửa lớn chính là bị tu sĩ nhân tộc đánh lui ngươi rừng không thể khinh thường nhân tộc ta chỗ này có đại v u chế tác vũ khí thanh hoàn ngươi chỉ cần beo tại trên tay liền có thể che giấu ngươi tu la tộc khí tức thậm chí ngoại hình của ngươi cũng sẽ làm sửa đổi triệt để ngụy trang thành một tộc nhân không m ộ t từ bên hông lấy ra vũ khí thạch hoàn đem nó chiêu đến rồi hồng hoặc trong tay hồng hoặc mang lên trên thạch hoàn về sau nàng tiết như là hỏa d i ễ m bình thường màu đỏ mái tóc nhanh chóng biến thành đen chỉ ở tóc nhọn có lưu một vòng nhàn nhạt, nhạt màu đỏ hồng hoặc xanh thẳng hai con ngươi thì hóa thành một đôi mắt đen da thịt trắng nón cũng thay đổi thành khỏe mạnh màu vàng nhạt hình dáng rõ ràng ngũ quan trở nên l ư u hỏa biến hóa còn chưa đình chỉ hồng hoặc đ ộ ngực cao vút nhanh chóng sập xuống dưới tiết hầu thì dài đi ra mỹ mạo nữ tu la tại đội lên thạch hoàn vũ khí về sau biến hóa thành một tên anh tuấn dân tộc nam tử vì sa hồng hoặc nghi ngờ hỏi cái này cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống hồng hoặc tại nhân tộc thế giới mỹ mạo nữ nhân quá mức nguy hiểm ngươi hay là ngụy trang thành nam nhân tốt cái này đem cẳng có lợi hơn tại an toàn của ngươi nam tu la khúc m ộ t thâm tiện nói nữ tu la hồng hoặc há to miệng cuối cùng vẫn đem lời muốn nói nuốt trở vào ta từ dưới đất sau khi quay về sẽ dùng bí pháp định vị vị trí của ngươi hồng hoặc ngươi còn còn quá trẻ thực lực của ngươi không mạnh trên mặt đất nhớ lấy tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi không muốn vì nhân tộc thực lực nhỏ yếu liền tùy ý tàn sát nếu là g i ấ lấy tu sĩ nhân tộc thì đại sự không ổn ta biết h ồ n g hoặc gật đầu nói h ồ n g hoặc ngươi là bản tộc ở cái thế giới này duy nhất còn lại nữ tu la cũng là trẻ tuổi nhất tu la ta tu la giới có thể hay không chinh phục thế giới này thì toàn bộ nhờ ngươi tu la nữ công hoặc gật đầu một cái tỏ vẻ chính mình đã hiểu h ồ n g hoặc nguyện ngươi tu la chi tâm vĩnh viễn t i ê u đốt khúc mộc vì trúc phúc giọng điệu nói h ồ n g hoặc lấy tay đẻ xuống lồng ngực của mình vì thành tín giọng điệu nói ra tu la hỏa diễm đem đốt lượn trừ t h i ề n vào giới tu la bất d i ệ t vĩnh sinh bất tử ánh máu bao trùm khúc mộc khúc mộc hóa thành một cái đường con bày trốn đi tu la bất diện vĩnh sinh bất tử hồng hoặc đưa mắt nhìn rời khỏi sau đó v ẽ n lên mái tóc dài của mình đâm một tiêu sái đuôi ngựa liền hướng về nhân tộc thông trang thành chấn bước nhanh mà đi về phần đầu kia an kim đang bị khúc m ộ t sắp đặt là hồng hoặc bạn lữ lông lá giá chư a Ừm. sớm đã bị nàng quên đến rồi lên chín tầng mây t r ư ơ n g bốn tụ hiền võ trang t r ư ơ n g bốn tụ hiền võ trang thử vân sơn quảng hiên trấn trong t r ấ n có một cái bạch sa hà chạy qua tụ hiền võ trang liền tọa lạc tại bờ bạch sa hà trong trang viên hơn mười tên trẻ tuổi võ đinh tại võ sư đoạn côn dẫn đầu dưới xếp thành trật liệt đều nhị luyện công phu quầy cướp la lên thành âm vang lên liên miên thị nữ tiểu thúy đột nhiên đi tới ngoại việt góc hướng võ sư đoạn côn đưa mắt liếc r à ý qua một cái thanh niên võ sư đoạn côn nhường trang viên võ đinh nhóm tiếp tục luyện quyền hắn thì bước nhanh đi tới tiểu thúy bên cạnh tiểu thúy tại đoạn côn bên thai dị thai vài câu đoạn côn gật đầu ý bảo hiểu rõ võ sư đoạn côn lại lần nữa về tới luyện võ tràng tiếp tục giám sát hơn mười tên võ đinh tiếp tục luyện quyền mà thấy nhỏ thúy thì đi hướng phu nhân lý tư nhã phục mệnh sau một lát trang chủ phu nhân lý tư nhã mang theo thị nữ tiểu thúy đi hướng tụ hiền võ trang nội viện tụ hiền võ trang nội viện căn bản chuyển không đến nội viện trong nội viện có một đình viện nhỏ đình viện không lớn cùng người bình thường ra tứ hợp viện không khác nhau chút nào một tên người mặc màu trắng võ phục khí vũ hiên ngang trung niên nhân tại trong đình viện gim trung bình tấn người này chính là tụ hiển võ trang trang chủ vương lạc phàm sau một hồi lâu một cỗ nhạc trắng hơi khói theo vương lạc phàm đỉnh đầu toát ra vương lạc phàm đột nhiên mở t o m ắ t mở bước thôi trường khí thế r ồ i r à o hét lớn một tiếng văng s ơ n tỉnh ẩm mênh mông khí tình như là bom nổ tuôn ra dưới chân nền đá tấm ẩm vang bề hai nữa cách xa nhau xa hai trượng cảnh quan cây chập trần bất định chúc mừng quan nhân thần công lại tiến một bước hiểu d i ễ m phu nhân lý tư nhã vì ôn nhu giọng điệu nói hô vương lạc p h ạ m thu công quay đầu nhìn về chính mình trẻ tuổi phu nhân thần s ắ c đột nhiên biến đổi tư nhã vì sao trong mắt ngươi hận hàm nước mắt hẳn là đã mới vừa khóc vương lạc p h ạ m ân cần hỏi nghe thấy lời ấy trẻ tuổi phu nhân lý tư nhã ngay lập tức lê hoa đái vũ khóc lên chỉ nghe nàng nước nở nói quan nhân buổi sáng hôm nay ta của ta đường đệ lý nhị hoa tới tìm ta nói quách lao cha cùng hắc như ở trên núi đi săn bị giã chứ cho hủi chết rồi ngay cả ngay cả thi thể đều không có tìm trở về lại có việc này vương lạc phàm lộ ra vẻ khiếp sợ quan nhân việc này chắc chắn một trăm phần trăm là ta đường đệ chính miệng nói cho ta biết lý tư nhã lấy ra một tấm liền sợ lao nước mắt nói đáng tiếc hắc như căn cốt không sai nguyên bản ta liền định đưa hắn thu vào trong trang dốc lòng dạy bảo lại không nghĩ tới bị này thai vạ bất ngờ đáng tiếc k i u hoàng linh thôn quách đạt cũng là kinh nghiệm phong phú lao thợ săn ngay cả ta huống hồ cốt c i ể u đều là hắn ở đây trong núi săn giết tại sao lại bị một đầu giã chưa cho xử lý vương lạc phàm nhữ mày nói quan nhân có chỗ không biết theo ta đường đệ giảng lần này quách lao cha bọn hắn gặp phải dã chư chính là một đầu hiếm thấy du bị chư kia du bị chư một thân da dày đau thương bất nhập quả nhiên là vô cùng lợi hại lý tư nhã ai t h ắ n nói du bị chư nam tử trung niên lộ ra thần sắc n g h i hoặc không còn nghi ngờ gì nữa hắn thì chưa từng nghe qua kiểu này chủng loại dã chư quan nhân ta trước kia tại hoàng lĩnh thôn nghe thợ săn đã từng nói có chút dã chư tập tính ác liệt thích tại cây c ỏ trên da phá c ỏ gãi ngứa q u a n năm suốt tháng tiếp theo một bộ da dày vô cùng hơn nữa còn mười phần chất nhãn đau kiếm khó vào cung nọ không thương tổn tại trong núi lớn cực k các sơn dân truyền miệng một heo hai hùng tam lão hổ đám thợ săn cho rằng tại trong núi lớn lão hổ uy hiếp chỉ có thể xếp tới thứ ba k i a du bị chư mới là xếp số một lý tư nhã l a o nước mắt nói đúng là như thế một thân da dày đau thương bất nhập nếu là đem k i a du bị chư săn g i ế t lấy hắn da lông há không có thể vò chế thành một kiện tượng h đằng d i ắ p ra vương lạc phàm hơi có vẻ vẻ hương phần nói quan nhân nghĩ đến xác nhận như thế lý tư nhã vẻ mặt mảnh mai nói phu nhân ngươi thực sự là ta thấy mà yêu a vương lạc phàm ôm lấy phu nhân lý tư nhã vai đưa nàng lầu vào trong ngực phu nhân n g ư ơ i nói một chút sau đó đầu kia g i ã chư ra sao phu quân đầu kia g i ã chư kỳ thực đã trúng rồi bấy giờ trong hầm bén nhọn trúc gai bắt hắn cũng không có biện pháp nào hắc như cầm trường mâu đi thọ nào có thể đoán được trượt chân r ứ t xuống quét lao cha cứu tử x u ấ t ruột chủ động không nhảy xuống được song song mất mạng nói như vậy đầu kia g i ã chư còn đang ở trong hầm lý tư nhã gật đầu nói ha ha thật sự là quá tốt phu nhân n g ư ơ i đường đệ có từng rời đi quan nhân ta đường đệ còn ở bên ngoài viện thiên phòng chờ ta này liền đi vì người quét lao cha báo thù Du bị chư cho dù dù bị trừ cho sau một lát tụ hiền võ trang hơn mười tên võ đinh cùng trang chủ cùng rời đi võ sư đoạn côn tiến nhập nội viện tụ hiền võ trang thị nữ tiểu thúy mở ra phu nhân lý tư nhã cửa phòng c hì hì lý nhị tiểu hoa, hoa phát ra tê tâm liệt phế giống to cái hố biên giới có một câu không trọn vẹn thanh niên trai tráng thi thể thi thể bộ mặt sớm đã bị động vật gặp mặt rồi lý nhị hoa theo hắn ăn mặc mới nhận biết ra đây là huynh đệ của mình hắc như tại trang chủ vương lạc phàm phân phó dưới hai tên võ đinh nhảy vào rồi cái hố theo nước động cái hố trong v ứ t ra một bộ thi thể của lão giả chính là hoàng lĩnh thôn thợ săn giả q u á c h đ ạ t mang về hậu thắng đi vương lạc phàm v ẽ mặt trầm thống phân phó nói là trang chủ hai tên võ đinh dùng chuẩn bị tốt túi đem hai bộ thi thể t r a n g lên vương lạc phàm ngắm nhìn bốn phía lộ ra vẻ mặt vẻ thất vọng lần này h ắ n tự thân xuất mã chính là vì tiêu diệt đầu kia du bị trừ lấy hắn ra lông luyện chế hộ giáp lúc này đầu kia du bị trừ không thấy làm sao gọi người không thất vọng nhĩa ngươi nhưng có phát hiện gì vương lạc phàm thấy lý nhị hoa ngồi s ổ m trên mặt đất xem xét thế là cao giọng hỏi vương trang chủ cái này nay có chút kỳ quái theo dấu chân trên nhìn xem đầu này dã chư tựa như là chính mình theo trong hố b ò lên lý nhị hoa vẻ mặt không giải thích được nói <cười> nhị hoa ngươi đ ừ n g đi quản con lợn này là thế nào theo trong hố leo ra ngươi nói cho ta biết ngươi có thể hay không lại tìm đến hắn vương lạc phàm khoát tay hỏi năng lực kia dã chư xào huyệt liền tại phụ cận lý nhị hoa vẻ mặt tự tin nói tốt mau dẫn ta đi vương lạc phàm nói một đoàn người rất mau tới đến rồi giã chư xào huyệt tại trong b ụ i cỏ gặp được một đầu lén lén lút lút lông lá giã chư ha ha ha trốn chỗ nào trang chủ vương lạc phàm đột nhiên vọt lên thi triển kinh công giật mình chính là hơn mười t r ư ợ n g kia lông lá giã chư bị kinh sợ hoảng hốt lo sợ nhanh chân liền chạy có thể kia giã chư làm sao thoát khỏi trang chủ vương lạc phàm truy kích lên xuống sau đó trang chủ vương lạc phàm liền một chở mình đi tới giã chư trước người khoát tay chính là một chiêu toái thạch trường và n h xác chúc bình thường bàn tay hung hăng đánh vào heo trên mặt lông lá g ã chư chở mình ngã xuống đất bốn chân co cắp lại chết rồi chương k h ô năm g n đến như lôi đ ỉ n h chương k h ô năm g n đến như lôi đ ỉ n h trang chủ thần uy trang chủ thần công cái thế sau đó chạy tới võ đinh nhóm rối rít nói h ạ tự hào tình tự nhiên sinh ra những thứ này võ đinh đều là mộ danh đi hướng tụ hiền võ trang luyện võ trong ngày thường dạy bọn họ luyện công phu đều là võ sư bà côn bọn hắn chỉ là nghe nói qua trang chủ vương lạc phàm một thân nghiệp nghệ r ấ t nhưng lại chưa bao giờ thực sự được gặp hắn ra tay bây giờ vừa ra tay liền tùy tiện tay không giết chết một đầu béo tốt giá chư bậc này võ nghệ phóng trên giang hồ cũng là đỉnh tiêm nhất lưu hào thủ rồi vương lạc phàm một trưởng tiêu diệt giá chư liền nguyên đ khỏe miệng mỉm cười hình thái tiêu sai đến cực điểm lý nhị hoa cũng đồng dạng đi tới ngã xuống đất lông lá dã chư bên cạnh hắn chân mày níu c h ặ t đưa tay sờ sờ lông lá dã chư ra lông sau đó đột nhiên rút ra yêu đao s ắ c bén l ư ỡ i đao trực tiếp chém về phía rồi lông lá dã chư dậy đặt phần lương ra lông phốc phốc l ư ỡ i đao thấy máu lý nhị hoa nửa quỳ trên mặt đất hai tay giơ lên yêu đao đem trên lưới đao máu heo hiện ra cho mọi người quan sát vương trang chủ đầu này dã chư không phải đầu kia du bị chư lý nhị hoa cao giọng nói trang chủ vương lạc phàm gật đầu ra hiệu chính mình đã hiểu rồi ồ còn có hai người、đâu? vương lạc phàm phát hiện võ đinh bên trong ít hai người thế là mở miệng dò hỏi nghe thấy lời ấy hơn mười tên võ đinh lẫn nhau quan sát sau đó một người trong đó liền chắp tay nói ra hồi bẩm trang chủ là dư hồng c h ạ c h cùng lý trí bảo hai bọn họ riêng phần mình khiêng một cỗ thi thể còn không có theo tới vương lạc phàm nhứ mày trở về tìm xem mọi người bỏ xuống trên đất giã trư mặc kệ mọi người sôi nổi hướng về sau đi tìm sư phó tìm được rồi một đám người nhanh trong tụ lại đi tới một gốc cây huệ giả dưới huệ thụ phía dưới bảy bốn cỗ thi thể trong đó hai cỗ bị cuốn tại thi túi bên trong ngoài ra hai cô thì là người mặc tụ h i ề n võ trang đoàn đạ võ sĩ phục chính là dư hồng trạch cùng lý trí bảo vương lạc phàm sắc mặt tâm trầm dư hồng trạch phần lưng hoàn toàn đuối gấp hiện nhiên là phía sau bị cự lực va chạm lý trí bảo phần bụng phá hai cái lỗ n g ự c có sụp đổ dấu hiệu cả người chán nản ngồi ở huệ thụ làm bên cạnh đánh mất tất cả sức sống trên mặt đất dã chư dẫm đạp dấu chân có thể thấy rõ ràng vương lạc phàm cho dù không phải thợ săn cũng có thể thông qua dấu chân đánh giá ra cảnh tượng lúc đó kia dã chư thừa dịp dư hồng trạch cùng lý trí bảo k h i ê n thi ở phía sau thoát ly đám người liền từ phía sau đột phát đánh lén. trực tiếp đụng chết dư h ư n g c h ạ c h sau đó lại đem lý trí bảo đâm vào rồi huệ thụ chơi lên tiếp lấy liền đem lý trí bảo đỉnh trên huệ thụ gắng gỡ hủy chết lý trí bảo đao rút ra nhét vào một bên không còn nghi ngờ gì nữa hắn thì phản kháng qua đáng tiếc là không có đúng đầu kia du bị chư tạo thành bất cứ thương tổn gì vương lạc phàm làm rõ rồi ý nghĩ về sau liền lần theo địa dấu chân trên đất bước nhanh đuổi theo nhưng vừa vặn đuổi theo ra trăm mét vương lạc phàm liền dừng bước tại vương lạc phàm trước mặt là một dòng suối nhỏ con suối nhỏ hỗn lượn chạy xuôi nước trong suốt trong suốt vâng nhỏ bờ bên kia cũng không phải là trang n mặt đất chủ năm sáu tên i võ đinh sôi nổi nhảy xuống con suối nhỏ tại lý nhị hoa dẫn đầu dưới tại bên kia bờ sông cần thận lục xoát tìm vương lạc phàm vẻ mặt tâm trầm tại bên bờ sông lặp đi lặp lại ra bước dường như một đầu tuần sắt lánh địa mánh hổ nhãn quan lục lộ hai ngay bắt phương đột nhiên xa xa bụi cây dị động khiến cho chú ý của hắn không gió mà đậu có đ ồ vật nuốt trong trong bụi cỏ thốt ngươi cái rảo hoạt du bị t r ư vương lạc phàm thi triển khinh công chuồn chuồn l ư ớ c nước nhẹ nhàng vượt qua con số u i nhỏ lúc rơi xuống đất không có phát ra một tia âm thanh vương lạc phàm lần nữa vô thành vô tức di động khoảng trăm thước chẳng qua mười mấy hơi thở đẩy ra một người cỏ ca bụi trong bụi cỏ có một tổ con nhím cũng là bé nhím nhỏ này một tổ bé nh bọn hắn không biết vì sao g i ấ u bí ẩn như vậy tiểu ra sẽ bị một tự lập hành tàu nhân loại tìm thấy với lại cái này nhân loại l ạ g yên không tiếng động liền đi tới trước mặt bọn hắn không có phát ra chút nào gió thổi cỏ lay vương lạc phàm lộ ra vẻ mặt v ẻ thất vọng hống đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng manh thú c h ú lên tiếng gầm gừ vang vọng rừng núi phi điệu c h ấ n kinh đàn thú chạy trốn vương lạc phàm đột nhiên q u a y người một nhảy vọt liền bay ra ngoài một đầu dài ba mét tả hữu đại tông hùng cùng với tốc độ nhanh nào về phía rồi một tên đệ tử t i ê tụ hiền trang võ đinh chưa từng gặp qua hình thể to lớn như vậy tông、hùng. tại cự hùng khí thế kinh khủng hạ sớm đã sợ hãi như đồng môn tầm giống như lớn nhỏ tay gấu đánh ra tên đệ tử này tựa như rượu bị đứt dây bay ngang ra ngoài đại bàng t r i ể n sĩ. một chiêu đại bàng t r i ể n sĩ nhường vương lạc phàm như cự ưng lao xuống cự hùng ngựa đầu h ố n g tái thạch trường vương lạc phàm chọc trời biến chiêu một trưởng v ô hướng mặt gấu b à ảnh uy mánh mặt gấu biến hình nga ô hùng tiếng giống ngay lập tức biến thành tiếng nghẹn n bảy tám trăm cân cự hùng lại hướng về sau liền lùi lại ba bước vương lạc phàm vững vàng rơi xuống đất hít sâu một hơi chân phải nô ra hai tay ô n tròn một cố kinh khủng khí k ì n h tại hai tay trong ấp v ủ băng sơn kình khí kình nổ tung vô hình s u n g kích theo vương lạc phàm đẩy ngang hai tay tôn u r a cách băng một tiếng v a n g dọn cự hùng rộng lớn xương ngực chuyển đến như cùng phòng xà nhà đứt gây giống như đổ sụt âm thanh、Phúc. cự hùng lồng ngực sụp đổ nội tạng vỡ vụn huyết thủy cùng tạng khí như là suối phun giống như tôn u r a cự hùng một chiêu mất mạng băng sơn kình uy lực cực lớn là vương lạc phàm áp đáy h ỏ n t u y ệ chiêu đồng thời một chiêu này tiêu hao cũng là cực lớn hồi khí thật g i i căn bản không thể nào liên tục thi triển hồng hộc, hồng hộc. trang chủ vương lạc phàm từng ngụm từng ngụm thở trên mặt mồ hôi rơi như mưa vào ngày thường trong vương lạc phàm muốn bình thản đem nội tức điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái lúc này mới có thể ung dung sử dụng ra băng sơ n kình lần này vội vàng đối địch vương lạc phàm bức bách băng sơ n kình mặc dù một kích giết địch nhưng lại không thể tránh khỏi nội tức bất ổn trang chủ cẩn thận sau đó chạy tới võ đinh đột nhiên giống t o đến nghe thấy lời ấy vương lạc phàm quá sợ hãi lúc này hắn còn không có hội khí băng sơn kình không cách nào sử dụng ra chỉ có thể vội vàng đối địch chỉ thấy một đạo hắt tuyến bút thẳng tắp thẳng lao đến tốc độ nhanh chóng. dường như vượt qua người phản ứng cực hạn giã trừ trung phong vương lạc phàm đóng tốt trung bình tấn hai tay khoanh như chữ thập như phong tự bế Đụng. một tiếng mạnh mẽ va chạm vương lạc phàm chỉ cảm thấy hai tay dường như muốn bị đụng gãy tốt giới hắn bản công phu rất cao như cây giả bàn căn không hề có bị giã trừ trực tiếp đụng đổ ngay tại vương lạc phàm hai tay run lên nội tức chấn động thời điểm liêu nha xuyên thứ phốc phốc s ắ c bén răng nanh đâm rách vương lạc phàm đùi nghĩa xúc nhận lấy cái chết t o i thạch trường ba ba ba vương lạc phàm ngay cả chụt ba trường du bị trừ giới da mỡ như sóng lớn p u n t lại đem này ba trưởng tỉnh lực hóa giải đi mượn nhờ này ba trưởng đẩy ngược lực lượng du bị chư rút ra răng nành xoay người chạy quả nhiên là đến như lôi đỉnh thôi như gió táp t r ư ơ n g sáu nửa đêm về thành t r ư ơ n g sáu nửa đêm về thành nghĩa i s u c a vương lạc phàm nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình sẽ bị một đầu giã chư đánh lén đắc thủ bây giờ hắn một cái đùi máu chạy ồ ạt đừng nói là thi triển khinh công truy sát giã chư chính là đi đường cũng thập k i ễ n g vương lạc phàm điểm rồi trên đùi mấy cái h u y đạo tạm thời đã ngừng lại đổ máu lúc này này một đoàn võ đinh đã vây quanh rồi t r a n chủ từng cái nét mặt nghiêm trọng trang chủ hiện tại làm sao bây giờ một tên võ đinh chắp tay dò hỏi hiện tại làm sao bây giờ vương lạc phàm rốt cục là nhiều năm láo giang hồ hắn trong khoảnh khắc liền bình tĩnh lại chỉ nghe hắn nói trở về lưu được núi xanh không sợ không có cúi đốt và chưa khỏi thương thế ta tất tự tay giết con thú này này lời vừa nói dứt s i ê u dã chư trúng phong b à ảnh a một tiếng kêu thảm thiết như tàn nát c õ i lỏng một tên người mặc trắng xanh đàn sen võ sĩ phục võ đinh bị đụng bay rồi thiên phù phù rơi xuống đất chết rồi du bị chư thế mà lại lần nữa giết quáy về hai tên tối tới gần người chết võ đinh hoảng sợ rút ra yêu đao hướng phía ra dậy thì dừng lại điên cuồng chém vào đáng tiếc không hề có tác dụng du bị chư không chút nào hạm chiến một quay đầu lại chạy lần này người người trên mặt cũng viết đầy sợ hãi võ công cao nhất vương lạc phàm đùi bị thương không cách nào gấp rút tiếp viện người khác mà những người khác đúng du bị chư không tạo được không được bất kỳ làm hại mà con lợn này vừa va một cái ra đây có thể muốn một người mệnh người là giao tớt ta là thị cá đều dựa vào gần ta mọi người ở đây sĩ khí sa sút đến thấp nhất có lúc vương lạc phàm trang chủ cưỡng để một hơi đứng lên lời vừa nói ra mọi người giống như lại lần nữa tìm được rồi trụ cột bình thường ngay lập tức đến gần rồi vương lạc phạm trang chủ cũng tất cả đều rút ra yêu đao người đao đối ngoại bọn hắn nét mặt căng thẳng sắc mặt hoảng sợ thậm chí mùi đao còn đang ở run nhẹ nhẹ nhĩ o a người lỡ tốt ta chúng ta chậm rãi ra bên ngoài lui trang chủ t i ê u quách lao cha cùng thi thể của hắn n h u vương lạc phạm giận tím mặt quát đừng quản thi thể chúng ta trước tiên lui ra rừng vừa dứt lời du bị chư lại một lần nữa chạy ra khỏi lùm cây hắn lại tới đứng mũi chịu xào võ đinh n h ẹ nào kêu to tránh ra vương lạc phàm đẩy ra nhị hoa nỗ lực đứng lên hắn hít sâu một hơi cường đại băng sơn kình nội tức trong người vẫn sức chờ phát động chỉ cần đầu này du b ì chư dám xông lên nhất định phải cho hắn biết cái gì gọi là sơn băng địa liệt nhưng mà du b ì chư không hề có xông lên hắn ở đây mọi người xa bảy tám triệu chỗ liền ngừng lại hai bên đối lập một mọi người v ẻ m ặ t căng thẳng du b ì chư ánh mắt lạnh băng bầu không khí căng thẳng tới cực điểm đột nhiên giá chư quay đầu nhìn về rồi phía bên phải mọi người thì nhìn phía phía bên phải phía bên phải là rừng cây không hề có gì giá chư đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía bên trái mọi người cũng theo đó nhìn về phía bên trái bên trái hay là rừng cây không hề có gì g i ã chư linh hoạt quay người lại theo bờ mông đúng hướng về phía chúng nhân linh sống cái đuôi nhỏ dạo qua một vòng lại một vòng phốc phốc thả một cái rắm sau đó g i ã chư lui vào rừng cây biến mất không còn t â m tích hô mọi người thở dài nhẹ nhõm không khí khẩn trương hơi thả lỏng vương lạc phàm thì tản nội t ứ c lý nhị hoa lại lần nữa đỡ dậy vương lạc phàm cả đám chậm rãi rời đi nửa k h ắ c đồng hồ về sau dã chư trúng phong v ảnh rơi vào tối hậu phương một tên võ đinh phát ra hét thảm một tiếng ở giữa không trung liền không có khí tức a lại tới đầu kia heo nguyên lai、like、một mực đi theo chúng ta a hắn muốn chém tận giết được nha heo là kiểu này tập tính sao cũng đừng hoảng hốt vương lạc phàm hét lớn một tiếng đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng chúng thần kinh người đã bị đứt đoạn sợ hãi không thể ước chế lan tràn càng làm không hoảng hốt càng là sợ hãi làm cái thứ nhất võ đinh bắt đầu chạy trốn về sau những người còn lại như ong vỡ tổ cũng chạy muốn sống không cần chạy bao nhanh chỉ cần không phải cái cuối cùng là được rồi vương lạc phàm bắt lại muốn chạy trốn lý nhị hoa nghiêm nghị quát kia giá chư trí tuệ không thấp n g ư ơ i n h ư chạy trốn hẳn phải chết không nghi ngờ s i ê u giá chư xuất hiện giá chư t r ù n g phong d ù bị chư không có công kích tại chỗ bất động vương lạc p h ạ m cùng lý nhị hoa mà là thẳng tắp công hướng chạy trốn võ đinh và ảnh phía sau l ư n g va chạm c h ẳ n g ngang đục gãy trước khi chết dồn dập tiếng kêu thảm thiết nhường mọi người càng thêm điên cuồng đ ị a chạy trốn không người nào dám dừng lại cũng phát điên giống như chạy trốn giá chư bắt đầu đuổi theo dường như sói đói truy đuổi bảy cứu bảy tám giây sau đó giá chư trúng phong du bị chư, chư lần nữa hóa thành một vệt đen vì hơn ba trăm cân thể trọng lần nữa đụng chết cái thứ hai trang viên võ đinh từng có rồi bảy tám giây siêu g i ã chư trung phong tiếp tục như vậy qua không được bao lâu tất cả mọi người sẽ bị giết chết tụ hiền trang trang chủ vương lạc phàm thấy rõ ràng đầu này g i ã chư công kích kỹ mặc dù cường đại nhưng cũng có hồi khí thời gian nếu là mình chuẩn bị đầy đủ trước giờ xuất khí một chiêu băng sơn kỉnh tuyệt đối có thể đem đầu này g i ã chư đánh chết tụ hiền võ trang võ đinh một người tiếp một người bị đâm chết trang chủ vương lạc phàm lại càng phát ra bình tĩnh lưu cho hắn cơ hội chỉ có một lần băng sơn kình dương cung mà không phát một phát liền muốn thiên băng địa liệt sau một lát d ù bị chư truy sát chết rồi tất cả trang viên võ đình k i a d ã c h ư đứng ở trên sườn núi xa xa nhìn một cái lý nhị hoa cùng vương lạc phàm sau đó quay người lại lại rời đi vương lạc phàm lông mày nhảy lên đầu này d ã chư thế m ạ n như là chó sói có kiên nhẫn thận trọng chờ đợi cơ hội tại địch nhân thả l ò n g cảnh giác lúc phát động công kích một k í c h mất mạng lý nhị hoa ta trước băng bóng một chút vết thương sau đó chúng ta chậm rãi rời đi nơi này vương lạc phàm trầm m ộ nói lý nhị hoa nét mặt căng thẳng gật đầu đêm khuya giờ tí hai đạo nhân ảnh đi ra khỏi sơn lâm đi tới quảng hiến trấn vương lạc phạm bước vào thâm sơn đi rồi nửa ngày theo thâm sơn trở về quảng hiền trấn trọn vẹn tốn hơn nửa ngày rốt cuộc đùi bị thương cho dù làm băng bó đơn giản thì tất nhiên ảnh hưởng cất chỉnh húng chi vương lạc phạm nhất định phải tùy thời đ ề phòng theo một góc nào đó đột nhiên lao ra du bị trừ này tự nhiên đi được cực chậm về đến quảng hiền trấn đã là giờ tí giờ tí quảng hiền trấn đã phủ kín cửa thành đóng chặt quan sai thủ vệ không đến ngày thứ hai giờ mão năm h bảy h tuyệt đối không mở cửa thành vương trang chủ cửa thành n ố t làm sao bây giờ lý nhị h á p i không sao Quảng quan Hiền chấn quan sai hơn sai vương õ võ võ trang tổng ta thân truyền tử, chỉ cần báo tên của ta, bọn hắn sẽ mở một mặt qua qua của của đinh nghệ, đinh dũng càng hơn cần bọn hắn làm là l mở đầu đệ học chỉ bộ báo sẽ ớ i v ư lạc phàm tại lúc nói lời này một đôi mắt hổ vẫn như cũng nhìn về phía hậu phương giống như đầu kia du bị chư a còn sau lưng bọn họ giống như vương trang chủ chúng ta đều đã rời núi mấy dằm đường nhị hoa không thể thả lỏng đầu kia giã chư tuyệt đối không thể khinh thường tùng tùng tùng lý nhị hoa mạnh gõ cửa thành vương lạc phàm thì vẫn như cũ gìn giữ cảnh giới ai hơn nửa đêm gõ cửa thành không muốn sống một thâu giọng theo trong thành truyền r a trong giọng nói tràn đầy thiếu kiên nhẫn cửa thành nha dịch mượn nhờ cây bước trong tay thấy dọ dưới cửa thành phương hai người vương sư phó cửa thành nha dịch kinh ngạc hô lên âm t h à n h người thế nhưng đặng an dũng vương lạc phàm dò hỏi đúng vậy à chính là ta ta đi năm tại tụ hiển võ trang học võ công ngài thấy ra cảnh ta bình lạnh còn miễn đi của ta học phí đặng an dũng kích động nói vương lạc phàm cảm thấy đại định này lại dễ làm rồi đặng an dũng thức không dám dâu dếm ta đi trong núi đi săn bị thường ngoài thành qua đêm quả thực không dễ mong rằng tạo thuận lợi vương lạc phàm chắp tay nói vương sư phó n g à i chờ một lát đặng an dũng không nói hai lời liền đáp ứng xuống sau một lát cửa thành mở ra một cái khe nhỏ lý nhị hoa cùng vương lạc p h ạ m nối đuôi nhau bước vào、Tách. cửa c h thành khép lại giờ này khắc này vương lạc p h ạ m bất an tâm mới hoàn toàn để xuống t r ư ơ n g bảy yêu quái t r ư ơ n g bảy yêu quái đêm khuya giờ tí cửa sau tụ hiền võ trang từ nơi này có thể không trải qua cửa trước trực tiếp bước vào nội viện tụ hiền võ trang vương lạc p h ạ m từ cửa sau bồn u hoa trong khe nứt lấy ra một cái đồng tàu chìa khóa giang dắt cửa sau mở ra vương lạc phàm cùng lý nhị hoa tiến nhập trong trang lý nhị hoa ngươi đi tiền viện tìm không người khách phòng ngủ đi lúc này bên trong điền trang người cũng đã đi ngủ ngươi không được c ầm ý đến bọn hắn vương lạc p h ạ m hơi có vẻ mệt mỏi bàn giao nói được rồi vương sư phó lý nhị hoa chắp tay rời khỏi hắn thì đồng dạng mười phần mệt mỏi đừng nói là có cái dường liền xem như ngã trên mặt đất cũng có thể ngủ t h ị nữ tiểu thúy mơ mơ màng màng mở mắt một đôi bàn tay lớn đưa nàng l g a y tỉnh trước mặt chính là vương lạc p h ạ m vương lão gia lão gia vương lạc phàm chính nhân cần nhìn nàng tiểu thúy đã trễ thế như vậy ngươi tại sao không trở về phòng đi ngủ sao ngồi ở cửa ngủ thiết đi vương lạc phạm không hiểu rõ hỏi thị nữ tiểu thúy lấy lại tinh thần ngay lập tức quá sợ hãi nàng gân cổ hạ quát lao ra thành n à y môn u cũng nốt ngài là làm sao trở về ngài không ở trên núi qua đêm sao thị nữ tiểu thúy phản ứng như thế dị thường vương lạc phạm lại không chi kỳ bên trong có ma đó chính là cái thật ngốc t ừ rồi tránh ra thị nữ tiểu thúy bị đ ẩ y ra vương lạc phạm đẩy cửa vào quan nhân ngươi cuối cùng quay về rồi lý tư nhã mặc x a mỏng tay không đi chân trần theo trong phòng ngủ chạy vào tiểu viện nàng miễn cưỡng vui cười trong giọng nói lại tràn đầy sợ hãi phu nhân Đã trễ thế như vương ậ y n g i tại sao c ò chưa n ủ Vương lạc phàm vẽ mặt tâm chầm ta. Ta nhân, hỏi. gió ngủ Quan không được. liền ý Tư thương Nhã vô cùng đáng n vô ó Cút. Vương lạc Vương l Phạm i đẩy ra trẻ tuổi tiểu thê a lý tư nhã duyên dáng gọi to một tiếng té ngã trên đất tại tiểu viện trong góc d í u d í t khóc thút thít h ắ n chạm thê thảm t u ổ i thân đến cực điểm thấy một màn này vương lạc phàm trong lòng mềm nhũng tiểu thê có thể có thể tha thứ nhưng mà kia thâu hương thiết ngọc người nhất định phải tiêu diệt ngầm đầu nhìn nhìn về phía phòng ngủ phòng ngủ cùng tiểu viện là liên thông phòng ngủ có một tấm giường lớn trên giường lớn lộn xộn không chịu nổi phòng ngủ trung ương còn có một cái thùng t ắ m trong thùng tắm sóng nước lấp loáng tốt tạp tử cũng dám rửa tắm viên lương tại lý tư nhã tiếng khóc bên trong vương lạc phàm từng bước một đi về phía rồi phòng ngủ thùng tắm thích hợp nhất người t ạ o toái thạch trường Tách. ẩm vang một trường vô r a thùng tắm vỡ vụn trong thùng thủy tuân hướng rồi cả phòng trên sàn nhà một cái bóng người nhảy xuống người này chính là võ sư bà côn chỉ thấy đoạn côn chọc trời chính là một chiêu toái thạch trường bành bành bành đoạn côn cùng vương lạc phàm vì nhanh đánh nhanh trong chớp mắt liền dao rồi hơn mười chiều bành võ sư đoạn côn bay ngược ra căn phòng ngã sấp xuống tại đ ệ n h viện võ sư đoạn côn rốt c ụ c công lực kém hơn một chút cũng không phải là vương lạc phàm đối thủ vương lạc phàm vốn định thừa cơ xông ra phòng ngủ tiêu diệt đoạn côn lại bởi vì đuổi bị thương chỉ có thể từng bước một chuyển ra khỏi phòng võ sư đoạn côn một lý ngư đà đ ỉ n h lại lần nữa đứng lên hắn dùng tay l a u đi khỏe miệng m g u tươi mở miệng nói sư phó ngươi bị thương câm miệng làm ra kiểu này vô xỉ sự tình ngươi cũng dám gọi ta là sư phụ vương lạc phàm âm chầm nói vương láo thất phu ngươi thật sự không xứng để cho ta gọi sư phó ta hầu hạ ngươi mười năm bị ngươi làm băng sơn k ỉ n h chính là che giấu chết cũng không chịu giáo ngươi cũng xứng ta gọi ngươi sư phó võ sư đoạn côn kích động nói đoạn côn trừ r a băng sơn k ỉ n h lão phu tuyệt k ỹ đều bị ngươi học hết ngươi lại còn không biết d ừ n g vương lạc phàm phẫn nộ nói ha ha ha ha vương láo thất phu ngươi dạy ta võ công chẳng qua là muốn cho ta giúp ngươi dạy đồ đệ ngươi mở võ trang thu đồ đệ thu học phí lại muốn ta giúp ngươi giáo võ công này là đạo lý gì võ sư đoạn côn gầm lên tốt tốt tốt đoạn côn nay hẳn là chính là ngươi làm ra vô xị sự, sự tình lý do vương lạc phàm cắn răng nói là có thế nào vậy l i ề n chịu chết đi băng sơ k ỉ n h một tiếng ẩm vang tiếng vang võ sư đoạn côn cùng vương lạc phàm đồng thời thi triển ra băng sơ k ỉ n h kinh khí cường đại đúng sông võ sư đoạn côn bay rất ra ngoài đầu đâm vào rồi trên bồn hoa đỏ trắng tung tóe lấy đất bị mất mạng tại chỗ vương lạc phàm cũng không chịu nổi hắn đ u ổ i nguyên bản thì bị thương bị này sau một kích nửa quỳ trên mặt đất miệng phun màu tươi một hơi dường như thở gấp không được vì sao vì sao hắn cũng sẽ băng sơ tỉnh đây chính là chính mình độc môn tuyệt kỹ vương lạc phàm quay đầu nhìn về phía chính mình tiểu thê lý tứ nhã vương lạc phàm giơ tay lên chỉ đầu ngón tay bởi vì phẫn nộ mà run dậy thiện nhân ngươi lại dạy cho hắn băng sơ kình lúc này lý tư nhã đã ngưng nước nở nàng đứng dậy trốn đến rồi một bên trên mặt toàn bộ là kinh hãi không chừng t h ầ n sắc thấy kiều thế như thế giỏi thay đổi vương lạc phàm tức giận không thôi trên mặt hắn sát ý dày đặc liền muốn một trưởng vô chết tiện nhân này đáng hận là mới vừa cùng đoạn côn đ ố i oanh băng sơ kình hắn thì chịu cực nặp thương đạp, đạp đạp đạp đột nhiên cù năng giẫm trên đá x a n âm thanh đột ngột tải yên tĩnh trong đêm vang lên là tiếng vó ngựa không đúng là móng giỏ âm thanh Tại、trong ạ i t màn đêm một đầu ngoại hình giữ t ậ n kinh khủng giã chư chậm rãi đi vào phòng ngủ bệnh viện vương lạc phàm quả thực không dám tự tin đầu này du bị chư âm hồn mất tán không chỉ đuổi theo ra rồi đại sơn còn theo tới thành thậm chí đuổi tới nhà của mình chỉ vì giết mình ngươi là vĩnh viễn không thể thoát khỏi ác mộng sao làm ý nghĩ này hiện lên lúc du bị chư phát động rồi giã chư trúng phong hóa thành một đạo hát tuyến lúc này vương lạc phàm trọng thương mang theo làm sao có thể cản giã chư trúng phong xác thực thì ngăn không được vương lạc phàm thậm chí không có kịp phản ứng v ảnh ba trăm cân giã chư thể trọng hung hăng đánh tới vương lạc phàm Vương lý ạ Phạm c m tư nhã kêu thẳm một tiếng bối rối chạy trốn nhưng bi kịch là bối rối phía dưới lý tư nhã lại trốn nhầm phương hướng trốn vào phong bế phòng ngủ đạp đạp đạp đạp nửa người nhuốm máu lông lá da chư chậm rãi đi tới cửa phòng ngủ lý tư nhã từng bước một lui về phía sau mãi đến khi lui không thể lui nếu là nam nhân lý tư nhã có biện pháp có thể một con lợn nàng là thật không có cách lông lá da chư đột nhiên đứng thẳng người lên tại chập c h â n đến đỏ ánh lửa chiếu d ọ i xuống lông lá da chư phát sinh kinh khủng biến hóa một ước chừng cao hai mét dáng người dị thường tráng kiện loại người hình dã chư nhân đứng ở lý tư nhã trước mặt chư đầu nhân ảnh tử bao trùm lý tư nhã yêu yêu quái lý tư nhã dựa lưng vào vách tường hoàn toàn có các mềm đ ú n ra không có một chút làm ra vẻ không có một chút biểu diễn hoàn toàn chân tình bộc lộ lý tư nhã lệ như suối t r à o trong miệng nàng không tuyệt vọng lẩm bẩm nhìn yêu quái yêu quái tinh thần dường như tan vỡ lông là d ã chư hoàn thành biến thân về sau biến thành một đầu cao hai mét dã chư nhân dã chư nhân thể trạng tráng kiện r ắ n chắc toàn thân bao trùm lấy bóng loáng tỏa sáng dã chư lông bẩm đầu vẫn như c ũ là máu me đầm địa dã chư đầu thuộc về vương lạc phàm máu tươi một dọn một dọn theo răng nanh trên hướng xuống nhỏ xuống nay đáng s ợ chư đầu nhân toàn thân không sợi vải có nhân loại bình thường tay chân cơ thể cầu tiết tráng kiện hữu lực phần bụng tám khối cơ bụng có thể thấy rõ ràng chương, 08, Phủ Nha, chương 08, phủ nha ngày thứ hai mặt trời lên cao nóng bỏng thái dương xuyên tấu qua cửa sổ chiếu đến lý tư nhã gương mặt lý tư nhã mở mắt nàng trong ánh mắt có một tia hoài nghi tiếp lấy liền lộ ra một tia ngưỡng nét mặt chính mình thực sự là không chịu nổi vậy mà sẽ làm như thế tài ác ngộng. ở trong mơ lý tư nhã cùng một đầu xấu xí yêu quái cực điểm quấn quýt si mê chính mình thực sự là một phóng đẳng không chịu nổi nữ nhân tiểu thúy tiểu thúy có ở đó hay không lý tư nhã phát hiện thân thể của mình cực độ mềm lún ngủ sau một đêm lại không thể lên thế là muốn cứ gọi chính mình tiếp thân nha hoàn phục thị chính mình rời dường nhưng mà hô vài tiếng tiểu thúy cũng không có trả lời lý tư nhã đành phải chính mình miễn c ỡ n g ồ i dậy và mắt tất cả nhường nàng kinh hãi trong phòng ngủ tràng cảnh thì cùng tối hôm qua trong n g ộ u giống nhau như lúc thùng tắm vỡ vụn thùng tắm mảnh vỡ phô đến khắp nơi đều là lý tư nhã cổ tượng bị gỉ giống như chuyển động nàng nhìn về phía ngoài phòng ngủ tiểu viện trong tiểu viện có hai nam nhân đoạn c ô n cùng vương là phạm bọn hắn duy trì tối hôm qua t ử trạng đều đã chết hẳn từ ngực lý tư nhã hung hăng nuốt nước miếng một cái lẽ nào tối hôm qua phát sinh tất cả không phải là n g ậ đúng vào lúc này bên ngoài truyền đến một đám người tiếng bước chân lý tư nhã phát hiện mình ngồi ở tú sàng trên trần như nhộng nào dám cùng như vậy nhiều người đối mặt nhưng lúc này mặc quần áo cũng không kịp rồi lý tư nhã trong nháy mắt liền khôi phục rồi khí lực trước tiên liền sắp bị tấm đệm quấn tại rồi trên người mình ngồi ở tú sàng góc một đoàn người mặc áo đen bộ khoái tiến nhập phòng ngủ tiểu viện cầm đầu bộ khoái phát hiện hoảng hốt lo sợ lý tư nhã hắn quay người lại đúng sau lưng bộ khoái nói ra phi lễ chớ nhìn chúng ta đi ra ngoài trước đúng vậy đinh đầu nhi bọn bộ k h o i hành lễ thối lui đến rồi sân nhỏ lui tại rồi hai cỗ thi thể bên cạnh bộ đầu đóng lại cửa phòng ngủ khép lại phòng ngủ cửa sổ cầm đầu bộ khoái cắt đứt bọn bộ khoái cùng ánh mắt của lý tư nhã thông hành lang phía ngoài thế nhưng tổng bộ đầu đinh dũng lý tư nhã k h ẽ hỏi sư nương chính là đinh dũng đinh dũng suy nghĩ một lúc hay là chi tiết đáp người các ngươi làm sao lại như vậy tới lý tư nhã ngập ngừng nói hỏi sư nương ngươi hay là đ ừ n g quản những thứ này khoái xuyên trang phục đi l ý chính cùng phụ ý sắp đến đinh dũng nhắc nhở nói phủ nha làm sao lại như vậy người tới lý tư nhã kinh hoàng dò hỏi nơi này phát sinh án mạng có người báo án phủ nha tất nhiên sẽ phái người tới đinh dũng thành thật trả lời đối với chúng ta tụ hiền võ trang thế nhưng võ lâm thế lực miếu đường không để ý tới giang hồ giang hồ không hỏi hướng chuyện nước sông không phạm nước giếng phủ nha tại sao lại muốn tới quản g lý tư nhã vẫn như cũ ôm một tia may mắn mà hỏi sư nương tụ hiền võ trang bị này biến cố đã không coi là võ lâm hảo cường rồi ta khuyên ngươi hay là mau mau mặc quần áo đi một hồi phủ nha bên trong đại nhân đến ngươi cũng không thể gáo rách quần banh đối với bọn hắn a bọn hắn đều là người đọc sách a tổng bộ đầu đinh dũng q u y ê n nhủ lý tư nhã nhanh chóng mặc quần áo xong ngồi ở trang điểm trước gương nhanh chóng trang điểm rồi một phen liền mở ra cửa phòng ngủ cửa phòng bên ngoài trong tiểu viện đã đứng đầy người mặc quan phục người trong đó còn có hai tên thân mang áo trắng khám nghiệm tử thi quảng h i ê n trấn lý chính điền tự hữu một chỉ lý tư nhã quang minh chính đại nói ngụy đại nhân nàng này chính là hoàng lĩnh thôn thôn hữu cô lý tư nhã hán cha lý tam giang tại hoàng lĩnh thôn là duy nhất có thể hiểu biết chữ nghĩa người nàng cũng coi như xuất thân thư hương ngôn đệ lại không nghĩ tới nàng này phẩm hạnh như thế không hợp cho nhà chồng dứt lấy diện môn đại họa điện tự hữu tuy là lý chính nhưng đối địa phương hào cường tụ hiển võ trang từ trước đến giờ đều là một mực cung k í n h bởi vì điển tự hưu lý chính chức vị đều là vương lạc phàm đề cử mà lúc này ngày bình thường như là chó xù bình thường điển tự hưu thế mà đúng chủ tử nhà mình la lối om sòm lý tư nhã lập tức một cỗ vô danh lửa cháy thế là lớn tiếng trách cứ điển tự hưu người c ô m miệng cho ta trưởng quản hình sự t r i n h phá phủ lý ngụy bồi trung lông mày nhớ lên l ệ n h giọng hỏi dân nữ vũ nhục thượng quan phải bị tội gì ngụy đại nhân phải làm và miệng giữ lại chòm dâu dê chủ bạc cao giọng nói và miệng ngụy bồi trung hạ lệnh đến bộ bộ khoái nhìn về phía tổng về đáp ầ u Đinh dũng. Đinh dũng mặt không thay đổi đi Đinh đương. tới người tiếng nói. Dũng. Dũng không Nhã Dũng. nhưng xương Nhã lớn thay thế mặt mặt. Tư trước Ta Tư t Lý là Lý c h đ á lại lý tư nhã chuyện hung hăng một bạt hai ba ba ba tách tách đinh dũng trái một bạt hai phải một bạt hai hoàn toàn không có dừng tay ý nghĩa đinh dũng chính là võ giả không hề có thủ hạ lưu tỉnh bảy tám cái tắt sau đó lý tư nhã mặt trứng đông đã bị đánh sừng trải vớt tốt tóc cũng đã tóc h a i bù sù khoe miệng càng là hơn chảy máu tươi nét mặt đờ đẫn đủ rồi phủ ý ngụy bồi trung khoắt tay chặn lại nói này liên tiếp cái tắt thì đem lý tư nhã đánh thanh tỉnh hiện tại địa thế còn mạnh hơn người thế là nàng bị xuống nói ra dân nữ lý tư nhã bãi kiến đại nhân đối với lý tư nhã thái độ ngụy bồi trung có chút thỏa mãn gật đầu lý tư nhã ngươi có biết tội của ngươi không ngụy bồi trung vẻ mặt uy nghiêm mà hỏi dân nữ có tội gì lý tư nhã hai mắt đ ấ m lệ dò hỏi ừ ngươi còn không biết tội lý bảo thúy ngươi có thể nhận biết phủ thúy ngụy bồi trung cười lạnh nói dân nữ nhận biết lý bảo thúy là của ta t i ế p thân nha hoàn lý tư nhã hồi đáp hôm nay sáng sớm lý thúy bảo đến phủ nha giải o a n nàng cáo trạng ngươi không tuân thủ phụ đạo câu được võ sư đoạn côn ngươi cùng đoạn côn liên thủ mưu hại rồi phu quân của mình vương lạc phạm việc này có thể là thật p h ủ lý ngụy bồi trung cười lạnh một tiếng hỏi lần nữa ngụy đại nhân việc này tuyệt đối không là thật tiểu nữ tử là trong sạch lý tư nhã cồn q u y ế t nói ha ha ha ha, ngươi còn dám chống chế đinh dũng nói cho bản quan hôm nay ngươi chứng kiến thấy tình hình thực tế ngụy bồi chung quay đầu nói ngụy đại nhân sáng nay thần ta cùng với các huynh đệ bước vào hiện trường võ sư đoạn côn cùng sư phó vương lạc phạm đã chết đã lâu sư nương lý tư nhã trần c h u ồ n cuốn tại trong đệm trăn tú s à n g trên lộn xộn không chịu đ ổ i đinh dũng chi tết đáp nguy đại nhân dân nữ cũng là người bị hại dân nữ tay trói gà không chặt làm sao có thể là hung thủ làm sao đến chịu tội lý tư nhã vô cùng đáng thương biện luận người phụ nhân này không tuân thủ phụ đạo vương trang chủ phá vỡ ngươi cùng đoạn côn chuyện xấu hai người bọn họ đồng quy vô tận ngụy bồi trung nghĩa chính ngôn từ nói nguy đại nhân ngài làm này suy đoán hoàn toàn không có chứng cứ rõ ràng lý tư nhã giải thích đến ừ bản quan tự có bằng chứng quản giáo ngươi tâm phục khẩu phục đại nhân khám nghiệm tử thi kết quả hiện ra hai tên khám nghiệm tử thi tới trước báo cáo nói nguy đại nhân người chết đoạn côn mặc dù là đầu va chạm bồn u hoa mà chết nhưng hắn bên trong uống đã vỡ hiển nhiên là bị ngang ngược nội công giết chết nên là vương lạc phàm trang chủ nắm giữ băng sơ t ì n h Ừm ngụy bồi trung thỏa mãn gật đầu nguy đại nhân người chết vương lạc phàm mặc dù là bị lợi nhận giết chết nhưng mà vương lạc phàm tạm phủ đã lệch vị trí không còn nghi ngờ gì nữa cũng là chịu nội thương rất nặng lúc này mới bị người dùng lợi nhận đâm chết một tên khác khám nghiệm tử thi báo cáo lý tứ nhã bằng chứng vô cùng xác thực ngươi còn có lời gì để nói cái cái gì bằng chứng lý tư nhã vô cùng ngạc nhiên lý tư nhã ngươi còn dám nói xạo vương trang chủ dùng băng sơn kình giết người nhân tình đoạn côn người nhân tình đoạn côn thì đả thương vương trang chủ sau đó ngươi dùng lợi nhận đâm chết rồi vương trang chủ là nhân tình báo thủ có phải thế không ngụy bồi t r u n g vẻ mặt chính khí quát hỏi ngụy đại nhân quan nhân không phải ta giết là một đầu g i ã chứ giết lý tư nhã mang theo tiếng khóc nước nở nói nói láo hết bài này đến bài khác quảng hiên chấn chính là phủ nhã chỗ có tường thành phòng ngự đêm có cấm đi lại ban đêm dã chứ làm sao đi vào đến người tới đem lưu hại thân phu lý tư nhã mang đi đúng một đám bộ khói nói chương không chín bí tịch chương không chín bí tịch quảng hiên trấn phủ nha nhà tù lý tư nhã đã đổi lại áo tù nhân tóc hai b ù s ù địa nằm ở nhà tù đ ố n g cỏ khô trong nàng hai mắt hiếp lại hai con ngươi lại loẹ tinh quang nàng đang tự hỏi tự hỏi chính mình thế nào mới có thể còn sống sâu kiến còn sống tạm bỡ lý tư nhã tự nhiên cũng không muốn chết đã trải qua sóng to gió lớn sau đó lý tư nhã tinh thần chẳng những không có suy sụp ngược lại tỉnh táo dị thường đột nhiên phòng g i a m bên trong truyền đến tiếng b ư ớ c chân lý tư nhã ngay lập tức t r ở mình hai tay ôm đầu gối đem đầu trôn ở đầu gối trong co rúm lại tại góc điện sử mở ra cửa nhà lao tổng bộ đầu đinh dũng vẻ mặt lâm trầm tiến nhập nhà t ù tổng bộ đầu đinh dũng thấp giọng hỏi băng sơn k ì n h bí tịch đâu lý tư nhã c o rúm lại tại góc giống như không có nghe được giống như chúng ta thu khắp cả tụ hiền võ trang đều không có phát hiện băng sơn k ì n h bí tịch người kêu nhân tình đoạn côn tất nhiên học xong băng sơn kính như vậy ngươi nhất định hiểu rõ băng sơn kính bí tịch bí tịch ở đâu nói ra đi lý tư nhã người rốt c u c có nghe hay không ta nói chuyện đinh dũng trầm gi lý tư nhã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đinh dũng nguyên bản thật thả mặt đột nhiên tách ra rồi nụ cười một đôi đẹp mắt mắt to cười thành quòng c o n g t r ă n g lưỡi liềm sau một lát tổng bộ đầu đinh dũng mặt đen thui rời đi nhà tù sáng sớm ngày thứ hai đinh dũng cho lý tư nhã mang đến mỹ thực hộp trong hộp cơm có rượu có thịt thức ăn tinh xảo mặc dù không kịp lý tư nhã ngày thường chỗ đẹp nhưng so với trong phòng giam cơm canh lại không biết tốt bao nhiêu lý tư nhã ăn uống no đủ về sau sắc mặt hồng nhuận không b t đi thôi lên đường tổng bộ đầu đinh dũng đi theo hai tên điện sử mang theo lý tư nhã ra nhà tù vào xe chở tù xe c h ở tù vừa mới đếm ra phủ nha lý tư nhã còn không có theo tối tăm không ánh mặt trời trong lao n g ụ c thích h ư ừ n g đến một chứng tối liền đập vào trên mặt của nàng tiếp lấy chính là đồ ăn á t vỏ quýt càng á c đ ộ c thậm chí còn có tảng đá cùng bẩn thịu bùn đất đã phụ không tuân thủ phụ đạo ai cũng có thể làm chồng như hại thân phu quảng hiên chấn xỉ nhục ca bạch sa hà thanh tịnh nước sông thì r ử a không tới trên người ngươi dơ bẩn hai bên đường phẫn nộ bình dân trong đó tuyệt đại đa số đều là gương mặt quen càng là cùng lý tư nhã quen b i ế người thì càng làm cho lợi hại chỉ có như vậy mới có thể cùng lý tư nhã phân rõ giới hạn chỉ có như vậy bọn hắn cuộc sống sau này mới có thể n ô lên cái eo là m người chắc hẳn lý thúy bảo cũng là bởi vì nguyên nhân này mới tố giác chính mình trung pi là chính mình chơi với lửa có ngày chết cháy ha ha ha ha lý tư nhã cất tiếng cười to r ồ i chúng tôi cùng g i a o quả lý tư nhã cười đến hành vi phong túng rất nhanh xe chở tù đội ngũ đi tới bạch sa hà bên cạnh lúc này bạch sa hà bên cạnh đã dựng tốt cái bàn cái bàn hai bên đứng đầy người uy nghiêm c h i phủ đại nhân cầm trong tay văn thư trước mặt mọi người tuyên đọc tư hữu dân nữ lý tư nhã đạo đức bại hoại không tuân thủ phụ đạo câu dẫn phu quân đệ tử như đổ bí mật sát hại phu quân tội ác t à y trời theo nếp phán xử nhét vào lồng heo ngâm xuống nước điện sử đem lý tư nhã theo trong tù xa kéo ra ngoài đem nữ nhân này nhét vào giò trúc biên chế lồng heo trong tại dân chấn một mảnh tiếng mắng bên trong hai tên điện sử đem lý tư nhã đầu nhập vào bạch sa hà bên trong bạch sa hà bọn nước lăn mình một cái lý tư nhã cùng chứa nàng lồng heo liền biến mất không thấy gì nữa ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có bạch sa hà chạy ra quảng hiền trấn về sau có một bãi bùn chỗ nào nước sông chẳng phải chạy xiết cỏ lau rậm rạp một người mặc áo tơi ngư dân một c h i ế c thuyền nh đ ồ n g bềnh tại nước sông phía trên đột nhiên ngư dân cầm trong tay một cái mang theo móc câu cong trúc can theo trong nước m ò lên rồi một giỏ trúc biên chế lồng heo lồng heo trong có một người mặc áo t ủ nữ nhân ngư dân đem lồng heo theo trong nước m ò lên đem nữ nhân theo lồng heo trong p h ó n g ra nữ nhân bày tại thuyền nhỏ trong không có chút nào hô hấp ngư dân tháo xuống mũ rộng vành mũ rộng vành phía dưới mặt làn da ngâm đen khuôn mặt gầy gò chính là tổng bộ đầu đinh dũng đinh dũng giải khai áo tơi đem rộng lớn áo tơi treo ở rồi trên thuyền nhỏ từ nhỏ trong thuyền lấy ra một bình rượu nhạt tự rót tự uống không biết qua bao lâu vốn cho là chết chìm nữ nhân thân thể giống như giống như bị chạm điện run lên phúc một ngụm thủy phúc ra hồng h ụ c hồng h ụ c lý tư nhã từng ngụm từng ngụm thở dốc nhìn lý tư nhã cười lý tư nhã lộ ra sống s ó t sau hai nạn mỉm cười lý tư nhã ta tự cấp ngươi tiễn cái chuẩn bị lên đường bữa ăn gì gạ rồi một khỏa chân quý bế t ấ c đan lúc này mới cứu được ngươi một cái mạng đinh dũng bình tĩnh nói đinh dũng sư nương cám ơn ngươi lý tư nhã chắp tay nói hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết băng sơn kình bí tịch ở nơi nào a đinh dũng từng chữ nói ra nói lý tư nhã nhìn đinh dũng đen kịt một gương mặt suy tư một lát sau vì hấp dẫn giọng điệu nói ra đinh dũng sư nương đẹp không lý tư nhã quả thực rất xinh đẹp mềm mại làn da mặt trứng nước bảng mặc dù thân mang áo tủ nhưng lại toàn thân nước đẹp làm cho người ta viền vông đối mặt mỹ nhân hấp dẫn đinh dũng lại là hai mắt n h u lại cong yêu đao rút ra sắp bén lơi ư đao chống đỡ rồi lý tư nhã trắng non c á i cổ ta không phải đoạn côn tên n g u xuẩn kia nói cho ta biết băng sơn kình bí tịch giấu ở nơi nào bằng không ta liền d ư ỡ n ngươi đinh dũng vẻ mặt vô tình nói đinh dũng ngươi làm sao bảo đảm đạt được bí tịch sau không giết ta mặc dù lơi ư đau r a t h ầ n nhưng lý tư nhã lại tỉnh táo dị thường nói ra băn khoăn của mình đạt được bí tịch về sau ta sẽ không giết người ngươi không có lựa chọn khác chỉ có thể tin tưởng ta đinh dũng nói hử lý tư nhã hử lạnh một tiếng không nói gì thấy đe dọa không thành đinh dũng thu hồi đau hắn không chút hoang mang địa ố g một hớp rượu nhạt nói ra nhà đúng phụ thân ngươi lý tam giang còn đang ở hoàng lĩnh thôn đi đinh dũng ngươi thế nhưng còn sai lý tư nhã t r á c cứ hử võ công thấp mới làm còn kém võ công cao còn làm cái gì con sai miếu đường không để ý tới giang hồ nước sông không phạm nước giếng ngươi cho rằng có phải không muốn còn sao công phu kém không quản được thôi lý tứ nhã người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám chỉ cần ta cầm tới bí tịch ta thì thả ngươi rời khỏi nếu ngươi tin chẳng qua đinh mỗ tiếc ngại quá ta c h ư a hết giết người cha đinh dũng lý tam giang không phải cha ta ngươi giết hắn vô dụng ngươi cho rằng ta sẽ tin đinh dũng cười lạnh nói lý tam giang tại hoàng linh thôn cùng đến nỗi ngay cả nồi cũng bóc không ra hắn căn bản lấy không được vợ làm sao có khả năng sinh hạ ta xinh đẹp như vậy con gái đ ta. Ta ha ha ha nguyên ó、like、lai ngươi là kỹ nữ kỹ sau đó chẳng trách trời sinh thủy tính dân hoa sư phó cho là ngươi là thư hương nguyễn đệ lúc này mới đem ngươi gới vào cửa là chính thất thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc lây này đinh dũng cảm thắng nói trách ta thiếu tiểu không trải qua chuyện lý tư nhã nếu trầm mê lý tam giang còn chưa đủ phân lượng vậy ta thì theo lý tam giang trong nhiệm đào được ngươi thân sinh thân phận của mẫu thân tóm lại chỉ cần ngươi không nói cho ta bí từ chỗ ta thì từng cái từng cái giết tiếp mãi đến khi ngươi khẳng mở miệng mới thôi c h g mười dã chư nhân c h g mười dã chư nhân đinh dũng đem thuyền nhỏ nương đến bên bờ núp trong rồi rậm rạp trong bãi lao sậy sau đó hắn liền quay trở về quảng hiền trấn đi hướng tụ hiền võ trang lý tư nhã cuối cùng vẫn là nói cho đinh dũng băng sơn kình bí tịch cất giấu vị trí đinh dũng là cẩn thận người hắn tự nhiên muốn lấy trước đến bí tịch lý tư nhã bị đinh dũng không chút khách khí lại lần nữa nhét vào lồng heo trong dùng đố ngăn chặn lý tư nhã miệm đem nữ nhân này lưu tại trên thuyền nhỏ một tấm thật mỏng dầu thảm đem lý tư nh nàng dường như một đầu bị chứa ở lồng heo bên trong heo con di chuyển thì không động được hô thì hô không ra đây cũng là người là giao thớt ta là thịt cá b i h a i hiểu rõ tất nhiên chết kết cục lại chỉ có thể yên lặng đ ợ i chết sao mà b i h a i nước mắt đầy tràn nhìn về mắt lý tư nhã hiểu rõ khóc cũng vô dụng nàng vô cùng hối hận chính mình không có học được võ công đến mức lúc này chịu người ước hiếp có thể lý tư nhã cho dù muốn học võ công cũng không có chỗ có thể học vương lạc phạm võ học tất cả đều là cương mánh cực kỳ võ công chỉ thích hợp nam nhân tu luyện nữ nhân căn bản luyện không được vạn vật phục ơ m à ô n dương võ học cũng là như thế Vương l ạ c Phạm t r này đinh c dũng h h n trong t tuổi thê, kiểu đ thần sắc có vẻ hưng phấn trong tay hắn trong bao có một quyển quyền phổ quyền phổ trong liền ghi chép rồi nguyên bộ thoái thạch trường cùng băng sân kinh Đinh dứt khoát lần này đinh dũng không chỉ thu được nguyên bộ võ công bí tịch hơn nữa còn tại dấu quyền phổ chỗ phát hiện năm ngàn lượng ngân phiếu có thể xưng niềm vui ngoài ý muốn năm ngàn lượng ngân phiếu có thể mua sắm mấy trăm mẫu dỗ tốt cũng có thể dùng tới mua số lượng đông đảo chân quý dược liệu băng sơn kình là trí cương trí manh võ học phàm l à cái này võ học đều muốn dùng đến hàng loạt chân quý dược liệu tắm rửa bằng không không chỉ không luyện được võ công còn có thể phản tổn thương thân thể tính toán ra đinh dũng muốn luyện thành băng sơ n kình n à y năm một nghìn lượng bạc sợ là còn chưa đủ nhưng dù cho như thế vương lao thất phu tất cả tích xúc tận thuộc sở hữu của mình sao mà khoái chăng hiện tại chỉ cần giải quyết cuối cùng đầu đôi đinh dũng chỉ cần bế quan tu luyện một quãng thời gian liền đủ để tiếu ngạo giang hồ không cần lại nghe người phân công lồng h e o trong lý tư nhã chằm vào đinh dũng trong ánh mắt không có cầu xin tha thứ ngược lại có chút vướng mình lý tư nhã miệng còn bị chặt lấy căn bản không có cách nói chuyện đinh dũng cười lạnh một tiếng hắn thì không có tính toán cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói chuyện đinh dũng lại lần nữa mặc vào áo tơi mang lên trên mũ dọc gành khe chống chú can c ẩn tàng trong bãi lau sậy từ h nhỏ lại lần nữa lái vào bạch sa hà hà tâm đinh dũng phóng chú can c đem lồng heo bên trong nữ nhân nhắc tới ném vào trong sông bình một tiếng lý tư nhã lại một lần nữa ngâm vào trong nước một nữ nhân ngay cả thấm hai lần lồng heo nhưng cũng không thấy nhiều nhưng mà chuyện ma quái đã xảy ra rơi vào trong sông lý tư nhã không có chìm xuống nàng tung bay ở rồi trên nước nước sông không có tràn qua đầu của nàng nàng còn có thể bình thường hô hấp này như thế khác thường đinh dũng cho dù có vài chục năm kinh nghiệm giang hồ cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra ngay tại đinh dũng n g â y người công phu lồng heo tính cả nhìn lồng heo bên trong lý tư nhã phảng phất là bị cái quái gì thế lôi kéo bình thường nhanh chóng tại t r o n g sông di động là có đồ vật gì ở phía dưới kéo lấy nàng đinh dũng khai trống chú can c thuyền nhỏ đột nhiên đuổi theo lý tư nhã trong bạch xa hà vẽ lên một đường vòng cung lại lần nữa về tới bãi lao sạy t r o n đinh dũng chống đỡ thuyền nhỏ nhanh chóng đổi tới thuyền nhỏ cập bờ đinh dũng theo trên thuyền nhảy xuống tới hắn lấy r a yêu đ a o thận trọng tiếp cận đẩy r a cỏ l a u đinh dũng nhìn thấy một đầu mập tròn quay lông lá da chư đem giỏ chúc bệnh lồng heo kéo lên rồi bờ. d ừ n g nguyên lai là đầu da chư đinh dũng thao xuống trên đầu mũ rộng lành rút ra dài ba thước yêu đ a o tùy tiện đi ra bãi lao sậy lông lá da chư quay đầu nhìn về phía vẻ mặt phách lối đinh dũng là một tên võ phu đinh dũng mặc dù không nói không sợ máy hổ nhưng cũng không trở thành sợ một con lợn hắn xác thực có p h á c lối tư bản da chư trúng phong siêu lông lá da chư hóa thành một cái mắt thường khó gặp thẳng tắp thật nhanh đinh dũng mặc dù kinh lại cũng không bối rối uống chỉ nghe hắn quắt lên một tiếng lớn sáng như tuyết trường đa o hóa thành một mảnh ngân mang x o á t đinh dũng toàn lực một đao chém vào rồi heo trên lưng đao mặc dù chém c h ú n g rồi nhưng không có mảy may chém vào trong thịt cảm giác giống như chém vào rồi cái gì chân nhắn giáp sắc bên trên đục không thụ lực và ảnh đinh dũng bay lên bay đến d ầ m dạp bãi lau sậy phía trên nhẹ nhàng đinh dũng đột nhiên nghĩ tới lý tư nhã dường như đã từng nói g i t chết vương lạc phàm hình như chính là một đầu da chư đinh dũng ngã xuống đất lông là da chư vọt tới trước mặt hắn liều nha xuyên thứ phốc phốc phần bụng thủng máu tươi chảy ngang một cường tráng thân ảnh chậm dại đứng lên cánh tay của người người thân thể giá t r ư lông tóc còn có một cái kinh khủng giá t r ư đầu yêu yêu quái phần bụng bị thương nặng đinh dũng còn chưa chết hẳn hắn kinh ngạc mắt thấy giá t r ư nhân biến thân giá t r ư nhân lãnh khóc nhìn vắng qua đinh dũng nâng lên nồi đất nằm đấm và ảnh đinh dũng mắt tối sầm lại triệt để nhắm mắt giá t r ư nhân cởi xuống rồi đinh dũng áo tơi đem nó khoác ở trên người mình giá chư nhân quá mức cao lớn bên ngoài thân lông tóc thì mười phần đồng đậm nhân loại trang phục thực sự quá nhỏ cũng không thích hợp giá chư nhân nhưng này á o tơi không giống nhau mặc trên người hoàn toàn có thể che chắn trên người mình lơm bợm tiếp lấy giá chư nhân lại nhặt lên mũ rộng vành đem rộng lớn mũ rộng vành đội ở trên đầu giá chư nhân kinh khủng đầu heo thì ẩn giấu đi giá chư nhân tại quảng hiền chấn c h e giấu rồi ba ngày thì không có tìm được thích hợp ẩn tàng phương pháp về phần trên núi xào h u y ệ t của mình giá chư nhân đã không có ý định lại trở về từ t ứ c tỉnh rồi trí nhớ tiếp trước sau giá chư nhân tại hung man bên ngoài thân phía dưới kỳ thực là một cái nhân loại linh hồn hắn đối với nhân loại mỹ thực cảm thấy hưng thú thậm chí đối với nhân loại nữ tính cảm thấy hưng thú giá chư nhân tiếp tục tìm kiếm thi thể của đinh dũng mò tới mấy lượng bạc vụn cùng một tinh mỹ túi mở túi vải ra trong bao vải có một quyển sách còn có một trồng hoa văn phức tạp tràn giấy trên sách chữ viết giá chư nhân cũng không nhận ra một đời trước hắn không thuộc về thế giới này tự nhiên không biết thế giới này chữ viết cũng nghe không hiểu thế giới này ngôn ngữ giá chư nhân đem trong bao vải thứ gì đó dối trở về lại lần nữa đem túi che lại giá chư nhân cảm giác cái này tối rất trọng yếu không chỉ là bởi vì cái này tối rất tinh mỹ mà là vì trong bao vải kia một trồng xanh xanh đỏ đ ỏ lại đóng dấu thứ gì đó cảm giác trên rất giống một đời trước tiền tệ giá chư nhân biết rõ chính mình có xấu xí bên ngoài trên cổ treo lên như vậy một kinh khủng đầu heo hắn căn bản cũng không có thể dung nhập thế giới loài người thật đáng buồn ai là giá chư nhân nhưng lại có một nhân loại linh hồn chương mười một an ngư chương mười một an ngư người mặc áo tơi đầu đội mũ rộng thành giá chư nhân đi tới lồng heo trước mặt to lớn bóng t ố i bắn ra tại lý tư nhã trên mặt lại một lần nữa nhìn thấy đầu này kinh khủng giã chư nhân lý tư nhã đã không có một tơ một hào sợ hãi bất luận kẻ nào trải qua hai lần tử vong cũng sẽ không lại hãi sợ tử đúng nếu giấc mộng kia là thực sự như vậy mình đã cùng đầu này giã chư nhân có rồi vợ chồng tri thực điều này có ý vị gì lý tư nhã không có sợ chút nào ngược lại có vẻ hưng phấn chuyện này ý nghĩa là chính mình đem nắm giữ một cái mới dựa vào sơn một ngày bị ngâm hai lần lồng heo lý tư nhã rất rõ ràng không có dựa vào sơn chính mình căn bản sống không nổi giá chư nhân nhìn lồng heo bên trong lý tư nhã đồng dạng đang suy tư ba ngày nay trong giá chư nhân cũng giấu ở quảng hiền trấn thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước về sau giá chư nhân căn bản ở không quen trên núi hang heo càng ăn không quen trên núi đồ ăn h ắ n ở đây quảng hiền trấn tiệm c ơ m bạch vân hiên chú nằm đêm bùm ra an vụng một ít đồ ăn thừa cơm thừa cẩn thận chặt chẽ qua ba ngày tiếp tục như vậy sớm muộn có bị phát hiện một ngày nữ nhân trước mắt này có thể nói không có gì cả nàng bị quan phủ phán xử tử hình nàng bị bách tính sợ t h o ạ khí g i ã chư nhân vốn cho là nàng chết rồi lại không nghĩ tới nàng còn sống sót một nữ nhân như vậy thích hợp nhất làm chính mình cùng xã hội l o à i người người trung gian Giang、giác. Trường giã lông giật lồng Dường gà giống giã lồng heo trong ngăn gián hướng giã Nàng dùng trắng rồi biên tiên bài, kiểu hai tiến tơi tay ra nhau, ra. sau ra sau phía đoan bàn lớn, như con con nhân Nhã Nhã khốn chặn chính mình nhân. rắc. rắc rò trước tr chư chúc chế chư sách thô Tư theo Tư thoát tháo tay, chư heo. heo Lý Lý bẩm bào đem mẹ mị áo để đó, đó về lý tư nhã giống như sở lấy một khối đá giống như lý tư nhã cởi cười xấu hổ nàng khó chịu thu tay về g i á chư nhân cùng lý tư nhã cứ như vậy ngươi xem ta ta nhìn ngươi cảm ơn ngươi đã cứu ta sau một hồi lâu lý tư nhã dẫn đầu phá vỡ trầm mặc vừa dứt lời g i á chư nhân liền chậm rãi mở miệng nói tạ tạ n g ư ơ i cứu rồi ta ngươi đang học ta nói chuyện n g ư ơ i tại học ta tạ. nói lời nói g i á chư nhân lại từng chữ từng chữ lặp lại nói lý tư nhã trong mắt tách ra hưng phấn tinh mang đây có lẽ là kết quả tốt nhất tảng sáng thời gian ở vào bờ bạch sa hà làng t r ả i nhỏ vang lên gà gãy âm thanh lão ngư dân đinh phúc hưng tại bên bờ sửa sang lấy lưới cỗ chuẩn bị xuống hàm m cá đột nhiên một chiếc thuyền nhỏ theo nông lung trong sương ngủ lại tới nhẹ nhàng linh hoạt nương đến bên bờ một nữ nhân cùng một cao hai mét tả hữu nam nhân hạ thuyền nhỏ nữ nhân kia thân mang vải thô áo gai trên ngực dùng chu sa bút viết thật t o hai chữ từ t ù đinh ngư dân biết chữ không nhiều chẳng qua hai chữ này hay là nhận ra hắn đi qua pháp trưởng quan phủ đao phủ chém giết tội phạm mặc áo tủ cùng nữ nhân này xuyên giống nhau như lúc nam nhân kia thân hình cao lớn hình thể cường tráng người mặc cao tơi đầu đội mũ d ộ n g đành hai tay hai chân c u ố n lấy màu đen vải luôn luôn c u ố n đến rồi trên cánh tay nay vải tự nhiên là giã c h ư nhân đập vỡ vụn rồi đình dung quan phục chế tác kia thân mang áo tù nữ tử mái tóc áo choàng dung mạo động lòng người làn da trong t r ắ n g lộ hồng chính là lý tư nhã nàng mỉm cười tiếp cận ngư dân hành lễ nói ra vị lao bá này ta cùng công nhân đi tới nơi đây có việc muốn mời lao bá giúp đỡ gì chuyện gì đinh ngư dân dò hỏi các vị lao bá ta muốn đổi một kiện y phục không cần bao nhiêu xinh đẹp bình thường thôn cô xuyên là được rồi ngoài ra ta quan nhân sức ă n rất lớn muốn mua một ít lương khô áo tủ nữ tử sau khi nói xong theo một tinh mỹ trong bao vải móc ra một tấm năm mươi lượng ngân phiếu đưa cho đinh ngư dân đinh ngư dân nhìn một chút ngân phiếu lại đến nhìn một chút thân mang áo tủ lý tư nhã cùng áo tơi mũ rộng v á n h giá chư nhân đúng thân phận của hai người đã có nhất định suy đoán chỉ thấy đinh ngư dân chắp tay nói ra hai vị đại hiệp lao hán một giới ngư dân thực sự không dám liên lụy chuyện giang hồ nữ nhi của ta trong sân treo mấy món vòng qua y phục phơi nắng như nữ hiệp không chê một mực cầm lấy đi ngoài ra lao hán trong viện phơi nắng không ít cá khô đều là lao hán chính mình đánh tôm cá. không đáng giá bao nhiêu tiền vị đại hiệp này thì cứ việc cầm đi này năm mươi l ư ợ n g bạc lao hán không dám thu nhưng cầu hai vị đại hiệp cầm đồ vật xin từ biệt mặt lại gặp nhau đà tạ lao ba rồi lý thi nhã thì không k h á c h k h í thi l ễ một cái sau đó liền trực tiếp đi hướng đinh ngư dân trong nhà vào ngư dân ra đình viện sau đó lý tư nhã thu một kiện một mạc ý phục tại ngư dân ra nhà tuổi đ ổ i trang phục giá trư nhân dỗi ra bàn tay lớn bắt một viên phơi khô thịt cá để vào trong miệng ai hương vị không phải rất tốt miệng đầy mùi cá canh không có một chút vị mặt cảm giác dường như không có xóa mối giống nhau không có xóa mối căn bản là ép không được ngư mùi t a n h Cá khô h t thành thành quan nhân ta tốt lý tư nhã có hơi một ngồi sủ nói mặc kệ có phải giá chư nhân nghe hiểu được mình lý tư nhã vẫn kiên trì đối thoại với hắn làm cho người ngoài ý muốn là giá chư nhân gật đầu một cái dường như thật nghe rõ chưa vậy giống như Cuối cùng giã chư giã cùng nhân lý tư nhã không hề có lấy đổi i ngư dân trong nhà Nhã Tư tôm cá. Lý đ một bộ nữ sĩ y phục giá chư nhân thì lấy đi rồi hàn loạt tỏi lý tư nhã lưu lại hai lượng mặt vụn tại đ ì n h ngư dân t i ế n phòng thuyền nhỏ xuất phát dọc theo bạch sa hà tiếp tục hướng về hạ du mà đi tại một chỗ không người chỗ nước cạn thuyền nhỏ tại chỗ nước cạn trên cập bờ giá chư nhân buông xuống chúc can thợi bỏ háo tơi mũ dậm vành lại lần nữa biến hóa thành một đầu nguyên thủy lông lá da chư phù phù lông lá da chư nhảy vào rồi trong nước sau một lát lông lá da chư bỏ lên trên chỗ nước cạn một heo trong đã điêu một con cá lớn Lông là giã chương lại l nữa biến hóa thành mười nhân, dũng hai、so、thiết sa bang chương mười hai thiết sa bang thuyền nhỏ trong bạch sa hạ chạy được hai ngày thời gian trải qua mấy cái thôn xóm cuối cùng đã tới bạch sa hà hạ du cái thứ hai chấn nhỏ phúc v â n chấn lúc này bạch sa hà đã tụ hợp vào rồi viên lương hà nhánh sông bên trong con sông này gọi là viên hà cùng với nó đ ố i ứng còn có ngoài ra một con sông gọi là ư ơ n g hà viên lương hai hà sẽ ở vĩnh châu lớn nhất thành thị quân an thành giao hội cuối cùng hội tụ thành viên lương hà chạy xiết vào biển bạch sa hà hạ hẹp nước cạn chỉ có thể được thuyền nhỏ viên lương hà nhánh sông viên hà hà rộng nước sâu có thể được khá lớn thuyền nguyên nhân chính là như thế phúc văn chấn cũng đã xuất hiện bến tàu viên hà bến tàu thuyền phúc t à o trừ ra hàng loạt trèo thuyền thuyền nhỏ đố bên ngoài tại khúc sông trong còn có không ít một tầng cánh buồm thuyền gỗ trong đó càng có một chiếc hai tầng lầu cao thuyền lớn bỏ neo tại một đám một tầng cánh buồm thuyền gỗ bên trong như là hạt giữa b ầ y gà giống như một chiếc thuyền nhỏ như giống như cá bơi lái vào phúc vân chấn đá xanh bên tàu một tên mặc một mạc da trắng mỹ mạo ngư ra nữ tử nhẹ nhàng linh hoạt nhảy tới trên bờ phù phù sau lưng nàng một đầu nặng hơn ba trăm cân giã chư thì nhảy vào rồi trong nước k ị a giã chư kỹ năng bơi vô cùng tốt hai ba lần liền bơi lên rồi bờ sau đó liền n u thuận đi theo tại nữ tử bên người như là một cái đại cầu giống như thật lớn một đầu g ã chư này giá chư không thương tổn người sao người đây liền không hiểu được đây nhất định là nuôi trong nhà heo mẹ cùng trên núi giá chư phối t r ủ n g nhìn lên tới như đầu giá chư nhưng thật ra là nuôi trong nhà liền xem như người thu tiền sâu heo thì không nên như thế nghe lời lại nói này giá chư chất thịt có thể so sánh heo nhà ăn n g o n nhiều nói mỏ giá chư thì gấp căn bản không thể ăn lý tư nhã mang theo lông lá giá chư một đường đi về phía rồi ở vào bến tàu phụ cận nhà nhỏ ba tầng thiểu lâu lầu bài gọi là khổng tức lâu m á hiên phía trên treo lấy viết kép rượu chữ kỳ đủ để thấy khổng tức lâu chính là một nhà t ử lâu ngay tại lý tư nhã tiếp cận khổng tức lâu lúc một tên gã sai v ậ t theo trong tiểu lâu bước nhanh v à o ra cô nương đầu này giá chư chúng ta khổng tức lâu thu trưởng quỹ mở mười l ư ợ n g bạc ngươi có thể thỏa mãn thiệm cơm gã sai v ậ t nói tiểu ca hiểu lầm rồi ta đến quý điếm đến không phải bán heo ta là tới ăn cơm lý tư nhã sau khi nói xong liền dẫn lông là giá chư muốn bước vào khổng tức lâu k i a gã sai v ậ t vội vàng giang hai tay ngăn cản lý tư nhã chỉ gặp hắn mở miệng khó khăn nói cô nương muốn vào cửa hàng chúng ta khổng tức lâu tự nhiên là hoan nền chỉ là trong tiệm này đại sành là người dùng cấm chỗ g i chư là tuyệt không thể đi vào. Thật chứ không được. lý tư nhã đám nhìn lông mày hỏi không sai đầu này giã chư phải vào bàn điếm chỉ có thể từ cửa hông đi nhà bếp thiệm cơm gã sai vật vui cười nói như thế có chút hơi khó lông lá giã chư giống như nghe hiểu hai người trò chuyện lại hoặc là theo hai người đối thoại nét mặt bên trong đoán được cái gì thế là lông lá giã chư vừa quay đầu nhanh chóng chạy chạy tại đá xanh trên bến tàu tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đầu kia hình thể to lớn lông lá giã chư nhảy vào rồi h u n hà bên trong phù phù lông lá g ã chư lặn xuống nước biến mất không thấy gì nữa cô cô nương ngươi ngươi heo chạy trốn t h i ệ m cơm gã sai vật vẻ mặt đáng tiếc nói không sao tiểu ca hiện tại ta có thể vào cửa hàng đi lý tư nhã mỉm cười nói tất nhiên có thể cô nương mời tới bên này t h i ệ m cơm gã sai vật nhiệt tình hô k h ô n g tước lâu l â u hai tại một vị trí gần cửa sổ lý tư nhã một người ngồi xuống nang điểm rồi mấy cái tinh xào thức nhắm gã sai vật đem menu giao cho nhà bếp liền lần nữa quay trở về tới đại sành tiếp đ á i một tên thanh y công tử làm gã sai vật tiếp đ á i tên kia thanh y công tử về sau lý tư nhã thừa dịp thức ăn còn không có lên bàn công phu thế là đúng tên kia gã sai vật vẫy tay nói ra vị tiểu ca này cô nương xin hỏi có chuyện gì gã sai vật do hỏi lý tư nhã một chỉ ngoài cửa sổ kia hai tầng lầu cao cánh b ổ m thuyền nhỏ mỉm cười hỏi tiểu ca ta muốn thường ồ i kia chiếc lâu thuyền đi quân an thành không biết ở nơi nào có thể mua sắm vé tàu cô nương thế nhưng chỉ kia chiếc hai tầng lâu thuyền thiệp cơm gã sai vật nhữ mày do hỏi không sai chính là kia chiếc hai tầng lâu thuyền lý tư nhã đáp cô nương có chỗ không biết kia chiếc hai tầng lâu thuyền gọi là thiết sa chu cũng không phải là khách thuyền lệ thuộc vào giang hồ bang hội sẽ không đối ngoại bán ra vé tàu cô nương muốn đi đường thủy đi q u n an thành có thể đi thuê một chi gã sai vật mỉm cười đáp nha kia đạt tạ tiểu ca lý tư nhã chọn chúng kia c h i ế c hai tầng lâu thuyền chính là bởi vì tầng lầu có trên dưới hai tầng thủy thủ tại tầng lầu một tầng nàng cùng giã chư nhân thì có thể tại lâu thuyền tầng hai như vậy liền sẽ không kinh thế hai tụ bây giờ xác nhận kia hai tầng lâu thuyền cũng không phải là khách thuyền lý tư nhã liền từ bỏ quyết định này có đó không một bên nghe được hai người đối thoại thanh ý công tử lại đột nhiên ngắt lời nói ra ha ha, ha. người khác muốn thừa kia hạ sát thuyền có thể rất khó có thể cô nương muốn trên kia thiết xa chu lại là dễ cực kỳ công tử lời ấy giải thích thế nào lý tư nhã mỉm cười g i hỏ tia thanh y công tử chỉ là cười cười nhưng không có đáp lại đúng vào lúc này bốn tên mang binh khí trên người c u ố n lấy m ị t giang hồ hán tử đi tới thanh y công tử một bàn tia thanh y công tử cười ha h a chỉ vào lý tư nhã hướng phía bốn tên giang hồ hán tử t h ấ p giọng nói vài câu bốn tên giang hồ hán tử quay đầu nhìn về phía lý tư nhã sau đó không hẹn mà cùng ha ha phá lên cười tia xinh đẹp tiểu nương tử nghe nói ngươi muốn lên thiết sa chu ha ha chúng ta bốn người chính là thiết sa bang chúng ta cái này dẫn ngươi đi thiết sa chu vào quản đề ngươi khoái hoạt ha ha bốn tên giang hồ đại hán mặt lộ bị h i cười ha ha các ngươi muốn giữa ban ngày trắng trận cấp đoạt dân nữ các ngươi có còn vương pháp hay không lý tư nhã không yêu thế chút nào tức giận quát thiếu nương tử miếu đường không để ý tới giang hồ võ lâm không vào triệu đường nước sông không phạm nước giếng ngươi ngay cả quy củ này cũng không hiểu sao một tên giang hồ đại hán cười lạnh nói cô đ ư ơ n g ngươi muốn giảng vương pháp vậy ta liền nói với ngươi vương pháp tiếc nhìn lên tới ra vẻ đạo mạo thanh ý công tử lắc lắc q u ả n xếp đứng lên cô đ ư ơ n g ngươi không phải người bản địa a thanh ý công tử mỉm cười hỏi thấy lý tư nhã không trả lời thanh ý công tử càng thêm chắc chắn hán từ bên hông lấy ra một viên đồng chất lệnh bài tốt giáo cô nương biết được tại hạ trương bội sinh chính là phúc vân trần lý chính cô nương tất nhiên không phải người bản địa có thể đưa ra giấy thông hành nếu không có giấy thông hành cô nương chính là lưu dân theo nếp nên giam cầm thanh y công tử cười lạnh nói ha ha trương lý chính quả nhiên không hổ là người đọc sách nói chuyện chính là có lý có cứ một tên giang hồ đại hán mở miệng khen nơi nào nơi nào trương mỗi hổ thẹn lý chính trương bội sinh khiêm t ồ n nói các h i n h đệ trước chớ ăn cơm đ ê m nảy sinh đẹp tiểu nương tử theo nếp giam cầm lên a lý tư nhã phát ra kêu thảm bốn đại hán chương mười ba toán hương thổ tức chương mười ba toán hương thổ tước xôn xao một tiếng một đầu hơn ba trăm linh cân đại dã chư theo trong nước nhảy đến trên thuyền nhỏ thuyền nhỏ điên cuồng bắt đầu lay động liền nhau thuyền nhỏ ngư dân bị to lớn động tinh t i n h động Bọn đã đã h ắ sau, sau một lát một cực kỳ bóng người cao lớn từ nhỏ trong thuyền nhảy xuống hắn hình thể cao chừng hai mét hai tay hai chân trần trụi bộ phận đều bị miếng vải đen quân lấy đầu đội mũ rộng vành người mặc toáo lúc này phúc vân chấn thời tiết sáng sủa vạn rắm không lây tích vũ chưa xuống này cao lớn tráng sĩ lại lại mặc áo tơi mũ rộng đành thấy thế nào đều bị người khó hiểu nhưng mà người này lại vô cùng cao lớn hình thể cường kiện nhìn một cái liền biết là không dễ cho chủ bởi vậy trên bến tàu công nhân ngư dân cho dù hoài nghi cũng không có người dám lên t i ề n hỏi thân mang quái dị áo tơi đại hán xài b ư ớ c tại người người nôn nháo đá xanh trên bến tàu hành tàu mọi người không khỏi né tránh thiết sa chu lý tư nhã bị áp lên lầu hai thiết sa chu lầu hai chỉ có một căn phòng chính là một bố trí dễ chịu phòng ngủ trong phòng ngủ có giường lớn có b ụ n tám có nhà vệ sinh đầy đủ mọi thứ lý tư nhã bị nhét vào phòng ngủ phòng ngủ đóng lại bốn tên bang chúng cùng lý chính trương đội sinh tại phòng ngủ bên ngoài nói nói cười cười ha ha ha ha chúng ta sử đường chủ thích nhất s i n h đẹp nương tử một lúc sử đường chủ quay về nhìn thấy trong phòng ngủ nhốt một s i n h s ắ n nương tử còn không mừng rỡ như điên ha ha ha ha trương lý chính ngươi vừa mới nhậm chức liền cho sử đường chủ đưa lên tốt như vậy lễ có thể so sánh ngươi tiền nhiệm thức thời nhiều đúng đúng đúng trương lý chính trẻ tuổi như vậy lại như vậy thất thời về sau hoàn toàn bức vào phủ nha làm quan thì ở trong tầm tay ngôi sao mới nổi năng lực có hôm nay toàn do các huynh đệ giúp đỡ tự nhiên là muốn hậu báo thanh y công tử chắp tay nói đúng vào lúc này một hình thể dị thường cao lớn áo tơi đại hán đi thẳng tới hạ sắt thuyền xà đạo người kia dừng bước nơi này là thiết xa bang đường khẩu hai tên trên người quấn lấy màu n â u m ị t l ư n g đeo trường đao giang hồ đại hán cản hướng về phía áo tơi đại hán ngươi như lại không xưng tên ra đừng trách chúng ta một tên khác giang hồ đại hán lời còn chưa nói hết nối đất thiết quyền liền đập vào trên mặt của hắn tên này thiết xa bang b a n g chúng ngay cả hừ thì không có hừ một tiếng liền hôn mê bất tỉnh bịt ngã vào trong sông cái này một tên khác bang chúng không nghĩ tới này háo tơi đại hắn như thế không nói giang hồ quy củ ngay cả danh h à o cũng không báo liền trực tiếp đánh đám tia chúng hú lên quái dị cho mình tăng thêm lòng dũng cảm sau đó hung hăng một đao bổ xuống nhưng này một đao lại như là bổ vào d ạ y đặt ra d ạ y trên bình thường căn bản không có vào thịt cảm giác một giây sau tráng kiện bàn tay lớn nắm rồi bang chúng cổ nâng hắn lên cổ bị nắm bang chúng không phát ra được thanh â m nào đao trong tay của hắn tự nhiên trượt xuống hắn hai cái đuổi vô lực lọt đạp hắm sát mặt giấy thanh tử vòng chị ở sớm tối t u t tia t ạ tử mau b u n g chúng ta ra thiết xa bang huynh đệ ở vào tầng lầu trên hơn m ộ ư ơ i người băng chúng sôi nổi rút ra yêu đ a o dọc theo sạn đạo lao đến kia sạn đạo chật hẹp một lần chỉ có thể thông hành một người g i ã chư nhân đem trong tay người xem như vũ khí tới một cái quét rất một bịch bịch xông lên sạn đạo các băng chúng từng cái từng cái nhạy cầu làm g i ã chư nhân theo sạn đạo đi đến lâu thuyền thời điểm bị hắn xem như vũ khí băng chúng đã hoàn toàn tắt thở rồi g i ã chư nhân đem tên này băng chúng như là vải rách giống như ném vào trong sông đúng vào lúc này bến tàu trí thượng một hồi huyên áo vừa đến nhóm bọc lấy màu nâu mịt băng chúng cưỡi ngựa mà đến thiết xa bang phúc v ă n đường đường chủ sử mục ở đây người tới xưng tên ra một tiếng to do d ậ n khẩu âm thanh xa xa truyền đến hắn âm thanh trúng khí mười phần đủ thấy nội công nội t ì n h thâm hậu g i ã chư nhân tự nhiên không trả lời chỉ gặp hắn hai tay ôm lấy khoác lên trên thuyền s ạ n đạo h u n g h ă n g đầy dã ước chừng mười mấy thước thông thuyền s ạ n đạo liền bị nã g vào rồi trong sông tiếp lấy g i ã chư nhân cất bước đi hướng lâu thuyền tầng hai lâu thuyền tầng hai còn có bốn tên bang chúng cùng một trương lý chính bốn vị huynh đệ chúng ta cùng tiến lên trương lý chính một bên đánh lấy khí một bên lui về phía sau có thể kêu bốn tên huynh đệ cũng không có như hắn nghĩ như vậy xông đi lên làm bia lỡ đạn mà là phát huy ra bọn hắn lưu lương kỹ n ă n g ư ơ i trực tiếp theo tầng hai nhạy thuyền Bịch, bịch, bịch, bịch. liên tiếp bốn vang trương bội sinh phát hiện bên cạnh hắn đã không ai rồi trương bội sinh là người đọc sách tay c h ó i gà không chặt căn bản là không có gan theo lâu thuyền phía trên trực tiếp nhẹ đi xuống áo tơi đại hắn quạt hương bù bàn tay lớn bắt lại trương bội sinh a trương bội sinh phát ra như là nữ nhân bình thường thét lên uống một tiếng g ầ m thét vội vàng chạy tới thiết xa giúp sử đường chủ thi triển khinh công lại muốn một lần vượt ngang hơn mười mét khoảng cách bay thẳng nhảy đến thiết xa trên thuyền giá chư nhân bắt lấy trương đội sinh hướng sau lưng hung hăng ném một cái tại tiếng kêu thê thảm bên trong người đọc sách trương đội sinh tượng quả cân đánh tới hướng rồi nhảy lên mà đến sử đường chủ sử đường chủ sắc mặt đột nhiên thay đổi giữa không trung không chỗ mượn lực sử mục căn bản không thể nào t r á n h n ẽ như nghĩ không bị trước mặt mọi người nện vào trong nước sử mục chỉ có một lựa chọn ta thiết xa ba phúc nói đường, đường chủ quyết không thể trước mặt mọi người đoạ dồi mặt núi sử mục sắc mặt hung ác rút da yêu đao ở giữa không trung đem tr một đao chặt thành hai đoạn và ảnh sử m ộ c vững vững vàng vàng nhảy lên thiết sa chu mà ở phía sau hắn một chùm huyết vũ tung xuống n h u ộ n đỏ rồi tất cả khúc sông sử m ộ c sắc mặt âm trầm như nước này không biết nơi nào tới áo tơi đại hán không chỉ tập kích hắn băng chúng càng là hơn buộc hắn giết mình người người này chưa trừ diện thiết sa b ă n g dùng cái gì đặt chân chịu chết đi sử m ộ c nhảy lên nhảy lên lầu hai đao trong tay quan g hóa làm một phiến màu bạc mà nước n hướng phía dã chư nhân vào đầu t r ụ xuống、Tách. trường đao chém vào rồi mũ rộng ảnh chặt mặc vào áo tơi chặt tới rồi dã chư nhân ra dày bên trên một đao kia tự nhiên là không công mà lui cùng lúc đó g i ã chư nhân đưa tay chính là một cái phải đấm thẳng sử m ụ c khoảng cách gần nghiêng người vừa trốn trở tay lại là một đao tiếp lấy g i ã chư nhân trái bày quyền một quyền q u é t ngang sử m ụ c nhắm ngay sơ hở một đao bổ về phía rồi g i ã chư nhân dưới nách ngao a g i ã chư nhân phát ra một tiếng thống khổ kêu r ê n sử m ụ c chọc trời một trở mình trường đao theo trái trên chặt tới phải dưới g i ã chư nhân như là bị t r ư ờ n g tiên đập n ệ m hướng sau lưng liên tục t ố i lui dáng dác một tiếng đánh vỡ phòng ngủ sử một nhìn một chút đao trong tay mình trên thân đao không có dính máu thế là bật thốt lên khen huấn luyện công phu xác thực cao minh đáng t i ế p công phu quyền cước lại là lơ l ỏ n g cực kỳ tiếp lấy sử m ộ c vén một đ a hoa hắn liếm môi một cái nói ra ta cũng không tin ngươi không có cháo môn vừa dứt lời sử m ộ c liền lộ ra thần sắc kinh ngạc g i ã chư nhân liên tiếp ăn mấy đao một thân da dày mặc dù không có phá nhưng mà mũ rộng đánh phá áo tơi rời mất lộ ra kinh khủng g i ã chư đầu cùng bóng loáng tỏa sáng lơm bẩm yêu yêu quái sử một kinh ngạc được tự lầm bẩm nấc dã chư nhân mở ra miệu rộng nhắm ngay sử một hung hăng đánh một nấc toán hương thổ tức một cỗ nồng đậm được khó mà hình dung tỏi khí tức lao thẳng tới sử mục dã chư nhân ăn hai ngày tỏi cũng tại dạ dày lên men gây xôn xao thành nồng đậm khí tức ngày bình thường dã chư nhân đem một hơi này nuôi dưỡng ở trong dạ dày không có chút nào tiết ra ngoài chính là vì tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng sử mục bị nồng đậm tỏi khí tức vừa va một cái nước mắt nước mũi cùng nhau tốn ra ánh mắt hắn cũng không mở ra được t á c h nhân cơ hội này dã chư nhân hai tay bóp lấy rồi sử một cổ hung hăng dùng sức s ử một cơ thể ngưng vô vị dãy r ù a dường như một tấm b à i rách giá chư nhân dỗi ra bàn tay lớn sờ lên s ử một đầu phát hiện đầu của hắn có thể ba trăm sáu mươi độ chuyển động Ừm. không sai được là đem xương cổ b ắ c gãy phù phù giá chư nhân đem s ử một ném xuống đất s ử một thất khiếu chảy máu h i ệ n nhiên là chết hẳn quan nhân chúng ta mau rời đi đi lý tư nhã theo phòng ngủ trên tường lấy xuống một bộ mới á o tơi mũ rộng vành một bộ này á o tơi mũ rộng vành làm công tinh xảo mũ rộng vành không lớn nhưng mũ rộng vành biên giới rủ xuống nhìn hát xa có thể hoàn mỹ che lấp đầu heo áo tơi biên chế đẹt đẽ trên phiến lá lại còn lên dầu chỉ là cái này háo tơi đối với g i ã chư nhân mà nói hay là nhỏ chút ít mặc vào rất có một ít không vừa vặn chẳng qua cũng may còn có thể che lấp g i ã chư nhân lộ ra ngoài lông bẩm g i ã chư nhân từ trên người xử m ụ c kéo xuống một ít m i đúng q u ấ n trên người mình miếng vải đen lại lần nữa làm m ụ c chặt động tác ngay ngắn trật tự không chút hoang mang sau một hồi lâu một cỗ thi thể theo thiết sa chu tầng hai ném đi ra đây sử đường chủ chết rồi t i ê u giang hồ hào khách tiêu diệt sử mục phúc vân chấn võ lâm sắp biến thiên rồi thiết sa bang các bang c h ú n g trên bến tàu đợi thật lâu nhìn thấy chính mình đường chủ quả nhiên đã chết thế là liền sôi nổi rời đi thiết sa bang không chỉ này một đường khẩu trong bang hội còn có cao thủ có thể tiêu diệt đường chủ giang hồ hào khách tự nhiên không phải bọn hắn những tiểu lâu lan này có thể gây lại lần nữa che lại thân hình g i ã chư nhân nắm lý tư nhã đi ra thiết sa chu đi tới hạt sắt thuyền một tầng bọn g tàu hạt sắt thuyền là một chiếc thuyền lớn không có hơn mười người thủy thủ là không có khả năng thúc đẩy dã chư, chư nhân ôm lý tư nhã hướng dưới thuyền này lên một chiếc dài ba mét tả hữu một tầng thuyền buồn hung hăng lắc lư thuyền b u ồ n trong chở hàng hóa có không ít bánh mì thuyền b u ồ n bên trong người chèo thuyền nhìn thấy t i a giang hồ hào khách lại nhảy lên thuyền của mình thế là không chút do dự nhảy vào rồi trong nước Giá chư nhân cầm lấy chèo thuyền đem một chiếc một tầng thuyền b u ồ n xem như thuyền nhỏ điều khiển hết lần này tới lần khác này thuyền b u ồ n còn nghe sai sự bị giá chư nhân khống chế nhanh chóng lái ra bến cảng thuyền b u ồ n đi ra mười dặm viên hà mặt nước ngày càng rộng đột nhiên đối diện một chiếc bảo thuyền lái tới bảo thuyền phía trên san sát nối tiếp nhau xây mười cái phòng ốc cao nhất nhà gô ba tầng chi cao một tên ngọc thụ lâm phong áo trăng kiếm khách đứng ở bảo thuyền đầu thuyền đối giã chư nhân cao giọng nói ra bản thân chính là cộng độ hội viên hà sứ tề tử tu dám hỏi hỏi phía trước thế nhưng đại nào phúc vân chân áo tơi hiệp sĩ tề công tử hiệp sĩ không dám nhận phu quân chỉ là không đành lòng ta bị bắt nạt ôm hận ra tay tôi h lý tư nhã chắp tay hồi đáp tề mô nhất là ngưỡng mộ giang hồ hào hiệp đặc biệt hai vị lên thuyền tề tử tu khoát tay chặn lại bảo thuyền trên thủy thủ theo mạn thuyền trên rủ xuống một cái thang dây đối với cao thủ mà nói tự nhiên không cần dùng thang dây thi triển k i n h công nhảy vọt mà lên là đủ tề tử tu làm như vậy vì lễ phép. đây là một loại mời tư thế nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng này thang dây vẫn đúng là có đất dù võ kia tại phúc vân chấn tiêu diện sử một cao thủ lại thật dùng thang dây leo lên sẽ không khinh công hay là cố ý g i ấ u dốt tề tử tu càng có khinh u hướng hắn giá chư nhân cùng lý tư nhã song song b ò lên trên b ả o thuyền đi tới b ả o thuyền rộng lớn b o n g thuyền b ả o thuyền phía trên quỳnh lâu ngọc vũ thủy tạ bốn hoa một tấc vông lại dường như cẩm tú viên lông như vậy một chiếc thuyền lớn hành xử trong nguyên hà có vẻ tất cả h u y ề n hà cũng trở nên hẹp hai vị hiệp sĩ mời tới bên này tề tử tu đem hai người mời vào một tòa tinh xào độc đáo mộc ba người ngồi xuống tề tử tu đối giã chư nhân chắp tay nói ra không biết tên họ đại danh lý tư nhã hiểu rõ giã chư nhân cũng không biết nói chuyện bởi vậy nàng chủ động xin lỗi thân nói ra hồi tề công tử nhà ta quan nhân không biết nói chuyện xin hãy tha lỗi thì ra là thế dám hỏi khác phu cái kia s ư n g hô như thế nào tề tử tu hỏi lần nữa thế tiên sinh khách khí gia phu họ chu kêu gọi t ử sơn lý tư nhã mỉm cười trả lời nhà chu t ử sơn chu h u n h không biết chu h u n h sư thừa gì phái một thân hoành luyện công phu như thế cao minh đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm vừa ra tay liền bẻ gãy xử một cổ chặt thiết x a bang tại phúc vân chấn mắng vớt t ế tử tu vẻ mặt tán t ư ở nói g n t ế tiên sinh hai vợ chồng ta cũng không phải là người trong giang hồ nói đến đáng thương phu quân ta l ầ m vào tử vân sơn chúng rồi trong núi quái độc chúng độc về sau làn da thối giữa dung mạo hủy hết thậm chí không nói nên lời có câu nói là thế sự khó liệu lại không nghĩ phu quân ta nhân họa đ ắ c phúc m ấ y tháng về sau hắn thối giữa làn da kết vậy sau đó lại tạo thành k i ê n sắc có thể không sợ tầm thường đào kiếm cũng không phải là huèn luyện c ô n u lý tư nhã khiêm tồn ó i lý tư nhã nói dối rất khéo léo một câu liền giải thích giã chư nhân không nói nên lời. c hai e lấp dung mạo cùng mạo v s vị hiệp sĩ kia thiết sa bang sử một không chỉ người háo sắc thành tính còn đem đùa bỡn qua nữ tử bán được hòa phường như thế ti tiện ác đổ người người có thể chu diện Thế tử tu t nghe d ư ơ n t ế c ô n thấy lời ấy lý tư nhã lộ ra sầu khổ t h i sắc nghe nàng vẻ mặt đau khổ nói ra tề thân công tử tiểu nữ tử cùng phu quân chỉ nghĩ bình an sống qua ngày thực không muốn lâm vào giang hồ báo thủ phu nhân người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình hai vị càng làm muốn tránh họa tránh hai chỉ sợ càng là khó mà chỉ lo thân mình tề tử tu nói thế công tử dám hỏi chúng ta nên làm thế nào cho phải lý tư nhã cả đời trong đôi mắt đẹp mang theo nước mắt dường như cũng muốn khóc lên rồi vậy mọi người thì gia nhập cộng độ hội đi những lời này đến rồi tề tử tu bên miệng bị gắng gượng bị hắn cho nuốt trở vào nguyên bản lần này tề tử tu mời mục đích của hai người chính là vì mời chào giang hồ cao thủ thế nhưng nữ nhân trước mắt này tề tử tu nhìn khổ sở đáng thương lý tư nhã trong mắt nghi kỵ vẻ nghi hoặc càng phát ra nồng đậm nữ tử này nói nàng cùng phu quân cũng không phải là người trong giang hồ nhưng này nữ nhân cùng mình đối thoại không chút nào tựa người bình thường nữ nhân này tám chín phần mười đang nói láo đáng sợ là nữ nhân này vừa mới nói láo tề tử tu dường như đều tin rồi nguyên nhân chính là như thế tề tử tu trù trừ lên chiêu mộ giang hồ cao thủ bước vào cộng độ hội cố nhiên là tốt nhưng nếu giang hồ cao thủ nếu quá có tâm cơ kia đối cộng độ hội chỉ sợ là họa không phải phúc t r â m mặc mới hơi thở về sau tề tử tu quyết định tạm không chiêu lãm hai người này mặc dù đã quyết định tạm không chiêu lãm nhưng mà tề tử tu tất nhiên chủ động đem chuyện này đối với vợ chồng nhận được bảo thuyền phía trên thì bạn không có đem nó đổi xuống không duyên cơ kết thủ kết toán đạo lý thế là tề tử tu suy tư một lát nói ra hai vị hiệp sĩ ta cộng độ hội từ trước đến giờ chú ý cùng người phương tiện chính mình thuận tiện không bằng chúng ta kết bạn đi hướng quân an thành ngươi thấy có được không chương mười lăm không bằng rời đi chương mười lăm không bằng rời đi quỳnh vũ bảo thuyền lầu hai một chật trội trong căn phòng nhỏ giá t r ư nhân đã lại lần nữa hóa thành một đầu lông lá giá chư hắn không chút khách khí ghé vào rồi trên giường nhàn nhã vây bôi lý tư nhã nhữ m à y ngồi ở đầu giường trên nét mặt có một tia lo nghĩ nghe tể tử tu giọng điệu thiết xa bang thế lực không nhỏ môn phái bên trong càng có tuyệt đỉnh cao thủ mà kia tể tử tu ban đầu rõ ràng là nghĩ mời chào chính mình hai người có thể sắp đến đầu đến lại gắng gượng đổi giọng với lại nghe hắn ngôn ngữ vừa đến quân an thành liền sẽ để hai người xuống thuyền như thế có chút phiền phức rồi ngay tại lý tư nhã mặt ủ mày t r a o thời điểm lông lá giã chư dùng mồm heo hủi rồi ủi lý tư nhã lý tư nhã hiểu rõ lông lá g ã chư ý nghĩa trong khoảng thời gian này đến nay lông lá g ã chư cũng q u n lấy nàng học tập c h ư viết chỉ là bình thường hai người quê thu Dường như không có có thời gian bây giờ hai người cưới chư thời giờ không gian rảnh thuyền, cũng không cần trống thuyền, cũng không cần chuẩn bị đồ ăn. Chư nhân tự nhiên muốn nhân cơ hội này Giã hai hội hào hào có có cơ tự thập. rỗi, bảo bây bị đồ học lý tư nhã theo tinh xảo trong bao vải lấy ra một quyển sách đóng chỉ tịch bộ này quyển phổ chính là giã chư nhân chữ viết vỡ lòng thư lý tư nhã lấy ra sách vở lông là giã chư nâng lên đầu heo lộ ra vẻ mặt tập trung tinh thần bộ dáng lý tư nhã dội ra một ngón tay đầu ngón tay chỉ hướng quần chữ quyển lông là giã chư rõ ràng nói ra quần chữ lý tư nhã ngón tay di động xuống dưới phổ lông là giã chư rõ ràng nói ra phổ chữ học ngược lại là rất nhanh lý tư nhã cảm thán một câu hai chữ này nàng chỉ dạy qua một lần tiếp lấy lý tư nhã lật đến rồi thứ như trang lông là dã chư rõ ràng nói ra toái thạch t r ư ờ n g thức thứ nhất quả nhiên thông minh lý tư nhã lần nữa lộ ra sợ h ã i than nét mặt một trang này trừ ra chữ viết bên ngoài chính là đồ hình chẳng qua lý tư nhã cũng không có trông cậy vào một đầu ngay cả lời cũng sẽ không nói dã chư có thể xem hiệu đồ hình luyện thành toái thạch t r ư ờ n g lý tư nhã lại lật đến rồi trang thứ hai một trang này lý tư nhã từ trước đến giờ cũng không có dạy qua dã chư nhân nhưng mà dã chư nhân lại thốt ra toái thạch trưởng thứ nhí thức lý tư nhã nháy máy mắt còn có thể suy một ra ba cũng đúng trừ ra số lượng cái khác chữ viết đều như thế lông là da chư ủi rồi ủi thúc giục lý tư nhã lần nữa là giấy toái thạch trừ thứ lông là da chư nói đến đây liền dừng lại dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía lý tư nhã tam lý tư nhã mở miệng nói thức thứ ba da chư nhân nói rất nhanh lý tư nhã lật đến rồi toàn bộ phổ cuối cùng mười mấy trang n à y mười mấy trang dường như không có đồ hình tất cả đều là chữ viết lưu loát mấy ngàn chữ cuối cùng này một bộ phận cũng là quyền phổ bên trong có giá trị nhất bộ phận nó ghi chép một môn cực kỳ võ học cao thâm băng sơn kình ai có thể nghĩ tới cái môn này nhường vô số người thèm nhỏ g i ả i võ học lại bị một con lợn trở thành vỡ lòng tài liệu giảng dạy lý tư nhã dùng ngón tay chỉ một trang này trước ba cái chữ theo thứ tự nói ra băng sơn kình giá chư nhân lặp lại băng sơn kình nội tức lưu chuyển như dòng nước đột nhiên k h é p mở kình lực như trọng truy ra có thể khai sơn phá thạch cho nên là băng sơn kình lý tư nhã đọc lên đoạn thứ nhất lời nói một đoạn này lời nói tương đối dài giá chư nhân miễn cưỡng đi theo thì thẩm nội tức lưu l ư u t r u y ề n l ư u t r u y ề n như như dòng nước trải qua lý tư nhã ba lần bốn lượt nhắc nhở giá chư nhân cuối cùng có thể đem những lời này hoàn chỉnh nói ra tiếp lấy lý tư nhã lại bắt đầu đọc đoạn thứ hai liên miên nội t ứ c đột nhiên khép mở mặc dù uy lực vô cùng lớn nhưng tất phản thương bản thân hơi không cẩn thận liền sẽ trọng thương dân mạch kẻ nhẹ võ công tập thế nặng thì kinh mạch vỡ vụn mà chết là cho nên kinh mạch kẻ yếu không được tu luyện mảnh mai nữ tử không được tu luyện kinh mạch cường kiện chi chắn năm mới có thể tu luyện một đoạn này c h ư viết đây đoạn thứ nhất càng g i i giá chư nhân học rất phí sức chẳng qua hắn lại rất nghiêm túc một bên tập trung tinh thần nhìn chữ viết một bên thóc giọng đi theo đọc sau một hồi lâu giá chư nhân mới đưa một đoạn này chữ viết hoàn chỉnh nói ra người hiểu ý nghĩa sao lý tư nhã dò hỏi l n g là giá chư lắc lắc đầu heo của mình giá hiệu hắn không rõ lý tư nhã nhịn không được cười lên giá chư nhân có thể nghe h i ể u chính mình câu nói trước hắn cũng đã cảm thấy rất ngoài ý mớn chúng ta hay là theo đơn giản một chút vào tay đi lý tư nhã lại lần nữa đem quyền phổ bên trong lật đến rồi chu xa hai chữ chu đây là người họ Tiếp lấy lý ấ y l tư nhã lại tại sương gõ má bên trong tìm được rồi chữ sơn sơn lý tư nhã còn không có giáo giá chư nhân liền rõ ràng nói ra một chữ sơn lý tư nhã hơi cười một chút vừa mới giáo băng sơn kình ba chữ lúc hắn liền học qua cái chữ này con lợn này cơ h ộ i là đã gặp qua là không quên được chu sơn không có bằng chất thanh âm không bằng thì gọi chu tử sơn vừa rồi thuộc lầu lầu chu tử sơn tên của ngươi lý tư nhã chỉ vào giá chư nhân nói chu tử sơn tên của ta không sai ngươi xuất từ trong núi lớn chính đứng gọi chu tử sơn lý tư nhã nói ba ngày n sau quỳnh vũ bảo thuyền đã tới vĩnh châu quân an thành viên ương hà tại quân an thành giao hội quân an thành bị nước sông vờn quanh lại bị nước sông xuyên qua đây là một tòa thủy thành một tòa cá thủy tri hương trong thành có nước hà hồ v ư ợ n thành đây là một tòa xây dựng tại hà trên hồ thành thị khắp nơi đều là rộng lớn nước sông khắp nơi đều là cầu nối bến tàu khắp nơi đều là thuyền một chiếc ba tầng lầu cao quỳnh vũ bảo thuyền lái vào cộng độ hội bến cảng đây là thuộc về cộng độ hội ban g hội bến tàu sẽ chỉ đốt cộng độ hội thuyền lý tư nhã cùng g i ã chư nhân chu tử sơn từ biệt viên hà sứ giả tể tử tu rời đi bến tàu lúc này lý tư nhã đã đổi một thân màu lam nhạt nữ sĩ trường sam khí chất trở nên thanh nhã mà dịu dàng là một cái nữ nhân lý tư nhã rất dễ dàng sửa đổi chính mình trang phục nhưng mà thân cao hai mét vẫn luôn không muốn lộ ra thân hình dã chư nhân chu tử sơn vẫn như cũ còn mặc áo tơi mang theo mũ ăn mặc như vậy tại ngày mưa có thể rất khó dẫn tới người chú ý có đó không sáng sửa thời tiết trong lại là cực kỳ dẫn nhân chú m ụ nếu không sửa đổi trang phục cực dễ dẫn tới thiết xa ban g chú ý hai người bước vào một chỗ không người chỗ ngặt màu đen áo tơi mũ rộng vành tản mát trên mặt đất giá chư nhân lại lần nữa biến hóa thành giá chư chỉ nghe lông là giá chư chu tử sơn miệng nói tiếng người nói ra còn gặp lại người con lợn này học xong chữ viết muốn cùng ta mỗi người đi một ngã lý tư nhã có chút nhớt sớm biết không nhanh như vậy giáo hội con lợn này nói chuyện nhận thức chữ lông là giá chư chu tử sơn cũng không để ý tới lý tư nhã hắn liền thừa dịp tả hữu không người liền nhảy vào rồi trong sông văng lên thật lớn một đ o ạ bậc nước có nhân loại linh hồn chu tử sơn ở không quen rừng núi thế nhưng không có p h é p lối đến có thể tung hoành một tộc nhân đại thành tại phúc vân chấn chu tử sơn cùng kia thiết xa ba n g sử đường chủ giao thủ mặc dù chiến thắng nhưng lại cảm thấy cố hết sức có thể nghĩ tại đây nhân tộc đại thành tất có mạnh hơn cao thủ lại thêm trên thuyền mấy ngày nay chu tử sơn quan sát lý tư nhã dã tâm ngày càng bành trướng bước vào trong thành lớn nàng chỉ sợ sẽ không an phận tất nhiên sắp đặt chính mình đối phó mạnh hơn cao thủ thà rằng như vậy không bằng sớm rời đi đúng hai người đều tốt t hôm ả Thải i hài nhi Hoàng chương Hoàng Vĩnh Châu Thành chỉ hưu, chỉ thể thật nhỏ hành h cao trong tà Quân An Cống ngầm dung nạp Các, Các có tầu. m2 độ đó có ở nay thời tiết sáng sủa trong đường cống ngầm thủy cũng không nhiều vừa vặn tràn qua móng giỏ tại giã loài heo thái dưới quân an thành cống ngầm độ cao vậy là đủ rồi mẫu chốt nhất là trong đường cống ngầm còn có loang lộ ánh sáng mặt trời quân an thành là một tòa thủy thành cầu đ ố i hang động hàm đạo đông đảo đá xanh con đường hai bên là đường thoát nước đường thoát nước trên đè ép đá xanh đá xanh có khe hở khe hở có thể để cho nước mưa thuận lợi chạy vào cống ngầm đồng thời cũng có thể nhường ánh nắng xuyên tấu h qua khe hở chiếu xạ đến cống ngầm đây cũng là trong đường cống ngầm loang lộ ánh sáng mặt trời nơi phát ra trong đường cống ngầm cũng không tối đây là bởi vì quân an thành là một tòa thủy thành bị h u y ê n lương hà b a o khỏa thủy thành trong đường cống ngầm thủy như là con suối nhỏ tí tách chạy tất cả ô h ế cũng sẽ ở thời gian cực ngắn trong cuốn đi xông vào rộng lớn h u y ê n lương hà bên trong quân an thành là c h ỗ t ố t t ò a thành thị này lại càng dễ t h n thân lại càng dễ tìm thấy đồ ăn tại quảng hiền trấn chỉ có bạch vân hiên một nhà tiệp cơm chu tử sơn trong bạch vân hiên ngay cả ăn ba ngày mặc dù đều là ăn đồ ăn thử nhưng cũng đã để tiệm này bên trong người nghi ngờ thậm chí còn chuyên môn bố trí cạm bẫy đến bắt án mà ở quân an thành tựa bạch vân hiên bình thường khách sạn lớn đại tiểu lâu không biết có bao nhiêu ở chỗ này chính mình hoàn toàn có thể một nhà một nhà ăn hết đánh một phát súng đổi chỗ khác ăn b ấ y n h i ê u năm cũng sẽ không bị người phát hiện hiện tại mấu chốt là nhất định phải tìm một an toàn xào huyện có thể để cho chính mình mỗi một lần ăn vụng sau đó có thể có được đầy đủ nghỉ ngơi cùng lúc đó quân an thành trên đường lớn lý tư nhã nhéo n é o trong lồng ngực của mình tinh xào túi mặc dù chu tử sơn rời đi nhường nàng cực kỳ thất lạc nhưng mọi thứ muốn hướng phương diện tốt nghĩ này trong bao vải còn có năm ngàn lượng ngân phiếu cùng một quyển quyền phổ là cái này cùng heo hợp tác chỗ tốt nếu là cùng người hợp tác võ công bí tịch cùng ngân phiếu khẳng định đều khó có khả năng rơi trong tay của mình không có chính mình giúp đỡ chỉ bằng chu tử sơn kia v ẻ mặt heo cùng vĩnh viễn cũng không thể đem ngân phiếu tiêu xài Đáng chu tử sơn quả quyết cách mình mà đi, đang á, Sơn mình nguyên bản Lý tư Nhã đang còn muốn quân an thành tức Tử quyết Tư một Chu cách có quả mà Lý trưởng quỹ ta muốn vì nhà ta quan nhân đo thân mà làm một kiện y phục lý tư nhã mỉm cười nói dám hỏi cô nương lệnh phu quân thân hình hình học phu quân cùng ta thân hình nhất trí ngươi thì chiếu của ta kích thước đo thân mà làm một kiện đi lý tư nhã mỉm cười nói n h a đúng trưởng quỹ ta hiện tại muốn lý tư nhã từ trong ngực đưa ra rồi một tấm năm mươi lượng ngân phiếu hai giờ về sau một phong độ nhẹ nhàng giai công tử rời đi bộ trang nữ giả nam trang lý tư nhã tay cầm q u ạ t xếp dạo đức tại quân an thành phố lớn ngõ nhỏ ăn chút qua vặt uống chút trà mua chút đồ chơi nhỏ phản phất đang nhận thức lại thành phố này giống như một người một heo tách rời sau đó cũng tại dùng phương thức của mình góc độ của mình quen thuộc nhìn vĩnh châu quân an thành chu tử sơn ngừng móng giỏ tại trước mắt hắn làm một cái rác rời ư đống cống ngầm hàm nói ra nơi cửa thiết trí hàng rào gỗ hàng rào gỗ cản lại rất nhiều rác thải thế giới này tự nhiên không có cơm hộp và nhựa tợn lặt tiệp chế phẩm chẳng qua lại chất thành rất nhiều phá toái cái hũ chu tử sơn cũng không tính phá hoại hàng rào gỗ hắn xoay người đi hướng hàm đạo bên kia kỳ quái là hàm đạo bên kia không có hàng rào gỗ cửa hang mở tại rồi cầu nối phía dưới cầu nối phía trên người, người chu tử sơn xem chừng chính mình tùy tiện xuất hiện nhất định sẽ bị phát hiện hắn liền trốn ở bóng tối trong góc cẩn thận quan sát đến ồ chu tử sơn phát hiện cầu nối cách đó không xa có một tiểu lâu không lâu trên không hề có treo lấy rượu chữ không phải tiểu lâu so với tiểu lâu càng phân hoa chu tử sơn giật giật mũi leo cứu rắc bén nhẹ nói cho hắn biết tòa kia lầu trong co sung túc đồ ăn tất nhiên tìm không thấy có thể ngủ yên xảo huyện không được ngay tại cống ngầm lối vào ngủ đi lúc này tuy là bạch tiên nhưng cũng không ảnh hưởng một con lợn giấc ngủ chu tử sơn nằm ngáy ho mặc cho đường phố người đến người đi thì không ai phát hiện dưới cầu cống ngầm bên trong ngủ một đầu hơn ba trăm cân đại giác chư sắc trời gần tối mà n đêm buông xuống quân an thành trong cũng không có đèn đường chu tử sơn can đảm theo dưới cầu cống ngầm trong c h u i r a đi tới phố lớn góc bên cạnh vào đêm quân an thành dòng người thưa tất h không ít chẳng qua lại không phải không ai trước mắt hắn t ò a kia lầu người đến người đi chu tử sơn nhìn về phía tòa kia lầu bằng hiệu thải hoang cát đột nhiên chu tử sơn mùi leo giật giật hắn ngửi được một mùi vị quen thuộc là nữ nhân kia lý tứ nhã chu tử sơn đem thân thể túi thấp một chút hoàn toàn đem chính mình nút trong rồi trong bóng tối chỉ thấy đường cái trung ương một tên thân man g áo trắng công tử ca cầm trong tay q u ạ xếp chân đạp ánh trăng đi hướng trước mắt phồn hoa cảnh lầu công tử dung mạo ngươi tốt tuấn t i ế u a công tử chào mừng đến thải h o à n cát nơi này cô nương mặc cho n g ư ơ i ngắt lấy công tử tốt lạ m à t a ta gọi quách xuân còn nhớ để cho ta cùng ngươi công tử ta gọi thúy hoa miệng của ta kỹ khá tốt lý tư nhã tay cầm q u ạ xếp liền như vậy cất b ư ớ c tiến nhập thải h o à n cát trình thể quan sát một phen thải hoàn cát về sau chu tử sơn quyết định thì trong thải hoàn cát giải quyết hắn bụng đói kêu vang dạ dày thừa dịp bóng đêm che lấp chu tử sơn lần n là một đầu dã chứ hắn không thể nào đi cửa chính bước vào thải hoàn cắt chu tử sơn lần nữa bơi vào rồi u y ê n lương hà bên trong hắn chuẩn bị đi đường thủy bước vào thải hoàn cắt thải hoàn cắt là làm đêm buôn bán ban đêm răng đèn kết hoa dòng người dày đặc chu tử sơn vây quanh thải hoàn cắt đi một vòng lớn thì không có tìm được lên bờ hoặc là trộm vào cơ hội ngay tại chu tử sơn chuẩn bị bỏ cùng lúc một chiếc to lớn hòa p h ư ờ n g từ trong nguyên lương hà lái về phía rồi thải hoàn cắt hoa phương đồng dạng răng đèn kết hoa thậm chí ca múa mừng cảnh thái bình chu tử sơn heo trên mặt lộ ra một kia nhân cách hóa nụ cười hắn cơ hội đến rồi. lực chú ý của mọi người đều sẽ bị họa phường thu hút mà hắn là có thể thừa dịp cái này dưới đĩa đèn thì tối cơ hội bước vào thải hoàn các ăn non nê hoa phương cô nương quay về thú lâu quy công nhóm gân cổ họng hô to b à n h b à n h b à n h ba tiếng pháo mừng tiếng vang âm nhạc tấu lên hoa phương một tầng bong thuyền năm tên người mặc váy đỏ diễm lệ cô nương nhẹ nhàng m g à múa tầng hai phía trên ba tên cô nương nhẹ nhàng m g à múa ba tầng phía trên chỉ có một tên cô nương theo âm nhạc nhẹ nhàng n g à múa t r a n này phẳng là thải hoàn các họa phường họa phường trên mỹ nhân đều là thải hoàn các xinh đẹp nhất cô nương l trong. trong phòng chung không có mở hay tất cả mọi người ra ngoài nhìn xem họa phường trên cô nương tràn đây một bản đồ nhắm rượu đã tốt nhất chu tử sơn liếm liếm đầu lưỡi chưng một mươi bảy cây hồng bị hồ ly chưng một mươi bảy cây hồng bị hồ ly lầu hai thải hoàng cát nữ giả nam trang lý tư nhã bị quy công dẫn tới rồi lầu hai thải hoàng cát vừa vặn mắt thấy đến rồi hòa phượng vào các một màn không thể không nói hòa phượng vào các tri cảnh khơi gợi lên lý tư nhã rất nhiều hồi ức nàng tại thải hoàn c ắ t đời sống đến mười hai tuổi nhưng hôm nay đang vẽ phường trên khiêu vũ nữ tử nàng không biết cái nào cảnh con người mất cũng không biết mẹ của mình đến tột cùng là loại nào tình hình gần đây các người nơi này có không có một vị gọi là lý phượng cầm cô nương lý tư nhã hạ giọng do hỏi lý phượng cầm q uy công cẩn thận suy nghĩ một chút tên này sau đó mỉm cười nói công tử chúng ta thải hoàn cất có trên trăm vị cô nương không hề có một vị gọi là lý p ư ợ n g cầm cô nương không thể nào Nàng, nàng có có ha ha ha. n g lý tư nhã nhắc nhở lần nữa nói lần n không tử này, chúng sai hẳn là nàng lý tư nhã vẽ mặt hương phần nói lý công tử phượng tỷ là chúng ta nơi này thú bà nàng đã rất nhiều năm đều không có cùng khách qua được rồi quy công mỉm cười nói người hiểu lầm rồi ta là phượng tỷ một vị cố nhân không phải là muốn tìm nàng người tiếp khách lý tư nhan ó i vậy công tử có thể muốn chờ một chút phượng tỷ nàng trong hòa phượng một lúc mới có thể đi lên quy công lấy lòng nói ba tiếng pháo mừng tiếng vang thải hoàn cắt âm nhạc tấu lên hòa phượng theo huyên ương hà trong lái về phía rồi thải hoàn cắt thải hoàn cắt đầu bài cô nương quan tuyết đồng tại thuyền phản g cửa hàng nhẹ nhàng nhảy múa thải hoàn các hòa phượng lái vào thải hoàn các tú lâu tại đây muôn người chú ý mơ khắc một đầu hơn ba trăm cân lông lá dã chứt h ì thừa dịp đèn này căn trộn cơ hội hoàn thành vượt biên ngay tại lông la giã c h ư trốn ở trong phòng chung ăn uống thả cửa lúc hoa phương phía trên một tên người mặc áo bào đỏ sắc mặt âm n u nam tử theo hỏa phường lầu ba đi ra tất cả cô nương cùng nhau quỳ xuống cùng kêu lên nói ra cùng t i ê n tây môn công tử áo bào đỏ công tử khẽ gật đầu hắn dưới chân rất mạnh người liền nhẹ nhàng lên tú lâu mái nhà mấy cái lên xuống sau đó người liền biến mất không thấy gì nữa Tiên tây môn công tử là võ học cao thủ có thể dùng khinh thân công phu tới lui tự nhiên mà những người khác thì không có bản sự này chỉ có thể đi sạt đạo hoa p ư ơ n g trên sạt đạo để xuống trên n g u y ê nương hà cưới hỏa phường du ngoạn một ngày bọn công tử bị hỏa phường các cô nương đưa tiễn rồi thuyền khi tất cả khách nhân đều rời đi về sau thải hoàn các các công nhân mới có thể lên thuyền vận chuyển vật tư khiến người ngoài ý là dường như tất cả các cô nương cũng hạ thuyền có thể tú bà phượng tỷ nhưng không có xuống thuyền q uy công la đậu tử cùng lý tư nhã tại sạn đạo bên cạnh đều chờ đợi có chút lo lắng rồi lý công tử ngươi cùng phượng tỷ thực sự là thân thích q uy công la đậu tử vì giọng điệu không chắc chắn lần nữa hỏi thăm một lần chắc chắn một trăm lý tư nhã hồi đáp、Tốt. vậy ngươi theo ta cùng tiến lên thuyền đi uy công la đậu lập công suất ruột liền dẫn lý tư nhã đi lên sạt đạo đi hướng hỏa phường ba tầng lầu thấm thải hoàn c á c đang hồng đầu b à i quan tuyết đồng cô nương xuống thuyền về sau đẩy ra rồi bên người t ì muội nàng chập c h â n dáng người đi hướng lầu một năm vị công tử trước mặt nhìn thấy mỹ nhân hướng nhóm người mình đi tới kia năm vị công tử ca hưng phấn không thôi mà ở kia năm vị công tử ca sau lưng thì là một gian m ư ớ n phòng trong phòng t r u n g bày một bản tiệc rượu một đầu hơn ba trăm cân lông lá dã chư đang phong q u y ể n tàn vân nhanh chóng tiêu diệt đồ ăn quan tuyết đồng cô nương ta năm người chính là quân an thành ngũ đại tài tử chúng ta quân an ngũ đại tài tử ngưỡ ngộ quan cô nương hồi lâu có thể hay không mời quan cô nương cùng chúng ta cùng nhau n g â m thi t á t đối đúng đúng đúng chúng ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu nếu quan cô nương vui lòng nề mặt chúng ta quân án ngũ tài tử liền bồi ngươi một cô nương bao xương cửa phòng mở ra một bàn tiệc rượu tràn đầy bờ bộn lông là dã c h ư chu tử sơn lặng lẽ trốn ở phía sau cửa chuẩn bị thừa dịp năm người này kinh ngạc thời điểm trực tiếp t r ố n đi nhưng mà nhường chu tử sơn không tưởng tượng được là kiếp năm tên công tử nhìn đầy bàn bờ bộn không hề có kinh ngạc cũng không có nổi giận mà là thần sắc mê ly nụ cười ngu dại bỏ tới trên giường cửa phòng không gió mà bay lại chính mình đóng lại người đầu chư yêu này thì quá lớn mật rồi bên ngoài tất cả đều là nhân loại người dạng này ra ngoài chẳng lẽ tự tìm đ ư n g chết quan tuyết đồng sờ lên chính mình c ầ m thon thon đúng sau lưng lông lá dã chư bình phẩm từ đầu đến chân nói đối mặt nhân loại chất vấn cùng chế dễ ước h u tử sơn mười phần bình tĩnh dã chư trùng phong đã chuẩn bị liêu nha xuyên thứ tùy thời phát động về phần phía ngoài đám người kia kia liền càng không là vấn đề cùng lắm thì nhảy vào huyền ương hà bên trong đội chỗ khác lại ăn cơm đánh một phát súng đội chỗ khác khắc sâu quán triệt đội du kích tinh thần mới là sinh tồn v ư n g đạo nhưng mà một giây sau nhường trước mặt nơi nào còn có cái gì thiên tiệu bá mị nhân loại nữ tử căn bản chính là một đầu người lập hành tàu cây hồng bì hồ ly mẹ nó nguyên lai、like、tất cả mọi người là động vật hoang dã chẳng trách nhiều lời như vậy hai đầu động vật hoang dã gặp nhau tại biển người rất có điểm đồng hương gặp gỡ đồng hương ý nghĩa hồ hồ ly chu tử sơn mở ra y miệng lắp bắp nói cây hồng bì hồ ly ngoài ý muốn n h u lông mày n h a ngươi đầu c h ư yêu này chẳng trách thông minh như vậy thế mà luyện hóa rồi h u ỳ quốc có thể miệng nói tiếng người cây hồng bì hồ ly che miệng cười to nói c h ư yêu từ đâu tới cây hồng bì hồ ly cảm thấy hứng thú vấn đề dò hỏi thử vân sơn chu tử sơn trả lời đến người đầu chư yêu này không ở trên núi ở lại tu luyện chạy thế nào đến nhân tộc thành thị đến rồi cây hồng bì hồ ly hỏi lần nữa rượu thịt ăn ngon chu tử sơn thành thật trả lời cây hồng bì hồ ly vừa quay đầu nhìn về phía b ư a t b ụ n bàn ăn trên bàn c ơ m còn có bị gặm sạch sành xanh đông sần núi giỏ thứ này lại có thể là một đầu ngay cả mình đồng tộc thịt cũng ăn thèm h e o thực sự là một đầu thèm h e o chư yêu ngươi có tên sao cây hồng bì hồ ly hỏi chu tử sơn lông lá dã chư mở miệm nói ta gọi quan tuyết đồng ghé vào chỗ ấy đừng nhúc đ í c h ta muốn luyện công rồi cây hồng b ì hồ ly quan tuyết đồng sau khi nói xong liền bỏ lên trên theo giường một ngụm màu hồng phấn hơi khói theo hồ ly trong miệng phun ra ngoài theo giữa giường tràn ngập dậy rồi màu hồng phấn hơi khói nam tên nam tử cùng một đầu cây hồng b ì hồ ly thân ảnh tại tú sàng mạc liêm hạp như ẩn như hiện sau một lát nam tên nhân tộc nam tử theo thứ tự lăn xuống rồi theo giường chu tử sơn hướng trong góc rụt rụt sợ này cây hồng bị hồ ly coi trọng cường tráng chính mình hồ yêu quan tuyết đồng hút ăn nam tử tinh khí về sau liền như cùng nhân loại giống như ngồi ở trên giường k h a n h chân ngồi tính to một k h ỏ a màu hồng phấn yêu đ a n theo trong miệng thốt r a lơ lửng lên đỉnh đầu t h e o trên giường phấn hồng khí tức bị chậm rãi hút vào chương mười tám thiên phú thần thông chương mười tám thiên phú thần thông h ọ a phương thải hoàng cát lầu ba một thành thục nở nang nữ nhân trần c h u ỗ i đọc ghé vào t h e o trên giường phần lưng của nàng tràn đầy v ế t roi hai tên cô nương trẻ tuổi phục thị nhìn nàng phượng tỷ dược cao này mặc dù đau nhưng mà hiệu quả rất tốt một tên cô nương trẻ tuổi đem dược cao bôi tại rồi phượng tỷ trên lưng a phượng tỷ phát ra rên lên một tiếng đúng vào lúc này giữ ở ngoài cửa bảo tiêu tôn vinh đột nhiên nói ra phượng tỷ la đậu tử mang theo một cái tuổi trẻ công tử đi lên yêu công tử trẻ tuổi họ lý cái tên sơn nói là thân thích của ngươi ta không có như thế cái thân thích lý phượng cầm nhữ mày nói được rồi ta cái này đi đem hắn hai người đổi đi bảo tiêu tôn vinh nói chờ một chút ngươi đi hỏi vậy công tử là từ đâu tới lý phượng cầm phân phó nói sau một lát phượng tỷ vậy công tử nói hắn đến từ tụ hiền võ trang bảo tiêu tôn vinh ở ngoài cửa nói các ngươi cũng ra ngoài đi đem vị công tử kia gọi đi vào lý p ư ợ n g cầm phân phó nói p ư ợ n g tỷ ngài trên người còn có thương một tên thị nữ lo lắng nói không sao nhường hắn xem xét cũng tốt lý phượng cầm k h o á t tay nói hai tên cô nương rời đi phượng tỉ căn phòng một tên công tử á o trắng đẩy cửa vào nhìn thấy này công tử á o trắng lý phượng cầm nước mắt dường như đều muốn không kèm được rồi tư nhã người cái này tụ hiền võ trang trang chủ phu nhân cuối cùng nhớ ra ngươi còn có cái số khổ nương lý phượng cầm cơ hồ là mang theo tiếng khóc nước nở nói lý tư nhã đi tới lý phượng cầm bên người ánh mắt phức tạp nhìn mẫu thân phía sau vết r ồ i sau một hồi lâu mới nói nương tụ hiền võ trang đã hết rồi ta là chạy nạn tới ngươi nói cái gì lý phượng cầm trong nháy mắt quên đi đau đớn trên người nàng từ trên giường bỏ lên lý tư nhã trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc n g ư n à n g nàng một câu thì không nói ra miệng nàng căn bản không biết bắt đầu nói từ đâu cuối cùng hai mẹ con ôm ở cùng nhau ôm đầu khóc giống thải hoàn cắt tú lâu lầu một mân ư phòng chu tử sơn nằm sấp trong góc nhìn theo trên giường quay cùng màu hồng phấn hơi khói dần dần l ắ n g lại tất cả màu hồng phấn hơi khói đều bị hút vào rồi viên kia yêu đan trong yêu đan cửa vào nhắm mắt tu luyện cây hồng bị hồ ly lại lần nữa mở mắt chu tử sơn hiện tại đã là giờ tí bên ngoài đã không ai rồi ngươi vì sao còn không lý khai quan tuyết đồng giò hỏi ngày cái đó hồ ly đại tiên ta ta có thể hay không giống như người tu luyện chu tử sơn mang theo vài phần lo lắng bất an dò hỏi quan tuyết đồng mỉm cười nhìn chu tử sơn dường như sớm đoán được hắn có vấn đề này người năng lực quan tuyết đồng khẳng định nói vậy ta nên tu luyện thế nào chu tử sơn hưng phấn m à hỏi chu tử sơn người là thiên địa c h i linh muốn tu đạo con đường còn gian nan thú loại muốn thành yêu càng là hơn gian nan gấp trăm lần nói như vậy yêu tu thành cựu cùng huyết mạch cùng một n h ị thở chu tử sơn người nhưng có đại yêu huyết mạch quan tuyết đồng g ò hỏi hồ ly đại tiên ta không biết chu tử sơn lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết chu tử sơn ta chưa từng nghe nói qua heo loại đại yêu ngươi nên không phải đại yêu sau đó mặc dù huyết mạch của ngươi kém một chút nhưng mà thai ngén ra một khóa yêu đan cũng không phải là không thể nào quan tuyết đồng nói chu tử sơn nói một chút thiên phú thần thông của ngươi đi hồ yêu quan tuyết đồng hỏi thiên phú của ta hồi hồ đại tiên lời nói của ta ra rất dày phòng ngự rất cao đau thương bất nhập chu tử sơn nhữ mày suy tư một lát nói ra chính mình đáng tự hào nhất thiên phú ừ n rất không tệ thiên phú thần thông chu tử sơn là cái này ngươi cùng bình thường dã chư khác nhau có thiên phú như vậy thần thông nói rõ huyết mạch của ngươi cùng bình thường dã chư có phải không cùng ngươi tổ thượng nhất định là một đầu lợi hại yêu quái chí ít chí ít thì có yêu hồn cảnh đi ngươi chỉ cần toàn tâm đ à o móc huyết mạch của mình thiên phú thần thông cuối cùng cũng có một ngày có thể thai n é n ra một khóa yêu đan quan tuyết đồng cổ vũ nói thế nhưng hồ ly đại tiên ta n à y ra dạy thiên phú không phải trời sinh chu tử sơn giải thích nói không phải trời sinh vậy ngươi một thân gia dạy l ạ như thế nào có được quan tuyết đồng hỏi đến hồ ly đại tiên ta thở nhỏ thích trong vũng bùn lan l ộ t tại cây cọ trên cành cây xoa ngứa lúc này mới đã luyện thành này một thân đ a o thương bất nhập ra dạy chu tử sơn hồi đáp chu tử sơn ngươi này ra dạy là hậu thiên đã tu luyện thần thông cũng không phải huyết mạch thiên phú thần thông quan tuyết đồng nói này khác nhau ở chỗ nào sao khác nhau rất lớn yêu thú nếu như không có huyết mạch thiên phú thần thông vậy đã nói do huyết mạch cực kém không có gì tiềm lực trưởng thành Yêu thế, thế nào mới có thể có huyết mạch thiên phú thần thông chu tử sơn vừa mới hỏi ra liền cảm thấy mình đặc biến ốc cái này hiển nhiên chỉ có thể đầu thai mới được ngươi không thể nào thông qua hậu thiên rèn luyện đạt được huyết mạch thiên phú thần thông chẳng qua ngươi đời sau đã có có thể quan tuyết đồng nói chu tử sơn ngươi nếu có thể tại vùng đất hoang sơ tìm thấy một khoả dầu có linh khí cây cọ ngươi liền có thể tại cây cọ bên cạnh an ra tìm một đầu heo mẹ lấy vợ sinh con sau đó cả nhà các ngươi mỗi ngày ma bỉ có lẽ một ngàn năm có lẽ một v ạ n năm ngươi tất cả đời sau đều có thể biến thành đàn yêu thú bọn hắn chỉ cần t r ư ở n g thành có thể biến thành yêu thú cũng có hậu bị thần thông tại vùng đất hoang sơ có rất nhiều đàn yêu thú đều là bởi vì cái này nguyên nhân xuất hiện quan tuyết đồng chậm rãi mà nói chu tử sơn miệm càng ngoắc càng lớ nơi này luận nghe tới có vẻ giống như có chút đạo ỵ h u ỳ n thuyết tiến h o a ý nghĩa hồ ly đại tiên cái này cái này có phương pháp gì không có thể coi như không thấy huyết mạch tăng lên tu vi của ta thì như giống như ngài tu luyện chu tử sơn hỏi rõ. quan tuyết đồng nhìn chu tử sơn lại n i t miệng nở nụ cười chu tử sơn ngươi nghĩ giống như ta tu luyện cũng không phải không thể mặc dù ngươi không có thiên phú thần thông cùng bình thường giã thu không khác nhưng mà ngươi sớm luyện hóa rồi hoành cốt có thể miệng nói tiếng người ngươi thông minh dị thường năng lực thông nhân tính hiểu nhân ôn thì ý vị ngươi có thể tu luyện cao thâm công pháp mà không cần tượng tầm thường yêu thú như vậy ngơ ngơ ngác ngác chỉ có thể dựa vào huyết mạch quan tuyết đồng mỉm cười nói hồ ly đại tiên vậy ta lại nên làm như thế nào cầu ngài chỉ điểm chu tử sơn dập đầu đầu heo nói chu tử sơn ngươi có thể tìm một bộ thích hợp chứ yêu người tu luyện tộc tu tiên công pháp liền có thể giống ta giống như tu luyện quan tuyết chỉ điểm nói thích hợp heo người tu luyện tộc công pháp chu tử sơn nháy máy mắt không sai n h â n tộc là vạn vật c h i linh được tiên h địa c h i ế u cố không phải yêu thú có khả năng bằng được dân tộc công pháp hải nạ b á c xuyên có thật nhiều công pháp đều là mô phỏng yêu thú huyết mạch thiên phú thần thông mà đến ngươi nếu có thể tìm thấy một bộ nhân tộc mô phỏng c h ư yêu sáng tạo tu tiên công pháp vậy ngươi tham khảo bộ công pháp kia liền có thể tự mình tu luyện quan tuyết đồng chỉ điểm nói hồ ly đại tiên ta đi đâu mà tìm loại công pháp này chu tử sơn hỏi ta đây cũng không biết quan tuyết đồng lắc đầu nói chương mười chín yêu t ộ c tu luyện chương mười chín yêu t ộ c tu luyện chu tử sơn ngươi cũng đã biết ta tu luyện thiên hồ mỹ công ban đầu chính là nhân tộc sáng tạo nhân tộc không hề có cựu vĩ hồ huyết mạch có thể nàng nhóm lại bằng vào sáng tạo thiên hồ mỹ công quan tuyết đồng dối ra chính mình lông xù móng nuốt vẻ mặt hưng phấn nói thiên hồ m ị công nhân tộc có thể luyện hồ yêu có thể luyện kia vậy ta có thể luyện sao chu tử sơn tràn ngập mong đợi hỏi quan tuyết đồng nhìn hai to mặt lớn thể tráng phiêu phỉ chu tử sơn nhất thời im lặng ngươi ngươi chỉ sợ không phải nguyên liệu đó vì sao chu tử sơn không cam lòng hỏi thiên hồ mỹ công là nhân tộc mô p h ỏ n g cựu vĩ hồ huyết mạch sáng tạo công pháp chỉ có nhân hòa hồ năng lực tu luyện với lại bộ công pháp tiêu công hồ ly tu luyện sau đó lại so với nữ nhân càng nữ nhân với lại đúng mẫu hồ ly rốt cuộc để không nổi nửa phần hứng thú quan tuyết đồng thần sắc có chút tối n h ạ t nói bị vi quang chu tử sơn kinh hài nói cái gì vi quang ngạch chính là âm dương điên đảo ý nghĩa không sai cho là như thế vậy cái này thiên hồ mỹ công ta không luyện còn có những công pháp khác sao chu tử sơn dò hỏi hồ tộc chỉ có cái môn này công pháp hay là theo nhân tộc chỗ nào tham khảo mà đến nhân tộc công pháp như b i ể n lớn đời sao luôn có một bộ thích hợp ngươi quan tuyết đồng trịnh trọng nói hồ ly đại tiên ta không có môn lộ đạt được nhân tộc tu tiên công pháp chu tử sơn vì đáng thương giọng điệu nói ngươi cũng không cần một chí có thể ta có thể giúp ngươi hỏi một chút cái khác yêu tộc tiền bối quan tuyết đồng suy tư một lát sau nói kia đa tại đại tiên rồi chu tử sơn ngạc nhiên nói đại tiên chúng ta yêu tộc công pháp cảnh giới là như thế nào phân chia chu tử sơn tò mò hỏi quan tuyết đồng suy tư một lát sau nói ra ngàn đã qua và năm nhân tộc căn cư yêu tộc hết u y mạch sáng tạo công pháp yêu tộc thì tham khảo nhân tộc công pháp tu luyện cả hai hệ thống tu luyện lẫn nhau tham khảo trừ ra số ít mấy cái trọng yếu khác nhau đại thể đã dung hợp là một hồ yêu quan tuyết đồng nói chỉ nghe quan tuyết đồng vì cảm n i ệ m thiên địa xa xăm vũ trụ m ê n h mông r ộ n g nói nói ra nếu theo thô giắc nhất phân chia người mà yêu đô chỉ có ba đại cảnh giới chính là tiên linh phàm phàm cảnh có ba chính là yêu đan yêu cương yêu hồn linh cảnh có ba chính là lôi kiếp hóa hình hóa thần tiên cảnh có ba chính là hợp đạo đại thựa độ ký、ép. giới này vô tiên cảnh linh cảnh h á n hữu tuyệt đại đa số người yêu ma đô chỉ ở p h ẳ n g cảnh trong đó nhân tộc tương cảnh phân chia điểm nhất là cẩn thận t ỷ như bọn hắn yêu đan cảnh cũng là luyện khí kỳ bị mảnh hoạch xuất ra chín cái tiểu cảnh giới quả nhiên là phức tạp vô cùng mà chúng ta yêu tộc thai nén ra một k h o a yêu đan chính là yêu đan cảnh căn bản không có nhiều như vậy tỉ mỹ phân chia hồ ly đại tiên ta thấy ngài lúc tu luyện năng lực phun ra yêu đan như vậy nói ngươi đã là yêu đan cảnh chu tử sơn hồi tưởng tối hôm qua chứng kiến thấy liền dò hỏi quan tuyết đồng vì tán dương ánh mắt nhìn m ộ t chút chu tử sơn không sai ta yêu đan đã thành quan hải đã thông chỉ cần không ngừng hấp thụ hồng phấn sát mài đ à o hoa c ư ờ n g có thể bước vào yêu cương cảnh quan tuyết đồng nói đại tiên như vậy ta như thế nào mới có thể đạt tới ngài dạng này cảnh giới đâu chu tử sơn tràn ngập kỳ vọng mà hỏi đối với yêu tu mà nói tu luyện chủ yếu dựa vào huyết mạch mà ngươi quan tuyết đồng muốn nói lại thôi d... chu tử sơn thở dài m ộ t hơi vẻ mặt t về phải chu tử sơn k hồ thực ta thì không có yêu quan tuyết đồng vì cổ vũ giọng điệu nói chu tử sơn chấp chấp mắt nhỏ chính mình hoàn toàn không có công pháp hay không huyết mạch lẽ nào chỉ có thể về núi trong đi ma bị sao chu tử sơn giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi chu tử sơn ngươi làm sao lại như vậy đột nhiên hỏi ra vấn đề này quan tuyết đồng liên ộ ra vẹ mặt kỳ q u á t h sắc. phát tam vấn dân tộc võ công đối với tu sĩ nhân tộc hữu dụng nhân tộc luyện khí kỳ có một tiểu cảnh giới gọi là nội luyện cảnh nhân tộc nếu có thể luyện võ đạt tới tiên tiên liền tương đương với nội luyện viên mãn tại cảnh giới này cả hai là tương thông đồng dạng đều có thể giao cảm thiên địa linh khí tiến tới khai thiên hạp sau khi hoàn thành tục tu luyện n thì thì yêu yêu nháy nháy、so、thiên thiên. đó cũng không phải mỗi một bộ công pháp chú trọng điểm khác nhau có công pháp nội luyện nhất định phải viên mãn mà có công pháp nội luyện cảnh thì không cần viên mãn thậm chí có công pháp có thể tại cảnh giới này hoàn toàn nhảy qua tỷ như ta tu luyện thiên hồ mỹ công liền có thể nhảy qua nội luyện cái này phân đoạn trực tiếp thay nghẹn yêu đan chẳng qua n h ả y vọt qua nội luyện về sau nhục thân yếu kém thì cần muốn hậu kỳ nuốt huyết thực bổ t ú c nhục thân đúng rồi chúng ta yêu tộc trừ ra tham khảo nhân tộc công pháp còn có dựa vào huyết mạch bên ngoài còn có một cái đơn giản nhất phương pháp tu luyện đó chính là ăn huyết thực nhân tộc có một câu nói làm cho tốt gọi ăn cái gì bổ cái gì ngươi chỉ cần ăn hắn mấy cái tiên tiên võ giả tất nhiên có thể nội luyện viên mãn ngươi nếu có thể ăn hắn mấy cái mở thiên h ạ tu sĩ tất nhiên có thể ẩn dưỡng ra yêu đan từ đó bước vào yêu cương kính cái gì ngươi gọi ta ăn người chu tử sơn vô cùng ngạc nhiên nói có vấn đề gì không quan tuyết đồng g i hỏi、này. không có vấn đề gì chu tử sơn lắc đầu nói không có vấn đề yêu tộc các người mặc dù là yêu tộc đơn giản nhất phương pháp tu luyện nhưng lại cũng là hung hiểm nhất phương pháp muốn thông qua thôn vệ huyết thực đ ể cao tu vi tốt nhất chính là ăn tu vi cảnh giới cao hơn chính mình tu sĩ nhân tộc nhưng này dạng làm căn bản là đang tự tìm đường chết tất nhiên nuốt hàng loạt cấp thấp huyết thực cũng hữu hiệu quả nhưng này dạng làm cũng giống vậy sẽ khiến tu sĩ nhân tộc chú ý phải biết yêu tộc có thể ăn người tăng cao tu vi tu sĩ nhân tộc đồng g ạ n g ngấp nghẽ yêu tộc yêu đan tóm lại ta biết hoặc là nghe nói ăn nhân yêu tộc không có một cái nào trường mệnh tất cả đều là ma chết sớm nếu không phải vạn bất đắc dĩ hay là không muốn ăn người quan tuyết đồng thầm thiền nói chương hai mươi đi mà quay lại chương hai mươi đi mà quay lại thải hoàng các lâm n g a i đối diện có một tòa kiểu t i ể u bên cạnh có một nhà hiệu thuốc hiệu thuốc tên là kỳ hoàng đường kỳ hoàng đường trưởng quỹ đồng tư h ơ nghĩa n g ba mươi mấy h ứ a n h i ê n kỷ lại chưa lập gia đình phối lúc này mưa nhỏ đường lát đá xanh lên đường người thưa thớt nữ giả nam trang lý tư nhã cầm trong tay giấy dầu dù che mưa đi tới kỳ hoàng đường tiền trường quỹ đồng thư nghĩa tại hiệu thuốc trong vận chuyển hàng hóa bận đ i ệ u đến bận đ i ệ u đi cái này đồng thư nghĩa nhìn lên tới có mấy phần dáng vẻ thư sinh tức chẳng trách mẫu thân thích lý tư nhã cùng mẫu thân lý phượng cầm gặp mặt về sau thổ lộ hết rồi chính mình cảnh ngộ lý phượng cầm an ủi con gái sau đó liền hy vọng đưa nàng lại lần nữa gà đi kỳ hoàng đường t r ư ờ n g quỹ đồng thư nghĩa chính là lý phượng cầm tìm kiếm nhân tuyển đang ở thanh lâu lý phượng cầm vẫn luôn cho rằng gà làm vợ người giúp chồng dạy con mới là hạnh phúc nhất trước mặt cái này đồng thư nghĩa nhìn lên tới thành thật có thể thành thật liền mang ý nghĩa bình thường chính mình đi theo hắn chẳng qua đó cùng chờ chết có cái gì khác nhau lý tư nhã bóp bóp n ắ m tay nàng có chút không cam tâm nếu đầu kia heo không hề rời đi chính mình mẫu thân cũng không cần bị kia quất roi nỗi khổ đúng vào lúc này một thân ảnh cao to đi vào bên cạnh hắn đầu hắn mang mũ rộng vành người mặc toáo lối ăn mặc này tại đây mưa nhỏ thiên cũng không có vẻ m ư ờ i phần một một chẳng qua thân hình của hắn lại cao lớn đến đáng sợ lý tư nhã kinh ngạc quay đầu kia thân ảnh cao lớn chậm dại nhấc lên chính mình mũ dọc vành lộ ra mũ dọc vành kế tiếp kinh khủng đầu heo la chu tử sơn hắn lại quay về chẳng qua chu tử sơn quay về rồi cũng không đại biểu rồi sẽ nghe chính mình ngươi hồi tới làm cái gì lý tư nhã kềm chế kích động của mình cố ý vì lạnh lùng giọng điệu hỏi ta nghĩ luyện băng sơn kình chu tử sơn t h ấ p giọng nói nghe được câu này lý tư nhã nội tâm càng phát ra kích động điều này đại biểu nhìn chu tử sơn tại không có luyện thành băng sơn kình trước đó cũng không cần rời khỏi chính mình lý tư nhã mặc dù kích động nhưng mà ngữ khí của nàng lại càng phát lạnh lùng chu tử sơn ngươi cũng không phải nhân tộc vì sao ngươi cho rằng có thể luyện trường thành tộc võ giả băng sơn kình lý tư nhã cơ thể của ta cấu tạo cùng nam nhân bình thường khác nhau ở chỗ nào điểm này lẽ nào ngươi còn không rõ ràng làm sao chu tử sơn nhẹ g i ọ n g nói chu tử sơn biến thân sau này khôi ngô dáng người cường tráng được như là như yêu nhiệt g cơ thể hiện lên ở lý tư nhã trong óc nhường nàng hô hấp đều là trì trệ hô lý tư nhã thường thường thở ra một hơi trong đầu cường tráng thân thể xóa đi lúc này mới tỉnh táo nói chu tử sơn ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt băng sơn kình là một môn kỳ công nó có thể trực tiếp hấp thụ dược lực trong người hình thành nội t ứ c chỉ cần kinh mạch cường đại liền có thể tốt thành chu tử sơn quên phổ nội dung ngươi cũng nhìn qua n lặp lặp lý tư nhã đ mỉm cười nói chứ ra dịch kinh tẩy tùy thang ngươi còn cần nhân xâm bầu nguyên thang chu tử sơn băng sơn kình môn võ học này rất dễ tổn thương tự thân kinh mạch người mới học cho dù đã luyện thành băng sơn kình tại mỗi lần sử dụng băng sơn kình sau đó đều phải phục vụ nhân s â m b ổ nguyên thang điều dưỡng kinh mạch bằng không nhẹ thì kinh mạch vỡ vụn võ công tận t h ế nặng thì khó giữ được tính mạng Ta t lấy r ư ớ chu k từ sơn ngươi muốn hoàn toàn học được băng sơn kình quyền p h ụ trên ghi lại hai loại chén thuốc là không thể thiếu ngươi chỉ có cùng ta hợp tác mới có thể luyện thành băng sơn kình lý tư nhã chắc chắn nói ra những lời này hai loại chén thuốc đều cần dùng đến hàng loạt dữ liệu nửa người nửa heo chu tử sơn căn bản không thể nào chính mình đi hiệu thuốc mua dược liệu hắn chỉ có thể dựa vào chính mình điểm này chắc hẳn chu tử sơn chính mình vô cùng rõ ràng bằng không hắn cũng sẽ không lại lần nữa tìm tới chính mình mà là cái này hai người hợp tác cơ sở người muốn ta làm cái gì chu tử sơn hạ giọng dò hỏi người giúp ta giết người giúp ta giật đồ ta giúp ngươi phối thuốc giúp ngươi tu luyện vó công lý tư nhã mỉm cười nói được chu tử sơn một lời đáp ứng sau đó quay người rời khỏi chờ một chút người muốn đi nơi nào lý tư nhã quay người hỏi đương nhiên là tìm một chỗ giấu đi chu tử sơn t h ấ p giọng nói không cần thiết mẹ ta lý phượng cầm là thải hoàn c á t tú bà ta nhường nàng đem tầng hầm thải hoàn c á t sắp đặt cho ngươi ở một ngày ba bữa ngươi thì không cần lo lắng ta sẽ để cho thải hoàn c á t nhà bếp chuẩn bị cho ngươi mỗi bữa cũng làm cho ngươi tỏi mặt số lượng bao ăn no lý tư n h ã ô giấy dầu từ phía sau lưng đuổi đi theo vậy ngươi trở về gọi người đem tầng hầm thu thập ra đi ta buổi tối tự nhiên sẽ đi chu tử sơn sau khi nói xong liền biến mất ở rồi trong mưa thải hoàn các hoa phương sắp lên đường tuyệt sắc nữ tử quan tuyết đồng sắp trên thuyền một đầu lông lá g ã chư giấu ở trong nước chỉ lộ ra rồi một đầu heo chu tử sơn ta sẽ trên n g u y ê n lương hà đợi hai ngày một đêm n g ư ơ i đang trên bờ cẩn thận một chút đừng bị người làm thịt ăn hồ yêu quan tuyết đồng túi lầu nói đại tiên ngài yên tâm chu tử sơn khiêm tốn nói n h a đúng chu tử sơn nếu ngươi muốn ăn thịt người tu luyện chỉ có thể tự mình độc thủ ta tuyệt sẽ không xuất thủ giúp ngươi quan tuyết đồng nói đại tiên ta biết rồi chu tử sơn nói chu tử sơn không phải ta không muốn giúp ngươi huyền thuật của ta mặc dù đối phó nhân tộc võ giả dễ như trở bàn tay nhưng mà nhân tộc thành thị một khi có người bị yêu thụ ăn tất nhiên sẽ dẫn xuất tu sĩ nhân tộc tu sĩ nhân tộc cùng tiên tiên võ giả cũng có xem thấu viễn thuật năng lực thân phận của ta một khi bại lộ cao dai tu sĩ nhân tộc rồi sẽ chen chúc mà tới đến lúc đó đừng nói là ngươi liền xem như ta thì khó bảo toàn tính mạng quan tuyết đồng giải thích nói đại tiên ngài yên tâm ta sẽ không ăn người chu tử sơn nói người ăn yêu yêu ăn người ta không có ngăn cản ngươi ăn người ý nghĩa chỉ là ngươi như ăn người trách nhiệm tự phụ nhân quả tự h gánh quan tuyết đồng nói đại tiên ta hiểu rồi tối mai hoa phường trở về về sau ta sẽ ở thải hoàn các cầu vòm hạ là ngươi nếu ngươi đã đến Ta tiền thể thể tu hai sẽ dẫn ngươi bọn hắn ngươi luyện phương gặp đi bối, điểm pháp. chỉ vị có có quan tuyết đồng sau khi nói xong liền đi theo một đám cô nương đi lên s ả t đạo đa tạ hồ ly đại tiên chu tử sơn nói quan tuyết đồng không hề hữu dụng n u y ệ n thuật mê hoặc chu tử sơn bởi vậy trong mắt chu tử sơn quan tuyết đồng chính là một đầu đứng thẳng hành tàu cây hồng bì hồ ly nàng như là tất cả họa phường cô nương bình thường khoan thai đi lên họa phường họa phường muốn trên luyên ương hà đợi hai cái bạch thiên một buổi tối quan tuyết đồng sẽ ở đoạn thời gian này trong đem một thuyền nam tử tinh khí hấp mấy lần quan tuyết đồng cũng không hại người tính mệnh bởi vậy có thể tại nhân tộc thành thị tu luyện lâu dài c h ư ơ n tại quân an thành dường như mỗi một cái thanh lâu cũng có dạng này tầng hầm dạng này tầng hầm dĩ nhiên không phải dùng để cất vào hầm đồ ăn mà là dùng để làm làm hình h ỏ n g trong h h cho a n lương làm kỹ nữ, lâu làm bức bà cấp kỹ tú t ẻ tuổi không chi huyện cô nương quý củ, tự t huyện quý muốn dùng đến chuyên chi nhiên không hình phòng. cô môn nương dùng đến cụ, lập r tầng hầm ngầm có một kiện hình cụ thuộc xương đậu hũ bùn đậu hũ bùn là một to lớn bùn tắm lớn dùng hình lúc thanh lâu bảo tiêu sẽ đem cô nương cùng cá chạch đặt c h u n g một chỗ bùn tắm phía dưới để lên lửa than cá chạch gặp nóng rồi sẽ c h u i lậu hũ đậu hũ bùn luật hình sự không có cô nương chịu được chẳng qua nếu như trừ bỏ cá chạch này đậu hũ bùn chỉ là một cái bình thường đại bùn tắm thải hoàn cắt thân mang áo gai trù công n ó m đem một chậu một chậu nấu chín tốt t h u c thang từ trong phòng bếp bắt đầu vào rồi tầng hầm n ư ơ n g đựa theo mẫu thân lý phượng cầm quan hệ lý tư nhã có thể tùy tiện điều động thải hoàn các nhân lực vật lực tất nhiên thải hoàn các bạc lý tư nhã là không quản được ngay cả lý phượng cầm cũng không quản được quản bạc thải hoàn các là đông gia cũng là thải hoàn các chủ nhân chân chính lý công tử thuốc thang đều đã rót vào đậu hũ trong chậu rồi một tên thân mang áo gai chủ công nói cây b ố t than tăng thêm các người ra ngoài đi nữ giả nam trang lý tư nhã lay động quả xếp đổi u tất cả chủ công ra ngoài tôn long người canh giữ ở bên ngoài đừng cho người đi vào lý tư nhã cao giọng phân phò nói được rồi lý công tử thải hoàn các bảo tiêu tôn long đáp cửa gỗ đóng lại trong tầng hầm ngầm lần nữa xa vào đến rồi mở tối môi trường bên trong tầng hầm đỉnh chóp tỏ khắp ra ánh nắng cùng đ ầ u hũ b u ồ n ở dưới màu đỏ than lửa tạo thành t ĩ n h mịch r u ám bức tranh một đầu d ã c h ư theo âm u góc leo ra làm ánh mặt trời chiếu đến hắn lông bầm trên lúc hắn bắt đầu biến hình cao lớn lên cả người cao hai mét cường tráng g ã chư nhân từ dưới đất đứng lên chu tử sơn hình thể gấp hai tại t h ư ơ n nhân sử dụng dược vật cũng là gấp hai lý tư nhã mở túi đầu của mình trâm diêu động như là thác nước tóc dài thời áo thời dày lý tư nhã thì chân chân bước vào đầu hũ trong chậu mượn nhờ bầu trời ánh nắng lý tư nhã cẩn thận quan sát đến g i ã chư nhân thân thể sau một hồi lâu cổ trở xuống ngươi thật sự cùng nam nhân không có gì khác biệt lý tư nhã cảm thán một câu nàng dôi ra ngón tay ngọc cấn về phía rồi g i ã chư nhân ngực nơi này chính là đặc trùng băng sơn kình nội tức bắt đầu tại huyện này lý tư nhã nói theo đuổi trong dịch kinh tẩy tùy thang có thể để cho ngươi cảm thấy băng sơn kình khí cảm huyện thiên trung vị trí này nên có một chút phồng lên cảm giác lý tư nhã đệ lên ngón tay nói lần nữa chu tử sơn nhắm mắt lại bộ ngực hắn bị lý tư nhãn é n vị trí quả thực có một ít p h ồ n g lên có cảm giác chu tử sơn t h ấ p giọng nói t ố t dùng ý niệm k h ô n g chế nó dẫn đạo nó xuống dưới dẫn đạo đàn trung khí đi quan nguyên lý tư nhãn g ó n tay theo chu tử sơn lồng ngực di động bụng của hắn vị trí châu ngón tay qua liền ghi rõ rồi nội tức vận chuyển lộ tuyến khí thủ quan nguyên qua duy đạo và o p h ủ xá lý tư nhãn g ó n tay lần nữa di động xuống dưới p h ủ xá nhưng có khí cảm lý tư n h ã để lại chu tử sơn phụ xá huyện hà hơi như lan dò hỏi có khí cảm ta đã c h ư n g được có chút không chịu nổi chu tử sơn heo mặt đều đã đỏ lên Sơn, sơn càng càng c lý tư nhã nói dẫn đạo khí tức ra dương quan và mệnh môn lý tư nhã ngón tay theo chu tử sơn phần bụng di động đến rồi phần lưng của hắn đẻ xuống mệnh của hắn kỳ môn mệnh môn làm sao lý tư nhã hỏi mệnh môn thì vô cùng chướng ta cảm giác muốn phun ra ngoài rồi chu tử sơn bộ mặt vạt mẹo cắn răng nói không muốn phun mạng này môn là sông quan tri huyện rừng không thể phun một khi phun ra k h i tức rồi sẽ phát triển mạnh mẽ còn muốn lặp lại ít nhất phải một tháng về sau lý tư nhã lo lắng nói vậy ta nên làm cái gì nhẫn kiên trì lý tư nhã chém đinh chặt sắt nói cách cách cách chu tử sơn răng nanh cắn được ca ca kêu vang thương viên lớn mổ hôi theo dưới làn da c h ả y ra bộ ngực của hắn phập phồng hô hấp của hắn như là l ã o ngưu kéo xe chịu đựng lý tư nhã đệ lại chu tử sơn phần lưng mệnh môn ngón tay run nhẹ nhẹ đầu ngón tay của nàng cũng cảm nhận được như kim đâm đau đớn phồng lên chu tử sơn huyện mệnh môn lại phồng lên huyện mệnh môn thế mà cũng biến hình Này n lý, lý tư nhã này ra đi, mới phản ứng được chu tử sơn căn bản cũng không biết nhau về vị hắn nhất định phải dựa vào chính mình chỉ điểm hướng lên chu tử sơn cơ thể vô cùng khôi n ô lý tư nhã chỉ có thể ôm lấy chu tử sơn phần eo mới có thể sử dụng tay kiên nén hắn huyện trung xu cùng huyện trí dương ách chu tử sơn bộ mặt vặn vẹo phát ra thang nhẹ sử dụng thuốc thang thôi hóa ra nội tức để ý đọc khống chế hạ hướng lên di động v a n g cảm giác một tầng thật mỏng màng phá đó là mệnh môn đến trung s u q u o n hải v a n g lại một lớp màng phá đó là trung s u đến trí dương q u o n hải khí nhập trí dương dương cực âm sinh trí cương trí dương nội tức sẽ ở huyện trí dương trở nên ngu hòa cái này liên quan thoáng qua một cái liền không có nguy hiểm lý tư nhã thở một hơi dài nhẹ nhõm nói phía dưới nên làm như thế nào chu tử sơn mở mắt hỏi lý tư nhã lộ ra vẻ kinh ngạc liên phá hai đạo con hải ngươi lại còn có thửa lực c lý tư nhã vì kinh ngạc giọng điệu nói chớ cần nhiều lời ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết kế tiếp huyện vị đi như thế nào ta nhớ được quyền phổ đã nói nội tức sẽ trở lại đ a c trùng hình thành một đại chu thiên vòng đi vòng lại tuần hoàn trước kia chu tử sơn nói xôn xao một tiếng lý tư nhã theo đậu hũ trong c h ậ u đứng lên ngươi nghe này suốt đã không có mùi thuốc rồi dịch kinh tẩy thủy thang dược lực đã bị ngươi h ú t khô ngươi h u y ệ t trí dương bên trong nội tức trong thời gian ngắn sẽ không tàn đi ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta hiện tại thì phân phó nhà bếp cố gắng nhịn một lần dịch kinh tẩy tùy thang lý tư nhã lại lần nữa mặc vào trang phục quay người rời đi tầng hầm tầng hầm trở lại tính mịch chu tử sơn ngồi ở góc tại đây tính mịch môi trường cảm thụ lấy ở vào huyện trí dương bành trướng nội tức lại thành công băng sơn kinh bộ này nhân tộc võ công bí thịt nếu như mình có thể luyện thành như vậy nhân tộc tu tiên công pháp chính mình nên cũng có thể、luyện. có thể ba i biến, thân biến thành giã chư nhân liền ế n thân thành nhân chính mình là yêu tộc lớn nhất thiên Trưng tộc chư phú. 22, không là là yêu vọng, động, 22, không thể vọng động. Ba ngày sau ba tiếng pháo mừng tiếng vang thải hoàn các lại một lần nữa răng đèn kết hoa âm nhạc tấu vang hòa phượng lại quay về rồi cưới hòa phượng trên thải hoàn các du ngoạn đám công tử ca lại một lần nữa h à i lòng hạ thuyền cùng lần trước khác nhau là lần này thải hoàn các đông gia tây môn công tử không có lên thuyền tú bà lý phượng cầm không hề có tiếp nhận quất roi nỗi khổ nàng xuân quang đầy mặt đèm đám công tử ca đưa tiễn rồi thuyền thải hoàn các lầu một hòa phượng trên bên tàu một tên thân mang áo trắng tay cầm quan xếp công tử trẻ tuổi v ẻ mặt mỉm cười nhìn lý phượng cầm lý phượng cầm đưa tiễn rồi khách nhân về sau liền đem l ý công tử triệu kiến hòa phượng con gái kia đồng thư nghĩa thế nào thế nhưng lương phối lý phượng cầm mỉm cười nói nương ta đi qua cái đó hoàng kỳ đường cùng kia đồng thư nghĩa làm mấy bút làm ăn tốn hơn hai ngàn lượt bạc lý tư n h a nói ha ha nhìn tới nhà ta con gái đúng kia đồng thư nghĩa hết sức hài lòng lại đã đang vi phu ra suy tính ngươi dùng thải hoàn các bạc không liên quan nương sẽ tìm người giúp ngươi làm sổ sách ngươi yên tâm không có việc gì lý phượng cầm nháy nháy mắt nói nương ngươi hiểu lầm rồi ta là thực sự cùng kia đồng thư nghĩa làm mấy bút làm ăn dùng cũng không phải thải hoàn các bạn mà là ta chính mình lý tư nhã bình tĩnh nói vì sao lý phượng cầm kinh ngạc hỏi nương trên tay của ta có một cao thủ ta sẽ để cho bị rết rồi tây môn yến nhường mẹ con chúng ta triệt để k h ô n g chế thải hoàn các không cần lại bị người áp chế nương ngươi cũng không cần lại bị kia tây môn yến quất lý tư nhã cắn răng thấp giọng nói ngươi nói cái gì tú bà lý phượng cầm triệt để kinh ngạc thải hoàn các tầng hầm trong tầng hầm ngầm không có một hay lý phượng cầm nghi ngờ đúng con gái nói ra tư nhã ngươi nói cái đó cao thủ đầu nương hắn luôn luôn đều ở nơi này lý tư nhã nói cái gì lý phượng cầm nhìn chung quanh cũng không có phát hiện trong tầng hầm ngầm còn có người thứ ba cao thủ kia chẳng lẽ còn có thể ẩn thân hay sao thân mẫu ngươi hướng phía dưới nhìn xem lý tư nhã nhắc nhở một câu lý phong cầm túi đầu xem xét thiếu chút nữa có dọa ngất quá khứ một đầu tròn vo hình thể béo tốt lông lá da chư lạng yên không tiếng động đi tới bên chân của nàng lý p ư ợ n g cầm liền lùi lại ba bước kém chút ngã ngồi trên mặt đất nương ngươi đừng sợ chu tử sơn sẽ không làm người ta bị thương lý tư nhã đã bình ổn tĩnh giọng điệu nói lý phượng cầm nhìn thoáng qua con gái lúc này mới đứng thẳng người không còn lui lại chẳng qua vẫn như cũ cùng chu tử sơn duy trì một mét trở lên khoảng cách chu tử sơn lý phượng cầm khẩn trương la lên chu tử sơ n tên đúng ngươi kêu tên của hắn hắn nghe được rõ ràng lý tư nhã ở một bên nói nương ngươi không cần sợ ngươi có thể đi một vài thứ cho hắn ăn hắn thích ă n sinh tỏi lý tư nhã theo gian phòng trên bàn lột mấy cánh sinh tỏi bậy tại trong tay lông là ra chứ chu tử sơn liền như là một cái đại cầu bình thường nhu thuận đi tới lý tư nhã bên người lẹ lưỡi đem mấy cái sinh tỏi liếm đến rồi trong miệng nương ngươi đi thử một chút lý tư nhã đem mấy cánh sinh tỏi giao cho lý phượng cầm trong tay quên đi thôi lý phượng cầm vẫn như cũ có chút sợ sệt không sao nếu ngươi cho ăn chu tử sơn hắn cũng không cần thương ngươi còn có thể bảo hộ ngươi lý tư nhã mỉm cười giải thích nói lý phượng cầm run run dậy dậy đưa tay đưa ra ngoài thậm chí nhắm lại ánh mắt của mình không dám nhìn tới đầu này kinh khủng dã chư một giây sau lý phượng cầm cảm giác bàn tay của mình bị cái gì và tấm áp liên quan y ê lông là dã chư liếm ăn rồi tỏi sau đó thì lui ra con gái, hắn chính hắn gái, lý à vào của cậy sao? ngươi l tư nhã hỏi tư nhã ta cho phép ngươi ở tại thải h ó n cát thì cho phép ngươi nuôi con lợn này nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi ra tay với tây môn yến đó là tự tìm đường chết lý phượng cầm vẻ mặt nghiêm khắc nói ta hiểu rồi lý tư nhã vớt ư vớt ư tóc nói ngươi không rõ lý phượng cầm chân mày cao lại tư nhã ta biết ngươi quan tâm ta không muốn để cho ta bị kia tây môn yến trả tấn đối với chúng ta vẫn luôn chỉ là nữ nhân chúng ta không biết võ công chúng ta không dựa vào nam nhân căn bản là không có cách đặt chân kia tây môn yến đích thật là cái không thể nhân đạo cầm thú có thể chính là bởi vì có hắn cái này cao thủ chống đỡ tôn đinh tôn long những người hộ vệ kia mới biết đúng ta túi đầu nghe lệnh thải hoàn các bên trong cô nương mới biết nghe ta sắp đặt ngươi hiểu chưa nương chính là tây môn yến một con chó hắn muốn đánh thì đánh hắn nghĩ tra tấn thì tra tấn c o nếu gái, n tây môn yến bất ngờ chết rồi thải hoàn các liền không có cao thủ chỗ dựa rồi hoành giang bang thiết sa bang bọn hắn trải qua một phen đàm phán sau đó chắc chắn sẽ có người sẽ trở thành thải hoàn các mới đông ra ngươi có thể bảo chứng những thứ này giang hồ bang phái lại so với tây môn yến tốt hơn phương pháp ổn t h á nhất chính là ngươi gả cho cái đó đảng hoàng đồng thư nghĩa nương có thể lợi dụng trong tay tài nguyên trông nom động thư nghĩa làm ăn thần không biết quỷ không hay đem tây môn yến bạc rời đi ra ngoài tư nhã ngươi đã hiểu nương khổ tâm sao lý p ư ợ n g cầm thầm t h i nói nương ngươi có thể như vậy nói là bởi vì ngươi không biết chu tử sơn lợi hại t r A này h nhã hông hẳn phía, hướng Lý Tư nhã từ bên hông rút bên quang bắn ra bốn phía. Sắc bén găm hướng phía chu tử Sơn găm, găm ra rau rau ra rau phía một cây sắc phía sau lưng đột nhiên đâm tới. Tử đột đâm nhiên một tiếng kêu sợ hãi là lý phượng cầm phát ra con gái bất thình lình một đao đem lý phượng cầm sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau nàng lo lắng con gái một đao kia sẽ chọc giận giá t r ư phát cùng giá t r ư tập kích mẹ con các nàng keng một tiếng v a n g dọn kia dao găm không hề bất ngờ theo chu tử sơn trên lưng tìm tới lông là dã chư chu tử sơn lại không n ú c đ í c có vẻ căn bản cũng không có quan tâm một đạo kia lý phượng cầm chưa tình hồn suy tư sau một lát mới nói tư nhã đầu này g i ã chư có thể coi như lá bài tẩy của chúng ta ngươi đem nó nuôi dưỡng ở nơi này làm hết sức đừng cho tóc người hiện tây môn yến cây đoàn kiếm kia nhất định không phải phạm vận chém sắt như chém bùn đừng cho như thế nghe lời một đầu g i ã chư không công chịu ô n g c chết thân mẫu ngươi yên tâm hiện nay chúng ta thực sự cần tây môn yến ngăn tại phía trước tại cánh chim không gió trước đó ta tuyệt sẽ không ra tay với tây môn yến lý tư nhã nói vậy là tốt rồi nương liền sợ ngươi không biết trời cao đất rộng lý p ư ợ n g cầm lo làm nói tư nhã kia tây môn yến trừ ra chính mình võ công cao cường bên ngoài còn có hai cái hồ bằng cẩu hữu một tướng hoa tử một man đồ tử hai người này võ công đồng đều không yếu nếu ngươi muốn đối phó tây môn yến hai người này thì không vòng qua được đi nương ngươi yên tâm ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ lý tư nhã mỉm cười nói sau một hồi lâu lý phượng cầm rời đi tầng hầm ta chạm vạng tối phải đi ra ngoài một bận lý phượng cầm rời đi về sau lông lá giã chư chu tử sơn miệng nói tiếng người nói chu tử sơn ngươi còn không có đả thông khí khổng liền định rời khỏi lý tư nhã vừa kinh vừa sợ nói ta sẽ trở lại khi nào quay về lý tư nhã thấp giọng hỏi có thể nửa đêm đi chu tử sơn hồi đáp chương hai mươi ba bạch hồ truy n g u y ệ t chương hai mươi ba bạch hồ truy n g u y ệ t quân an thành lúc chạm vào tối trên đường phố dòng người đã mười phần thưa tớt một đầu cây hồng bị hồ ly tắm rửa nhìn ánh hoàng hôn đứng dưới cầu vòm xôn xao một tiếng một đầu lông là giã chư theo trong nước sông lơ lửng hắn không có giống bình thường giống như giã thu run run trên người ướt nhẹp lông tóc mà là l ặ n g lặng đi theo cây hồng bị hồ ly chui vào cống ngầm trong chỗ này cống ngầm chính là chu tử sơn lúc đến thành thị cống ngầm chu tử sơn đi theo quan tuyết đồng lần nữa tiến nhập trong đó quan tuyết đồng mang theo chu tử sơn hướng bên phải rẽ ngang đi tới cái đó chất đống rất nhiều phá toái cái hũ hàng rào gỗ người ở chỗ này chờ quan tuyết đồng quay đầu nói đến chu tử sơn gật đầu chỉ thấy cây hồng bị hồ ly quan tuyết đồng linh xảo nhảy vào rồi phá toái cái hũ đống bên trong nhảy mấy cái sau đó quan tuyết đồng theo phá toái cái hũ đống trong nhảy lên một cái đụng phải trong đường cống ngầm hàng rào gỗ hàng rào gỗ không có phá toái trong đường cống ngầm thủy vẫn như cũ còn đang ở rào rào hướng chạy hàng rào gỗ hướng về hàng rào gỗ bên ngoài chạy tới nhưng mà cây hồng bị hồ ly lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa chu tử sơn mở to hai mắt nhìn Huyên thuật hay là pháp. Hồng hồ theo hàng gỗ trong nhảy Sau Tây ly này trận lần nữa trong lên một lát, một ra, là lại lúc rào mà gỗ bị quan tuyết đồng t r o nhẹ g miệng đã một điêu đã k a tay Quan to tuyết như nắm tay dạ Minh châu. Quan tuyết đồng n Châu. h dạ nhàng linh hoạt nhảy vọt qua chất đống cái hũ mạnh vỡ đi tới chu tử sơn bên người quan tuyết đồng đem trong miệng dạ minh châu q u ă n g ra đây chu tử sơn há miệng ra tương dạ minh châu hàm tại rồi trong miệng đi theo ta đi ta dẫn ngươi đi thấy truy nguyện công tử thiên hồ mỹ công của ta chính là hắn truyền thụ cho quan tuyết đồng nói hu hu hu chu tử sơn trong miệng ngầm hạt châu chỉ có thể nước nở trả lời một hồ một heo yên lặng hành tẩu tại quân an thành trong đường cống ngầm mặt trời xuống núi về sau trong đường cống ngầm một mảnh đen k ị t c ú may chu tử sơn trong miệng ngậm dạ minh châu một hồ một heo mượn nhờ dạ minh châu vầng sáng trong cống ngầm nhanh chóng đi vào quân an thành bắc bộ có một chỗ dân c h ạ c h dân c h ạ c h gọi là ẩm hồ cư ẩm hồ cư bên trong có một ngụm giếng sâu giếng sâu núp trong vườn hoa trong cỏ một con cây hồng bị hồ ly theo giếng sâu trong leo lên quan tuyết đồng quay đầu nhìn lại một tấm mặt hồ ly lại bị trọt cười lộ ra nhân cách hóa mỉ cười chỉ thấy một đầu mập tròn quay lông lá da trư gh vào giế vào giếng s theo quả nhiên là không linh hoạt quan tuyết đồng đem nắp giếng trên dây thừng phóng đi chu tử sơn tự nhiên không thể nào trước mặt quan tuyết đồng biến hóa thành người loại hình thái hắn đành phải tương dạ mình trâu nút trong trong miệng sau đó há miệng lại cắn dây thừng quan tuyết đồng tại giếng bên ngoài lay động b à n kéo đem một đầu mập tròn quay lông lá dã chư nói tới chu tử sơn diêu động cơ thể ư ớ c nhẹp nước giếng bị hắn r u làm sau đó chu tử sơn liền đi theo quan tuyết đồng đi tới một gian thất gian phòng lớn bên ngoài phòng lớn cửa gỗ tự động mở ra một cỗ kỳ dị yêu phong trà sát ra đây một tên nhìn lên tới mấy phần bệnh trạng nữ từ theo đen ngòm phòng lớn chậm rãi nàng mặc dù cực đẹp nhưng mà mặt lại trắng được dọn người tuyết đồng ngươi đã đến kia bệnh trạng nữ tử nhìn thấy trước mắt là một người một heo về sau mặt của hắn đột nhiên kéo dài người thì trực tiếp nào h trên mặt đất huyễn thuật biến mất hắn đúng là một đầu to lớn b ạ c hồ h một đầu ung dung tôn quý b ạ c hồ h hắn hình thể so với quan tuyết đồng càng lớn hơn, hơn hai ơ n h lần ngang ngược yêu khí làm cho lòng người s i n h kính sợ truy n g u y ệ t công tử ta muốn đổi bà cái linh thạch cây hồng bị hồ ly quan tuyết đồng vì khiêm tốn giọng điệu nói gọi ta truy nguyện nương tử một đầu ung dung tôn quý như lang hồ ly lại lôi kéo như quy công bén nhọn giọng nói, nói. truy nguyện nương tử ta muốn đổi bà cái linh thạch quan tuyết đồng lần nữa vì khiêm tốn giọng điệu nói nhổ ra đi bạch ma hồ ly truy n g u y ệ t nương tử nói quan tuyết đồng mở ra hồ ly miệng một k h ỏ a màu hồng phấn yêu đan phun ra tiêu màu hồng phấn yêu đan phía trên mang theo như tơ như lọn phấn hồng khí tức hồng phấn sát đào hoa cương đây là quan tuyết đồng trên họa phường vất v à thu thập mà đến truy n g u y ệ t nương tử lộ ra vẻ hài lòng thân sắc to lớn chóc m ũ i khẽ hấp đem bám vào trên yêu đan hồng phấn sát khí hút sạch sẽ tiếp lấy truy nguyện nương tử theo trong miệm thốt ra rồi ba viên óng ánh hòn đá nhỏ quan tuyết đồng không hề có vội vã nhặt linh thạch mà là tiếp tục miệng nói tiếng người nói ra. Truy nguyệt tử, nương bạch ê n c n h ta á i này ma hồ n hắn chỉ xuống ma ly truy nguyệt lộ ra một tia nhân cách hóa kinh ngạc t h ầ n sắc hắn nhiều hứng thú vây quanh chu tử sơn dạo qua một vòng nơi này nghe chô nào ngửi n g ờ i chuyển xong rồi một vòng sau đó bạch ma hồ ly truy nguyệt lại quỷ dị lộ ra thỏa mãn thân sắc Tu tộc thì thực đút một huyết quá quý đấu sĩ sự nhân nhàm chán, lại đem chân quý khai linh đan, ăn cho một đấu không hề mạch thiên khai cho hề mạch phú đem lại bạch ì n thường h trư. b ma hồ ly truy n g u y ệ t vẻ mặt cảm t h ắ n nói truy n g u y ệ t nương tử hắn năng lực tu luyện công pháp gì quan tuyết đồng gió hỏi công pháp ha ha ha ha. một con lợn có thể tu luyện công pháp gì bạch hồ truy n g u y ệ t cất tiếng cười to cười xong về sau bạch hồ truy n g u y ệ t đúng chu tử sơn lại lộ ra một quỷ m ỹ nụ cười giá chư ngươi thật đúng là cường tráng、ừ. nghe lên tốt có nam nhân vị bạch hồ truy nguyện sau khi nói xong lại một lần nữa h u y n hóa thành một mỹ mạo nhân tộc nữ tử hắn vẻ mặt ôn nhu vớt ve chu tử sơn thép tông lông t ó c truy n g u y ệ t ngươi là công hồ ly không thể trực tiếp hấp dương tinh chi khí ngươi sẽ chết quan tuyết đồng đội và nói hồi xuân mặt đất vạn vật khôi phục giống được tinh khí ngươi giúp ta hấp liền tốt ta hiện tại muốn tìm một chút làm người phụ nữ cảm giác bạch hồ truy nguyện u y ệ n hóa ra nhân loại nữ t ử vẻ mặt xuân tình nói nấc chu tử sơn nằm chắc thời cơ đánh một nấc toán hương thổ tức một heo trong phun da nồng đậm gây mũi tỏi hương vị trực tiếp phá bạch hồ truy nguyện viên thuật khu khu, khu. nhân loại nữ tử thảo giác biến mất không thấy gì nữa một đầu như là như con né lớn nhỏ bạch hồ họ sặc sửa lên yêu phong một quyển cửa lớn đóng lại trong phòng lớn chuyển ra truy nguyệt như là quy công bình thường bén nhọn giọng nói quan tuyết đồng ngươi đi đi lần sau khác mang con lợn này đến rồi được rồi truy nguyệt nương tử quan tuyết đồng đem ba khối linh thạch nuốt vào trong miệng chu tử sơn thì điêu dậy rồi trên đất dạ minh châu một hồ một heo nhảy vào ẩm hồ cư giếng sâu theo trong đường cống ngầm rời khỏi trong đường cống ngầm trong miệng ngầm linh thạch quan tuyết đồng cùng trong miệng ngầm dạ minh châu chu tử sơn cũng không nói gì yên lặng đi về phía trước tiếp xuống quan tuyết đồng sẽ mang theo chu tử sơn đi gặp bên kia dưới lòng đất yêu quái vừa mới thật nguy hiểm kém chút là được chư cương liệt rồi chương 2 a i thử vương chương 2 a i thử vương chi, chi chi chi chi kít từng cái mập tròn quay chuột trong cống ngầm t r ợ t tới chật lui quan tuyết đồng mang theo chu tử sơn đi tới một chỗ càng thêm chật hẹp cống ngầm nơi này có hai mắt xanh lét chuột còn có nồng đậm mùi thối. Đó là nát đồ ăn tản ra mùi thối đây là trong đường cống ngầm đường thoát nước thải trước đó chu tử sơn cùng quan tuyết đồng hành tậu là trong đường cống ngầm đường thoát nước mà bây giờ hành tậu là đường thoát nước thải quân an thành bị u y ê n lương hà bao vây dòng nước cọ r ử a thành thị đường thoát nước bởi vậy đường thoát nước trong sạch sẽ nhẹ nhàng khoác khoái không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường mà trong đường cống ngầm đường thoát nước thải thì là liên thông là thành thị bên trong nhà bếp có mùi gây mũi cùng đông đảo b ẩ n t i ể u chuột đường thoát nước thải dưới đường thoát nước tương đương với cống ngầm tầng hai ở chỗ này không có bất kỳ cái gì tia sáng chỉ có chu tử sơn dạ minh châu có thể cung cấp chiếu sáng ống cống trong chuột đông đảo có thể đối mặt hai đầu to lớn manh thú lại chỉ có thể cơ cành tránh né một hồ một heo không có tiến lên bao lâu chi chi chi, chi, chi kit đường thoát nước thải bên trong chuột c h ặ n ở rồi cửa động phía trước bọn chúng hình thể từng cái như là con báo kích cỡ tương đương ánh mắt của bọn nó xanh mơn mận hoàn toàn không có ý định lui bước sau lưng chu t ử sơn những i ê u ban đầu cơ cảnh tránh né chuột lại vây quanh quay về đem một hồ một heo vây quanh đến rồi một chỗ rộng rãi được như là đại sành trong thông đạo chi chi chi chi kít chuột bự nhóm chi chi âm thanh hết đợt này đến đợt khác thanh thế càng lúc càng lớn nhát gan chuột thành quần kết đội về sau lá gan thì mạch lên bọn hắn thử thăm dò không ngừng về phía trước rất có hợp nhau tấn công chi thế quan tuyết đồng cũng không hề bị lay động trên người nàng màu hồng phấn hoa quan thiệm di chuyển thiên hồ chi chi chi chi k í t sau lưng chu tử sơn những con chuột sôi nổi lưu bước tại trước quan tuyết đồng phương những con chuột không hề có di chuyển vì có một cố đen nhánh lực lượng chống đỡ lấy bọn hắn đường thoát nước chỗ sâu phảng phất có một l ô đen chi chi chi chi, chi k í t ở vào quan tuyết đồng phía trước chuột sôi nổi đứng thẳng lên t ự a thị vệ giống như phân lập hai bên một con đứng thẳng hành tẩu chuột bự theo hang động chỗ sâu chậm rãi đi ra hắn không phải thử nhân nhưng lại ra dáng mặc nhân loại trang phục đồng thời tận lực đứng thẳng hành tẩu có thể xưng được là là chuột đóng vai người chứa mặc dù hắn chỉ có một m bốn mươi năm cao nhưng dạng này dáng người tại chuột bên trong đã có thể được xem là là một đầu cự thú hắn dùng u xanh ánh mắt lạnh như băng đánh giá một heo một hồ ánh mắt tại trên người chu tử sơn càng là hơn dừng lại thêm chỉ chốc lát cuối cùng tử h vương đem ánh mắt đưa lên tại rồi quan tuyết đồng trên người thử vương mặc dù chưa bao giờ thấy qua chu tử sơn đầu này ra chư a nhưng mà chu tử sơn nhìn lên tới rõ ràng là cái tùy tùng ngược lại cũng không cần vô cùng để ý truy nguyện thủy hạ tiểu yêu đến ta nơi này làm cái gì thử vương ra vẹ uy nghiêm nói tùng, tùng tùng quan tuyết đồng trước đem trong miệng n ậ m ba cái linh thạch nổ đến trên mặt đất sau đó mở miệng nói thử vương ta muốn đổi điểm có thể cường hóa nhục thân thứ gì đó chi chi chi ba đầu con báo lớn nhỏ chuột linh x ả o đi tới quan tuyết đồng dưới chân một con chuột ôm lấy một k h o a linh thạch quay trở về tới thử vương bên người thử vương r ộ i ra móng ướt đem ba viên linh thạch cầm trong tay một k h o a một k h o a địa phẩm dám rồi một phen sau đó đem n ó thu nhập rồi trong ngực tiếp lấy thử vương lại từ y phục của mình trong túi lấy ra một bận thiệu bình xứ nhỏ nhi quan tuyết đồng thì không chế bẩn một ngụm đem bình xứ nhi ngậm tại trong miệng cách băng một tiếng văng g ò n bình xứ bị cắn nát quan tuyết đồng lộ ra hưởng thụ nét mặt trên người phấn yêu khí màu đỏ rõ ràng nồng đậm rồi mấy phần nhân tộc nội luyện cảnh tu sĩ trong lòng nhiệt huyết hiệu quả không tệ đi thử vương khỏe miệng cười nói không tệ quan tuyết đồng q u a y người ra hiệu chu tử sơn rời khỏi chờ một chút thử vương vây tay nói chuyện gì quan tuyết đồng q u a y người hỏi người đang bên ngoài giúp ta nghe n ó n g cái thông tin thử vương nói người nói quan tuyết đồng nói thử vương từ trong ngực móc ra một cái kéo dài dài răng nhanh răng nhanh tuyết trắng như ngọc b ó n g ánh sáng long lanh b ó n g ánh răng nhanh trong phảng phất có một cái màu đen tiểu xạ ở trong đó đi khắp nếu ngươi phát hiện ngoài ra một khỏi răng nhanh manh mối thì nói cho ta biết chỉ cần thông tin là thật ta sẽ cho ngươi một bình luyện cương kỳ tu sĩ đáy lòng huyết thử vương vì trầm thấp giọng điệu nói đã hiểu rồi quan tuyết đồng nói thử vương k h o á t khoác tay nhóm lớn chuột sôi nổi thối lui đem sau lưng thông đạo n h ư ờ n g lại quan tuyết đồng mang theo chu tử sơn rời khỏi một hồ một heo rất nhanh biến mất tại rồi trong thông đạo nửa đêm mười phần một hồ một heo quay trở về tới xuất phát chỗ chu tử sơn đem trong miệng ngậm diệp minh châu còn đưa quan tuyết đồng quan tuyết đồng ngậm dạ minh châu lại một lần nữa đi hướng bị viễn thuật che giấu hàng dạo gỗ trong sau một lát quan tuyết đồng nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vọt qua phá toái cái hũ đi tới chu tử sơn trước mặt chu tử sơn ngươi đang thành phố này hữu xào h i sao quan tuyết đồng hỏi đến chu tử sơn gật đầu một cái nói ra ngay tại tầng hầm thải hoàn cát nói như vậy chúng ta ngược lại là hàng xóm rồi quan tuyết đồng còn nói thêm nếu đại tiên không hài lòng ta có thể dọn đi đối với động vật mà nói lãnh điệu ý thức đều là rất mạnh trước kia chu tử sơn ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác làm giã c h ứ lúc dường như mỗi ngày đều muốn cùng hàng xóm đại tông hùng đánh một trận cuối cùng thức tỉnh linh trí thậm chí còn đem đại tông hùng hố chết rồi được rồi ta đã hỏi yêu nếu tầng hầm an toàn lời nói ngươi thì ở tại nơi này đi quan tuyết đồng lần nữa nói đến đa tạ đại tiên chu tử sơn cảm tạ nói nếu về sau ngươi gặp phải nguy hiểm có thể tới xào huyệt của ta bên ngoài quan tuyết đồng không để ý trên đất mảnh vỡ gạch nói vụn lại trực tiếp hút s ắ p rồi gạch nói vụn trên mặt đất huyễn cảnh l o a lên quan tuyết đồng đã biến mất không thấy trên mặt đất cũng chỉ t h ừ a một đống lớn phá t o á i cái hũ này phá t o á i cái hũ đóng lại cũng là huyết thuật quan tuyết đồng lại một lần nữa theo trong cái hũ hiện hình xào huyệt của ta bên ngoài thì thiết trí huyết thuật không hề có công kích pháp thuật ngươi có thể ở chỗ này tránh né nguy hiểm quan tuyết đồng nói đến quan tuyết đồng, không không đồng nhường chu tử sơn tại gặp được thời điểm nguy hiểm có thể tại xào huyệt của mình bên ngoài mượn nhờ viễn thuật tranh né đã là cực kỳ chăm sóc chu tử sơn rồi nếu chu tử sơn đưa ra muốn đi vào quan tuyết đồng xào huyệt kia không sai biệt lắm chính là đưa ra muốn nhìn bằng hữu đúng quân yêu cầu loại yêu cầu này nói ra bằng hữu cũng liền không có làm một hồ một heo ra vòng cầu ngậm nhờ màn đêm c h e lấp quay trở về tới thải hoàn các quan tuyết đồng đi hướng thải hoàn các lầu ba đầu bãi khuê phòng chu tử sơn thì lặn xuống nước thông qua nước ngầm ránh quay trở về tới thải hoàn các tầng hầm người quay về rồi lý tư nhã cầm trong tay bó đuốc đứng ở phòng hầm trong luôn luôn chưa từng rời đi một đầu đại giã c h ư chậm rãi đi tới lý tư nhã bên cạnh lý tư nhã kéo ra màn c h e nóng h ổ i dịch kinh tẩy t ù y thang đã nấu xong ngươi không có tất phải làm như vậy ngươi biết ta không thể nào luôn luôn che chở ngươi càng không khả năng luôn luôn làm ngươi tay chân ngươi đúng đầu tư của ta có khả năng vĩnh viễn thu không trở lại chu tử sơn để nói. nam nhân không có một đáng tin ta tự có tính toán của ta hôm nay liền để ngươi đả thông khí khổng luyện thành b ă n g sơ kình lý tư nhã đem bó đuốc ném vào chậu than chính mình liền trước tiến vào rồi đầu hũ trong chậu chương 25, i m ư i búa nước chương 25, i m ư i búa nước hai ngày về sau thải hoàn c ắ t trong ao biến hóa thành người loại hình thái chu tử sơn có hơi nửa ngồi g i m đường cái h u y ệ t trí dương bên trong nội tức c ứ n g m á n h chạy qua thất kinh bắt mạch tận quy đan điển từ đan điển thanh n n hóa khí mà ra kinh quan nguyên qua duy đạo vào phụ xá trở lại trí dương chạy vào khí khổng lại quy đan đi tuần hoàn qua lại vòng đi vòng lại mấy ngày đến nay chu tử sơn sử dụng dịch kinh tẩy tùy thang đạt được nội tức cưng mãnh tùy tiện liền tại vùng đan điển hợp thành kết thành đoàn cũng ở trong kinh mạch vòng đi vòng lại không ngừng vận chuyển lý tư nhã đứng ở bên cạnh cái ao thấp giọng nói ra chu tử sơn băng sơn kình môn võ công này vốn là thích hợp cơ thể cường tráng người tu luyện cơ thể căn g mạnh kinh mạch căn g mạnh uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn tu luyện cũng liền dễ dàng hơn nội tức lưu c h u y ể n như dòng nước đột nhiên khép mở kình lực như trọng truy ra có thể khai sơn phá thạch cho nên là băng sơn kình cái gọi là đột nhiên khép mở chính là khống chế khí khổng cắt đức nội t ứ c chu tử Ta sẽ không sơn không kỉnh, băng lý à thành m sao đoán. khống chế khí khổng, cắt đứt nội tước, hình thành khí kỉnh chế hình chỉ có thể chính phòng nội trọng ngươi cắt tước, có đứt truy, l tư nhã lạnh lùng nói Băng sơn ra. không n một hiểm, lầm, trọng truy bước lớn cuối cùng có chế nguy hiểm, khí khổng nếu khống chế sai lầm, khí kỉnh trọng truy rồi khổng kỉnh phản lao khí khí sẽ x bản t hề â n này không Điểm h có ghi chép tại bí tịch bên trong lý tư nhã trượng phu vương lạc p h ạ m cũng chưa từng đem điểm này đã nói với người khác bao gồm lý tư nhã lý tư nhã hiểu rõ điểm này cũng không phải thông qua trượng phu vương lạc phẩm mà là đ o n côn lý tư nhã vốn muốn học võ lại phát hiện trượng phu vương lạc p h ạ m võ công cũng không thích hợp nữ nhân tu luyện thế là liền sắp sụp sơn kinh vụn trộm chuyển cho t ì n h lang đoạn côn đoạn côn đang luyện thành băng sơn kinh về sau lòng vẫn còn sợ hai nói cho lý tư nhã vương lạc p h ạ m còn lưu lại một tay võ giả sử dụng v i ệ t khí môn cắt đức nội tức kỳ thực có lớn lao nguy hiểm hơi không cẩn thận rồi sẽ kinh mạch đức t ừ n g k h ú c lý tư nhã không hề có đem cái này nguy hiểm nói cho chu tử sơn nói cũng vô ích vì nàng cũng không biết làm sao khống chế khí khổng lý tư nhã đang đánh c ư c cực, cực thăng rồi chu tử sơn luyện thành băng sơn kinh giúp nàng giết người thua cuộc c chu tử sơn kinh mạch đứt từng khúc mà chết mà nàng thì bỏ cuộc tất cả hoang tưởng thành thành thật thật gả cho đồng thương nghĩa là một m giúp chồng dạy con nữ nhân bình thường đột nhiên nhắm mắt trong quá trình điều chỉnh tức chu tử sơn đột nhiên mở mắt hán triệt để đóng lại h u y ệ t khí môn t r t lại lập tức mở ra kinh mạch bên trong trôi chạy vận chuyển nội tức đột nhiên dừng lại nội tức hôn loạn bạo tàu bay thẳng toàn thân ngay tại hôn loạn bạo tàu nội tức sắp x ô n g phá chu tử sơn kinh mạch lúc huyện khí môn lại lần nữa mở ra hôn loạn bạo tàu nội tức có rồi chỗ tháo nước cung bạo nội tức không còn quy về đan điển mà là theo l trong áo thủy bị vô hình khí kinh nhấc lên nổ lên thật lớn một đoá bằng nước chu tử sơn người đã luyện thành người chỉ tốn năm ngày thì đã luyện thành băng sơn k ì n h lý tư nhã kích động đến âm thanh run dậy đánh ra một phát băng sơn kình về sau bạo tẩu nội tức theo khí khổng mà ra không còn quy về đan đ i ể n chu tử sơn trong đan đ i ể n c h ố n g rỗng không có bất luận cái gì một tia nội tức hắn căn bản cũng không có thể trong khoảng thời gian ngắn lần nữa thi triển một lần băng sơn k ì n h chẳng trách vương lạc phạm đang thi triển rồi một lần băng sơn kình về sau ít nhất phải trở về khí hai mươi mấy cái hô hấp là cái này một môn giải quyết dứt khoát v ó công không những như thế chu tử sơn còn cảm giác được kinh mạch kịch liệt đau nhức trí dương mệnh m ô n quan nguyên duy đạo mỗi một cái trọng yếu đại h u y ệ t cũng toàn tâm đau chu tử sơn đem cái này uống lý tư nhã bưng tới rồi một bát mùi thuốc nồng đậm chén thuốc đây là nhân sâm b ổ nguyên thang băng sơn kình trong bí tịch ghi lại loại thứ hai bí d ư ợ c võ giả mới học b ă n g sơn kình tất nhiên tổn thương kinh mạch nhất định phải uống nhân sâm b ổ nguyên thang điều dưỡng kinh mạch mãi đến khi bị hao tổn kinh mạch triệt để khôi phục mới có thể lần nữa thi triển bằng sơn kình bằng không tất có hậu hạn chu tử sơn mỗi dùng một lần băng sơn kình muốn uống nhân sâm b ổ nguyên thang chu tử sơn chỉ có thể hợp tác với mình đây cũng là lý tư nhã k h ố n g chế chu tử sơn dương n h u lộc cộc lộc cộc chu tử sơn hai cái thì uống xong rồi dòng g ã một chén lớn nhân sâm b ổ nguyên thang chu tử sơn thế nào lý tư nhã ôn nu mà hỏi quả nhiên hữu hiệu thoải mái hơn chu tử sơn thở phào nhẹ nhõm nói nhìn chu tử sơn khủng bố heo mặt lý tư nhã đôi mắt đẹp hơi h í p lại nhân tộc bình thường võ giả tại có thể thi triển băng sơn kình về sau chí ít uống nhân sâm b ầ nguyên thang ba đến năm năm lúc đó võ giả kinh mạch mới có thể tại thiên truy bách luyện sau đó. như là bách luyện t ì n h cương giống như cường hãn nói cách khác nhân tộc bình thường võ giả theo học được đến đại thành ít nhất phải ba năm năm có thể chu tử sơn là một đầu g i ã chư nhân thân thể của hắn cường tráng trời sinh đau thương bất nhập khôi phục năng lực vượt xa người bình thường có lẽ không cần ba năm năm nói không chừng một hai tháng thậm chí uống chín ba năm lần nhân xâm bổ nguyên t h a n g gia hỏa này có thể lại thành như chu tử sơn băng sơn kình thật sự đ ạ i thành chính mình thì tuyệt không có khả năng lại khống chế trước mặt đầu này dã chư nhân kế hoạch nhất định phải trước giờ chu tử sơn ta đã giúp ngươi đã luyện thành băng sơn kình dựa theo giao ước người muốn giúp ta giết người lý tư nhã bình tĩnh nói n g ư ơ i nói chu tử sơn nói người đầu tiên gọi man đồ tử là quân an thành trong nổi danh thợ m ổ heo hắn hàng năm muốn giết bốn năm n g à n đầu heo ngươi có sợ hay không lý tư nhã vì t r e o g ẹ o giọng điệu nói chu tử sơn chỉ giữ trầm m ặ t không nói lời nào kêu man đồ tử là sát thủ có việc để hoạt động thì giết người không có việc để hoạt động thì m ổ heo câu t h i ề n ngoài miệng của hắn là giết người như m ổ heo lý tư nhã nói người thứ hai là ai chu tử sơn lạnh lùng mà hỏi không cần phải gấp gáp ngươi trước hết giết man đồ tử lại nói lý tư nhã lông mày nhấn lên nói chu tử sơn giết man đồ tử về sau ta sẽ cho ngươi thứ nhì bắt nhân sâm bổ sút ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút hai ngày nữa ta sẽ để cho dẫn ngươi đi man đồ tử l ò mổ đi một vòng lý tư nhã nói không cần ngươi nói cho ta biết khoảng vị trí ta bởi tối chính mình đi điều nghiên địa hình chu tử sơn vẻ mặt nghiêm túc nói vậy cũng được lý tư nhã quay người rời khỏi chu tử sơn thì ngồi trong hồ nước điều dưỡng nhìn kinh mạch bị tổn thương trong tầng hầm ngầm chỉ có thiêu đốt chậu than cùng ngồi xếp bằng giã chư nhân môi trường tĩnh mịch mà thanh lãnh này băng sơn kình quả nhiên là bứa nước hiệu ứng nội tức lưu chuyển như dòng nước đột nhiên khép mở h i n h lực như trọng truy ra lúc trước chu tử sơn nhìn thấy câu này lúc liền cảm giác này băng sơn kỉnh nguyên lý có chút giống đ ú a nước hiệu ứng đường ống bên trong van đột nhiên mở ra hoặc q u a n bế rồi sẽ xứ đường ống bên trong dòng nước nhanh xảy ra biến hóa thủy áp sức chịu nén sinh ra trên diện rộng ba động n à y lại đúng quản bích tạo thành tổn thương đồng thời cường đại thủy áp sức chịu nén oanh kích mà ra cũng là một c ố lực lượng mạnh mẽ nguyên nhân chính là như thế làm băng sơn kình nội tức vận chuyển đang dẫn môn thời điểm nhất định phải vì tốc độ cực nhanh triệt để cắt đứt như vậy mới có thể khiến sức chịu nén sinh ra trên diện rộng ba động sau đó lại nhất định phải ngay lập tức mở ra van phóng thích sức chịu nén bằng không thì có đập vỡ đường ống nguy hiểm chu tử sơn chính là bởi vì hiểu được búa nước hiệu ứng lúc này mới thoải mái vượt qua băng sơn kình nguy hiểm nhất quan hải chẳng qua băng sơn kình vẹn vẹn chỉ là căn cứ vào búa nước hiệu ứng thô thiện nhất vật dụng ở kiếp trước có một loại búa nước bơm có thể vì nước chảy là động lực đem thấp thủy rút đến chỗ cao là bứa nước hiệu ứng cao cấp ứng dụng nếu như có thể căn cứ nguyên lý này sáng tạo võ công tất nhiên uy lực vô tận chương 26, đạo sĩ tha phương chương 26, đạo sĩ tha phương quân an thành nhạc bá phủ cửa phủ mở rộng nhạc bá phủ quản sự mười phần lễ phép mời tới một tên quý khách người này mặc áo đỏ eo phối trường kiếm tóc hai bù sủ tùy tiện đến cực điểm tây môn công tử mời tới bên này người mặc thanh ý quản sự nặng nề thở dài nói sau một lát tây môn yến tiến nhập nhạc bá phủ phòng tiếp khách nhạc ba phủ phó viên ngoại và phu nhân cũng không dám cao cư trên đó chỉ dám ngồi ở dưới sảnh tây môn yến bước vào đại sảnh về sau nhìn thoáng qua thần khẩn trương phó viên ngoại cùng rõ ràng e ngại phu nhân của mình thế là cười khẩy nói giang hồ không để ý tới hướng chuyện miếu đường không hỏi giang hồ nước sông không phạm nước giếng sao phó đại nhân về hưu trở lại quê hương lòng có không cam lòng muốn mua giết người chết trước kia kẻ thủ chính trị không thành tây môn công tử ngài hiểu lầm rồi tiểu lão nhân về hưu trở lại quê hương chớ nói giang hồ sự tỉnh chính là triều đình sự tỉnh thì không muốn hỏi đến lần này tiểu lão nhân mạo ngội mời công tử đến phủ tây h ậ t l môn công tử việc này nói rất dài dòng lại nghe lão phu từng nói khuyển tử phó thông giao hữu rộng khắp yêu thích cùng bạn bè đi nơi bấm hoa hai ngày trước khuyển tử theo họa phường thải hoàn cất trở về khi thì bị điên khi thì huệ hoài tại bị điên thời liền l u ô n miệng nói muốn cùng tia thải hoàn cắp cô nương tại phó mây mưa tại h ệ vài lúc hai mắt đen nhánh miệng s ù i bọt mép lão phu mời lan g trung lan g trung nói con ta là dương hư trí tướng tinh khí khô kiệt chỉ sợ không còn sống lâu nữa việc quan hệ n h i tử phó viên ngoại càng nói càng là kích động dường như quên rồi trước mắt hắn là một giết người như mẹ giang hồ háo khách c o n g tây môn yến bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ một vòng hàn quang trống đỡ rồi phó viên ngoại c á i cổ lão già ngươi nghĩa là gì con trai của ngươi dương hư bất lực liên quan ta cái rắm tây môn yến giọng nói lạnh leo nói tây môn công tử kia còn còn đạo à n sĩ tha phương rất có vài phần đạo hạnh hắn thấy con ta triệu chứng liền khẳng định bị hồ yêu sở mê càng là hơn khẳng định công tử thải hoàn cắt tất có hồ yêu tại x ắ c bén dưới mũi kiếm phó nguyên thu nhập thêm nhanh địa nói ra ngầm mồn lao gia hỏa n g ư ơ i tất nhiên nói đạo sĩ kia rất có vài phần đạo hạnh vậy liền để hắn khứ trừ yêu tới tìm ta làm gì tây môn yến hiếp lại con mắt nói tây môn công tử chắc hẳn ngươi thì có chỗ phát giáp đi một thành thật chất phát cơm thanh tại sau lưng vang lên cửa phong bên ngoài một tên tóc mai điểm bạc tiên phong đạo cốt đạo nhân cầm trong tay bụi bằng cao giọng nói tây môn yến thu trường kiếm sửa sang lại quần áo đối đạo nhân chắp tay nói ra đạo trưởng dám hỏi cao tính đại danh không dám vần đạo mục phương tưởng thanh bảo đạo nhân mục phương tưởng khiêm tốn nói mục đạo trưởng chúng ta bên này nói chuyện tây môn yến không muốn cùng quan lại làm bạn đạo khách thành chủ đem nơi đây chủ nhân phó viên ngoại v ứ t qua một bên mang theo mục phương tưởng đạo nhân đi một bên vườn hoa nói chuyện hai người ngồi xuống về sau tây môn yến lúc này mới trịnh trọng nói ra thải hoàn c á t thật là bản thân sản nghiệp không biết đạo trưởng dùng cái gì khẳng định này thải hoàn các bên trong thì có hồ yêu tây môn công tử kia phó công tử t h ậ n thủy khuy không tinh khí khô kiệt thần chí không rõ bần đạo nguyên bản cũng chỉ là hoài nghi chẳng qua nhiều phương điều tra về sau phát hiện p h à m là gần đây đến thải hoàn các phú gia công tử cũng có tinh khí khô kiệt tri tướng cho nên bần đạo có thể khẳng định thải hoàn các trong tất có hồ yêu vẫn dù bốn phương đạo nhân mục phương tử vì g i ọ n khẳng định nói tây môn yến còn đợi hỏi lại mục phương tường đột nhiên một ném b u i bằng cười nói tây môn công tử bần đạo quan mặt ngươi cùng cũng có t h ậ n thủy khuy không trí tướng cung tử mặc dù nội công cao cường thể phách cường kiện nhưng tinh k h í không đủ nội tạng suy kiệt chỉ sợ bất lực chi lo đã có nửa năm lâu bị mục phương tường một câu vạch trần trong lòng bí mật tây môn yến thần s ắ c đại biến、t、tây môn yến một phát bắt được bản đá một góc vang một tiếng văn giòn đá xanh bàn góc bản lại bị cào thành rồi phấn m ạ n tây môn công tử thật sâu nội công lao đạo thật không như g ã chẳng qua tây môn công tử thận thủy có thua t h i ệ t này võ công bất kể thế nào luyện đều khó có khả năng luyện đến tiên tiên h đạo trưởng mục phương tường nói lần nữa dám hỏi mục đạo trưởng nên như thế nào bù đắp tây môn yến chắp tay hỏi việc này dịch n g ư ơ i bởi vì cái gọi là ăn cái gì bổ cái gì tây môn công tử chỉ cần chạm này hồ yêu lấy hắn hai thận đi kèm với nhân sâm đương quy lộc đ u n g nấu canh ăn vào là đủ mục phương tường mỉm cười nói vậy kính xin đạo trưởng ra tay mô ra nhất định toàn lực phối hợp tây môn yến chắp tay hỏi mục phương tường chùi chùi hắm dâu vẻ mặt nghiêm túc nói k i a hồ yêu có thể tiềm ẩn tại trong hồng trần không bị phát hiện đạo được có thể còn đang ở bần đạo phía trên như muốn đem hắn bắt giết cần bàn bạc kỹ hơn còn xin mục đạo trưởng vui lòng chỉ giáo t â y môn yến vì tôn trọng giọng điệu nói k i a hồ yêu mạnh mạnh tại huyết thuật nếu có thể phá hắn huyết thuật chẳng qua là một g i ã thú ngươi s ơ n thôn độ phu để đao liền có thể giết chi đạo trưởng dám hỏi như thế nào phá trừ huyết thuật hồ yêu bần đạo khai đàn làm phép có thể mời phá huyết phủ phục này phù thủy có thể phá huyết thuật vậy kính xin đạo trưởng chế này phá huyết phủ mô gia liền có thể tự tay giết này yêu tây môn yến ánh mắt phát lạnh nói tây môn công tử không thể lỗ mãng nay hồ yêu trường kỳ dấu ở thải hoàng cát tất nhiên thông nhân tính biết lòng người trí tuệ không tầm t h ư ờ n g chúng ta dừng không thể đánh cỏ động r á n nếu là làm kinh sợ này yêu liền không có cơ hội thứ hai rồi mục phương t ư ờ n g vẻ mặt ngưng trọng nói mục đạo trưởng cho rằng múa ra cho dù bài trừ huyễn thuật cũng vô pháp đánh lén giết chết này yêu tây môn yến dò hỏi tây môn công tử kia phá h u y ễ n phù mặc dù năng lực phá n u y ễ n nhưng công hiệu quả cũng là nhân người mà dị nếu không phải tiên thiên cao thủ cho dù ăn vào phá n u y ễ n phù thủy chỉ sợ hiệu quả cực kém đạo t r ư ờ n g nói đùa này quân an thành trong nào có tiên tiên cao thủ tây môn yến kinh ngạc nói tây môn công tử chờ gấp còn có một loại người cho dù không có v õ công mang theo phá h u y ễ n phủ thủy cũng có thể để bọn hắn tại một nén nhang trong không sợ viễn thuật cái nào loại người s á t khí nồng hậu dày đặc người đồ phu quái tử thủ sát sinh vô số giang hồ háo khách đạo t r ư ờ n g mục phương từng nói ha ha ha ha. nghe thấy lời ấy tây môn yến lại cất tiếng cười to ngưng cười sau đó tây môn yến vẻ mặt âm l a n nói ta giết người không nhiều chẳng qua mấy chục cái nhân mạng ngươi có thể mô ra có một hảo hữu têu là man đồ tử trên tay nhân mạng nhà ha ha so với mộ ra còn có không bằng chẳng qua lại yêu thích m ổ heo trong tay còn không phải có mấy vạn cái heo mệnh dám hỏi mục đạo trưởng man đ ổ tử thế nhưng sát khí nồng đầm người tây môn yến do hỏi nếu là người này ra tay hung sát chi khí có thể để huyễn thuật hồ yêu tạm thời mất đi hiệu lực đến lúc đó tất cả mọi người năng lực phát hiện k i ê n hồ yêu khuôn mặt thật tây môn công tử có thể bố đưa một đội người bắn n ỏ nhất định có thể g i ế t chi không cần như thế phiền phức mộ ra k h ó i kiếm rét chi là đủ tây môn yến tự tin nói chương hai đặt bao hết chương hai m ư đặt bao hết mặt trời trói trang tươi sáng cắn k h ô n thải hoàn các bên ngoài huyện lương hà trên trôi một chiếc hai tầng thuyền b u ồ g quân an thành bên ngoài huyện lương hà cực kỳ rộng lớn dòng nước chậm chạp như là hồ lớn tại dạng này rộng lớn trên mặt sông dạng này một chiếc hai tầng thuyền buồm không chút nào thu hút thuyền buồm chậm rãi tới gần thải hoàn các lúc này họa phường còn dừng lại trong bến tàu thải hoàn các căn bản là không có cách đỗ cái k h á c thuyền từ đâu tới g i á thuyền nơi này là tây môn công tử sản nghiệp còn không mau c ú đi chúng ta bắn tên thải hoàn các bọn bảo tiêu lớn tiếng h é t thuyền buồm phía trên một tên người trèo thuyền xốc lên mặt ngài bảo tiêu không cho phép chúng ta cập bờ màn che trong tây môn yến t h ẳ n g nhiên cầm trong tay chén rượu uống rượu một ngụm sau đó nói ra đừng để ý tới bọn hắn tiến vào bến cảng nhưng mà không muốn cập bờ được rồi tây môn công tử người t r e o thuyền rời phòng tiếp tục điều khiển thuyền trong gian phòng đó tổng cộng có năm người tóc thai bù sù v ẽ mặt cuồng ngạo tự dóp tự uống tây môn yến mặc áo đỏ v ẽ mặt vô lại c ù n g ứng hoa tử thân mang áo gai thể phách cường kiện đầu khỏa khăn đông mặt mũi tràn đầy g ữ tợn man đồ tử thân mang đạo bào màu xanh k h a n h chân ngồi ở pháp đ ằ n trước nhắm mắt nghỉ ngơi đạo sĩ tha phương mục phương người cuối cùng là một đạo đồng h ắ nước lượng một mươi một m ư ơ i hai tuổi mặt tròn phấn nộn ngồi đàng hoàng tại m ộ t phương tường bên cạnh hai tay dâng một b á t xứ từ trong chén chứa n ử a b á t thanh thủy lần này đối kháng hộ yêu năm người sớm có bàn bạc lúc này tất cả đều trầm mặc không nói chờ đợi phát động thời cơ mắt thấy vô danh thuyền buồn càng đến gần càng gần lại không nghe cảnh cáo lớn mật lái vào thải hoàn các bến tàu thải hoàn các hai tên bảo tiêu giận dữ trong đó một tên bảo tiêu kéo đ ạ i c u n g một gác hộ vệ khác đốt lên hóa tiễn chớ nhìn một cái hòa tiễn chỉ cần bắn chúng vân phảm này một hai tầng một buồn rồi sẽ bị nhen lửa thải hoàn các bảo tiêu cũng không sợ gây chuyện. thải hoàn các đông ra là giang hồ hào khách tây môn yến bọn hắn bảo tiêu trọc truyện tự nhiên có tây môn yến cái này cao thủ chịu trách nhiệm người trong giang hồ trộn lẫn mấu chốt chính là không thể rơi xuống khí thế b à n h một tiếng v a n g dọn d â y cung run dậy một cái hỏa t i ễ n bắn đi ra tây môn yến lỗ thai giật giật đơn chỉ bắn ra trong tay tinh xảo chén sứ bay ra màn tre đông h ỏ a t i ễ n ở giữa không trung bị chén sứ đánh rơi thấy một màn này trên bến tàu hai tên bảo tiêu làm sao không biết trên thuyền có cao thủ cao thủ kia ra tay đánh rất chính mình mũi tên chính là cảnh cáo nếu là lại ra tay khiêu khích tất n hai i ê n sẽ bị c tên h xuống t bảo n tàu b tiêu chỉ lúng túng i ả tiêu n chạy. Chạy tiêu sau đó một câu cũng không giải thích trực tiếp lướt qua lý phượng cầm chạy lan đi phòng kế toán đem lệ tiền cầm ngày mai cũng đừng đến rồi lý phượng cầm nhớn nhắc quát nào có thể đoán được này hai tên bảo tiêu sau khi nghe sòng chạy càng nhanh nhanh như chấp nhi liền không thấy lý phượng cầm một thanh â m quen thuộc chuyển vào lý phượng cầm trong hai trên bến tàu lý phượng cầm nghe chính là một thông minh nàng vội vàng đi tới bến tàu một bên vừa vặn gặp được một thân áo đỏ tây môn yến cầm kiếm đứng ở thuyền b u ồ n bóng thuyền lý phượng cầm vội vàng hoảng hốt lo sợ nói tiện nô ở đây tây môn công tử xin phân phó lý phượng cầm huynh đệ của ta muốn tới chơi một chút ngươi ngay lập tức nhường tất cả khách nhân ở trong vòng nửa canh giờ lui ra ngoài sau đó phong thải hoàn cát cũng nhường tất cả cô nương tại bến tàu tập hợp nên đón huynh đệ của ta tây môn yến vì lạnh băng giọng điệu nói cái gì lý p ư ợ n g cầm tây môn nhạn q u á t hỏi đã hiểu rồi thiện nô cái này đi làm lý phượng cầm vội vàng nhận lời nói tây môn yến từ không thể nhân đạo sau đó thường vì cha tấn nữ nhân vi nhạc lời nói của hắn lý phượng cầm lại sao dám không nghe lý phượng cầm vô cùng lo lắng địa đi tới lầu các cơ hội là gặp người thì hô đặt bao hết các cô nương đặt bao hết các cô nương khoái rời giường có hào khách giữa ban ngày đến đặt bao hết này giữa ban ngày hẳn là không khách nhân đi lý phượng cầm tự mình thầm nói phượng tỷ có khách một tên quy công nói là ai lý phượng cầm quắc hỏi quy công chỉ chỉ lộ trên là cái đó thư sinh nghèo tú bà lý phượng cầm khuôn mặt vặn vẹo quát quy công gật đầu tôn vinh người đi cho ta đem hắn doanh ra ngoài lý phượng cầm đúng bên người một tên bảo tiêu quát các người đi đem cửa lớn phong liền nói hảo khách đặt bao hết lúc này lại có một tên quy công đi tới lý phượng cầm bên cạnh đối nàng thấp giọng nói ra phượng tỷ còn có lý công tử người đừng quản lý công tử ta tự thân đi nói lý phượng cầm thấp giọng nói sau một lát tất cả cô nương cũng tại cầu vùng các bến tàu tập hợp lý phượng cầm vô cùng lo lắng đi tới thuyền gỗ trước đó xin lỗi thân nói ra tây môn công tử các cô nương đã đến đủ ngài có thể gọi hào khách xuống thuyền tây môn yến không trả lời hắn quay đầu nhìn về phía k h á c một bên ngồi xếp bằng thanh bảo đạo nhân dạo chơi đạo sĩ mục phương tường chậm rãi mở mắt thần xác hắn nghiêm túc dáng vẻ trang nghiêm chỉ thấy mục phương tường đơn trưởng vỗ phát đàn đào một kiếm lăng không bay lên mục phương tường một phát bắt được chua kiếm một tay chập ngón tay lại làm kiếm nói l ầ m b ầ m tay kia cầm đào một kiếm t r ọ c trời vẽ phủ tây môn yến nhữ m ạ y này mục phương tường mặc dù nhìn lên tới tiên phong đạo cốt nhưng lại là võ công thường thường thì hắn đùa nghịch mấy tay này kiếm pháp trông thì ngon mà không dùng được ch chẳng qua đạo nhân này dùng đào một kiếm vẽ phủ mỗi một bút cũng có ánh sáng màu đỏ h i ệ n lên nhưng cũng có mấy phần bất p h ạ m lâm binh đấu chiến đều liệt trận phía trước một phương tường hét lớn một tiếng chọc trời một sao nhào lột một tấm trống không màu vàng phủ lục theo trong tay hào b ắ n ra kia phủ lục treo ở giữa không trung sau đó chậm rãi hạ xuống chỉ thấy kia trống không phủ lục phía trên đào một kiếm chỗ thư chữ viết một bút v ạ c h một cái chậm rãi hiện hiện vừa mới chọc trời chỗ vẽ vừa lục lại liền khắc ứng tại rồi phủ chỉ phía trên trên c h á n mồ hôi hiện hiện tựa hồ là vì tăng lên phủ lục uy lực tiêu hao lớn lao pháp lực đạo nhân mục phương tường bên người kia một tên tiểu đạo đồng hai tay nâng lên một thịnh có nửa bắt thanh thủy bắt to đào m ộ t kiếm trên phủ lục thiêu đốt hóa thành cho tàn cho tàn vào hết bắt to mục phương tường cầm trong tay đào m ộ t kiếm hướng phía nửa bắt thanh thủy hơi làm cái tia nửa bắt thanh thủy lại hóa thành màu đồng cổ man đồ tử lộ ra một tia cười lạnh nếu không phải sợ đả thương tây môn yến mặt mũi man đồ tử muốn trào phúng lao đạo này giả thần giả quỷ man đồ tử phóng khoáng địa bưng lên đạo đồng trong tay bắt to đem này cái gọi là phá tiếp lấy hắn kéo ra mặt l i ề m bước ra một bước thi triển kinh công theo thuyền buồn b o n g thuyền bay vọt đến bến tàu chỉ thấy man đồ tử làm dáng xuất ra trương phi d ậ n khẩu dốc trường bản khí thế h é t lớn một tiếng tiểu nương b ỉ các ngươi là từng cài đến hay là cùng tiến lên chương hai mươi tám phá h u y ễ n chương hai mươi tám phá h u y ễ n thải hoàn các cô nương đều là thân kinh bách chiến hổ lang c h i sư không phải những kia không có thấy qua việc đời tiểu cô nương nàng nhóm đ ô i mặt man đồ tử tiếng giống to này chẳng những không có một người tại trước trận lối bước ngược lại cười đến tiền phủ hậu ngưỡng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha a xin chào uy mạnh a rất đồ ra xin chào hùng a sợ tới mức người ta bảo bối bịch bịch này g đấy rất đồ ra ngươi lần nào không phải như thế khí thế hung hăng đến hai mắt tối đen đi rất đồ ra rất đồ ra ít tại chỗ nào nói mạnh miệng trước tiên đem chúng ta quân an thập tam thoa đánh ngã rồi nói sau ha ha ha liền sợ ngươi sẽ tránh dưới giường ha ha liền sợ ngươi biết nhẹ hạ bọn tỷ mội muốn cùng hưởng ân huệ không thể nặng bên này nhẹ bên kia thải hoàn cắt trong một đám thiên kiểu bá mị cô nương khí thế hung hăng theo bến tàu bên ấy vọn tới rồi bến tàu bên này nay đừng nói là một người nam nhân chính là thiên quân vạn mã cũng sẽ rụt rè ngay tại hai quân đối trọi đánh giáp la cả một khắc này công man đổ tử rút ra bên hông hai thanh đao mồ heo tê tâm liệt phế h é t lớn một tiếng các ngươi cũng đừng tới đây tất cả cô nương cũng dừng bước dù n g bị khuất ánh mắt nhìn về phía man đổ tử man đổ tử cầm trong tay hai thanh đao mồ heo theo bản năng hướng phía sau t ố i lui kéo ra cùng những cô nương này khoảng cách nhưng hắn đột nhiên giật mình phía sau chính là h u y ê n lương hà nếu lại lui chính mình liền sẽ rơi xuống trong sông nhà mình minh đệ tại sau lưng trong t h u y n nhìn man đổ tử nhất định phải chết cũng không thể bị một đám cô nương dọa đến trong sông m a n đ ổ tử ổn định lại tâm thần suy nghĩ một lúc hôm nay tới mục đích thế là mui đ a o một chỉ lý phượng cầm nói ra ngươi tới trước cái gì ta lý phượng cầm không thể tin chỉ chỉ chính mình không sai ngươi tới trước những người khác đừng tới đây toàn diện lui về sau m a n đ ổ tử vốn là hung ác cầm trong tay đ a o mổ heo những cô nương này không có một cái nào không sợ chém chém g i ế t g i ế t không phải những cô nương này am hiểu lĩnh vực nàng nhóm chỉ có thể nhu thuận lui lại mấy bước lý phượng cầm mò vớt mái tóc dài của mình lộ ra tuyết trắng cái cổ làm ra một mười mấy năm trước vào đầu bài thời mê đào chúng sinh chiêu bài đ ộ n tác k i ê một cái nhăn mày một nụ cười quả nhiên là kiểu mị vô cùng xuân quang vô hạn nàng muốn để bên cạnh đám này tiểu cô nương hiểu do cái gì gọi là kỹ thuật lắm động năm đó linh tăng trường mỹ mạo thối lui lưu lại chỉ có tài tình cùng c a o siêu kỹ nghệ phượng tỷ đến rồi phượng tỷ nàng đi tới phượng tỷ nàng mang theo vô biên xuân sắc đến rồi đứng lại n g ư ơ i n g ư ơ i cho ta trở về thay đổi một tới man đồ tử ngoài mạnh trong yếu quát ừ lý phượng cầm tượng tiểu cô nương giống nhau hừ lạnh một tiếng sau đó s á m xịt địa về tới cô nương trong đám mụ mụ không bằng liền để thúy nương đến đánh cái trận đầu đi một tên người mặc xanh biết váy dài nữ tử chập chân thân thể nói với lý phượng cầm dường như kia xin chiến tiên phong tướng quân thúy nương một bước l â y động hướng đi man đồ tử man đồ tử trái xem phải xem đây đều là một nữ nhân bình thường không phải hồ yêu chờ một chút ngươi cũng đừng đến thay đổi một đến man đồ tử giống to hừ thúy nương thì hư lạnh một tiếng s á m xịt trở về rất đ ồ ra cái này không muốn cái đó cũng không cần đúng đúng đúng rất đ ồ ra bọn tỷ m ộ i còn muốn ngủ chưa đấy rất đ ồ ra bọn tỷ m ộ i đều là buổi tối làm việc bạch thiên nghỉ ngơi ngài cũng đừng lại tiêu khiển bọn tỷ mọi rồi bọn tỷ mọi một ngủ một đám thiên kiều bá mị cô nương từng cái ngáp một cái trong ánh mắt tất cả đều ngậm vẻ khinh thường các người nơi này đầu bài là ai man đổ t ử nổi giận gầm lên một tiếng nơi này đầu bài là ta một khó gần âm thanh truyền r a thải hoàn các các cô nương tự động phân tán đứng ra một phong hoa tuyệt đại nữ tử đứng ở tất cả cô nương ở giữa như là mọi người vờn quanh giống như keng keng man đổ tử trong tay hai thanh đao mổ heo rơi xuống đất đây là mỹ nhân đây mới thực là mỹ nhân tuyệt sắc nếu như có thể cùng mỹ nhân như vậy cùng đêm xuân kia thật là chết thì vui lòng m a n đồ tử tượng ngu dại rồi giống như đi thẳng về phía trước hắn khuôn mặt ngốc trệ hắn nét mặt hờ hững hắn lộ ra cười ngây nô không thể rất đ ồ ra tuyết đồng cô nương nàng băng thanh ngọc k i ế t nàng b á n nghệ không b á n thân nàng vẫn còn tấm thân xử nữ rất đ ồ ra ngươi không thể làm bẩn hắn ngươi muốn làm bẩn ngươi thì làm bẩn ta đi tú bà lý phượng cầm đột nhiên liền xông ra ngoài ngăn cản m a n đồ tử làm bẩn ngươi ngươi nghĩ hay lắm m a n đồ tử liền đẩy ra lý phượng cầm lại một lần nữa nên hướng quan tuyết đồng quan tuyết đồng lộ ra ngượng ngùng mỉm cười mê người bên cạy man đổ tử r ỗ i ra thô giáp bàn tay lớn tìm được rồi quan tuyết đồng lông sù c á i cảm vớt ven à n g hàm dưới tinh tế tỉ mỉ lông thơ quan tuyết đồng lộ ra thẹn thùng t h â n sắc một giây sau khuôn mặt s i ngốc man đổ tử ánh mắt đột nhiên m á h liệt hắn một cái nắm chặt rồi quan tuyết đồng hồ ly lỗ thai hung hăng vặn một cái man đổ tử là thợ m ổ heo biết do heo nhược điểm là lỗ thai lường trước cái khác động vật cũng giống vậy a quan tuyết đồng kêu thảm một tiếng một chút thì nào trên mặt đất một đầu lông sù cây hồng bị hồ ly lớn bị man đổ tử vặn chặt rồi lỗ thai đặt tại rồi dưới thân a nhìn thấy chính mình nữ nhi ngoan thế mà biến thành một đầu cây hồng bị hồ ly tú bà lý phượng cầm phát ra hoảng sợ thét lên thải hoàn các đông đảo cô nương bó tay bó tay ngược lại ngược lại chạy chạy loạn thành một bảy h u y ễ n tuất h phá thanh bảo đạo nhân mục phương tường kích động quát siêu một hồi cuồng phong nổi lên tây môn yến thân kiếm hợp nhất đã bay ra ngoài k h o a n g thuyền chọc trời quay cuồng đ o ạ n kiếm rút ra cây hồng bị hồ ly quan tuyết đồng nhị n xuống lỗ thai kịch liệt đau nhức b ộ c phát ra chưa luyện thành đảo hoa cường đem đẻ ở trên người man đổ tử bắn đi ra phốc phốc tây môn yến đoàn kiếm lai lịch phi phạm chính là một cái đánh mất linh tính phi kiếm tuy không linh tính nhưng phẩm chất phi phạm đối phó phạm nhân binh khí từ trước đến giờ chém sắc như chém bùn tại tây môn yến nội công r a chỉ dưới chỉ một kiếm liền xuyên phá rồi quan tuyết đồng lồng ngực đâm rách nó trái tim cái này cũng chưa tính tây môn yến bước chân xây dịch người đã hóa thành nặng nề g h huyết ảnh phốc phốc lại một lần nữa thân kiếm hợp nhất đoạn kiếm thùng vào quan tuyết đồng h u y ệ t thái dương sắc bén bảo kiếm thẳng vào xương sọ nội lực thúc giục thân kiếm run lên nội công phá vỡ não cây hỏng bị hồ ly mắt trợn trắng lên trực tiếp ngã xuống đất ngay cả lên tiếng cũng không có nói thêm một lời quan tuyết đồng nếu là cơ khí có thành chớ nói phạm nhân binh khí chính là phi kiếm linh binh cũng khó có thể phá phỏng đáng tiếc là quan tuyết đồng chịu t r u y n g u y ệ ẹ bóc lột thật không dễ dàng hấp tới hồng phân sát còn muốn cùng t r u y n g u y ệ ẹ chia sẻ căn bản không có thời gian mà chính mình đào hoa cường đ a n g phi kiếm phẩm chất bảo kiếm công k í c h đến nốt u hận tại chỗ tây môn yến l ẹ l ươi liếm liếm trên thân kiếm m u tươi hồ yêu chi huyết có một tia thơ ngọt chính mình dương nguyên chính là bị hồ yêu ca chỗ hủy zh chí lấy tận nấu sút không chỉ có thể mở bất lực chi lo còn có thể bộ tục tinh khí để cho mình bước vào tiên biến thành tuyết đỉnh cao thu chân chính ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tây môn yến cất tiếng cười to cay nghiệt tâm ý cùng ngạo t ì n h lộ rõ trên mặt chương hai mươi chín yêu đan chương hai mươi chín yêu đan thải hoàn c ắ t sân bếp trong phòng bếp một đống chủ công bận rộn bọn hắn muốn vì tây môn công tử chuẩn bị từ h tối t nhà bếp bên ngoài bên trong sân viện tạm thời dựng lên rồi một giá gỗ giá gỗ nhỏ bên cạnh có một ngụ nồi lớn chính đốt nước nóng giá gỗ nhỏ trên treo lấy một đầu đám người cao lớn tiểu nhân hồ ly móc sắt cắm vào hồ ly cái cổ hồ ly đầu túi ở một bên hai mắt mũi miệng thất khiếu chảy máu tự trạng thế thảm đây chỉ là bắt đầu man ổ tử tay cầm đa mù heo bắt đầu dồi đầu bếp dóc thịt trâu cho hay sáng như tuyết đ a o mổ heo cắt vào hồ ly ngực sắp bén đ ồ đ a o từng đ a o từng đ a o cắt dưới da mỡ một bên d ừ n g một bên kéo huyết thủy không cầm được chạy xuống một tên chủ công ở một bên dùng một thùng một thùng nước cọ rửa hồ ly trên thịt huyết thủy vừa l ộ t vỏ một bên tắm máu đen sau một lát một tấm hoàn c h ỉ n h da trồn bị lộn tiếp theo móc sắt vẫn như c ũ mặc hồ ly cổ hồ ly đầu trở xuống đã chân bóng linh lợi chỉ còn lại có cơ thể vành vành vành m a đổ tự để đau chém hồ ly cái cổ dường như chặt một viên gỗ mục ba lượng đau sau đó q u tiểu, tiểu đạo đồng đây là mục đạo trưởng muốn đ ổ vật ngươi đưa cho hắn đi man đổ tử tùy tiện nói đa tạng rất đổ ra tiểu đạo đồng dùng một hộp gỗ đản đem hộ yêu yêu đan chứa vào trong đó quay người liền rời đi đạo sĩ tha phương mục phương tường ra tay cũng không cần tiền chỉ vì yêu đan cũng đúng thế thật trước đó thương lượng xong sau một lát tây i ể u đạo đ ồ môn yến t h n dơ ly rượu lên cao giọng nói ở đâu ở đâu lần này có thể tiêu diệt đây là họa một phương hồ yêu toàn bộ nhờ chư vị hiệp sĩ chung sức hợp tác nếu như không có man đồ tử kia một thân trùng thiên huyết sắc khí phá h u y ễ n phủ chỉ sợ uy lực không hiện tây môn công tử càng là hơn võ công cái thế bảo kiếm phong duệ kiếm pháp siêu tuyệt cách tiên tiên cảnh giới chỉ sợ chỉ có cách xa một bước chẳng trách có thể chấn n h i ế p quân an thành rất nhiều bàn phái có thể kết bạn tây môn công tử bực này quân an thành võ lâm nhân t à i kiệt xuất mới khiến cho lao đạo cảm thấy vinh hạnh đạo sĩ tha phương mục phương tưởng khiêm t ổ n ó i mục đạo trưởng quá khen rồi lao đạo thực nôn tương cáo há lại quá khen ha ha ha ha đại ca mục đạo trưởng uống rượu uống rượu ứng hoa tử nâng chén nói ba người uống rượu mua vui thải hoàng các cô nương thì tại trong sảnh nhẹ nhàng nhảy múa phối lưu t m thai quản cầm thanh âm quả nhiên là thật là khói hoạt đúng vào lúc này một tên tiểu đạo đồng tay n g â g nhìn một hộp gỗ đàn sư phó đồ vật lấy được tiểu đạo đồng hai tay dâng hộp gỗ đàn đem nó giao cho mục phương tường đạo nhân mục phương tường đưa tay tiếp nhận cũng không có mở ra nhìn xem mà là trực tiếp đem nó nhét vào rồi trong tay áo giống như đó là một kiện không quan hệ đau khổ vật phẩm áo bào phía dưới mục phương tường lấy tay đ ướt lượm hộp gỗ xác nhận trong hộp gỗ x á c thực trang đồ vật lập tức lại yên tâm không ít tây môn yến cùng ứng hoa từ hai người nhìn nhau một chút mặc dù không phát một lời nhưng lại có một phen so đo chỉ nghe tây môn yến mở miệm nói chúc mừng mục đạo trưởng đạt được bảo vật đúng vậy à mục đạo trưởng đạt được hồ yêu yêu đan bực này t r í bảo vì sao không đem lấy ra để cho chúng ta p h ả m phu tục tử mở mang tầm mắt vẻ mặt d ù côn c ù n g ứng hoa tử âm dương quay khi nói mục phương tường sao cũng được cười cười chợt đem trong tay áo hộp gỗ đàn lấy ra vì không thèm để ý chút nào giọng điệu nói ra hai vị hiệp sĩ này không phải bảo vật gì chẳng qua là tảng đá thôi mục phương tường ngay trước hai người mặt thoải mái mở ra hộp gỗ trong hộp gỗ nằm ngửa một k h ỏ a mang huyết phấn hồng hạt châu hạt châu kia chỉ có lớn chừng một cái mặc dù có ánh sáng long lanh nhưng cũng u ám không ánh sáng không biết mục đạo trưởng này yêu đan có tác dụng gì? tây môn yến chắp tay hỏi tây môn công tử vật này không quá mức tác dụng lớn tác dụng lớn nhất chẳng qua là dùng để chế p h ụ thôi mục phương tường mỉm cười nói tây môn yến cùng ứng hoa tử lần nữa nhìn nhau một chút trong ánh mắt chính là vẻ không tin chỉ nghe ứng hoa tử lần nữa thử dò xét nói chế p h ụ không thể nào cái này yêu đan không phải dùng để luyện chế cái kia có thể tăng tiến tu v i đan dược sao ha ha ha ha ứng công tử nói đùa bần đạo căn bản thì không biết luyện đan sao là luyện chế đan dược nói chuyện mục phương tường giải thích nói lại nói này tu đạo hành vi chú ý là cảnh giới là cầm nộ là đem bản thân hòa vào trong vũ trụ cảm ngộ thiên địa đại đạo mà không phải truy cầu ngoại vật truy cầu ngoại vật vẫn luôn chỉ là rơi xuống tầm thường vĩnh viễn không cách nào lĩnh ngộ cảnh giới t h ư ợ n g thừa mục phương tường nuốt dâu nói mục đạo trưởng ngài tu tiên đạo ta không hiểu ta chỉ muốn biết nếu như ta nuốt vào viên này y ê u đ a n năng lực không thể tiến vào tiên tiên cảnh giới ứng hoa tử hai mắt hiếp lại nói những lời này thế nhưng tương đối không khắc khí ứng hoa tử vẻ mặt du côn cùng căn bản không sợ đắc tội người tây môn yến mỉm cười uống rượu giống như căn bản không có nghe ra câu nói này nói bóng gió võ giả phục này yodan nếu có thể bước vào tiên tiên tiên há có không đoạt lý lẽ? trong sân thư dạng âm nhạc giống như cũng tràn đầy sắc cơ yên lặng một hai giây sau ha ha ha ha ha đạo sĩ tha phương mục phương tường ngựa mặt lên trời cười to ứng công tử muốn phục này yêu đan bước vào tiên thiên cảnh giới ta có thể sáng tỏ kể ngươi nghe năng lực mục phương tường sau khi nói xong đem trong tay hộp gỗ đàn trực tiếp ném tới rồi đối diện một thân áo đỏ ứ n g hoa t ử đưa tay tiếp nhận mở ra hộp gỗ đàn trong hộp chính là viên kia lớn chừng ngón cái đ ấ n máu yêu đan lão đạo sĩ này nếu nói không thể hai người bọn họ căn bản không tin nhưng nếu nói năng lực này ngược lại để người càng thêm nan dĩ tương tín ứng hoa tử thần sắc do dự trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên làm thế nào cho phải mục phương tưởng khoan thai rót cho mình một ly rượu nhạt chẳng qua nha ứng công tử nếu ăn vào đan này nếu có cái gì không thoải mái chỗ lao đạo tổng thể không phụ trách t â y môn yến con mắt hơi chuyển động không hề nghi ngờ hồ yêu ca yêu đan nhất định là t r ọ n g bảo bằng không lao đạo này không biết cái gì thủ lao cũng không cần chỉ lấy đan này bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai thiên hạ nôn não đều là lợi hướng nhưng này hồ yêu yêu đan tuyệt không thể trực tiếp nuốt sống nếu là nuốt sống tám chín phần m ư ơ i là muốn mất mạng tây môn yến đặt chén rượu xuống vẻ mặt nghiêm khắc mở miệng nói ứng hoa tử chúng ta người trong giang hồ ba chén luôn hứa ngũ nhạc ngược lại là nhẹ tất nhiên trước đó g i a o ước giết đến hồ yêu về sau hồ yêu yêu đan quy đạo trưởng tất cả ngươi sao dám tự dước ứng hoa tử vội vàng đứng lên thu hồi vẻ mặt du cuối cùng chắp tay nói ra đại ca nói có lý tiểu đệ sai lầm rồi ứng hoa tử hai tay dân h ộ p gỗ đàn đem nó lại lần nữa giao cho mục phương tường đạo trong tay của người mục đạo trưởng có nhiều đất ộ i mong rằng rộng lòng tha thứ ứng hoa tử xin lỗi nói ừ mục phương tường sắc mặt không vui đưa tay liền đem hột gỗ đàn đem nó để vào rồi ống tay áo tây môn công tử ứng công tử lão đạo là người xuất gia ăn ăn mặn nguyên bản thì không thích hợp trên họa phường mua vui càng là hơn không ổn không bằng x i n từ biệt dạo chơi đạo nhân mục phương tưởng đánh c á i vai trào cáo tử nói mục đạo trưởng chính là đ ắ c đạo chi sĩ chúng ta giang hồ lùn cọ t nhưng cũng không tốt giữ lại như vậy đi lý phượng cầm tây môn yến k h ẽ quát một tiếng thiện đô tại ở một bên hầu hạ tú bà lý phượng cầm quỳ xuống đáp ngươi mang mục đạo trưởng đi phòng thu chi chi hai mươi lượng vàng cho mục đạo trưởng xung làm vòng nghèo tây môn yến p â n phó nói tuân mệnh lý phượng cầm cung kính nói tây môn công tử thịnh tình không thể chối tử bần đạo thì từ chối thì bất kính rồi lễ nghĩa theo vi sư đi. mục phương tưởng phân phó bên người đạo đồng nói đúng vậy sư phó tên là lễ nghĩa đạo đồng đáp một tiếng liền đi theo sư phó rời đi hòa p h ư ờ n g chương ba mươi bảo tháp chấn hồ yêu chương ba mươi bảo tháp chấn hồ yêu thải h o à n cát nhà b ế p tiểu đạo đồng lấy đi yêu đan về sau man đổ tử lấy một cái tiểu móc sắt vòng qua hồ ly đầu cái cổ n g n h chỗ dày đặc cơ thể đem quan tuyết đồng đầu treo ở cây gỗ từ bên trên đón gió phấp p ớ i tiếp xuống chính là lấy nội tạng man đổ tử đưa tay với vào hồ ly phá vỡ ngực bụng bên trong thuần thục đem nội tạng của nàng từng bước từng bước kéo ra tới tim cáo phổi cáo ruột g a cáo tất nhiên còn có quý giá nhất thợ cáo đi vào đi vào làm việc đây là tây môn công tử giao phó chuyện tại chủ bếp trong tiếng hét to lần lượt từng chủ công lần lượt đi vào thải hoàn các nhà bếp thải hoàn các chủ công nhóm làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng các cô nương giống nhau đều là bạch thiên nghỉ ngơi buổi tối bận rộn rốt cuộc khách nhân đều là buổi tối mới đến bạch thiên đều là thời gian nghỉ ngơi có thể lúc này không giống ngày xưa thải hoàn các đông gia tây môn công tử muốn nấu toàn hộ yến bọn hắn những thứ này đầu bếp chỉ có thể theo trong chăn leo ra tăng ca bận rộn chủ bếp n g ư ơ i tên là gì man đồ tử một bên cho hồ yêu phân thây vừa nói rất đồ ra tiểu nhân phan bộ tử t chủ bếp nhà bếp đã có hơn mười năm mập mạc chủ bếp phan bộ tử t vẻ mặt nịnh ngọt chắp tay thi lên ó i phan bộ tử t n à y hồ thị t h ấ t quý không được có mảy may lãng phí man đồ tử nói nhất định nhất định tiểu nhân tuyệt đối không dám có mảy may lãng phí phan bộ tử t nói đây là ruột giả cáo không muốn ngại ố i để người đem nó rửa sạch sẽ cùng nhau nấu nướng man đồ tử ra lệnh nhất định nhất định p h a n bột tự nhận lời nói đấy chuyện này đối với thận cáo chân quý nhất chính là tây môn công tử chỉ định vật này thận cáo đang cần dùng người tham đương quy lộc đ u n g ngao thành một n ồ i là một n ồ i bổ t h ậ t thắng trong phòng bếp nhưng có những tài liệu này rất đổ ra nhân sâm đương quy lộc đ u n g đều là chân quý dược liệu trong phòng bếp không hề có chẳng qua lý công tử trong tay có rất nhiều chỉ là chỉ là cái gì chỉ là những thứ này chân quý dược liệu đều là lý công tử tư vật chúng ta không tốt đòi hỏi ha ha ha ha lý công tử tư vật xuân công ngươi đi thông báo hắn một tiếng nếu hắn không phục thì gọi hắn tới tìm ta ta sẽ đích thân cùng hắn lý thuyết lý thuyết man đồ tử áp đặt hạ h ồ yêu đ u ổ i không thèm để ý chút nào đem hồ thịt đặt vào trong chậu giang hồ quy củ rất đơn giản nắm tay người nào lớn ai thì chiếm lý cái gọi là lý thuyết chính là một đao c h é m tới tiếp được đến thì lý thuyết không tiếp nổi thì không có lý thuyết rất đồ ra t i ể u nhân đã hiểu tiểu nhân đi luôn xử lý phan bột tử lộ ra một bức tiểu nhân đắc t r í s ắ c mặt sau một lát phan bột tử mừng k h ắ p khởi mang đến hàng loạt thảo dược nhân sâm đương quy lộc n h n g tràn đầy một túi man đồ tử kiểm tra rồi một phen không tệ đều là lên năm dược liệu nay một cái túi dược liệu đánh giá cũng phải muốn lên một nghìn l ư ợ n g bạc kia lý công tử không nói gì a màn đồ tử hỏi rất đ ồ ra muốn đồ vật kia lý công tử nào dám nói cái gì hắn thức thời cực kỳ phan bột tử cười nói vậy là tốt rồi phan bột tử rủi ro này bộ thận thang mười phần quan trọng ngươi nhất định phải tự mình nấu nướng không được có mảy may lười biếng màn đồ tử ra lệnh nhất định nhất định phan bột tử lần nữa cam kết vẹn vẹn qua nửa canh giờ tại thải hoàn tất hơn ba mươi đầu bếp nổi danh công một phen bận rộn về sau một chín tầng lồng hấp bị đứng ở rồi nổi lớn phía trên n à y lồng hấp cao chừng một mét đặt lên b à n vừa vặn đám người cao lồng hấp trên hẹp hạ rộng hình như b ả o tháp dưới sự chỉ huy của phan bột tử chu công nhóm đem hồ yêu thị cùng đủ loại kiểu dáng p h ố i thái cất đặt tại trưng trong cát quan tuyết đồng hồ đầu kinh r a công về sau bị đặt ở lồng hấp đỉnh chót mặc dù bảo vật này tháp chưa thành hình nhưng mà man đồ tử thì thấy vậy rất là thỏa mãn rất đ ồ ra lồng hấp sau khi hoàn thành chỉ sợ muốn trưng hai ba canh giờ mới có thể hoàn toàn chín mộng lúc đó vừa lúc là tối tây môn công tử cùng bằng hữu của hắn có thể hưởng thụ được toàn hộ đến rồi phan bột tử nói rất tốt rất tốt phan bộ tử món ăn này nhưng có tên màn đồ tử cảm thấy hứng thú mà hỏi đương nhiên là có tên rất đổ ra món ăn này thì gọi bảo tháp c h ấ n hộ yêu phan bộ tử nói đến ha ha ha ha tốt, tốt, tốt, bảo tháp c h ấ n hộ yêu tên này tương đối hợp với tình hình hợp với tình hình a phan bộ tử ta ngược lại thật ra xem thường ngươi rồi ngươi người này thật là có mấy phần câu chuyện thật nếu là lấy võ công tương tự ngươi đơn giản chính là giới đầu bếp t i ê n thiên cao thủ màn đồ tử tán dương nói rất đổ ra nhìn ngài nói phan bộ tử ngượng ngùng nở nụ cười đúng vào lúc này một tên chủ công đột nhiên xông vào nhà bếp nói với phan bộ tử phan chủ bếp lý công tử gọi ngươi đi hậu viện có việc muốn hỏi phan bộ tử ngay lập tức lộ ra t h ầ n sắc khó khăn hắn dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía man đồ tử man đồ tử lập tức trên mặt nhịn không được rồi thế là hư lệnh một tiếng nói ra h ứ tại đây thải h o a n g các, các ngươi chỉ cần nghe tây môn công tử một người lời nói ý ê u cái gì lý công tử hắn đến tột u cùng là cái gì lai lịch rất đ ồ ra chúng tiểu nhân chỉ là đ ồ bếp là trong tiệm hạ tiện nhất tập dịch nào dám đi nghe ngóng lý công tử thân phận phan bộ tử nói hư phan bộ tử bảo tháp chấn hộ yêu món ăn này ngươi nhất định phải tự mình cầm đao còn có bộ thận thăng ngươi cũng phải cho ta trông coi phòng bếp này a i bảo ngươi thì không cho phép rời khỏi ta đi xem xét kia lý công tử là đường gì đếm nếu là không có địa vị nhìn xem lão tử không đem hắn lăng trì rồi man đổ tử xách một cái đao mổ heo hung hắn nói nhà bếp hậu viện không có mờ hay chỉ có nhà tuổi môn làm ở nhà tuổi trong đen như mực đồ vật bên trong nhìn không rõ ràng man đổ tử đi vào nhà cửa cửa đứng ngoài cửa đi đến nhìn xem bên trong vẫn đúng là có một người một khá cao đại với lại quỷ dị người lý công tử man đổ tử thắp giọng do hỏi đúng vậy kia bóng người cao lớn t h ấ p giọng hồi đáp công tử không như ngươi trái ngược với cái mã a phu man đổ tử cất bước tiến nhập nhạc tuổi cũng t h u ậ n tay khép cửa phòng lại đóng cửa đánh chó man đổ tử đã quyết định trong nhà tuổi đầu người này man đổ tử kia bóng người cao lớn t h ấ p giọng hỏi đúng vậy man đổ tử một bên tới gần một bên trả lời tay hắn đã mỏ tới bên hông đao mổ heo không như bóng người kia t h ấ p giọng nói kia như cái gì man đổ tử khỏe miệng n ớ t ra một k i a tàn nhẫn mỉm cười tượng ngươi chết kia bóng người cao lớn đột nhiên q u a n người hướng phía man đổ tử bước ra một bước man đổ tử lộ ra thần sắc kinh hãi người trước mắt này sợ đến nhường hắn kém chút cũng quên rồi rút đao giết người nay căn bản cũng không phải là người mà là một đầu dã chư nhân Tốt! quản ngươi là người hay là yêu lao tử không sợ nhất chính là heo man đổ tử cảm thấy quét ngang rút ra yêu đ a o vung đao liền t r ạ m băng sân kình một cố cường đại khí kình như trọng truy kích giống như đánh về phía rồi man đổ tử ngực man đổ tử bay ngược mà ra trực tiếp ném tới rồi cửa man đổ tử động viên ngồi dậy ngực bụng kịch liệt đau nhức nội t ứ c chấn động nghịch u y ế t dâng lên một ngụt máu liền p h ư ớ ra nhưng mà vừa mới tập kích hắn d ã chư nhân đã nằm trên đất đang hô hấp ở giữa biến thành một đầu khuôn mặt giữ tợn d ã chư d ã chư t r ú n g phong hơn ba trăm cân dã chư thẳng lao đến có thể man đổ t ử chúng rồi băng s â n kình ngay cả đứng lên cũng không nổi b à n h man đổ t ử mắt tối xâm lại triệt để mất đi trí giác t r ư ơ n g ba mươi một tiến hội t r ư ơ n g ba mươi một tiến hội thải h o a n cát nhà bếp cỡ lớn trưng thái bảo tháp chấn h ộ i yêu đã hoàn thành sơ bộ chế tác chỉ cần tại nổi trên t r ư ơ n g trên hai ba cách giờ liền có thể triệt để chín mộng lúc này tuyệt đại đa số chủ công cũng tại không có việc gì ngáp một cái ở trong đó thì bao gồm phan bột tử không biết sao chủ công nhóm cơn buồn ngủ càng ngày càng đậm phan bột tử nghi ngờ lặng lẽ mở mắt cảm thấy mí mắt nặng tựa và cân cũng may hiện tại mặc kệ là món chính bảo tháp chấn hồ yêu hay là kia bổ thận thang đều đã bước vào văn hỏa trầm hầm giai đoạn căn bản cũng không cần hao tâm tổ trí không bằng như vậy thiết đi n à y giữa ban ngày vốn là chủ công nhóm lúc ngủ ở giữa buổi tối thải hoàn c ấ p gầy dựng thời điểm chủ công nhóm mới biết cùng những cô nương kia cùng nhau bận rộn a lại có một tên chủ công đánh cái thật tò ngáp giống như ra lệnh một tiếng bình thường Phan một Tử trực t i bóng h người mị cao lớn kéo lấy một cỗ thi thể từ hậu viện mà đến tiến nhập nhà bếp một cái đại móc sắt xuyên qua man đồ từ cổ đưa hắn rơi tại rồi trong phòng bếp máu tơi một giọt một giọt rơi vào nhà bếp có thể nhà bếp vốn là vết máu nơi thú huyết máu người chu ó cái gì k á c n h a Chu tử sơn để đ lộ lồng hấp, nồng như như hấp, thật thật ậ mở hơi cho nước cả làm ra bao tải hắn đem quan tuyết đồng thi thể từng khối từng khối chứa vào trong ba bố động tác không tử không đội cùng lúc đó lý tư nhã mang tới một cái t h i a gỗ múc một m u i nhỏ g n bổ thận hàng thổi một chút khí đợi lạnh sau đó tiểu nếm thử một miếng mặc dù mùi thuốc m ư ờ i phần nhưng mà hương vị cũng không tệ lắm sau một lát cao lớn kinh khủng dã chư nhân chu tử sơn cầm trong tay hai cái đấm máu hai thận đi tới bổ thận thang tiền chờ một chút này một nồi tốt s ố t chớ lãng phí ngươi đem đầu s ố t uống sau đó trộn nước lại nấu nhường cái đó tây môn yến uống còn lại lý tư nhã nói nhìn thấy chu tử sơn lại lộ ra do dự thần sắc lý tư nhã không giải thích được nói rủi ro này sút rất bổ so với nhân sâm đổ nguyên thang cũng không ngại nhiều đường ngươi vừa mới thi triển bằng sân k ì n h kinh mạch của ngươi không đau sao cảm thụ lấy chính mình đau đớn kinh mạch chu tử sơn không tiếp tục giả mộn hắn mang tới t h i ệ gỗ đem quan tuyết đồng hai thận theo trong canh vớt ra để vào rồi trong ba bố sau đó bưng lên nóng hổi canh nóng cô đông cô đông, cô đông uống thậm chí ngay cả người ở bên trong t h a m cũng cho nhai chỉ để lại một ít cặn thuốc hai khối mới thận bị lại lần nữa ném vào trong n ồ i lý tư nhã lại lần nữa cho trong n ồ i trộn lẫn rồi thủy sau đó đắp lên nắp nổi trở lấy văn hỏa trầm đấu hoàng hôn sắp tới mùi thơm nồng nặc tại nhà bếp tràn ngập hương thương quá ngủ các đầu bếp cái mũi rút lại rút trong ngộng bọn hắn cũng ngửi thấy mùi thơm nồng nặc g i ớ i giường một đám người làm b i ế n g tây môn công tử mời quân an thành hào kiệt mở yến rồi các ngươi lại còn dám ở chỗ này nằm ngáy ho ho quy công la đậu t ử gân cổ hạ quát phan bột tử nhìn một thông minh từ trong ngộng tỉnh lại hắn luốt vớt mặt người ngửi thì khắp phòng hương khí cảm thấy chính là thợ phào nhẹ nhõm n g h e hắn hương khí chi kỷ món ăn món chính bảo tháp chấn hồ yêu đã nấu nướng hoàn thành chỉ cần mang thức ăn lên là đủ đúng rồi còn có quan trọng nhất bổ thật thang phan bột tử để lộ nắp nồi nồi đất bên trong dược liệu sớm đã bị đổ nát hai viên đại thận trắng loán trắng l o n nằm ở trong đó hoa phương phía trên cùng tây môn yến ngày thường g i á o hảo võ lâm tên tú tất cả đều tới trước cổ đ ậ u một bàn bàn tinh xảo ngon miệng khai vị t h ứ c nhắm từ trong phòng bếp bưng đến rồi mọi người trước bàn ăn một tên cô nương hai tay bưng lấy một tử s a nổi đi tới tây môn yến trước mặt phóng tử s a nổi để lộ nắp nổi mũi thuốc nồng nặc sông vào mũi trong nổi có hai cái trắng nó thận tại trong súp chập trùng lên xuống chỉ nghe nữ tử kia nhu thuật báo tên món ăn tây môn công tử đây là ngày hồ yêu bổ thật thang rất tốt ngươi lui xu tây môn yến mỉm cười nói tốt nét mặt có vẻ cực kỳ sung sướng tây môn yến có bất lực nỗi khổ nay bí ẩn sự tỉnh khốn nhiều hắn hồi lâu được cao nhân chỉ điểm mới biết chính mình c h ú n g rồi h u y n thuật t bị giấu ở thải hoàn các hồ yêu ép khô rồi thận thủy tinh khí bây giờ chỉ cần ăn hồ yêu thận liền có thể lại lần nữa bổ hồi há có không nhanh lý lẽ tây môn yến bất chấp tiến hội lễ nghi hắn không khách khí chút nào đem hồ yêu hai thận v ứ t lên ăn như gió q u ố n m ọ n g nước thì đẹp quả không tầm thường la đ ậ tử người đi nhà bếp có từng nhìn thấy ta nhị đệ tây môn yến dò hỏi hồi công tử lời nói chưa từng nhìn thấy la đậu tử chi hồ yêu thị t h ấ t quý hồ yêu bộ thận thang càng là hơn dung không được có mảy may sơ xuất tây môn yến lúc này mới đem man đồ tử phái đến nhà bếp đốc t h u ố c không ngờ rằng sự việc làm xong hắn lại chưa có trở về tây môn công tử món chính đã làm tốt rồi chủ bếp lấy tên bảo tháp chấn hồ yêu công tử có thể mở yến đến rồi thúy nương đi vào tây môn yến bên thai thì thầm báo cáo rất tốt ngươi lui ra đi đem ca múa thì tàn đi tây môn yến khoát tay nói ca múa tàn đi tây môn yến chắp tay nói ra chư vị giang hồ hào hán hôm nay bản công tử săn giết một yêu hồ được nghe hồ thị đại bồ đặc biệt chư vị giang hồ hào kiệt cùng nhau hưởng dụng. Chư vị m ộ tây mực u ố môn g hồi hồi đúng, đúng, đúng, ha, ha, ha, ha. yến uống cất h n lớn tiếng cười to người xong sau đó lại khoát tay nói ra được rồi bản công tử từ trước đến giờ không ông trí lớn có một chỗ thải hoàn các sản nghiệp liền đã biết đủ tây môn công tử lời ấy sai rồi tây môn công tử nguyên bản thì võ công vô song năng lực lực lượng một người hoành ép tam đại bang phái lần này tiêu diệt hồ yêu càng là hơn uy danh ngày long dùng cái này danh vọng thành lập bang phái cũng là nước chạy thành sông ha ha ha ha, chư vị nâng đỡ thật là làm cho bản công tử thụ sùng n h ư ợ c kinh người tới nhanh lên thái tây môn yến cao giọng nói một mập mạp đầu bếp đi tới trong đại sảnh chỉ nghe hắn cao giọng sừng nói toàn hồ yến bảo tháp chấn hồ yêu bốn tên chủ công liên hợp đem một đại lồng hấp mang tới rồi đại sảnh trên đường đi mùi thơm nước núi tới trước chúc mừng tìm nơi nương tựa giang hồ hào khách gửi được mùi thơm này cũng lộ ra mê say thân sắc hồ yêu ca chi thịt thật là mỹ vị a chỉ n g ư ờ i nhìn hương khí đều bị dân số thèm nghe nói hồ yêu ca thịt hay là vật đại bổ thậm chí có thể tăng tiến tu vi thật là khiến người ta thèm ăn nhỏ rãi chủ bếp phan bộ tử cuối cùng nên đón hắn nhân sinh phân bóng thời khắc mặt của hắn trướng được hơi có chút h ồ n g hắn hưng ơ phấn mà nói ra chư vị quý khách bởi vì cái gọi là bách văn không bằng thấy một lần mời chư vị nhấm n h á p bảo tháp chấn hồ yêu vừa mới nói xong bốn tên chủ công vạt mẹo lồng hấp, cơ quan. Bảo tháp lồng hấp như là liên hoa giống như nở rộ nồng đầm hơi khói nhường cả tòa đại sảnh t ự như ả o n g ộ ư ơ n g mù tàn đi ở đây giang hồ khách đều bị kinh hãi bọn hắn nhìn thấy kia trưng cách đỉnh lại trưng bày lấy một chết không nhắm mắt đầu người mỗi một tầng trưng cách phía trên đều là người chân cụt tay đức phù phù luôn luôn canh giữ ở tây môn công tử bên người lý phượng cầm trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh nhị đệ tây môn yến muốn rách cả mỹ mắt t r ư ơ n g ba mươi hai hàng ma sứ giả t r ư ơ n g ba mươi hai hàng ma sứ giả quân an thành đang lúc hoàng hôn một đầu dã chư theo trong nước lặn ra đi tới thải hoàn các bên ngoài cầu vòng dưới m ư i ngày tiền quan tuyết đồng liền ở chỗ này chờ nhìn chu từ sơn mang theo hắn đi gặp dấu ở quân an thành yêu quái lúc đó cũng là nắng chiều đầy trời màu vàng kim d á n g chiều vẩy vào trên người nàng nhường nàng xem ra giường như một đầu hoàng kim hồ ly sau mười ngày cảnh con người mất quan tuyết đồng âm dung tiếu mạo còn tại trước mặt theo yêu tộc góc độ mà nói quan tuyết đồng là một tốt yêu quái nàng tình cảm chân thực thành ý giúp đỡ một lạ lâm yêu quái theo nhân tộc góc độ mà nói quan tuyết đồng càng là hơn một tốt yêu quái nàng không chỉ cũng không ă n người hơn nữa còn để người vui vẻ nhưng này dạng một đầu tốt yêu quái lại trở thành một đống vụ vặt hồ lợn chết buồn chu tử sơn theo lên nương hà trong ao mỏ lên rồi một bao tải cái hũ là ảo n giác kia hàng rào gỗ đồng dạng cũng là ảo giác hàng rào gỗ là quan tuyết đồng khi còn sống xào huyện cũng là nàng sau khi chết bộ huyện chu tử sơn ghé vào rồi trong cái hũ huyên hóa thành một mảnh gạch nói vụn mặc cho thời gian trôi qua im lặng im mắng hôm sau quân an thành rơi ra mưa lâm dâm Khi Hoàng đồng ư trưởng Đường ờ n sáng sớm các công nhân chính trong nhà kho điểm danh dự liệu. Mà bọn hắn Hoàng đông g sớm các điểm mà cao kho tuổi trẻ tài cao kỳ đ liệu, dự ra, ra, ra. quỹ thư nghĩa thần ì vẻ mặt t h sắc khẩn trương nói tiêu ngồi xếp bằng lao đạo chính là mục phương tưởng hắn chậm rãi mở mắt vẻ mặt bình tĩnh dò hỏi xảy ra chuyện gì tối hôm qua tây môn yến tại họa phường thải hoàn các thiết i ế n khoản đãi quân an thành giang hồ hào kiệt lại không ngờ kia toàn hồ yến món chính đúng là h u y n h đệ của hắn man độ tử tây môn yến không nhịn được mặt mũi trong cơn giận dữ tại chỗ thì g i ế t mình bên này mười mấy người những kia giang hồ hào khách là người người cảm thấy bất an bây giờ việc này đã truyền khắp quân an thành phố lớn ngó nhỏ đồng thư nghĩa đem chính mình nghe thấy toàn bộ báo cho biết quả là thế mục đạo trưởng đối với chuyện này không ngạc nhiên chút nào hẳn là sớm có tính toán đồng thư nghĩa kinh ngạc mà hỏi thư nghĩa việc này cũng không kỳ lạ kia h ổ yêu tất nhiên có thể tránh trong quân an thành tu luyện tất nhiên là có pháp môn tu luyện mà có pháp môn tu luyện h ổ yêu tất có truyền thừa vừa có truyền thừa tất có sư trưởng kia h ổ yêu bị tây môn yến cùng man đồ tử giết chết h ổ yêu sư trưởng há lại sẽ ngồi yên không lý đến mục phương t ư ờ n g phân tích nói thì ra là thế đồng thư ơ nghĩa n g giật mình nói có thể mục đạo trưởng như kia h ổ yêu có sư trưởng đ ố i tới trước thanh toán vậy ngươi và đệ đệ ta há không nguy hiểm đồng thư ơ nghĩa n g kinh ngạc phản ứng thư ơ nghĩa n g ngươi không cần sợ hãi như kia man đồ tử là lạc yên không tiếng động mất tích chúng ta xác thực nguy hiểm nhưng hôm nay kia man đồ tử cũng là bị trắng trận tiêu diệt. này rõ ràng là yêu tộc đối nhân tộc khiêu khích nhân tộc người tu đạo há lại sẽ làm việc không để ý tới đạo sĩ tha phương mục phương t ư ờ n g thần tình lạnh n h ạ t nói lại nói lao đạo cùng lễ nghĩa từ đầu đến cuối chưa từng đúng kêu hồ yêu ra tay kêu hồ yêu trưởng b ố i thì không nên đem trướng tính tới ta hai người trên đầu ngược lại là ta cùng với lễ nghĩa có thể nhân cơ hội này tiến đến bái sư dơ lên bái nhập tiên môn đạo sĩ tha phương mục phương t ư ờ n g cười hh t t nói mục đạo trưởng ngài thì dự định nhân cơ hội này bái nhập tiên môn hiệu thuốc trưởng quỹ đồng thư nghĩa kinh ngạc mà hỏi có gì không thể lao đạo cả đời truy cầu tiên đạo xích tử tri tâm có t h ể chiêu n h ậ n g u y ệ n đáng tiếc không tiếc cả là, là cảm thấy mục đạo nhân cái này gần đất xa trời lao dạ lại còn muốn bái nhập tiên môn có chút khó tin lần này việc quan hệ lao đạo cùng đệ đệ ngươi bái nhập tiên môn đại cơ duyên thư nghĩa còn muốn thỉnh cầu ngươi đi thêm nghe ngóng nếu có thông tin mau chóng nói cho lao đạo mục đạo nhân chắp tay nói mục đạo trưởng xin yên tâm hiệu thuốc trưởng uy động thư nghĩa rời đi hậu viện thải hoàng cát hoa phượng một tên người mặc màu đen quan phục thanh niên nam tử nhanh chóng hướng về đến rồi bằng tàu hắn ệ h ôn hắn nhả mặt như giấy sắc lục phượng trương may mà ngươi hay là thần cơ phụ bắt yêu bộ đầu nhìn thấy người chết đều sẽ hói ngươi ngay cả cái bình thường bộ khái cũng không bằng một tên tết tóc đuôi ngựa xinh đẹp nữ bộ đầu từ phía sau mà đến vẻ mặt khinh thường Nghệ! không phải lệ thanh khi ta tới ngửi được một cỗ mùi thịt còn tưởng rằng là cái gì mỹ vị ta còn mị mị hít một hơi kết quả lại là、Nghệ. tên là lục phượng trương bắt yêu bộ đầu lại một lần nữa hẹ hói ra hừ thực sự là ngu xuẩn nữ bộ đầu lệ thanh vẻ mặt khinh thường quát lớn đột nhiên sóng lớn thanh â m truyền vào hai tên bộ đầu trong hai hoa lạp lạp lạp uyên ương hạ trên sóng lớn nổi lên một tên người m ặ t thủy lam sắc cung trang nữ tử bị sóng lớn nâng đỡ đi tới họa phường bong thuyền người đến người nào xưng ơ tên ra thần cơ phủ hai tên bắt yêu bộ đầu đồng thời rút ra yêu đào quát hỏi k i a cung trang nữ tử vẻ mặt lạnh lùng từ bên hông lấy ra một mặt lệnh bài màu và nóng hàng ma lệ hai tên bộ đầu đồng thời hành lễ thần cơ phủ lệ thanh thần cơ phủ lục phước trương gặp qua hàng ma sứ giả thần cơ phủ hai tên bắt yêu bộ đầu đồng thời nói Cùng Lệ thanh Đồng nói. Hòa Thải các ngươi cút miếu đường không để ý tới giang hồ giang hồ không hỏi hướng chuyện nước sông không phạm nước giếng huynh đệ của ta chết rồi bản công tử tự nhiên sẽ chiếu giang hồ quy củ báo thù rửa hận các ngươi để ý tới tính cái gì chuyện ta quản nguyên là thần cơ phủ bắt yêu bộ đầu hay là phủ nha bộ đầu lại không cút đừng trách bản công tử kiếm hạ vô tình tây môn yến lạnh lùng nói rút kiếm một lệnh băng âm thanh theo ngoài phòng truyền đến một người mặc màu lam n h ạ t c u n g trang nữ tử đi vào họa phường đại sành vẽ trong phường có mấy tên khám nghiệm tử thi mấy tên bắt yêu bộ đầu bọn hắn đối mặt nổi giận tây môn yến lại có vẻ không có biện pháp những thứ này bắt yêu bộ đầu võ công chẳng qua giang h ồ u nhị lưu trình độ so với phủ nha bộ khoái là lợi hại hơn một chút chẳng qua cao đến thì có hạn tây môn yến căn bản không có để vào mắt chẳng qua nữ nhân trước mắt này tây môn yến căn bản không mỏ ra sâu cạn hắn ngậm ngược lại chỉ giữ trầm ặ c chương ba mươi ba điều, tra. Chương 33, điều tra. hiệp dĩ võ p h ạ m cấm coi như không thấy vương pháp làm liều của ngạo tiếu ngạo giang hồ bộ khoái võ công thấp kém chỉ có thể bắt nạt không biết võ công bình dân đối phó giang hồ hào khách không có biện pháp có thể bao nhiêu năm qua đi rồi miếu đường hay là cái đó miếu đường giang hồ hay là cái đó giang hồ vì sao vì tiên tiên h võ giả luôn luôn đ ả m hoa nhất hiện trên giang hồ võ giả một khi tấn thăng tiên tiên h chẳng mấy chốc sẽ vĩnh viễn biến, biến mất tại giang hồ tiên tiên h cao thủ đi nơi nào không ai hiểu rõ tây môn yến nghe nói qua một tin đồn một khi võ giả tấn cấp tiên tiên còn dám trên giang hồ hành tẩu như vậy đứng ở miếu đường phía sau tiên môn rồi sẽ ra tay đem tiên tiên cao thủ bắt giữ hoặc là ám sát mà nữ nhân trước mắt này tám chín phần mười chính là miếu đường sau đó tiên môn ta bảo ngươi rút kiếm ngươi nghe không được sao thôi nguyện v ố t v ố t trong tay vỏ sò lại một lần nữa nói bị một nữ nhân như thế khiêu khích tây môn yến vẫn không có ra tay đúng kẻ yếu có thể phép lối đúng cường giả nhất định phải có đầy đủ kính sợ hừ thấy tây môn yến vẫn luôn không xuất thủ cung trang nữ tử thôi nguyện hừ lạnh một tiếng nàng đưa tay chính là một trường một cỗ màu lam nhạc thủy sắc thủ lớn đánh ra chọc trời bay về phía tây môn yến nơi t a y ấn sắp đánh trúng tây môn yến m ộ t khắc tây môn yến hai mắt n h u lại bóng người hóa thành huyễn ảnh nặng nề sau lưng tây môn yến xuất hiện một cái động lớn bị thủy sắc t r ư ở n g ấn đánh xuyên cùng lúc đó tây môn yến đã tới rồi thôi nguyệt bên cạnh thân nhân kiếm hợp nhất sắc bén đ o ạ n kiếm b i ế t hướng về phía thôi nguyệt huyệt thái dương hồ yêu quan tuyết đồng chính là bị một kiếm này g i ế t chết nhưng lúc này đây sắc bén mùi kiếm lại bị một cỗ màu lam nhạt màn nước cản trở ông, ông ông ông ông ông trong nội lực thôi t h u c giới đoàn kiếm không ngừng run dày coi như không cách nào đột phá tầng này thật mỏng nhạt màn ánh sáng màu xanh lam đây là cơ khí tu sĩ luyện cương kỳ ký hiệu. Muốn m phá ấ tôi tu luyện có thành tiểu thì nhất t là là luyện luyện là là cương định cùng cương cương có khí, phải h kỳ nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt liếc qua c h á n bên cạnh đoàn kiếm sau đó s o n g trường lật một cái thân thể nhẹ nhàng lắp một cái hộ thể cơ ư n g khí hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán tây môn yến bay rớt ra ngoài đoàn kiếm tối tay miệng phun máu tươi tôi h nguyệt một tay vừa nhấc ngự vật thuật sử dụng ra như là cách không thủ vật bình thường tây môn yến chóc ra đoàn kiếm liền tới đến rồi thôi nguyệt trong tay tôi nguyệt hơi đem chơi một chút liền khen đúng là một cái đánh mất linh tính phi kiếm như kia hồ yêu cơ khí chưa thành vì ngươi vừa mới thể hiện rồi vó công quả tây h chẳng qua người lại như thế nào phá ự c được giết nàng, người nàng thuật. nào huyên qua lại môn yến bất lực đứng dậy hắn chỉ có thể chắp tay nói ra hồi bẩm tiên nhân là một tên cứ gọi là mục phương tường đạo sĩ tha phương hắn dùng phá nguyễn phù thủy để cho ta nhị đệ ăn bảo lúc này mới phá nguyễn thuật phù thủy là cái gì thôi n g u y ệ t rõ hỏi tây môn yến kỳ quái nhìn thoáng qua thôi n g u y ệ t giải thích nói chính là khai đàn tất pháp đem phủ chỉ thiêu đốt về sau dùng bắt thịnh hắn cho tản dùng thủy tan ra chính là phù thủy ha ha ha ha thôi nguyện nghe xong lại lên tiếng phá lên cười phù thủy quả thực chưa từng nghe thấy muốn mượn ngoại vật phá nguyễn t u ậ t hồ yêu hoặc là phá huyết phủ hoặc là tỉnh thần thang nhường sát khí tràn đầy người trước giờ uống vào tỉnh thần thang quả thực có cực lớn có thể phá mất huyễn thuật hồ yêu k i ế mục đạo nhân tám chín phần mười là trước đó p h ố i tốt tỉnh thần thang hắn cố ý khai đàn tác pháp cố lộng huyền hư chính là ước hiếp các ngươi giang h ồ người không hiểu đạo pháp hắn mục đích làm như vậy chẳng qua là để các ngươi cảm thấy hắn đạo pháp t h ô n g huyền lao khổ công cao thôi thôi n g u y ệ t phân tích nói chỉ sợ chính như tiên tử lời nói tây môn yến nói yêu đan đâu thôi nguyện đột nhiên hỏi đừng nói cho ta các ngươi giết hộ yêu không có lấy đi yêu đan thôi nguyện hai mắt nhíu lại hỏi lần nữa Bị mục đạo nhân cầm đạo đi. nhân t h ầ y môn yến nói thật chứ hồi bẩm tiết tử chắc chắn một trăm phần trăm chúng ta không biết yêu đan cách dùng lấy chi vô dụng mục đạo nhân điểm danh nguồn lấy chúng ta liền cho t h ầ y môn yến nói ngu xuẩn thôi nguyện mắng k i ê u mục đạo nhân tất nhiên năng lực luyện chế tỉnh thần thang chỉ sợ tinh thông đan đạo hồ yêu yêu đan nếu là rơi xuống trong tay của hắn chỉ sợ giờ phút này đang luyện chế phá trứng đan như đạo nhân kia tại giao cảm cảnh mãi nhiều năm này một khỏa phá trứng đan x u n dưới có thể mở rộng thiên h ạ liên thông trong ngoài biến thành người lợi ta tôi nguyện một bên dạo bước một bên phân tích nói ha, ha, ha, ha. như vậy cũng tốt tây môn yến ngươi nếu có thể phát động giang hồ thế lực cầm lại hồ yêu yêu đan vậy ta liền tiễn ngươi một khỏa bầu nguyên đan giúp ngươi bổ túc hao tổn nguyên khí vì võ công của ngươi thành t ự u chắc hẳn chỉ cần đợi một thời gian trở thành tấn cấp tiên tiên thôi nguyệt nói tiên tử ta như tấn cấp tiên tiên thiên môn lẽ nào không xuất thủ diệt trừ tây môn yến trần trờ mà hỏi ngươi n g h e ai nói thiên môn muốn diệt trừ tiên tiên cao thủ thôi nguyệt nhữ mày hỏi kia vì sao trên giang hồ tiên tiên cao thủ luôn luôn đảm hoá nhất hiện tây môn yến nói ra nghi ngờ trong lòng bởi vì bọn họ cũng bái nhập rồi tiên môn Truy cầu tiên đạo rồi, trên giang hồ chỉ có tiên tiên h cao thủ mới có tư cách vào tiên môn. Tây môn yến nếu n g ư ơ i t ấ n cấp tiên tiên h liền có thể bãi nhập ta thôi ra biến thành tinh anh đ ệ tử tương lai nếu là giơ lên khai thiên hạp t i ế n nhập luyện c ư ơ n g kỳ vậy n g ư ơ i liền có thể biến thành tộc ta chung ngoại họ trưởng lao tôi h nguyện nói thì ra là thế tây môn yến lộ ra bừng tỉnh đại n g ộ chi sắc chẳng t r á c h miếu đường có thể sừng sững không ngã trên giang hồ đỉnh cấp cao thủ cũng thay đổi một phái vào tiên môn mà tiên môn trẻo chồng miếu đường miếu đường quản lý thiên hạ lại vẫn cứ mặc cho giang hồ tự sinh tự diện đúng vào lúc này một tên áo trắng kiếm sĩ phiêu nhiên theo bên ngoài mà đến thôi t i ê n tử nguyên lai、like、ngươi đã đến t i ê h á o trăng kiếm sĩ chắp tay nói bạch tuyên ngươi không tại bạch bảo tử vân sơn ở lại chạy quân an thành tới làm cái gì thôi nguyệt nhữ mày nói thôi t i ê n tử c ỡ gì nói ra lời ấy quân an thành chính là thiên chỉ minh trị hạ trọng thành từ trước đến giờ là trắng thôi lý ba nhà lân cận q u ò n hạt ta tự nhiên cũng là tiếp vào thần cơ phủ truyền t ấ n phủ mà đến á o trăng kiếm sĩ bạch tuyên nói thần cơ phủ truyền tân phủ một nén nhang trước đó mới phát ra bạch u y ê n ngươi cũng tới quá nhanh hẳn là trước kia liền tại quân an thành thôi nguyện hỏi g i tôi tiên tử ta các loại đều thuộc về thiên t r í minh cùng là một môn ngươi cần gì phải đúng hành tung của ta truy vấn ngoạn g u ồ n ngươi tất nhiên tới trước nơi đây nhưng có thu hoạch gì bà tuyên dò hỏi tôi nguyệt dùng c ầ m chỉ chỉ, trọng thương ngã xuống đất tây môn yến nói ra người này cùng cái đó bị phần vụn thi thể liên thủ g i ế t một đầu hồ yêu sau đó bị hồ yêu đồng bọn trả thù bà tuyên hai tay ô m kiếm vây quanh bảo tháp chấn hồ yêu đạo này trưng thái bên cạnh dạo qua một vòng lộ ra vẻ mặt vẻ kỳ quái hồ yêu ca đồng bọn không phải là cái nhân tộc bà tuyên kỳ lạ nói bà tuyên ngươi cớ gì nói ra lời ấy tôi nguyệt dò hỏi rất ít có yêu tộc giết người sau đó không ăn bạch tuyên nhìn thi thể của man đồ tử nói nay quả thật có chút kỳ lạ thôi n g u y ệ t cũng là vẻ mặt khó hiểu có thể kia hồ yêu căn bản không có cái gì đồng bọn người này chẳng qua là chết bởi giang hồ báo thù bị cái khác giang hồ hào khách giết mà thôi bạch tuyên nói ra quan điểm của mình thật có khả năng này thôi n g u y ệ t đồng dạng nói chương 34, đánh lén chương 34, đánh lén hoàng hôn mười phần dưới cầu vòm một đánh lấy ô giấy dầu công tử áo trắng đi tới dưới c ầ vòm cống ngầm bên cạnh kinh mạch còn đau không lý tư nhã tại cống ngầm vừa hỏi chu tử sơn thì ghé vào trong động bóng tối góc thấp giọng hồi đáp đã không có chuyện gì hiện tại thần cơ phủ còn đang ở họa phường thải hoàn các ở thải hoàn các đã có bảy tám ngày đều không có khai trương lý tư nha nói vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì chu tử sơn nhỏ giọng nói chu tử sơn ngươi quên ngươi muốn giúp ta giết người giúp ta giật đồ lý tư nha nói ngươi lại muốn giết hay chu tử sơn dò hỏi ứng hoa tử có một môn võ công gọi là phi hoa trích nguyệt thủ ta nhất định phải nắm bắt tới tay lý tư nha nói ngươi nghĩ luyện võ công chu tử sơn dò hỏi tất nhiên trên thế giới này nam nhân là không dựa vào được nữ nhân muốn đặt chân chỉ có thể chính mình luyện công phu quân ta võ công vô cùng cưng mãnh nữ tử không cách nào tu luyện có thể ứng hoa t ử phi hoa trích nguyệt thủ nữ nhân lại là có thể luyện lý tư nhã nói giết chết man đồ tử về sau mẹ ta đã công nhận thực lực của chúng ta nàng sẽ trợ giúp chúng ta chui vào nhà của ứng hoa t ử trong giết chết ứng hoa tử cấp đi võ công của h ắ n bí tịch về phần tây môn yến tạm thời giữ lại r ố t cuộc thải hoàn các muốn nhờ bao che tại tây môn yến cá nhân võ lực phía dưới đối đại ta võ công có thành tựu sau đó sau đó là giết hắn cũng không mượn lý tư nhã thổ lộ kế hoạch của chính mình có thể chu tử sơn đồng ý nói kia buổi tối hôm nay liền hành động lý tư nha nói đến nhanh như vậy chu tử sơn có chút kinh ngạc lý tư nhã nhàn nhạt cười một tiếng quay người liền rời đi vào lúc ban đêm một đỉnh kiệu hoa theo thải hoàn cất t r o n g rời khỏi một đầu ra c h ư theo bên lương hà trong len lén bỏ lên trên m ờ tại bóng tối trong góc di động tới xa xa đi theo kia một đỉnh kiệu hoa hành tàu tại quân an thành phố lớn ngõ nhỏ ứng phủ cửa hông mở ra một thân nữ trang lý tư nhã đi ra kiệu hoa từ cửa hông tiến nhập ứ n phủ ngươi là thải hoàn cất mới tới cô đương một tên quản sự ngăn cản lý tư nhã lý tư nhã ngoan ngoan gật đầu thừa nhận thân phận của mình đi trước công tử căn phòng nghỉ ngơi đi công tử vẫn chưa về quản sự nói được rồi lý tư nhã gật đầu liền bị hai tên nha hoàn đưa vào rồi ứng hoa tử căn phòng nhường lý tư nhã không ngờ rằng là ứng hoa tử lại chậm chạp chưa về bất chi bất giác lý tư nhã tiến nhập mộng đẹp ngã xuống giường ngủ say kỳ hoàng đường hậu viện m ụ c phương t ư ờ n g đạo trưởng phá trướng đan luyện chế đã đến thời khắc sống còn m ụ c phương tường hít một hơi lò đan bên trong hương khí hơi trở về chỗ sau một lát nói ra đồng lễ nghĩa đ ư n g lại quạt lửa rồi khống chế hoa hậu đúng vậy sư phó lễ nghĩa à luyện đan chi đạo như nấu món ngon đối hỏa hầu nắm giữ không thể quá nhiều không thể quá ít thời khắc chú ý cẩn thận từng ly từng tí mục phương tường dạy bảo nói đúng vậy sư phó đồng lễ nghĩa hồi đáp luyện đan thuật bởi vì mỗi thời mỗi khắc phải chú ý hỏa hầu bởi vậy cực kỳ hao tổn tâm thần ngươi nếu có thể nắm giữ luyện đan thuật bên trong hỏa hầu tinh yếu cũng có thể giảm bớt vi sư gánh vác mục phương tường tay v ố t tròm d â u nói bây giờ bảy ngày đã qua những cái này tiên môn đệ tử vẫn như c ũ không thu hoạch được gì chờ đợi thêm nữa bọn hắn chỉ sợ liền muốn rời khỏi rồi mục phương tường nét mặt có mấy phần nay phá trướng đan tối nay liền có thể luyện thành lễ nghĩa ngươi đi trước ngủ đi dưỡng đủ tinh thần buổi sáng ngày mai sáng sớm liền đi thải hoàn cắt gặp được tiên môn đệ tử về sau ngươi chỉ cần nói cho bọn hắn ngươi đã vào đoàn khí cảnh hãy theo vi sư luyện chế qua phá trướng đan chắc hẳn bọn hắn sẽ thuận tay đem ngươi thu mục phương tường sắp đặt nói sư phó ngài không cùng lúc đi sao đồng lễ nghĩa dò hỏi mục phương tường cao thâm khó dò lắc đầu đồng lễ nghĩa không còn hỏi thế là hướng sư phó thi lễ một cái sau đó đi hướng khách phòng đi ngủ đồng lễ nghĩa rời đi về sau mục phương tường nhắm mắt dưỡng thần tối nay chính là khai lò、ngày. như thành công hắn liền dùng hồ yêu yêu đan xếp rồi phá trứng đan một khỏa phá trứng đan đan b ả o mục phương tường liền có cực lớn có thể phá vỡ thiên hạp tu sĩ nhân tộc thiên hạp cảnh liền ngang ngửa với yêu tu yêu đan cảnh chỉ cần vượt qua thiên hạp cái này quan hải mặc kệ có hay không có lĩnh nộ thượng tán cảnh mục phương tường đều có thể bước vào luyện cương kỳ đối với các đại tiên môn mà nói luyện cương kỳ đã là trụ cột vững vàng mục phương tường nếu là phá vỡ thiên hạp liên thông trong ngoài không nói vào tiên môn biến thành đệ tử đi chuyển vào tu tiên thế gia biến thành họ khắc trưởng lao cho là dư giả nhưng nếu phá t r ư n g đan luyện chế thất bại vậy dĩ nhi nhìn trong lò đan bay ra trận trận khói xanh mục phương tưởng cho dù đã trải qua năm tháng dài dàn g dặc cũng khó tránh khỏi có chút lo được lo mất định chấn định t ĩ n h bình tĩnh mục phương tưởng phản phục khuyên bảo chính mình luyện đan chi đạo càng là tại khai lò thời khắc mấu chốt thì càng cần chấn định càng cần bình tĩnh đan hỏa chính là tâm hỏa luyện đan chính là luyện tâm tâm bất bình đan hỏa tất loạn tâm không tĩnh đan tất không thuần mục phương tưởng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đạt được yêu thú yêu đan hãn thì là lần đầu tiên luyện phá trứng đan kiểu này thượng phẩm đan dược chẳng qua đan đạo một đường đạo lý đều là tương thông nhìn lũ lũ dâng lên đan khói nhiều năm nhân sinh lịch duyệt từng màn ở trước mắt hiện hiện m ụ c phương tường nhẹ nhàng ngửi ngửi đan khói thưởng thức trong đó hòa hậu dường như thưởng thức chính mình mấy chục năm nhân sinh bức tranh này đan khói mùi thơm ngát mang ý nghĩa luyện đan mười phần thuận lợi m ụ c phương tường căn bản nhìn không thấu đồng thau lò đan bên trong tất cả chẳng qua hắn lại có thể thông qua đan khói đánh giá ra đan dược tình trạng trước mắt đột nhiên một phương tường theo phiêu lên đan khói bên trong người được một cố đặc biệt h ư vị kia như cùng loại từ nảy mầm phá đất mà lên tỏa ra thốt nhiên sức sống lại giống như k há mồm tiếng thứ nhất khóc thút t h ế t xong rồi mục phương tường đột nhiên mở mắt hắn một pháp quyết đánh trúng lò đan b à ảnh lò đan mở ra đan hỏa dập tắt một k h ỏ a lóng lánh nhàn nhạt h à o q u a n g màu vàng kim nhạt đan dược tại lò đan bên trong xoay tít nhấp nô lại thật thành công mục phương tường trận to mắt cảm động nước mắt đầy tràn nhìn vánh mắt mặc dù phá trướng đan đang ở trước mắt mục phương tường vẫn như cũ cảm giác đây hết thệ không chân thực lên trời không tệ với ta cuối cùng để cho ta mục phương tường không có ổng phí công việc một thế này mục phương tường trong hốc mắt đã tuân ra nước mắt hai hàng lao lệ tràn ra hốc mắt nước mắt tuân đầy mặt chân chính nước mắt t u ô n đầy mặt đột nhiên một đạo hồng sắc thân ảnh theo nóc phòng nhảy xuống siêu một cái mực phi đao màu xanh lục b ắ n ra m ụ c phương tường tay áo hất lên keng t i ế t tục công một quyển đem mực phi đao màu xanh lục đánh bay có thể một giây sau mười mấy thanh mực phi đao màu xanh lục như là như hạt mưa b ắ n ra m ụ c phương tường đánh phải một lão lư lăn lộn né tránh phốc phốc phốc phốc m ụ c phương tường tránh thoát tuyệt đại đa số phi đao nhưng lại có hai thanh phi đao chia ra đâm vào bờ vai của hắn cùng cửa tay ứng hoa tử một phương tường mắt xích một nước a a a a lỗ mũi châu phi hoa trích nguyệt thủ của ta huy lực làm sao người đánh lén chính là vẻ mặt du côn c ù n g ứng hoa tử nay tư tại chính mình đang thành thời điểm ra tay đánh lén chỉ sợ là đã sớm theo dõi nhiều ngày không kịp nghĩ nhiều mục phương t ư ờ n g trực tiếp móc ra át chủ bài đó là một tờ giấy vàng phụ lục nhìn mục phương tường tay bấm p h á p quyết tại pháp lực kích phát d ư ớ i một phát màu da cam hỏa cầu bắn ra hỏa đạn thuật thấy hỏa đạn bay tới ứng hoa tử dưới chân một sai ung dung né tránh hỏa đạn theo ứng hoa tử bên cạnh sượn qua người lại linh hoạt dạo qua một vòng lại đổi quay về ứng hoa tử hoảng hốt đành phải cuốn quýt lần nữa tranh né b chương Hậu v c cây quế hoa ba h ỏ đạn đánh n t mươi năm bắt lấy yếu hại công kích chương ba mươi năm bắt lấy yếu hại công kích đi lấy nước đi lấy nước hơn nửa đêm trong hậu viện một cái cây bị nhanh lửa quả thực có thể hồng thấu nửa bầu trời ứng hoa tử thậm chí đã nghe được vội vàng chạy đến tiếng bước chân rốt cục l à có tật giật mình ứng hoa tử trước tiên liền quyết định c h u ẩ n đi không kịp thu về phi đ a o không kịp xử lý hiện trường thậm chí không kịp sở thi thể ứng hoa tử trực tiếp nào h về phía rồi thứ trọng yếu nhất viên kia vừa mới khai lỏ tròn vo đan dược viên đan dược kia chính là dùng mục phương tường dùng hồ yêu yêu đan luyện chế bảy ngày bảy đêm bố trí chỗ chân quý không thể coi thường hôm đó mục phương tường lấy đi hồ yêu yêu đan về sau ứng hoa tử luôn cảm giác một kiện trọng báo cùng mình bỏ lỡ cơ hội tại không có cam lòng phía dưới ứng hoa tử chủ động xin miễn rồi buổi tối toàn hộ yến vụ trộm theo dõi mục phương tường sư đ ồ hai người lại phát hiện hai người này rời đi quân an thành về sau lại lượn quanh một vòng lại quay về rồi hơn nữa còn đặt chân tại thải h o à n các phụ cận kỳ hoàng đường tại đây ra gọi là kỳ hoàng đường hiệu thuốc trong mục phương tưởng đạo nhân lấy ra yêu đan cùng hiệu thuốc bên trong vô số chân quý dược liệu bắt đầu l ư ợ n đan mục phương tưởng cực kỳ cẩn thận ứng hoa tử trên luyện đan phòng nằm rất nhiều thời gian cũng không có theo mục phương tưởng trong miệng nghe được đan dược này cụ thể tác dụng chẳng qua có một chút có thể khẳng định này dùng hồ yêu, yêu đan luyện chế đan dược nhất định là ứng hoa tử hạ quyết tâm tất lấy chi ứng hoa tử từ trong ngực lấy ra một sớm liền chuẩn bị tốt bình ngọc nhỏ đem đan dược nhét vào trong bình ngọc ai ở đâu bên ngoài sân nhỏ truyền tới một người thanh niên bạo hống ứng hoa tử không chút nghĩ ngợi trở tay ném ra một cái phi đao phốc phốc mực phi đao màu xanh lục đâm vào đồng thư nghĩa lồng ngực phi đao bên trên có kịch độc kiến huyết phong hầu tuổi trẻ tài cao kỳ hoàng đường trưởng quỹ đồng thư nghĩa lên tiếng thì không có lên tiếng một tiếng ngã xuống đất bỏ mình trưởng quỹ đồng trường quỹ sau đó hàng loạt hiệu thuốc công nhân chạy đến hậu viện bọn hắn chỉ thấy hai cỗ thi thể cùng một chá hùng thủ giết người sớm đã rời đi ứng phủ một thân ảnh theo trên nóc nhà nhảy xuống ứng hoa tử khinh công được ở buổi tối đi đường tự nhiên là theo nóc phòng nhảy v à o qua tại đây trên đường trở về ứng hoa tử đã nghĩ rất kỹ hắn nhất định phải tìm một chỗ a n tính đem kia đan dược ăn b à o mặc dù ứng hoa tử còn chưa hiểu rõ viên đan dược kia cụ thể tác dụng nhưng nghĩ đến một phương tưởng lao đạo sĩ kia tốn lớn như vậy công phu vẫn sẽ không luyện chế một khóa đột đan nhất định là một khóa í c đan chỉ cần là í c đan có thể ăn không có gì có thể tiếp dù sao là lượm được đồ vật với lại nếu không đem đan dược này sớm nhét vào chính mình trong bụng chỉ sợ chậm thì sinh biến lỡ như đại ca tây môn yến theo manh mối tìm thấy chính mình chính mình cho hay là không cho q u ò n hắn trước tiên đem đan dược ăn chỗ tốt nắm bắt tới tay lại nói lỡ như có thể r ơ lên đột phá thiên thiên vậy liền kiếm lợi lớn chẳng qua không hề nghi ngờ đan dược này dược lực tất nhiên kinh người ứng hoa tử nhất định phải biến mất một q u a n g thời gian tìm một một chỗ yên tĩnh ăn vào đan dược ngồi xuống vật công hấp thụ dược tính đến lúc đó lại xuất hiện giang hồ tất nhiên công lực tiến nhanh ứ n hoa tử đẩy ra phòng ngủ của mình môn, hắn sửa soạn mở ra cơ quan cơ quan ở vào phòng ngủ của mình trong phòng ngủ có một tiểu ám cách hốc tối trong cất giấu một quyển bí t ị c h một chồng ngân phiếu còn có hai bình kiến huyết phong hầu đọc dược ứng hoa tử đem mấy thứ này tính cả vừa mới có được đan dược bình ngọc cùng nhau để vào rồi một túi g ầ m trong đem ra sản đóng gói tốt ứng hoa tử cười t a một tiếng liền chuẩn bị c h u ố n đi đột nhiên ứng hoa tử lỗ thai giật giật hắn lại nghe được tiếng ấy tiếng ấy thì theo trên giường của mình chuyển đến nay tiếng ấ y không lớn rõ ràng là nữ nhân ứng hoa tử lật tay một cái trong tay lại nhiều hơn một thanh mực phi đao màu xanh lục hắn cầm trong tay phi đao từng bước một đi vào bên giường xốc lên cái màn giường mượn nhờ ngoài cửa sổ anh tr vậy ngày trước hoa phượng thảo hoàn cất đã xảy ra hồ yêu ma quỷ lộng hành sự tỉnh thần cơ phủ ở lâu không đi thảo hoàn cất các không cách nào làm ăn chỉ có thể đưa hàng tới cửa tú bà lý phượng cầm hai ngày trước liền sai người mà nói muốn đưa một mỹ mạo nữ tử đến hắn phụ thượng chắc hẳn chính là nàng này thấy nàng này dung mạo ứng hoa tử trong lòng gãi ngứa không chịu nổi lần này ra ngoài luyện hóa đan dược tất nhiên lâu dài không thể đụng vào nữ nhân không bằng nhân cơ hội này ăn trước trọn vẹn như thế xinh đẹp tiểu lương nếu là không công b ô n g tha chính mình khởi động bế quan kia tất nhiên cũng là tâm ma trọng sinh các loại hối hận tiểu mỹ nhân tỉnh tỉnh ứng hoa tử vỗ vỗ lý tư nhã gương mặt ứng lý tư nhã khẽ hử một tiếng mở mắt v à mắt chính là một mặt mũi tràn đầy nhan sắc nam tử ứng công tử n g ư ơ i n g ư ơ i cuối cùng quay về rồi lý tư nhã vẽ mặt ngượng ngùng nói, nói không sai bản công tử quay về rồi mỹ nhân để cho ngươi chờ lâu ứ n hoa tử động tác nhanh nhẹn hắn dự định đi thẳng vào vấn đề xong việc thì ngay lập tức rời đi công tử ngươi ngươi không muốn nhanh như vậy nha lý tư nhã cười duyên một tiếng đột nhiên một thân ảnh cao to từ phía sau lưng hiện hiện thân ảnh kia chặn ngoài cửa sổ ánh trăng kinh khủng bóng tôi hình chiếu tại trên thân hai người ứng hoa tử cảm thấy hoảng hốt lúc này muốn thi triển khinh công bỏ trốn nhưng lúc này ứng hoa tử yếu hại chính giữ tay người khác ứng hoa tử vì đó kiêu ngạo khinh công lại không cách nào thi triển cũng may lúc này ứng hoa tử không hề có bỏ đi quần áo hắn hai tay vung lên trên hai tay liền nhiều mời trôi phi nào mười chuôi ngâm kịch độc mực phi đao màu xanh lục phi đao kịch độc vô cùng mỗi một chiếc cũng kiến huyết phong hầu ứng hoa tử vì phi hoa trích n g u y ệ t thủ công phu h n m khí đem trong tay mười chuôi kịch độc phi đao đồng thời ném ra khoảng cách gần như thế lớn như thế mục tiêu sau lưng người kia tuyệt đối không thể nào tránh thoát trên thực tế chu tử sơn đối mặt như là mưa to kích xạ mà đến kịch độc phi đao quả thực tránh không khỏi ken làm ken ken ken ken ken mười chuôi kịch độc phi đao tất cả đều bị da dày ngăn lại du bị chư da dày l ầ n nữa kiến công kịch độc phi đao không giả kiến huyết phong hầu không sai có thể điều kiện tiên quyết là cũng muốn gặp được huyết. mười trôi kịch độc phi đao thật chứ như là như hạt mưa theo chu tử sơn ra dậy trên trượt xuống văng sân kình b à ảnh lý tư nhã rốt cuộc bắt không được yếu hại vì ứng hoa tử cả người cũng bay ngược ra ngoài tú sàng sợ kẹn v ỡ vụn ứng hoa tử đụng phải trên tường phốc phốc ứng hoa tử phun ra một ngụm máu tươi m ặ t như dây vàng cả người cao hai mét mang một cái d ạ chư đầu khủng bố yêu quái c h ậ m chậm hướng hắn đi tới tú sàng trên tiểu mỹ nhân vẻ mặt ý cười đứng thẳng người lên nàng đúng này khủng bố yêu quái nhìn như không thấy ngược lại là dùng ánh mắt d ễ cợt nhìn mình thì ra là thế đây là một hồi tỉ mỉ bố cục nhu nên làm cái gì bị băng sơn kình đánh trúng về sau ứng hoa tử đã là ngũ tạng lệ vị trí đừng nói là chạy trốn chính là đứng lên cũng khó khăn hy vọng duy nhất chính là viên kia không biết tên không biết tác dụng đan dược an viên đan dược kia còn có một chút hy vọng sống nói không chừng viên kia dùng yêu đan luyện chế thần kỳ đ a n dược có thể làm cho thương thế của mình khỏi hẳn thậm chí để cho mình thẳng vào tiên tiên h dơ lên giết lùi cường định trong tuyệt vọng ứng hoa tử đem tất cả hy vọng đều đặt ở viên kia vô danh đan dược phía trên hắn sở tay vào ngực lấy ra một quả bình ngọc màu trắng bình ngọc chưa mở ra một con lợn thì đánh tới g i ã chư trúng phong ứng hoa tử mắt tối xâm lại dường như ngất đi liêu nha xuyên thứ ứng hoa tử cái cổ bị đâm xuyên rồi c h ế t để hết rồi khí tức chu tử sơn người giết hắn làm cái gì ta muốn võ công của hắn bị tịch lý tư nhã nhớn n h á c nói vội cái gì g i ã chư miệng nói tiếng người sau đó tại chỗ biến hình một bóng người cao lớn lại lần nữa đứng lên chính là hóa thành dã chư nhân chu tử sơn phốc phốc c lý, lý, lý tư nhã mở ra túi gấm túi gấm trong có một quyển sách đóng chỉ tịch một chồng ngân phiếu còn có hai cái bình xứ mặc dù màn đêm đen nhánh thấy không rõ lắm sách vợ trên cụ thể chữ viết nhưng cùng ngân phiếu đặt chung một chỗ tám mươi chín phần mười chính là người giang hồ coi trọng nhất võ công bí tịch ha, ha ha lý tư nhã đem túi gấm ôm vào trong ngực hung hăng xoa nắn rồi một chút mặc quần áo rời đi đi trở về giúp ta nấu canh chu tử sơn nói đến hiểu rõ rồi mừng rỡ như điên lý tư nhã cho chu tử sơn mứt ra một bị nhãn sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào chu tử sơn đem ứng hoa tử trên người xứ trắng bình ngọc mở ra mũi leo hít hạ trong bình ngọc đan dược không phải tầm thường vẹn vẹn chỉ là chạy tứ tán hương khí liền nhường chu tử sơn bởi vì thi triển băng sơn kình m à kinh mạch bị tổn thương có rồi dấu hiệu khép lại chưa thương thánh phẩm không sai vừa mới ứng hoa tử bị thương thành như thế hắn trước tiên liền nghĩ đến phục dụng viên thuốc này chắc hẳn viên thuốc này có khởi tử hồi sinh h chu tử sơn đắp lên nắp bình đem bình ngọc ném tới chính mình mồm heo trong là một đầu dã chứ chu tử sơn nếu mặc vào trang phục thì không có cách nào tại nhân hòa heo hai loại hình thái ở giữa tự do hoán đổi bởi vậy mồm heo là chu tử sơn trên người duy nhất không gian chữ vật chỉ có thể dùng để phóng tuyệt đối quan trọng đồ vật mà nay một bình đan dược có cải tử hồi sinh hiệu quả chu tử sơn tự nhiên trân trọng đem nó nuốt trong rồi mồm heo trong thiếu ra chuyện gì xảy ra cửa phòng bên ngoài ứng phủ lão quản gia điểm đèn lồng tới trước hỏi không còn nghi ngờ gì nữa băng sơn kình thanh thế quá lớn nhường lão quản gia cảm thấy có chút không đúng chu tử sơn bước nhanh chân mở cửa phòng lao quản gia mượn nhờ trong tay đèn lồng nhìn thấy một đầu kinh khủng giã chư nhân lao quản gia ha t o miệng tiếng kêu sợ h ã i còn không có phát ra khẩu một cái đại thủ liền bóp lấy rồi cổ của hắn đem hắn hướng trong phòng hung hăng kéo một cái g i ắ t băng một tiếng lao quản gia cổ đoán mất cùng lúc đó lý tư nhã thì đổi lại một bộ giả dặn y phục giả hành chu tử sơn đem từ trên người lão quản gia mua lại chìa khóa giao cho lý tư nhã lý tư nhã đi hướng hậu viện cửa hồng khai môn mà ra lúc này chính là đêm khuya lý tư nhã mặc giả hành phục tại góc hành tẩu có thể nói thần không biết quỷ không hay chu tử sơn đem láo quản ra cùng ứng hoa t ử hai người cùng nhau bày ở trên giường sau đó đem trong tay đèn lồng b u n g lật đến rồi t ủ sàng bên trên đèn lồng bắt đầu cháy rừng rực t ủ sàng thì bắt đầu cháy rừng rực chu tử sơn đẩy cửa phòng ra biến thành một đầu ra t r ư nhanh chóng t r u y n đi ứng hoa t ử phòng ngủ triệt để bắt đầu cháy rừng rực đi lấy nước đi lấy nước ứng phủ bọn hạ nhân thì hoảng hốt lo sợ hô lên trong đêm khuya quân an thành trên đường lớn không có mùa hay lý tư nhã thân mang y phục dạ hành tại đường đi góc chỗ bóng tối sờ x o ả n tiến lên xa xa an ngai đền thờ trên treo ba cái đỏ chót đèn lồng đèn lồng q u a n g không cách nào chiếu sáng đường đi chẳng qua lại cho dạ hành nhân cung cấp một ngọn đèn chỉ đường lý tư nhã chỉ cần vòng qua a n n a i liền có thể đến cuối con đường thải h o à n cát đột nhiên một đầu d a chư nhanh chóng từ phía sau mà đến cản lại rồi lý tư nhã đừng đi chu tử sơn t h ấ p giọng nói lý tư nhã nhìn một chút kia treo ba cái đỏ chót đèn lồng nàng nhìn xem không ra bất kỳ nguy hiểm đi theo ta đừng lên tiếng chu tử sơn lại một lần nữa t h ấ p giọng nói chu tử sơn mang theo lý tư nhã không có đi bao xa thì trên đường phố tản mát túp lều bên trong tìm một vị trí ổ nhìn sau một lát lý tư nhã nghe được làm cho người dùng mình âm thanh thanh em kia cũng không to chỉ là lít nha lít nít h sô sô soạt soạt so, so, so, so. ngẫu nhiên có một con hai con phát ra giọng chi chi chi là chuột hơn nữa là nhóm lớn chuột lý tư nhã nhanh chóng có phán đoán sau một hồi lâu ra đi chúng ta nhanh đi chu tử sơn mang theo lý tư nhã nhanh chóng rời đi lý tư nhã chỉ là một nữ nhân bình thường thị lực của nàng căn bản là không có cách trông thấy trong đêm tối chuột cán quét hùng vĩ tràng cảnh nếu như không phải a n nhai treo lấy đèn lồng đỏ chu tử sơn cũng không có khả năng cách xa như vậy phát hiện nhóm chuột trên a n nhai truy sát tên ăn mày sau đó đem nó cắn nuốt sạch sẽ khủng bố c h ẳ n g cảnh quân an thành là một người khẩu đông đảo thành phố lớn như vậy một thành thị lại lạ thường sạch sẽ trên đường cái chưa bao giờ nhìn thấy hành khất người phải biết quảng hiền trấn cũng có tên ăn mày chu tử sơn cùng lý tư nhã rất nhanh liền thông qua được a n nhai đi tới thải hoàn c ấ p cầu vòng tiền chu tử sơn cũng không dám đào đới lại hoàn c ấ p bởi vậy cũng chỉ có thể đưa đến nơi này đột nhiên chu tử sơn lỗ hai nhỏ giật giật mau qua tới lại tới chu tử sơn nhắc nhở lý tư nhã cho dù trải qua mấy lần sinh tử đúng chuột cũng là sợ hãi nàng chạy vội hướng về phía cầu vòm bước nhanh rời đi chi chi chi chi, chi kít chu tử sơn quay đầu đi hắn thấy rõ ràng gần trăm con hai mắt xanh mơn mận chuột bự bịch chu tử sơn quay người lại nhảy vào huyền lương hà trong những đại lao kia chuột thì sôi nổi nhảy xuống rồi hà đuổi theo chu tử sơn chui vào cầu vòm ở dưới cống ngầm chuột bự thì tranh nhau chen lấn chui vào cầu vòm ở dưới cống ngầm chi chi chi chi, chi kít dưới lòng đất đường thoát nước trong chuột bự chi chi gọi bậy bọn hắn mất dấu con mồi chu tử sơn ghé vào rồi ph quan tuyết đồng xào h u y ệ t trước đó huyết thuật nhường chu tử sơn ẩ n thân ở rồi phá toái trong cái hũ trốn ở trong cái hũ chu tử sơn nhìn cống ngầm bên trong tới tới đi đi chuột vẻ mặt vẻ lo lắng ngày thứ hai buổi chiều tươi sáng c ả n khôn làm thiếu phụ ăn mặc lý tư nhã bưng lấy một hộp cơm đi xuống rồi cầu vòm đi tới cống ngầm bên cạnh chu tử sơn lý tư nhã thấp giọng kêu gọi nói ta tại rồi x ú c bỏ vào đến đi cống ngầm trong chuyển ra chu tử sơn thanh â m chấm thấp lý tư nhã nhìn chung quanh một chút không người quan sát nàng liền đem trong tay hộp cơm nhét vào rồi cống ngầm mở ra hộp cơm xông vào mũi mùi thuốc chuy chu tử, cô cô tử sơn hai cái uống xong nhân sâm b ổ nguyên thang liền mở miệng hỏi thần cơ phủ còn đang ở thải hoàn các sao không có ở rồi bọn hắn buổi sáng nhận được vụ án đi s ắ t vách kỳ hoàng đường thì không có quay về rồi lý tư nhã hồi đáp vậy thì tốt cuối cùng có thể chuyển về đi chu tử sơn nói không ta có một cái tốt hơn chỗ lý tư nhã mỉm cười nói ở đâu kỳ hoàng đường chương ba mươi bảy huyết răng đanh chương ba mươi bảy huyết giang nanh kỳ hoàng đường hậu viện một tấm vải trắng chùm lên mục phương tường mục đạo trưởng trên thân ba vị sứ giả trải qua hiện trường điều tra chúng ta có thể xác nhận đây là một hồi giang hồ báo thủ cùng yêu thú không quan hệ thần cơ phụ nữ bộ khoái lệ thanh chấp tay nói bực này tán tu lại chính mình năng lực luyện phá trứng đan có bực này câu chuyện thật lo gì không thể gia nhập tiên môn không cần bên ngoài l a n thang t h ô i nguyệt vẻ mặt cảm thán nói nói nhảm này tán tu nếu không đem phá trứng đan luyện chế thành công chúng ta năng lực tin hắn sao đáng tiếc như vậy một luyện đan kỳ tài thế mà chết bởi võ giả tiêu quả nhiên làm a i một bà ạ tuyên mở miệng nói viên t i ê a luyện chế thành công phá trứng đan thật chứ không thể tìm về sao một tên cầm tàu thuốc lao giả không cam lòng hỏi lời vừa nói ra ba người đều là trầm mặc tại mỗi người bọn họ tu tiên trong gia tộc có quá nhiều người như là lao đạo sĩ này giống như kẹt chết tại thiên hạ quan nếu là có thể có một khỏa phá trứng đan liền có cực lớn tỷ lệ phá vỡ thiên hạp từ đó bước vào luyện cương kỳ mà luyện cương kỳ tu sĩ chính là một tu tiên gia tộc trụ cột vững vàng đúng vào lúc này một tên thần cơ phụ bộ đầu vọt vào hậu viện ba vị sứ giả có đầu mối đánh lén giết c h ế t mục đạo nhân gọi ứng hoa tử người này sử dụng võ công gọi là phi hoa trích nguyệt thủ môn võ công này chính là một môn công phu ám khí người này khinh công quỷ bí y mắng phẩm hạnh vô lại tốt làm hái hoa đạo tặc mấu chốt nhất là người này sử dụng độc dược chính là kiến huyết phong hầu thất thuấn riêng bộ khoái lục phượng trương nhanh chóng báo cáo đến tốt n g ư ơ i có biết kia ứng hoa tử ở nơi nào họ lý lao giả vẻ mặt hưng phấn mà hỏi thuộc hạ hiệu rõ lục phượng trương hồi đáp vậy thì tốt quá mau dẫn chúng ta đi thôi nguyện tiên tử vẻ mặt hưng phấn nói chờ một chút bạch viên đột nhiên đưa tay ngăn chở hai người hai vị đạo、hưu. vừa có manh mối nghĩ như vậy tất cầm tới p h á trướng đ a n cho là chuyện sớm hay m u ộ n chỉ là ta và có ba người mà này p h á trướng đ a n chỉ có một viên bạch huyên mỉm cười nói ta ngược lại chuyện gì cầm tới p h á trướng đan bổ linh thạch là được rồi họ lý lao giả hút một hơi thuốc lá sợi nói được rồi chúng ta ba nhà đều là thiên chỉ minh đồng môn ta bạch bảo rời khỏi tranh đoạn chẳng qua là đền bù vị này đồng họ tiểu đạo đồng thì vào ta bạch bảo tử vân sơn rồi bạch huyên mỉm cười nói như vậy cũng tốt vậy liền chúc mừng bạch đạo hiếu rồi họ lý lao giả nói chúc mừng bạch bảo hỉ lấy được một tên đan đạo đệ tử thôi nguyệt thì chắp tay nói sau đó hai tên tiên chỉ minh tu sĩ liền đi theo thần cơ phủ bộ khoái đi hướng ứng phủ mà chuyến này nhất định là tốn công vô ích đồng lễ nghĩa đi theo ta đi bạch tuyên nói đúng vậy bạch công tử tiểu đạo đồng đồng lễ nghĩa hướng về bạch tuyên thi lễ một cái liền đi theo hắn rời đi trên đường đi bạch tuyên cũng không nói một câu tiểu đạo đồng đồng lễ nghĩa đồng dạng cẩn thận chặt chẽ yên lặng đi theo sau một lát bạch tuyên mang theo đồng lễ nghĩa đi tới một chỗ tiểu viện bạch tuyên không dùng chìa khóa mà là đẩy cửa vào khu nhà nhỏ này cực kỳ đơn sơ nhìn lên tới giường như lâu không người ở lại thế nhưng một giây sau l ư u quang hiện lên trước mặt đơn sơ tiểu viện trở nên sạch sẽ và gọn gàng một gian năm gian phòng lớn đứng sừng sững ở trong tiểu viện phòng lớn cửa sổ đều mở một cái thân mặc áo trắng diện mạo động lòng người tuổi trẻ nữ tử áo trắng từ lúc ngồi bổ đoàn bên trên đứng lên huynh trưởng người quay về bạch n i nữ tử kia vẻ mặt ngạc như nói vị này đạo đồng là nữ tử áo trắng hỏi đến hắn gọi đồng lễ nghĩa sư t ò n g t a n tu bây giờ đã ở truyền khí cảnh từ nay về sau hắn chính là ta bạch bảo họ khác đệ tử bạch u y ê n thuận miệng giới thiệu nói đồng lễ nghĩa nàng gọi bạch vân đình Là ta bạch b đồng đồng ả vân đình nói đa tạ sư tỷ đồng lễ nghĩa n n già ư ơ đại Bạch dặn chỉ nói tử trăng áo a thấy tiểu sư đệ này tuổi không lớn lắm lại hành vi lao thành bạch vân đình cũng là cảm thấy có hứng vân đình dẫn hắn về phía sau viện sắp đặt một cái phòng nghỉ ngơi bạch tuyên vẻ mặt nghiêm túc nói đúng vậy huynh trưởng bạch vân đình thu hồi vui đ ù a tâm tư trinh trọng trả lời sau một lát một bóng người xinh đẹp từ hậu viện mà đến sắp xếp xong xuôi sao bạch liên thấp giọng hỏi huynh trưởng đã sắp xếp xong xuôi bạch vân đình nói kẻ này sư thường mặc dù là tán tu nhưng hắn tán tu sư phó thế mà năng lực sử dụng hiệu thuốc bên trong bình thường dược liệu làm phụ dược cùng một k h o a yêu đan luyện chế ra thượng phẩm đ a n g dược phá trứng đan tán tu bên trong năng nhân dị sĩ quả thực không thể khinh thường vân đình về đến bạch bảo về sau ngươi liền đem kẻ này sắp đặt đến thanh dược hiên quế toàn sư ba không phải luôn, luôn phàn dòng chính đệ tử không muốn đi thanh dược họ khác đệ tử bên trong c ó tìm không thấy đan đạo đệ tử giúp hắn chia sẻ bạch tuyên sắp đặt nói đã hiểu rồi huynh trưởng bạch vân đình đáp giám sát trận pháp nhưng có gì đ â u bạch tuyên đổi đề tài hỏi thăm một càng vấn đề trọng yếu nghe thấy lời ấy bạch vân đình xinh s ắ n khuôn mặt thì có vẻ cực kỳ ngưng trọng huynh trưởng đầu kia thử yêu quá cẩn thận từ lần trước tại huynh trưởng trên tay ăn phải cái l ô vốn về sau hắn chỉ phái thủ hạ của mình ra đường tìm kiếm bản tôn luôn luôn tại sâu nhất cống ngầm chỗ sâu không chịu ra đây nhất định phải đem hắn dẫn ra chúng ta không thể nào tại quân an thành đảo sâu ba thước bạch u y ê n mặt tr người đem tia răng nhanh cho ta để ta tới dụ dỗ đi bạch vân đình nét mặt ngưng trọng nói không được đầu kia thử yêu huyền cương đã thành chính là thật sự luyện cương cảnh hậu kỳ hắn như thật xuất hiện vừa đối mặt có thể đem người tiêu diệt bạch huyên lắc đầu huynh trưởng ta có thể bố trí thất tinh t ỏ a yêu trận bạch vân đình nói không được kia thử yêu có vô số thủ hạn hoàn toàn có thể để cho những đại lão kia t r ù a sông trận thăm dò bạch u y ê n bác bỏ nói người huynh trưởng kia có ý tứ là bạch vân đình dò hỏi bạch u y ê n tại nguyên chỗ dạo bước suy tư sau một lát hắn lật tay một cái theo trong túi chữ vật lấy ra một viên răng、nanh. răng nanh trong suốt như ngọc hình như có một tầng ánh máu ở trong đó như ẩn như hiện chỉ nghe bạch tuyên lầm bầm lầu bầu nói ra ta muốn giết kia thử yêu kia thử yêu lại làm sao không muốn giết ta hiện tại ta hai người chỉ là tại qua lại thăm dò so sức kiên trì tôi h kia thử yêu có vô số thủ hạng ta lại làm sao không có huynh trưởng vân đình có chuyện muốn nói bạch vân đình đột nhiên chắp tay nói vân đình ngươi cứ nói đừng ngại bạch tuyên nói huynh trưởng n à y quân an thành dưới lòng đất thế mà ẩn giấu một đầu huyền cương cảnh t ử yêu sao không nhường một chút phụ thân ra tay phụ thân dù sao cũng là luyện thần kỳ tu vi không được phụ thân bê quan đang khẩn yếu thời điểm há có thể q u a y d ậ y bạch v i ê n nói có lẽ hoặc là đem việc này nói cho cái khác thế ra để bọn hắn thì ra thêm chút sức bạch vân đình do dự nói không cần thiết tia thử yêu cũng không mạnh chỉ cần đưa hắn rụ rỗ ra đây ta liền có thể tùy tiện c h ầ m giết bạch v i ê n tay cầm huyết răng nanh vẻ mặt trầm tư nói chương ba mươi tám ngàn năm nhân sâm chương ba mươi tám ngàn năm nhân sâm phủ nhà quân an thành nữ giả nam trang lý tư nhã trong tay một đại chồng ngân phiếu giao cho một người nho nhã lao giả lý công tử hào khí phách năm một nghìn lượng bạc quận xuống rồi kỳ hoàng đường chẳng qua kỳ hoàng đường cái đó khu vực ngược lại cũng đáng cái giá này nho nhã lao giả vê dâu nói tri phủ đại nhân d ư ợ c thảo kinh doanh phương pháp rất nhiều hao tổn cũng là c h u y ệ n thường lý tư nhã hơi có lo lắng nói lý công tử ngươi thì không cần lo lắng tiêu kỳ hoàng đường tay trước tủ đồng thư n g h i ĩ m vội vàng mất mạng thủ hạ của hắn công nhân cũ cũng có hiểm nghi bây giờ những người này đang phủ nha bị thẩm lý công tử bây giờ đã mua đi rồi kỳ hoàng đường hiện tại liền có thể đem bọn hắn để đi cũng coi là làm ân nghĩa nghĩ đến bọn hắn chắc chắn có ơn t ậ báo nho nhã lao giả nói vậy thì cảm ơn tri phủ đại nhân rồi lý tư nhã hành lễ nói không cần cảm ơn chẳng qua là dễ như t r ở bàn tay tri phủ đại nhân nói thừa dịp người giang hồ đúng hàng m à sứ giả lòng k í n h sợ phủ nha đem kỳ hoàng đường thu về công hiếu dùng tên giả là lý thế dương lý tư nhã dùng bạc đi thông quan hệ đưa nó b ả n đến ở trong tay hôm sau an ngai kỳ hoàng đường lại lần nữa khai trương là kỳ hoàng đường mới đông ra lý tư nhã mười phần kiêm tốn nàng không có mời múa sư đội hoa cổ đội ngay cả kỳ hoàng đường bảng số phòng đều không có đội nàng đường hoàng mang theo một con lợn tiến nhập kỳ hoàng đường kỳ hoàng đường bên trong các công nhân đột nhiên nhìn thấy đầu này ngoại hình kinh khủng giã chư ban đầu quả thật có chút sợ sệt chẳng qua nhìn thấy bọn hắn mới đông ra lý công tử đúng đầu này giã chư hoàn toàn không sợ với lại trải qua mấy ngày nữa thời gian ở chung về sau các công nhân phát hiện đầu này giã chư thì xác thực không thương tồn người với lại mười phần thông linh tính hiệu thuốc các công nhân không chỉ không còn sợ sệt ngược lại rất hữu hảo kêu gọi tên của hắn có thải hoàn các gâm thầm ủng hộ kỳ hoàng đường căn bản không lo làm ăn thanh lâu cấp cho khách hàng cung cấp bất đảo hoàn thiết câu hoàn thấp kê tán và chợ hứng tấn đan tự nhiên là muốn tiêu hao hàng loạt bộ thận thuốc tráng dương、tài. kỳ hoàng đường các công nhân phát hiện bọn hắn đổi đông ra về sau hiệu thuốc làm ăn tốt hơn rồi tất nhiên cũng càng bận rộn loay hoay chân không chạm đất nội viện kỳ hoàng đường lý tư nhã khoanh chân ngay tại chỗ nàng hít sâu một hơi giơ lên bị b ă n g gạc b ă n g bó qua bàn tay linh hoạt lật tay một cái trong tay liền nhiều một thanh làm bằng gỗ phi đao phi đao đánh trúng lá cây đánh trúng nhanh cây sau đó rơi xuống đất lá cây chưa rơi nhanh cây chưa lay không phải là bởi vì phi đao có bao nhanh mà là vì hắn mềm yếu bất lực lý tư nhã hung hang dậm chân một cái vẻ mặt không vui lý tư nhã đạt được phi hoa trích nguyệt thủ bản này võ công bí tịch đã có nửa tháng thời gian tại trong thời gian nửa tháng này lý tư nhã không phải là không có thử qua dùng làm bằng sắt phi đao luyện tập xuất đao thủ pháp có thể kia làm bằng sắt phi đao cho dù không có mở lưỡi thì đem lý tư nhã linh xảo như ma quỷ tay nhỏ hòa đầy tay vết thương vạn bất đắc dĩ lý tư nhã chỉ có thể đổi dùng làm bằng gỗ phi đao luyện tập phi h o a trích nguyệt thủ đặc biệt xuất đao thủ pháp xuất đao mềm yếu bất lực ngươi nên chất luyện nội công g h vào kia trong viện một đầu g ã trư đột nhiên miệng nói tiếng người nói, trong lúc này công ta cũng không cách nào vào tay căn bản tìm không thấy khí cảm ngay cả nhập môn cũng làm không được lý tư nhã nhữ mày nói chu tử sơn ngươi nhìn xem lâu như vậy nhưng có thu hoạch lúc này chu tử sơn mặc dù là dã chư hình thái nhưng hắn lại dùng móng heo lật qua lại kêu một quyển phi hoa trích nguyệt thủ bí tịch vẻ mặt thành thật nhìn nội công này cũng quá không có ý nghĩa rồi coi miêu tả ít nhất cũng phải mười năm tám năm mới nhìn đạt được hiệu quả băng sơn kình nội tức có thể trực tiếp hấp thụ dược lực hoàn toàn có thể tốt thành so với môn nội công này tốt há lại chỉ có từng đó vài lần chu tử sơn bình luận vang sơn kinh vốn chính là kỳ môn võ công kinh mạch cường kiện có thể tốc thành kinh mạch nhỏ yếu liền không khả năng luyện thành thế gian này tuyệt đại đa số nội công đều muốn m ộ ư ơ i năm tám năm mới có thể nhìn thấy hiệu quả lý tư nhã rốt cục là tụ h i ể n võ trang phu nhân đúng võ công bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết vậy ngươi thì bình tĩnh lại chậm rãi tu luyện đi chu tử sơn nói không được đây cũng quá chậm nhất định có cái gì ngoại lực có thể mượn nhờ lý tư nhã hung hăng dậm chân một cái lần nữa ném ra ở trong tay làm bằng gỗ phi đao phi đao lóe lên liền biến mất lúc này một tên hiệu thuốc công nhân vừa vặn xâm nhập nội viện tiêu phi đao xuyên thẳng hắ hiệu thuốc công nhân không biết võ công hắn theo bản năng đưa tay vung lên vì phi hoa trích nguyện thủ phát ra phi đ a o lại bị thứ nhất trưởng đánh bay thấy một màn này lý tư nhã xứng sở ở tại chỗ hồi lâu im lặng lý công tử bên ngoài đến rồi thật nhiều giang hồ hào khách chỉ sợ cần ngài đi chủ trì đại cục hiệu thuốc công nhân nói ngươi đi đi ta lập tức tới ngay lý tư nhã xuất ra trưởng quỹ huy nghiêm khoát tay nói được rồi hiệu thuốc công nhân quay người rời đi đi ra bên ngoài viện sau một lát lý tư nhã mang theo một đầu g a trư đi tới ngoại viện ngoại viện trong đã có hơn m ư ơ i người giang hồ nhân sĩ đem các ngươi nơi này nhìn xem dược liệu lao sư phó tìm đến hoặc là đem các ngươi trưởng quỹ gọi tới một tên đầu đội mít người mặc áo gai giang hồ hào khách lớn tiếng thét bị nhân chính là tiểu điểm trưởng quỹ chư vị hiệp sĩ dám hỏi đến tiểu điểm có gì muốn làm lý tư nhã liền ôm quyền cao giọng nói tiêu áo gai đại hán quan sát toàn thể một phen lý tư nhã sau đó trên mặt khinh bị giọng điệu nói ra ngươi hàng thái này hỏi kia rất nhiều làm gì ta lại hỏi ngươi các ngươi kỳ hoàng đường ai có thể phân rõ nhân xâm thực hư đại hiệp nói đùa chúng ta đây là hiệu thuốc người nơi này tự nhiên đều có thể phân rõ nhân xâm thực hư lý tư nhã tự tin nói、Nha. Kêu năm g à n n nhân sâm đâu đại hán kế hỏi lại lần nữa t ngàn năm nhân sâm lời vừa nói ra t i ê n viện bên trong hiệu thuốc các công nhân cũng nghị luận ở m ý. chỉ thấy một lão giả ra khỏi hàng chắp tay nói ra vị này tráng sĩ nhân sâm giống như năm năm tả hữu tương đối thông thường mười năm trở lên cũng đã rất hiếm thấy trăm năm nhân sâm lão phu may mắn tại ba mươi tuổi khoảng trường gặp một lần sau đó rốt cuộc chưa từng thấy qua về phần ngàn năm nhân sâm đó là chưa từng nghe thấy n h a người lão nhân này thế mà gặp qua trăm năm nhân sâm ừ vậy cũng không sai đi đi theo ta giám định một cái ngàn năm nhân sâm đại hán kia không nói lời gì liền muốn lôi kéo tên này công nhân giả liền hướng bên ngoài đi c h ờ một chút n g ư ơ i ở đâu ra ngàn năm nhân sâm lý tư nhã lớn tiếng ngăn cản ó i ha ha ha ha tiểu b ạ c kiểm đây là chúng ta vĩnh châu trong trốn võ lâm đại sự kể n g ư ơ i nghe cũng không sao mấy ngày trước đây có một tên thần thông quảng đại áo trắng tiên nhân giá lâm tổng đ à n cộng độ hội hán n h ư ờ n g cộng độ hội triệu tập vĩnh châu tất cả võ lâm nhân sĩ tệ tụ tổng đ à n cộng độ hội bảo hộ một cái ngàn năm nhân sâm hôm nay chính là kia ngàn năm nhân sâm biểu diễn này tất cả võ lâm nhân sĩ đều có thể tham dự nếu là chúng ta người trong võ lâm năng lực tại trong vòng ba ngày bảo hộ cái kia ngàn năm nhân sâm không bị chuột cầm ăn k i u đào trắng tiên nhân liền đem căn này ngàn năm nhân sinh tặng cho công lao lớn nhất người ở đây giang hồ hào khách lao nhau liền đem việc này nói ra k i u cộng đ ộ hội cũng coi là quân an thành danh môn đại phái lẽ nào bọn hắn liền không thể giám định k i u ngàn năm nhân sâm sao lý tư nhã nhữ mày nói chúng ta cũng chỉ là muốn tìm người tự động giám định một phen lẽ ra việc này thực sự là không thể tưởng tượng để người không thể không cẩn thận a đúng vậy a có thể kia ngàn năm nhân sâm nếu như là thật đã làm cho mạo hiểm nghe đồn nếu là phục d ụ ngàn n g năm nhân sâm công lực có thể đột nhiên tăng trưởng sáu mươi năm đúng vậy a đơn giản chính là trực tiếp bước vào tiên tiên cảnh giới lớn hơn nữa hiểm cũng đáng giá bước lên chương ba mươi chín ba ngày chương ba mươi chín ba ngày biết được ngàn năm nhân sâm thông tin ngày thứ nhất kỳ hoàng đường hậu viện chu tử sơn viên kia ngàn năm nhân sâm là thật sao hẳn là thật sao người dễ bị lừa gạt có thể đầu kia thử vương cũng không tốt lừa gạt chu tử sơn nhớ tới quan tuyết đồng dẫn hắn thấy qua đầu kia đứng thẳng h à n h tàu thử vương đó là một cảm giác rất đáng sợ đại yêu quái chu tử sơn ta muốn đi tham gia trận này võ lâm thịnh hội lý tư nhã bóp bóp n ắ m tay nét mặt có chút phấn khởi ngươi sẽ chết rất thế thảm chu tử sơn tứ chi chạm đất miệng nói tiếng người nói chu tử sơn ngươi giúp ta lý tư nhã vẻ mặt hy vọng nói ta không g i ú p này rõ ràng là cạm ấy dùng một cái ngàn năm nhân s â m để nhân tộc võ giả cùng chuột đồng quy v u tận cạm ấy người nào đi người đó chính là ngu xuẩn chu tử sơn mười phần tỉnh táo nói chu tử sơn cái kia ngàn năm nhân s â m có thể làm cho võ giả đột nhiên gia tăng sáu mươi năm công lực nếu như ta đạt được rồi lý tư nhã hai mắt sáng lên nói ta lặp lại lần nữa ngươi sẽ chết rất thế thảm chu tử sơn sau khi nói xong liền đi ă n t ỏ i mặt biết được ngàn năm nhân sâm thông tin ngày thứ hai kỳ hoàng đường hậu viện chu tử sơn n g ư ơ i biết không trải qua hơn mười người lão sư phó giám định viên kiêm ngàn năm nhân sâm là thực sự tuyệt đối không thể giả được hàng thật bây giờ thiết sa bang hoành giang bang cộng độ hội riêng phần m ì n h phái hơn ba mươi tên đỉnh tiêm cao thủ tăng thêm quân an thành cái khác võ lâm nhân sĩ bây giờ cùng biết chủ tịch chí ít hội tụ trăm tên trở lên đỉnh tiêm cao thủ bọn hắn phát động giang hồ thế lực trong một đêm xây một tòa tường thành bọn hắn còn làm ra số lớn c ạ bẫy tối hôm qua có trên dưới một trăm lao đầu chuột thành quần kết đội xuất hiện tất cả đều bị hạ độc chết trong đó còn có một đầu chuột có con báo kích cỡ tương đương cơ cảnh dị thường động tác nhanh nhẹn đây giang hồ cao thủ có c ó phần hơn chẳng qua lại bị hoành giang bang bang chủ cho giết nha những giang hồ nhân sĩ kia vì sao không trực tiếp đoạt nhân sâm đi đường chu tử sơn kỳ quái hỏi ngàn năm nhân sâm bị chứa ở một trong hộp sắt cái hộp kia có đá lửa cơ quan không có tiên nhân cho chìa khóa hộp sắt cơ quan sẽ tính cả bên trong ngàn năm nhân sâm cùng nhau tiêu hủy lý tư nhan ó i rõ ràng như vậy cả bấy đám người này còn chui vào bên trong thật ngu chu tử sơn lần nữa bình luận biết được ngàn năm nhân xâm thông tin ngày thứ ba kỳ hoàng đường hậu viện chu tử sơn đêm qua căn bản cũng không có chuột xuất hiện nay chỉ có thể nói rõ chuột đang nổi lên đáng sợ công kích chu tử sơn chắc chắn nói chu tử sơn ngày thứ nhất bị bọn hắn giết con chuột lớn k i a bị người chia ăn về sau nến qua chuột người công lực cũng có tiến bộ hiện tại bọn hắn cũng hận không thể chuột thành quần kết đội xuất hiện tu luyện nội công sở không được muôn lộ lý tư nhã cơ hồ là đỏ hờ mắt nói a đây cũng là cơ duyên của bọn hắn chu tử sơn hôm nay là tiên nhân lời nói ngày cuối cùng viên tiêu ngàn năm nhân sâm liền bị tam đại bang phái trắng được rồi lý tư nhã có vẻ hơi nhớ nhác vậy thì thế nào chu tử sơn hỏi tam đại bang phái đã thương lượng xong đợi cho tối nay sau khi chấm dứt bọn hắn thì luận võ tranh đoạt ngàn năm nhân sâm cuối cùng thuộc về a cái này đích sắc là cái giải quyết phân phối phương pháp tốt chu tử sơn chỉ có tham gia trận này võ lâm thịnh hội giang hồ nhân sĩ mới có tư cách tranh đoạt ngàn năm nhân sâm vậy ý của ngươi là thừa dịp hiện tại ngày cuối cùng chúng ta đi tham gia trận này võ lâm thịnh hội qua hôm nay thì không có cơ hội a muốn đi ngươi đi ta không tới chu tử sơn quả quyết cự t u y ệ t nói chu tử sơn lý tư nhã hét lớn một tiếng chu tử sơn nhìn lý tư nhã không nói một câu chu tử sơn lý tư nhã đổi cực kỳ ôn nhu giọng nói nàng là một rất biết che giấu mình tâm trạng nữ nhân phẫn nộ là chân tình bộc lộ ôn n u không hề nghi ngờ là giả vờ chu tử sơn nếu ngươi lần này giúp ta ta thì làm cho ngươi bánh bao ăn vừa lớn vừa tròn lại trắng bánh bao ta tự mình làm lý tư nhã cực kỳ ôn nhu nói không bang chu tử sơn chúng ta đi thải hoàn cất đi ta gọi mấy cái xinh đẹp nhất tỉ mụi để các nàng đội lên khăn lội che kín con mắt như thế ngươi là có thể biến thân thành nam nhân muốn làm gì thì làm lý tư nhã lại một lần nữa cực điểm ôn nhu nói chu tử sơn không có nhận hấp dẫn h ắ n kiên định nói ra ta không tới chu tử sơn buổi tối hôm nay không có tỏi mặt cho ngươi ăn lý tư nhã cắn răng uy hiếp vậy liền không ăn chu tử sơn bình tĩnh nói tốt n g ư ờ i cái chu tử sơn buổi tối hôm nay l ă n đến chuồng heo đi cùng heo mẹ ngủ đi về sau đừng nghĩ gặp mặt lao nương chu tử sơn p h ủ một chút tạ tư nội tình bên trong lý tư nhã quay người liền rời đi nữ nhân chính là như vậy vung lên dội đến để người bực bội là nam nhân chỉ có thể tiêu sái rời khỏi đêm khuya gió đêm có chút lạnh trong nhà nữ nhân thực sự quá ồn rồi chu tử sơn nhịn không nổi liền rời đi kỳ hoàng đường lại một lần nữa đi tới cầu vầng dưới lý tư nhà ôn n u hương không cho ở chu tử sơn thì không có chỗ đi chỉ có thể ở quan tuyết đồng một trước chịu đựng qua một đêm chu tử sơn chui vào dưới cầu cống ngầm mũi leo giật giật hắn ngửi được một cỗ thịt thối mùi vị mũi leo xa so với lỗ mũi người linh mẫn gấp trăm lần chu tử sơn trước tiên liền định vị đến rồi mùi nơi phát ra chu tử sơn nhanh chóng xông về quan tuyết đồng xào huyệt huyễn cảnh đã biến mất quan tuyết đồng này trong xào h u y ệ t hiện đầy lít nha lít nhít chuột một đầu con báo kích cỡ tương đương chuột trong miệng ngậm một viên dạ minh châu đem trong xào h u y ệ t tất cả chiếu lên rõ ràng vô số hai xanh mơn mượn con mắt cùng nhau quay đầu nhìn về phía chu tử sơn quan tuyết đồng xào h u y ệ t có pháp trận duy trì h u y ế n cảnh mà bây giờ h u y ế n cảnh biến mất trong đường cống ngầm chuột ngửi thấy thị tối mùi giữ cửa á i tuyết đồng thi cốt ăn sạch sẽ lớn nhất đầu kia chuột phát ra một tiếng thét lên tất cả chuột cùng nhau hướng về chu tử sơn công kích chu tử sơn đồng dạng bắt đầu chạy trốn tại cống ngầm chu tử sơn hình thể khổng lồ không hề có mang đến cho hắn chạy trốn trên ưu thế ngược lại tại chuyển hướng thời không có chuột linh hoạt một đầu một đầu chuột bò tới trên người chu tử sơn sau đó bắt đầu điên cuồng cắn xé chu tử sơn cảm nhận được trên lưng đau đớn chuột răng n a n h lại có thể cắn thủng chính mình ra dày b à n h chu tử sơn chạy ra khỏi cống ngầm đi tới cầu vòng dưới hắn ở giữa không trung liền hóa thành hình người hắn quay người hướng phía cống ngầm cửa vào vung ra một trường băng sơ kình một cỗ vô hình khí kình như là trọng truy giống như đánh ra đem sau lưng đuổi theo trộn toàn bộ cột ngã hình thể nhỏ yếu chuột bị m tiếp lấy chu tử sơn đưa tay từ phía sau lưng bắt lấy một đầu đang gặm cắn chuột hướng trên mặt đất hung hăng ném một cái kia chuột lập tức đầu rơi máu chảy thuần thục h u tử sơn liền đem tất cả ghé vào trên người gặm cắn chuột ném tới rồi trên mặt đất đối với quẳng xuống đất còn có thể di chuyển chuột chu tử sơn còn hung hăng bổ sung rồi m ộ t cước chi, chi chi chi chi kít đầu kia con báo lớn nhỏ chuột lại một lần nữa phát ra thét lên cống ngầm trong bị băng sơn kình đánh n g ấ t xịu chuột một đầu một đầu lại lần nữa đứng lên chu tử sơn lại một lần nữa biến hóa thành dã chư hình thái theo cầu vòm phía dưới đi tới trên đường lớn chi chi chi chi, chi kít. Bị chương u cuồng ộ t điên t r o n đêm trên khuya, Chu chỉ thể có Tử Sơn p h ố l ớ n chạy trốn. m ư ơ 0 dưới tường thành chương 40, dưới tường thành quân an thành mặt phía bắc có một tòa trang viên trong trang viên tạm thời xây dựng một tòa cao ba m tại hữu tường thành trên tường thành cờ thượng chiêu chiêu từng cái từng cái chậu than bị n h é n lửa sáng như ban ngày thiết xa bang hoành giang bang còn có cộng độ hội này tam đại bang phái đem chính mình bang chúng tổ chức như là quân đội giống như trên tường thành tuần tra dưới tường thành dựng rồi gần trăm l ề u vải trong lều i vải đều là một ít tự nhận là có mấy phần công phu quyền cước giang hồ háo khách bọn hắn mặc dù được cho phép bảo hộ ngàn năm nhân sâm nhưng lại không cho phép bước vào tường thành trong bọn hắn cùng lý tư nhã đánh đồng dạng chủ ý tham gia trận này giang hồ thịnh hội sau đó nhìn xem có cơ hội hay không nhặt nhạnh chỗ tốt đạt được ngàn năm nhân sâm tại đây chút ít lều i vải bên ngoài những thứ này giang hồ khách nhóm còn đào một c à n g lớn chiến hào chiến hào trong chất đầy dễ cháy lỏng có cây tải vật liệu gỗ phía trên dội lên rồi dầu hỏa đây không phải tại dưỡng gia chuột mà là tại phòng quân đoàn bên trong thành tường khắp nơi treo đầy mùi thơm kh những thứ này khối thịt tất cả đều bị kho thái hôm qua đừng nói là chuột liền xem như người người đều sẽ không nhịn được nghĩ đi nếm một ngụm nếm một ngụm thì hẳn phải chết không nghi ngờ ba ngày trước chính là những thứ này có độc thịt kho khối độc chết trăm con chuột lớn t r ư ơ n g ban g chủ lý ban g chủ kiều ban g chủ chúng ta làm như thế bố trí kia nho n h ỏ chuột cho dù từng cái thành yêu thành ma cũng đừng hòng vượt qua lôi chỉ nửa bước thợ săn x u ấ t thân giang hồ hào khách quách liệt h ồ vẻ mặt tự hào nói ha ha ha ha, lần này ta đạt được tiên nhân bảo vật thì toàn bộ nhờ liệt hổ hương rồi ta vẫn là câu nói kia ta tam đại bang phái người bao gồm chúng ta ba người toàn bộ giao cho liệt hổ h ì n h chỉ huy đúng chúng ta tam đại bang phái người nhất định phải đoàn kết nhất trí miễn cho bị ngoại nhân lấy được ngàn năm nhân sâm cộng độ hội kiều bang chủ phủi một chút tường thành bên ngoài thành tường kia bên ngoài hay là có không ít cao thủ trong đó lợi hại nhất chính là gần đây danh tiếng đang thịnh tây môn y ế n ha ha ha ha, ba vị đại đương già xin yên tâm người xem nhìn xem này cao ba m rộng hai m tường thành đây chính là chiến tranh quy chế còn có này phô rồi dầu hỏa chiến hào kia chuột cho dù từng cái lớn lên so heo còn lớn hơn bén nhọn còi báo động vang lên ngắt lời rồi quách liệt hổ hào nôn quách liệt hổ xoay người nhìn lại bật thốt lên nói ra bà mẹ ngươi chứ gấu ạ thật là có tượng như heo l ư ỡ chuột đây không phải là chuột là một đầu g i ã t r ư thiết xa bang trương bang chủ thị lực kinh người một chút liền nhìn ra vào đầu đầu kia chuột bự khuôn mặt thật t i a nhưng thật ra là một đầu thật g i ã t r ư đầu kia g i ã t r ư toàn thân vết thương c h ố n g chất bị hàng ngàn hàng vạn chuột theo bốn phương tám hướng vây kín s u a đổi nhường đầu kia dã chư không thể không trốn hướng nơi này một cái thiêu đốt lên hỏa tiễn đưa tới thiết xa bang bang chủ trương hằng trong tay trương hằng cùng kéo các nguyện hỏa tiễn chỉ chính là trên đất dầu đen chính hảo. quân an thành chuột thế nhưng thật nhiều nhiều như vậy chuột tổ chức đồ thành đều có thể rồi chính mình lại sinh tồn ở những thứ này lượng lớn chuột đống phía trên mặc kệ có tiên nhân hay không bị t h ắ c cũng nên đem bọn hắn rết sạch giá chưa bị những con chuột đuổi đến càng ngày càng gần chi, chi chi chi chi kít ngày bình thường nhát gan chuột thì ngày càng điên cuồng chu tử sơn mũi h e o giật giật hắn ngửi thấy kiếp trước xăng mùi vị k heo mắt vừa nhấc nhìn thấy trên tường thành kia một cái hỏa tiễn chu tử sơn trong nháy mắt liền đã hiểu rồi nhân loại bố trí cơ quan chuột h ô n g ác người ác hơn tại cách chiến hào hai ba mét vị trí chu tử sơn đột nhiên chuyển hướng dọc theo chiến hào biên giới chạy trốn sau lưng hắn chuột cũng đồng dạng đi theo linh hoạt chuyển hướng chỉ tiếc mắt chuột cuối cùng tuấn quang phía trước chuột chuyển hướng hậu phương chuột lại mù quáng đục vào chi chi chi chi thành trăm con chuột bị chen vào chiến hào đừng hoảng hốt nửa độ ma kích mới có thể sát thương lớn nhất quét liệt hổ g i ố n g to t r ư n g hẳn g trong tay hỏa tiễn run lên cuối cùng vẫn là nhị được trên trăm lao đầu chuột theo chiến hào trong đứng lên rất nhiều chuột trên người cũng dính đ ầ y màu đen dầu hỏa tuyệt đại đa số chuột cũng lại lần nữa lui trở về đi theo chuột đại quân muốn tiếp tục đuổi rét chu từ sơn chỉ có một số nhỏ chuột đi nhầm phương hướng đến đến rồi giang hồ khách bên này xoàn xoạt xoàn xoạt giang hồ hào khách nhóm rút đao ra kiếm một n a m một trên trăm l i o đầu chuột bị mất mạng tại chỗ một người sống cũng không có chu tử sơn tại chiến hào tiền đánh một vòng tròn theo một phương hướng k h á c liền xông ra ngoài tại chu tử sơn phía trước mười mấy đầu chó hoang kích cỡ tương đương chuột ngăn chặn đường đi của hắn nay mười mấy đầu chuột ánh mắt lạnh băng thể trạng c n g kiện khí thế kinh người chu tử sơn phía sau có hàng ngàn hàng vạn con chuột nhỏ phía trước có mười mấy đầu chó hoang chuột bự sắc bén kia răng cửa cũng lói h à n quang xông về phía trước, ta điểm một vịt được giọng nói truyền vào chu tử sơn trong hai hồ yêu truy n g u y ệ t là cái đó gây hắn cuối cùng vẫn là thèm ca thân thể cường tráng ca được cứu rồi hoa dã chư va chạm chu tử sơn vùi đầu lộ ra răng nanh sắp bén hắn toàn lực công kích chuột bự linh xảo nhảy ra sau đó hung hăng nào h về phía rồi chu tử sơn phía sau lưng chỉ cần nhảy tới chu tử sơn trên lưng bọn hắn rồi sẽ t ư ợ n g mục nát cốt chi trùng giống như đem chu tử sơn triệt để gặm c ắ n đến chết nhưng mà bọn hắn tất cả đều vồ rồi chu tử sơn chỉ là huyết ảnh nằm sấp chỗ này đừng núc đích buổi tối hôm nay thử vương nhất định sẽ tiến công xem kịch vui đi. hồ yêu truy nguyện vịt được âm thanh lần nữa truyền bảo chu tử sơn ổ đến đường đi góc chung quanh tới tới đi đi giống như thủy triều chuột sửng sốt không có phát hiện nó đây cũng là h u y ễ n thuật hồ yêu đi lực chu tử sơn thử vương cùng tu sĩ nhân tộc thần t h ô n g trên ta xa quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ ta đi trước một bước ngươi chỉ cần không ra ta h u y ệ n thuật kết giới phạm vi bao phủ nghĩ đến nên vô sự ngươi tự giải quyết cho tốt việc này qua đi ngươi có thể đến ẩm hồ cư cảm tạ ta ta nhất định khiến ngươi hưởng thụ nhân gian cực nhạc truy nguyện vịt được g ọ n nói theo rõ ràng đến mơ hồ cuối cùng như có như không vô tung mẹ nó cái này chạy t nhưng, nhưng mà sau một lát chu tử sơn phát hiện tầng này hào quang lại đang chậm rãi qua vào vốn là một thức có thựa đang đổi nguyện rời đi về sau nửa chén trà nhỏ thời gian liền trị còn lại có chín tấc cứ tiếp như thế nhiều nhất thời gian một nén nhang huyễn thuật rồi sẽ mất đi hiệu lực gây không đáng tin cậy cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình b ằ o g ệ n h cờ rốt chu tử sơn không chút do dự cắn nát n ú t trong m ồ m heo bên trong bình s ứ nhi nay bình s ứ theo ứng hoa tử trong tay được đến luôn luôn bị chu tử sơn xem như liệu thương đan dược lúc này chu tử sơn không chỉ dùng r ồ i băng sơ kỉnh kinh mạch bị thương hắn một thân r a dày cũng bị chuột gặm đến khắp nơi đều là huyết động tuy nói những tổn thương này không tính nặng nhưng tiếp xuống đ à o mệnh chỉ sợ càng thêm thán g thiết chu tử sơn trước hết chữa thương mới có thể có cơ hội chạy trốn bình xứ vỡ tan đan dược vào miệng tức hóa một cỗ lực lượng ma quái nước vọt khắp toàn thân chu tử sơn chừng lớn mắt nhỏ hắn phát hiện chính mình lại không động được nay mẹ nó chắc chắn không phải liệu thương đ a n dược chu tử sơn bên người tầng k i a lóe hào quang mông lung vầng sáng giống như nhận cùng loại lực lượng thu hút bình thường trong nháy mắt liền vừa khít tại rồi chu tử sơn làn ra mặt ngoài chương bốn mươi một chuột tập chương bốn mươi một chuột thở thời gian một nén nhang đi qua dưới tường thành lại không một đầu chuột bọn hắn như cùng phong mà đến như gió lốc mà đi nho nhỏ chuột một khi có rồi chỉ huy tựa như cùng quân đội giống như đáng sợ tại rời tường không xa góc đường chu tử sơn hoàn toàn có thể đường hoàng rời đi nhưng hắn lại không động được hắn cảm giác mình tựa như một bành trướng đại bị cầu nếu loạn động rồi sẽ nổ tung chu tử sơn lầm phục là phá trướng đan tu sĩ nhân tộc nếu kẹt ở giao cảm cảnh nhiều năm không cách nào đ ộ t phá như vậy thì chỉ có thể phục phá trướng đan cưỡng ép phá vỡ thiên hạ từ đó kết thúc luyện khí kỳ tu luyện một k h ỏ a phá trướng đan khóa lại rồi một k h ỏ a hồ yêu yêu đan toàn bộ linh khí những linh khí này tại chu tử sơn dạ dày liên tục không ngừng phong thích chu tử sơn cảm giác dường như nuốt một vòi nước vòi nước tại trong dạ dày của hắn liên tục không ngừng đổ nước hắn có một loại phồng lên cảm giác đây là linh khí phồng lên cảm giác những linh khí này cũng không, không chỗ phong th bọn hắn sẽ theo chu tử sơn thân thể mỗi cái tiểu chỗ thủng cách ra ngoài linh khí liên tục không ngừng bổ sung lại liên tục không ngừng tiết lộ nếu chu tử sơn tu luyện đến giao cảm cảnh hoặc là cách kết xuất yêu đan chỉ có cách xa một bước như vậy trên người hắn cũng không cần có lỗ thủng p h á trướng đan phóng xuất ra liên tục không ngừng linh khí sẽ bị thân thể hắn triệt để hấp thụ từ đó nhường hắn tăng lên cảnh giới mà bây giờ những linh khí này không cách nào tại chu tử sơn thể nội bảo tồn thấm vào rồi thân thể hắn sau đó cuối cùng chỉ có thể hướng chạy bên ngoài cơ thể nếu không có gì ngoài ý muốn những linh khí này tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị lãng phí chu tử sơn trừ ra trị cải thiện thể chất kéo dài tuổi thọ bên ngoài không chiếm được những chỗ tốt khác có thể trùng hợp lúc này chu tử sơn bên ngoài cơ thể vừa vặn có một tầng huyễn thuật kết giới huyễn thuật kết giới là hồ yêu thiên phú thần thông chu tử sơn thể nội phóng thích ra là liên tục không ngừng hồ yêu linh khí cả hai đồng căn đồng nguyên vốn thuộc một thể huyễn thuật kết giới bao trùm chu tử sơn chủ động hấp thụ chu tử sơn tiết lộ linh khí tạo thành một cái lồng nay cái lồng hận không thể tiến vào chu tử sơn hấp thụ hắn thả ra linh khí đây chính là một hồ yêu yêu kỳ hoàng đường. Gây heo. Đầu kia hoàng heo. chư đường. Gê Đầu tầm giã lý ạ i cái không khống. nhận chính mình trường、khống. Nên làm cái gì? làm l tư nhã căn được, bản ngủ không được, nàng trong sân đi quay đi lại, chủ tính nhìn n sau à kế hoạch. Chi chi chi. nhã Lý tư nhã quay đầu nhìn lại ngạc nhiên phát hiện một đầu con bao lớn nhỏ chuột theo trên xà nhà nhảy xuống tới trên tường trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số chuột cái đám chuột này như cá g i ế t sang sông cắn chết bọn hắn nhìn thấy mỗi một người sống lý tư nhã là trợn tròn mắt chết đầu kia con bao kích cỡ tương đương chuột theo lồng ngực của nàng trôi ra lý tư nhã đầu tay chân đều là hoàng t r n h Thử vương vì để cho thuộc tính giết thể tạng. chuột giết cho hạ ghiền giữ tính công kích, không cho phép hắn chỉ vương vì người công bọn ăn no bụng, ăn nội Đàn giữ để có quá sau ạ c thuốc h hiệu rồi người sống s về tất tràn thuốc, lấy cả chỉ đều hiệu vào bọn hắn một lát o thảo. ạ i liệu. dự l Sau Cam một chuột quân đoàn như gió tắp rút đi tiến vào cống ngầm bên trong không chỉ kỳ hoàng đường quân an thành rồi mỗi một cái hiệu thuốc cũng gặp rồi giống nhau và ậ rủi tất cả cam thảo đều bị chuột cướp sạch t r ố n g không cống ngầm trong con chuột nhỏ tại chuột bự chỉ huy hạ gầm ăn cam thảo trước ánh bình minh trên tường thành tuần tra giang hồ hào khách nhóm ngáp một cái nhiều nhất chỉ có nửa canh giờ tam đại bang phái rồi sẽ thay quân bọn hắn có thể m ị mỹ ngủ một giấc làm dịu một đêm mọi mệt bên trong thành tường một đầu chó hoang kích cỡ tương đương chuột đảo mở rồi mặt đất tiếp lấy vô số con chuột nhỏ như là suối phun giống như t u ô n ra trên tường thành binh lính tuần tra mơ màng muốn ngủ chói thai cảnh báo kéo vang phong chuột tổng chỉ huy quách liệt hổ đột nhiên một thông minh trên tường thành lại đã bỏ đầy chuột hình thể khá lớn chuột căn bản không để ý tới treo trên tường kho hương đập thịt chỉ có những kia bình thường con chuột nhỏ mới biết nào vào thịt kho trên gấm ăn xua đổi lấy những kia gặm ăn độc thịt kho con chuột nhỏ còn có một số chuột bự leo lên thành tường hòa trên tường thành giang hồ háo khách chiến đấu q u á c h liệt hổ ngạc nhiên phát hiện những kia con chuột nhỏ ăn có kịch độc thịt kho sau đó không hề có tượng trước đó giống như ngay lập tức tử vong ngược lại đỏ h ồ n g mắt tiếp tục t r ú n g sát cam thảo có thể trung hòa chăm dược dự tính mặc dù không nói có thể mở bất động nhưng cũng năng lực trì hoãn kịch độc phát tác q u á c h liệt hổ rút ra yêu đao một đao liền đem một đầu chuột chém thành hai đoạn tiếp lấy quét liệt hổ liền cảm giác mắt cá chân đau xót túi đầu xem xét bốn năm lao đầu chuột đang gặm ăn mắt cá trường đao đâm chết một đầu chuột lại cắm lại chết một đ a một q u á c h liệt hổ ngay cả cắm năm đao năm đầu chuột cùng nhau chết bất đắc kỳ tử có thể đây đã là hắn cuối cùng giấy rủa q u á c h liệt hổ phía sau lưng đã bỏ lên mấy chục con chuột càng có chuột ngồi s ồ m ở trên vai của hắn trực tiếp gặm cắn cổ của hắn q u á c h liệt hổ đưa tay theo trên cổ giật xuống một đầu chuột k i a chuột lớn nhỏ cơ năm tay bị giật xuống đến sau đó vẫn như cũ điên cùng giấy rủa giang g i á c q u á c h liệt hổ dùng sức bóp chết chuột sau đó hắn cũng bị hàng ngàn hàng vạn chuột bao phủ đen n h ị chuột t ố i lui trên mặt đất chỉ còn lại có một đống bách quất hơn m ộ ư ơ i người nhạy bén tam đại bang phái đệ tử nhảy xuống rồi tường thành chuột l à theo tường thành trong đào đất động chui ra ngoài tường thành bên ngoài ngược lại không có chuột chuột trung tâm nở hoa tường thành phòng ngự độc thịt cạm bẫy đã trở thành bài trí mắt thấy đồng môn người bị chuột nhóm ngã nhào xuống đất những người này thì sôi nổi khiết đảm nhảy tường chạy trốn trên tường thành thế nào tường thành bên ngoài giang hồ tán khách lên tiếng dò hỏi chạy đi một tên đầu đội mít bang hội đệ tử thê thảm hô một tiếng thừ yêu đáng sợ không thể địch chạy mau đúng vào lúc này mười mấy đầu trên người đốt hỏa diễn con chuột nhỏ tự sát thức xông về dầu hỏ trên hảo tốc độ bọn họ cực nhanh dường như mười mấy phát đạn b à n h dâu hỏa chiến hào bị trong nháy mắt nhóm lửa một bang giang hồ nhân sĩ ngạc nhiên phát hiện đường lui của bọn hắn bị chính mình bày ra cạm bẫy cắt đứt chi, chi chi chi chi kít trên tường thành từng đầu chuột cống bỏ lên tiếp theo bị buộc lâm vào tuyệt cảnh giang hồ khách nhóm x ô i nổi rút đ a o hú lên quái dị rết trở về khoái lái thuyền cộng độ hội, hội trưởng i hội ể u t ra lệnh một tiếng một chiếc quỳnh vũ bảo thuyền theo tường thành trong mở ra ngoài quân an thành địa hình là cả tòa thành thị bị huyên ương hà thủy v ư ợ quanh khắp nơi đều là bến tàu nơi này là cộng hội Tổng đường tại mặt phía bắc thì có một chỗ bến tàu chứa ngàn năm nhân xâm hộp sắt liền đặt ở một chiếc quỳnh vũ bảo thuyền bên trên dâu hỏa chiến hào là thứ một đạo phòng ngự cao ba mét tường thành là đạo thứ hai phòng ngự bỏ neo trong bến tàu quỳnh vũ bảo thuyền chính là đạo thứ ba phòng ngự bờ sông phía trên hàng ngàn hàng vạn chuột xếp hàng nhẹ cầu k i a chó hoang kích cỡ tương đương chuột bơi lội tốc độ cực nhanh so với giang hồ khách thủy thượng phiêu khinh công càng nhanh mấy phần t i ể u này chuột bự không hề có bỏ lên trên thuyền đến gần rồi quỳnh vũ bảo thuyền sau đó liền mở ra sắc bén giang gặm chương u bốn mươi hai bóng tối chương bốn mươi hai bóng tối khi hàng ngàn hàng vạn chuột đem quỳnh vũ bảo thuyền bao phủ hoàn toàn thời điểm chiếc này ba tầng lầu cao chất gỗ thuyền lớn từ trong do bên ngoài bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực liên hòa hưng hực khói đen ngút trời xâm lược như lựa chuột gặp phải chân chính hòa diễm bị thiêu đến chi chi tiêu thảm trên n g u y ê n lương hà triệt để bốc cháy lên quỳnh vũ bảo thuyền như là một tòa hỏa diễm liên hoa vô số chuột trên thuyền phân hóa kêu thảm nhảy vào rồi trong nước lại chết đối u rồi trong sông toàn thân áo trắng cộng độ hội đại đương ra k i ề u trung vũ theo thiêu đốt trên thuyền gỗ nhảy lên mà ra hắn thi triển thủy thượng phiêu khinh công lại một lần nữa đi tới trên bờ k i ề u trung vũ đại nạn không chết hắn tìm đường sống trong chỗ chết quỳnh vũ bảo thuyền trong co dấu dầu hỏa cùng tháng t h ổ i là cộng độ hội cùng địch nhân đồng quy vô tận thủ đoạn ha ha ha, ha, ha. vẻ mặt đen nhánh tiểu trung vũ cất tiếng cười to viên lương hà trên mặt phiêu đã vô số c h ộ t chết cái đám chuột này không phải là bị thiêu chết chính là bị hun khó chết còn có một ít là chuột theo trên thuyền chạy trốn sau đó đánh mất cuối cùng khí lực chết chìm tại trong sông trên bờ chuột phần lớn đã độc phát thân vong bọn hắn ăn có độc thì kho mặc dù trước giờ dùng cam thảo tổng hợp độc tính nhưng bình thường cam thảo cũng không phải giải độc thánh vật loại thảo dược này có thể chỉ hoãn kịch độc phát huy lại không thể nào chân chính mở bất độc tiều trung vũ một tay sách tiên nhân ban cho ngàn năm nhân sâm tay tia sách sáng loáng trường kiếm trên bờ còn có thể di chuyển chuột đã không nhiều lắm bọn hắn không có thành cự không có chỉ huy hoảng hốt lo sợ, khắp nơi tán loạn. t i ề u trung vũ tiện tay một kiếm c h é m chết một đầu con báo kích cỡ tương đương chuột sáng sớm tia nắng đầu tiên từ phía trên bên cạnh hiện hiện như là đâm rách bóng tối lợi kiếm quen thuộc cống ngầm bóng tối môi trường chuột tại ánh nắng sáng sớm hạ càng thêm sợ hãi chi chi chi chi, chi kít nguyên bản còn thừa không nhiều chuột nghĩ thoát khỏi t i ề u trung vũ chậm rãi leo lên tường thành trên đường phạm là gặp được chuột chính là một kiếm một tiện tay làm thịt t i ề u trung vũ đứng tại trên tường thành hướng xuống nhìn lại dấu đen chiến hào hỏa diễm đã tắt trên mặt đất nằm ngửa hàng loạt người cùng chuột thi thể xem ra dường như là đồng quy vũ tận tuyệt đại đa số chuột leo lên quỳnh vũ bảo t h u y ề n lưu ngoài tường thành vây quét những t i a giang hồ tán khách chuột cũng không nhiều lúc này mới không có hình thành thiên về một bên đồ sát tiểu trung vũ nhìn về phía tường thành bên ngoài một đầu chó hoang chuột bự t i ể u này hình thể to lớn chuột tương đối khủng bố không kém hơn giang hồ nhất lưu cao thủ mà lúc này đầu này chuột trên người toàn bộ là vết kiếm ngã trên mặt đất hấp hối phản phất là cảm nhận được t i ể u trung vũ ánh mắt đầu này chuột đột nhiên mở mắt mặc dù toàn thân vết thương thấy xương nhưng lúc này lại giống như mảy may thương thế không có bình thường đối kiểu trung vũ n h e rằng nếp miệm hử tiểu trung vũ hử lạnh một tiếng nhả trường kiếm trong tay tung ra một mảnh n g â n mang phốc phốc một kiếm xuyên qua cự tử h thiết hầu t á cự h c tử h móng nuốt sắc bén giữ lại trường kiếm thiết hầu bị sỏ xuyên cự tử h lại còn năng lực không chết nó vặn vẹo thân thể muốn công kích đến kiều trung vũ t i ề u trung vũ hai mắt m á h liệt trường kiếm trong tay một gáy bị treo ở trên thân kiếm cự tử h trong nháy mắt bị phanh thây giết chết đầu này bị thương cự tử h về sau tiều trung vũ đột nhiên q u a y người sau lưng t i ề u trung vũ lại xuất hiện hai đầu đồng dạng bị thương thật nặng cự tử tiều trung vũ thâm tình nghiêm trọng con thứ ba đầu thứ tư con thứ năm k h o ả năm g n đầu cự thử đồng thời phát động rồi công kích t i ể u trung vũ một chiêu bạch hạc lượng xí một kiếm lượt vòng tư thế tiêu sái phiêu giật chiêu này bạch hạc lượng xí đem năm đầu cự thử cũng đánh trúng năm đầu cự thử tại chỉ trong một chiêu cũng tăng thêm một đạo sâu đủ thấy xương vết thương nhưng này không dùng được tiêu trung vũ bị nào ngã trên mặt đất một đầu cự thử một mụm liền cắn đứt kiều trung vũ cái cổ năm đầu chó hoang kích cỡ tương đương cự thử bắt đầu gặm cắn thi thể của hắn t i ể u trung vũ trên mặt đất có u ắ p tươi sống bị cắn chết một đầu cự thử càng là hơn điêu d ậ y rồi trên đất hô sát quay người liền muốn rời đi Siêu. một đạo hồng s ắ c thân ảnh từ trên trời giáng xuống tại giữa không t r ú n g kéo ra khỏi mấy đạo huyết ảnh một cây đoàn kiếm đâm vào cự thử cái cổ cổ tay chuyển một cái một khỏa đầu chuột liền phóng lên tận trời người tới kiếm p h á p bé n ọ n tốc độ k i n h người hô hấp trong lúc đó liền tại nguyên chỗ c u ố n lên một hồi c u ố n phong n a m đầu cự thử lần lượt bị đ o n kiếm phân thây người tới vừa rồi thu kiếm trở vào bao người này trường bao màu đỏ tóc thai bù sủ nét mặt cao ngạo chính là tây môn yến dâu hỏa, chiến hào bên trong hỏa diễm. quả thực có thể đoạn tuyệt bình thường giang hồ nhân sĩ chạy trốn con đường nhưng này cũng không bao gồm khinh công cao tuyệt tây môn yến tây môn yến đưa tay trụt vào hộp sắt dùng sức nhấc lên kia hộp sắt lại không có kéo lên tới phía tây môn yến nội công thành cựu liền xem như hai thất tuấn mã kéo di chuyển xe ngựa hắn cũng có thể một tay giữ chặn tây môn yến v ậ n đủ nội lực trên người cơ thể hở ra gân xanh nổi lên uống quắc khẽ một tiếng b à n h hộp sắt ở dưới bình thường mặt đất lại có hơi hở ra này nhìn lên tới g ư ờ n g như hộp sắt phía dưới sinh vô số dễ tây ngay tại tây môn yến kinh ngạc thời điểm một đạo hắc quang từ dưới đất ló đem tây môn yến phần bụng xuyên qua tây môn yến mở to hai mắt nhìn mất đi tiêu cự cùng lúc đó viên lương hà trong đột nhiên một tiếng nổ tung một cột nước phóng lên t ậ n trời một tên áo trắng kiếm sĩ ngự kiếm mà đến tại giữa không t r ù n g hướng về hở ra mặt đất lung lay một chỉ cong tuyết trắng phi kiếm bị màu trắng huyền cương bao vây hóa thành một cái chém ra thiên địa trọng kiếm một tiếng ầm vang bụi mù nổi lên m ộ n phía mặt đất bị tạc mở tốt đại một lỗ thủng một đầu đám người cao lớn tiểu nhân chuột từ dưới đất bị tạc rồi ra đây thử vương rơi xuống từ trên không đầu chuột đã bị tạc thành nát nhử một phát h ỏ a cầu g à o t h é t mà tới thử vương thân thể tàn phế hừng hực bắt đầu cháy rừng rực bạch u y ê n rơi xuống từ trên không thiện tay một kiếm bổ ra hộp sắt hộp sắt trong có một k h ỏ a n g ư ờ i trưởng thành lớn bằng cánh tay nhân sâm bạch u y ê n vây tay một cái nhân sâm vào tay tay kia một chiêu cháy hừng hực thử vương trên thi thể bay ra một cái hóng ánh sáng long lanh tuyết trắng răng nanh cùng lúc đó nhân sâm ra chóc ra lộ ra nút trong trong đó một cái răng nanh bạch u y ê n hai cánh tay đồng thời cầm hai viên răng nanh một k h o ả răng nanh trong màu máu lợn l một viên khác răng nanh trong có lóe lên liền biến mất hắc á m k h tức bạch u y ê n trên nét mặt có một tia khó nói lên lời trên bầu trời mây đen đột nhiên nổi lên đem ánh nắng sáng sớm trong nháy mắt che chắn ngay một khắc này vĩnh châu quân an thành quay về bóng tối bạch thuyên đem hai cái nhanh nhét vào rồi trong miệng của mình đúng vào lúc này một đạo thiềm điện từ trên trời r i n g xuống sau lưng bạch thuyên trên vách tường xuất hiện một con x u ố n g bóng tối k i a bóng tối có thật dài răng n a n h thon dài cánh tay còn có một cái có thể rủ xuống tới ngực l ư ỡ i dài k i a chấp lóe lên liền biến mất trên trời mây đen tự động tiêu tán giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện bình thường ánh mặt trời vàng trói lại một lần nữa vẫy khắp tất cả quân an thành tất cả bóng tối cũng che giấu vô tung. bạch tuyên cưỡng ép nhét vào trong miệng hai viên răng nanh đã biến mất không thấy một tia thần niệm chưa từng bên trong sinh ra theo như có như không khó tìm đến sông nhét thiên địa cuối cùng lại quy về bản thân một thanh em xuyên thấu tất h xảo nạc hành trận chuyển vào bạch vân đình lỗ thai vân đình thử vương đã diệt ra đi bạch vân đình lộ ra thần sắt c u ừ n g rỡ nàng vừa bấm chỉ một pháp quyết đánh về phía rồi chợ cơ lồng nước hóa thành một bọc khí đem hai người bao vây lại nhanh chóng nổi lên trên bạch vân đình cùng đồng lệ nghĩa đi tới trên bờ gặp được máu tanh sau đại chiến tổng đà cộng độ hội hai người dọc theo tường thành chạy trốn rất nhanh liền tới đến rồi bạch viên trước mặt huynh trưởng vừa mới ngươi dùng thế nhưng thần niệm truyền âm bạch vân đình kèm chế kích động của mình hỏi bạch viên cười nhạt một tiếng may mắn luyện thân kỳ bạch v bạch tuyên nhàn nhạt gật đầu một cái quá tuyệt vời chúng ta bạch bảo cuối cùng có cái thứ hai luyện thần kỳ cao thủ c h ấ n thủ rồi bạch vân đình cao hướng dường như đều muốn n g ả y dựng lên chúc mừng huynh trưởng thiến giai luyện thần kỳ ngày sau huynh trưởng dĩ thần ngự kiếm tung hoành vĩnh châu tu tiên giới ở trong tầm tay bạch vân đình thu chính mình hưng ơ phấn hoạt b á t tính tỉnh vẻ mặt trịnh trọng chúc mừng nói vân đình cái này cho ngươi bạch v u y n một tay lật một cái trong tay liền có một k h ỏ màu đen yodan huynh trưởng viên này là t ử vương yodan bạch vân đình trên bàn tay màu đen yodan chừng to bằng năm đấm trẻ con trên đó hắc khí l ậ lờ tích chứa linh lực bành trướng mãnh liệt đầu này thử yêu huyền cương có thành tựu i nó yêu đan dùng để luyện chế phá trứng đan ngược lại là có chút đáng tiếc bạch tuyên hơi có vẻ tiếc n u ố i nói vậy liền tạm thời đem nó giữ lại bây giờ huynh trưởng đã tấn cấp đến rồi luyện thần kỳ tương lai nói không chừng còn có thể kết thành kim đan ta bạch bảo tử vân sơn tất nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp nhất định có người dùng được nhìn viên này huyền cương cảnh yêu đan bạch vân đình mừng khấp khởi nói không chỉ như vậy hôm nay còn có một cái thu hoạch khác bạch u y ê n mỉm cười nói huynh trưởng thu hoạch gì bạch vân đình kinh hỉ mà hỏi bạch u y ê n cười thần bí quay đầu nhìn về phía đường đi、góc. bạch vân đình có chút kỳ quái cái đó góc rõ ràng không hề có gì huynh trưởng chỗ nào cái gì cũng không có a bạch vân đình kỳ quái hỏi vân đình ngươi nhìn kỹ ngươi tốt xấu đã tiến nhập nội luật cảnh bạch liên nhắc nhở nói nghe thấy lời ấy bạch vân đình nét mặt ngưng trọng lên nàng chập chỉ thành kiếm nhẹ nhàng bôi qua con mắt của mình chiêu này kêu là làm kiếm mâu sử dụng r a kiếm mâu về sau bạch vân đình sáng ngời hai con ngươi tách ra một vòng sắc bén thần quang huynh trưởng ta thấy được là một đầu có ẩn nấp thần thông ra chư bạch vân đình ngạc nhiên hô ha ha, ha ha không sai chính là một đầu năng lực cẩn thân giá chư bạch u y ê n tay áo dài hất lên một đạo vô hình kiếm khí tùy ý mà ra b à ảnh một đầu lông lá dã chư bị đánh bay ra ngoài rơi xuống đất thời điểm chính là đã trồng bó bạch vân đình bước nhanh đi vào lông lá dã chư trước người phát hiện đầu này dã chư chỉ là bị k í c hôn h mê bất tỉnh huynh trưởng vô hình kiếm khí không hề có đối với hắn tạo thành cái gì thương thế hắn bên ngoài thân thương thế đều là bị chuột gặm cắn mà thành bạch vân đình một chút do dự liền vỗ chữ vận đại lấy ra một màu vàng kim vòng tròn chơ một chút này linh thú hoàng ít nhất cũng phải ba trăm cái linh thạch bọc tại một đầu dã chư trên người không cần thiết bạch tuyên lên tiếng ngăn cản thế nhưng huynh trường có thể có ẩn nấp thần thông linh thú cực kỳ hiếm thấy vân đình theo loại yêu thú tiềm lực trưởng thành cực kỳ có hạn chờ ngươi về sau vào đường đi rồi luyện cương kỳ đầu này d ã chư chính là vướng hữu rồi bạch tuyên nói người huynh trường kêu ý nghĩa bạch vân đình rõ hỏi mang về nuôi đi về sau xem ai muốn liền đưa cho hắn ngôi bạch tuyên nói đến thế nhưng huynh trường lỡ như này heo có nồng hậu dạy đặc đại yêu huyết mạch đừng có nằm động trên đời này nào có nhiều như vậy tiện nghi để ngươi nhặt bạch t u ê n tức giận nói đúng vào lúc này huynh ư ơ n hà trên nhấc lên một đạo cận sóng một người mặc màu xanh lá cung trang trường bảo nữ tử đáp lấy bọt nước đi tới trên bờ tôi h n g u y ệ t tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ bạch huyên chắp tay nói tôi h n g u y ệ t nhìn lướt qua một mớ hôn độn cộng độ hội tổng bộ thần sắc bất thiện nói bạch huyên ngươi sử dụng p h à m nhân dụ sát y ê u thú thế nhưng phá hư quý cụ ha ha tôi h tiên tử cớ gì nói ra lời ấy rõ ràng là y ê u thú tàn sát p h à m nhân bạch mộ ra tay chém giết y ê u thú vì dân t r ừ hại hộ đến một thành bách tính an bình bạch u y ê n mỉm cười nói ngươi xào nôn lệnh sắc mặt g à y vô xỉ tôi nguyện tiên tử phẫn nộ nói đối mặt thôi nguyện chỉ trích bạch tuyên cười không nói cũng không đáp lời đúng vào lúc này một đạo màu trắng nhà tiên hà từ phía trên bên cạnh bay tới tiên hà tản đi chính là lý gia huyền cương cảnh tu sĩ lý căn nguyên lý đạo h i ế u ngươi tới thật đúng lúc ngươi làm sao nhìn xem việc này thôi nguyệt tiên tử d ò hỏi lý căn nguyên nhìn thoáng qua hiện trường về sau cũng không có đi chỉ trích bạch tuyên mà là vẻ mặt ngưng trọng nói ra hai vị đạo h i ế u vừa mới văn đ i ể n huynh thông qua thần cơ phủ truyền minh chủ lệnh minh chủ lệnh nhường ở thiên chỉ sơn ký kết minh ước tam thập lục thế ra lập tức đứng dậy đi thiên chỉ sơn hội minh chuyện gì bạch u y ê n do hỏi là địa hạ tu sĩ xâm lấn cách lối vào vực sâu gần đây quỷ khiếu cốc tư đổ ra đã bị địa hạ tu sĩ diệt môn tư đổ ra chủ tư đ ổ nguyên bằng chạy trốn tới rồi thiên trì sơn hướng thiên ao minh chủ khóc lóc kể lể hắn cảnh ngộ minh chủ phái sứ giả tiến đến tìm hỏi những k i a địa hạ tu sĩ lại nói bọn hắn phải lượng lớn rời đến mặt đất còn muốn chúng ta trên mặt đất tu sĩ đưa ra linh sơn linh mạch để bọn hắn tại mặt đất khai tông lập phái lý căn nguyên vẹ mặt oán giận nói hoang đường b ạ c h huyên đồng dạng phẫn nộ nói ta nghe nói những tia địa hạ tu sĩ công pháp quỷ dị đặc biệt chỉ thích hợp tại vực sâu dưới lòng đất làm cái gì thôi nguyệt nhữ mày hỏ dù thế nào chúng ta ba mươi sáu thế gia vĩnh châu tổ tông ở thiên trì sơn lập thệ l ờ i thế nói p h ạ m là có một nhà bị ngoại giới uy hiếp chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí tổng ngự ngoại địch thôi n g u y ệ t tiên tử bạch huyên đạo hữu các ngươi cũng đừng có là những phạm nhân này cái chết mà tranh giành hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ta tam thập lục thế gia nhất định phải đoàn kết nhất trí đối ngoại lý căn nguyên nói đã như vậy vậy chúng ta lập tức xuất phát bạch huyên nói bạch đạo hữu vừa nay có nhiều đ ắ i thôi nguyện chắp tay nói thôi nguyễn tiên tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái không sao cả bạch huyên rộng lượng nói bạch tuyên quay người nhìn về phía bạch vân đình vẻ mặt trịnh trọng bàn giao nói vân đình đại bá là gia chủ không thể nào rời khỏi bạch bảo lần này hội minh ta phải đi ta sau khi đi ngươi ngay lập tức trở về bạch bảo d ừ n g không thể tại ngoài núi dừng lại huynh trưởng ngươi đi đi không cần lo lắng cho ta bạch vân đình nói ta tại đầu chư yêu này thể nội lưu lại vô hình k i ế m khí chỉ ít có thể lưu lại nửa tháng trong nửa tháng con lợn này cũng để không nổi bất luận khí l ự c gì bạch tuyên nói huynh trưởng ngươi yên tâm ta đã là nội luyện cảnh rồi đầu chư yêu này cho dù khôi phục sức mạnh thì không phải là đối thủ của ta bạch vân đình nói không nên k i n h thường ngay lập tức lên đường hồi bạch bảo địa hạ tu sĩ phản ra vực sâu này tu tiên giới chỉ sợ sẽ không quá bình rồi bạch tuyên lần nữa nói đến chương bốn mươi b ố đi theo chương bốn mươi b ố đi theo sáng sớm hẹn sau khoảng chín giờ bạch vân đình cùng đồng lễ nghĩa nắm một đầu mặt ủ mày trao giá chư đi tới quân an thành trên bến tàu trên bến tàu do ngươi cuộn cuộn nhìn một chút t a chú ý dưới chân trên bến tàu các công nhân lớn tiếng hét lớn cơm nở thật lớn một đầu giá chư thật xin lỗi nhường một chút tiểu đạo đồng đồng lễ nghĩa nam chu tử sơn rất có lễ phép nói đột nhiên mấy tên người bán hàng rong kéo một chiếc xe ngựa nào đó chạm mặt tới ôi đây không phải là đồng g i a kia hài tử sao một tên người bán hàng rong ngạc nhiên hô đồng lễ nghĩa ngươi ngươi sao đem chu tử sơn cho rời suất một chút đến rồi lại một tên người bán hàng rong đột nhiên nói đến chu tử sơn đồng lễ nghĩa chỉ chỉ bên người giã t r ư không thể tự tin hỏi đúng vậy à nay không phải liền là kỳ hoàng đường mới trường quỹ lý thế dương công tử nuôi giã t r ư sao chu tử sơn đến ta này có tươi mới bắc nô b á n bao lần trước đa tạ ngươi giúp ta chuyển d ư liệu ta còn không hào hào cảm tạ ngươi t i ê n g người bán hàng dong theo trên người móc ra một nóng hổi bắp nô bánh bao chu tử sơn chịu đựng thể nội vô hình kiếm khí kịch liệt đau nhức chậm rãi giơ lên móng đi tới bên cạnh người kia há miệng ăn bánh bao theo tối hôm qua đến bây giờ cũng còn chưa có ăn hắn thì s á c thực b á i bụng con hàng này lan gọi g là vương đại bảo bọn hắn này g thường chính là hướng ngôi cái hiệu thuốc đưa tài tự nhiên cũng liền quen biết kỳ hoàng đường tiền nhiệm trưởng quỹ đồng thư nghĩa đệ đệ đồng lễ nghĩa cùng với đương nhiệm trưởng quỹ lý tư nhã nuôi dã chư ý của ngươi là đầu này dã chư là bị người ngôi đồng lễ nghĩa kinh ngạc mà hỏi đúng vậy à đầu này giã chư gọi chu tử sơn đến kỳ hoàng đường làm qua buôn bán người đều biết nhau đầu này giã chư ngươi chớ nhìn hắn vẻ mặt hung tướng hắn có thể một chút không thương t ổ n người còn giúp người chuyển hàng lấy giúp người làm niềm vui lấy vương đại bảo nói gi... này chu tử sơn sao chịu một thân thương vương đại bảo ân cần hỏi han bị chuột cắn đồng lễ nghĩa hồi đáp vương đại bảo lập tức lộ ra đau lòng thân sắc vương đại bảo khác nói m ò rồi còn có một thuyền dược liệu muốn dỡ hàng sau lưng một tên người bán hàng dong thuốc giục nói lễ nghĩa chu tử sơn tạm biệt v ư ơ người, một cáo biệt. người bán hàng dòng Vương Đại Bảo chèo ấ t thuyền trương thiết nam nói bạch vân đình trầm mặc không nói hướng đi lầu hai nhổ neo kéo bưởm lái thuyền người chèo thuyền trương thiết nam giống to chờ một chút bạch vân đình đột nhiên nói bạch cô nương xin hỏi có chuyện gì trương thiết nam mỉm cười giò hỏi làm phiền trương tiên sinh rồi chỉ sợ buổi chiều mới có thể xuất phát ta tại quân an thành còn có một chút chuyện nhất định phải đi làm bạch vân đình vẻ mặt kiên định nói không sao cả trương thiết nam mỉm cười nói mau đưa buồn bông ra trương thiết nam quay người lớn tiếng thét sau một lát bạch vân đình mang theo đồng lễ nghĩa cùng giã chư lại lần nữa lên bờ đại sư tỷ ngài là muốn đi kỳ hoàng đường trả lại cái này c h ư yêu sao đồng lễ nghĩa hỏi đến dĩ nhiên không phải phạm nhân sao có thể nuôi yêu thú chuyện này đối với phạm nhân mà nói là họa không phải phúc bạch vân đình quả quyết nói tiêu đại sư tỷ n g à i đ â y là đồng lễ nghĩa lộ ra vẻ nghĩ hoặc ừ tiểu sư đệ ngươi lại nghe kỹ pham là có chủ vật không hỏi mà lấy chính là trộm ta tử vân sơn bạch ra người còn không thể x a đ o ạ đến trộm phạm nhân đổ vật tình trạng chúng ta bây giờ liền đi tìm đầu chư yêu này chủ nhân nói cho hắn biết đầu chư yêu này chúng ta mua chẳng qua là bỏ chút ít phạm trần tục thế vàng bạc đỡ phải trong lòng mình rơi xuống đạo khảm này ảnh hưởng chính mình tụ vi tinh tiến bạch vân đình nói được gâm vang hữu lực đồng lễ nghĩa trong ánh mắt lộ ra khen ngợi cùng vẻ xung bái nửa canh giờ sau bạch vân đình đồng lễ nghĩa còn có giã chư trụ tử sơn đi tới an nhai kỳ hoàng đường lúc này kỳ hoàng đường đã bị phủ nha n i ê m phong rồi không phải phá án nhân viên hết t h ể không được đi vào cũng may bạch vân đình vừa vặn biết nhau bên trong một cái bộ khoái thế nhưng lục bộ đầu ở trước mặt bạch vân đình dò hỏi t h â n cơ phủ bộ khoái lục phượng trương nhìn thấy bạch vân đình về sau hơi ý nghĩa lấy liền nhớ tới nàng này lai lịch nàng này là hàng ma s ứ người bạch tuyên m u ộ i muộn lục phượng trương cười dạng dỡ mang theo vài phần định đ o t nói khó được bạch cô nương còn nhớ tại hạ chính là tại hạ l ụ m ẫ không biết bạch cô nương có dặn dò gì. Lục bộ đầu. Dám dự, diệt diệt, án bách thảm môn, xem hỏi này, hiệu thuốc trong chuyện gì xảy ra? Bạch、vân、Đình hỏi. Hạt không chỉ nhà này hiệu thuốc, quân an thành tất cả đại hiệu thuốc đều bị diệt, trong thời gian ngắn bách tính xem bệnh đều thành đại gian việc khó rồi. này trong Vân này quân an trong ngắn xảy đều đều tất cả ra? rõ gì bị khó lục vượng trương thở d à i một hơi nói vì sao bạch vân đình dò hỏi là thử yêu thử yêu tại sao muốn tập kích hiệu thuốc hiệu thuốc cam thảo cũng vứt đi lục vượng trương nói cam thảo có thể trung hòa t r ă m dược dự tính cũng có thể tạm thời hóa giải dự độc bạch vân đình lập tức liền muốn thanh dồi tiền căn hậu quả nội viện kỳ hoàng đường thi thể chỉnh chỉnh tề tề bày đ ầ y đất những thi thể này tất cả đều bị đắp lên rồi vải trắng chu tử sơn mũi h e o h ơ i một tí hắn gửi được lý tư nhã hương vị mọi người chỉ thấy một đầu g i ã chư chủ động tới đến một câu vải trắng che giấu trước thi thể g i ã chư mở ra che kín thi thể vải trắng như cùng người giống như túi đầu sâu đ ộ c g i ã chư không khóc không nói nhưng lại có nồng đậm n i ề m thương nhớ tình cảnh này nhường bạch vân đình ấy n ấ y không thôi chu tử sơn vết thương trên người bị chuột gặm chắc là tối hôm qua thử yêu là lấy được c a m thảo tập kích hiệu thuốc lúc này mới đem đầu chư yêu này đổi ra ngoài mà đúng là mình huynh trưởng bố trí đúng thử yêu cạp ấy mới tạo thành đầu chư yêu này cùng chủ nhân hắn kiếp nạn đáng buồn nhất là đầu chư yêu này lại còn bị huynh trưởng bắt được trong người gieo vô hình kiếm khí d... bạch vân đình thở dài một hơi nàng theo trong túi chữ vật lấy ra một viên liệu thương đan dược đồng sư đệ đây là huynh trưởng ta luyện chế liệu thương đan dược chuyên hóa vô hình kiếm khí cho kia chư yêu ăn về sau thời gian một chén trà công phu hắn liền có thể khôi phục sức mạnh sau đó ngươi thì thả hắn rời khỏi đi bạch vân đình nói đại sư tỷ chúng ta không muốn đầu này theo rừng sao đồng lễ nghĩa dò hỏi bạch vân đình sau đó kiên định nói từ bỏ phụ thân nói trong lòng một khi rơi xuống khảm tu vi thì vĩnh viễn đừng lại muốn tiến bộ bạch cô nương này d ã chư nếu là một đầu yêu thú thả có thỏa đáng hay không một thân trang phục thần cơ phủ bộ k h ó i lệ thanh dò hỏi không có chuyện gì yêu thú này là bị người nuôi lớn trên người không có một tiêu huyết sắc khí không còn nghi ngờ gì nữa chưa bao giờ nếm qua huyết thực hắn sẽ không làm người ta bị thương mây trắng đình nói bộ k h ó i lệ thanh công quyền không nói thêm gì nữa đồng lễ nghĩa tiếp nhận đan dược đem viên này tròn vo liệu thương đan dược đưa tới chu tử sơn trước mặt chu tử sơn lại lơi đem đan dược liếm vào trong bụng thệ nội kêu một cỗ nhường hắn trong cơ thể bẩn cũng đau nhức vô hình kiếm khí bắt đầu nhanh chóng tiêu tán nhìn chu tử sơn a n đang dược bạch vân đình lộ ra thoải mái mỉm cười trong lúc nhất thời cảm thấy suy nghĩ cũng thông suốt không ít tiểu sư đ ệ chúng ta đi thôi bạch vân đình xoay người rời đi đồng lễ nghĩa đi theo chu tử sơn thì đi theo chương bốn mươi năm mai rủa pháp khí chương bốn mươi năm mai rủa pháp khí ước chừng giữa trưa một chiếc không đang chú ý hai tầng thuyền b u ồ n g theo quân an thành lên đường bạch vân đình cùng đồng lễ nghĩa tại thuyền mường lầu hai dùng cơm thuyền b u ồ n trên không có nhà bếp hai người chỗ ăn chính là trên thuyền sớm đã chứa được bánh mì cùng mà t r à đông đông đông đông đông vội vàng tiếng bước chân theo bong tàu trên bậc thang chuyển đến người trèo thuyền trương thiết nam nhữ chặt lông mày đi tới lầu hai trương tiên sinh cần làm chuyện gì bạch vân đình rõ hỏi bạch cô nương chúng ta cho ngài thu dưỡng đầu kia giã chư mua tốt nhất c á m có thể ngài đầu kia giã chư căn bản không ăn trương thiết nam nói nghe nói lời ấy bạch vân đình chân mày cao lại nhìn tới con lợn này quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa chủ nhân đã chết sau đó thế mà bản thân việt trương tiên sinh kia chu tử sơn hiện tại còn không chịu ăn cái gì sao bạch vân đình y ê n cần dò hỏi bạch cô nương kia heo mặc dù không có ăn gạo khang nhưng mà hắn đem bánh mì cũng cho trà đặc hết hồng tiếu công chân tàng lên hũ kia rượu lâu năm cũng bị kia heo tìm cho ra uống trương tiết nam v ẹ mặt cầu xin nói trương tiên sinh ngươi không nên gấp ta sẽ bồi thường ngươi tất cả thứ bị thiệt hại bạch vân đình vội và nói g n bạch cô nương ngài cho ngân lượng đã sớm đủ để mua xuống cả con thuyền rồi chừng n ộ đi lên cũng không phải là đến phải bồi thường là đến xin lỗi trương tiết nói trương tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy bạch vân đình do hỏi bạch cô nương hồng thiếu công chính là hảo tiệu chi nhân hắn thấy một đầu giã chưa uống cạn hắn chân tàng rượu ngon tức thì nóng giận công tâm phía dưới liền mất lý trí cầm lên côn đồng liền đầu đ à n g a i heo tia heo nghĩ đến nhẫn nhịn không được côn đồng thống khổ liền chủ động nhảy xuống rồi thuyền đối đãi ta phát hiện sau đó tia heo cũng đã biến mất trong nguyên lương hà hoàn toàn không thấy người t r e o thuyền trương thiết nam xin lỗi nói bạch vân đình sửng sốt một chút trận lộ ra thoải mái mịt cười trương tiên sinh ngươi không cần lo lắng tia chu tử sơn tất nhiên chính mình đi rồi vậy liền để hắn đi thôi bạch vân đình rộng lượng nói. Ngày thứ hai giữa trưa, khách thuyền đã tới thượng đức chân bến tàu bạch vân đình cùng đồng lễ nghĩa đi lên xuống thuyền sạt đạo đầu kia bị cho rằng nhảy thuyền lông lá ra chưa thế mà thì xuất hiện hắn không biết từ nơi nào x u n g ra hắn cứ như vậy yên lặng đi theo tại phía sau hai người thấy vậy người c h è o thuyền nhóm ngạc nhiên không thôi bạch vân đình h ẹ môi cười một tiếng chu tử sơn là một đầu hiệu được gần thân yêu thú bị p h à m nhân đầu đ ả lại không muốn phản kháng tự nhiên sẽ lựa chọn dùng thiên phú thần thông ẩ n thân tranh né hôm qua bạch vân đình nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này sau đó liền dùng kiếm mẫu pháp thuật len lén quan sát chiếc thuyền này tùy tiện tìm được rồi nằ chẳng qua chu tử sơn ẩn thân năng lực thì có cực hạ n dường như chỉ có thể ghé vào tại chỗ mới có thể ẩn thân chỉ cần hơi động đậy liền sẽ ngay lập tức hiện hình hai người một heo đến rồi thượng đức c h ấ n về sau cũng không dừng lại bọn hắn rất nhanh vòng qua bến tàu đi tới c h ấ n nhỏ vùng ngoại ô tại vùng ngoại ô chỗ không có người đồng sư đ ệ hôm qua trong chúng ta buổi trưa mới từ quân an thành xuất phát làm trễ mãi nửa ngày hành trình buổi tối hôm nay chỉ sợ muốn đi đường ban đêm tại ban đêm giờ tí mới có thể đến bạch bảo bạch vân đình tính toán thời gian một chút nói được rồi sư tỷ đồng lệ nghĩa chắp tay nói đồng sư lệ bạch bảo cách nơi này địa còn mười phần xa xôi ngươi bây giờ mới vừa vào đoàn khí cảnh vẫn còn không pháp thuật thì dùng khinh thân phủ đi đường đi bạch vân đình lấy ra một tờ giấy vàng phụ lục khinh thân phủ đột nhiên tiêu đốt một cỗ nhàn nhạt, nhạt linh quang v u n g hướng về phía đồng lễ nghĩa sưu sưu hai c ỗ gió lốc c u ố n tại rồi đồng lễ nghĩa dưới chân nay kỳ dị pháp thuật n h ư ờ n g đồng lễ nghĩa cảm thấy mình nhẹ như lông hồng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái đồng lễ nghĩa liền bay vụt ra xa bảy tám mét bạch vân đình chập chỉ thanh kiếm kết động pháp quyết trên người màu lam nhạt linh khí như ẩn như hiện siu siu. đồng dạng hai cố gióc quấn tại rồi bạch vân đình dưới、chân. nàng t h ì đồng d ạ n g dưới chân một chút liền bay đi hai người dùng khinh thân pháp thuật sau đó chạy vội hoàn toàn không kém gì bình thường giang hồ cao thủ mấu chốt nhất là này khinh thân pháp thuật kéo dài thời gian kéo dài này có thể so với bình thường giang hồ cao thủ dùng nội lực đi đường muốn thuận tiện hơn nhiều mà chu tử sơn chỉ có thể bộ phát ra cơ thể lực lượng nhờ vào hắn lâu dài trong núi lời sống chu tử sơn tuy là một con lợn nhưng trên người cũng không có cái gì thịt thừa chu tử sơn bốn vó như bay tại trong rừng rậm nhảy giống một cái bao săn ba bốn canh giờ về sau liền đến trạm v à tối lúc này sắc trời đã tối trải qua thời gian dài đi đường bạch vân đình thì bị hụt pháp lực đã không cách nào lại thi triển khinh thân t h u ậ t rồi với lại khinh thân t h u ậ t phù lục thì không đủ bạch vân đình thần thức trong chữ vật đại chuyển rồi vài vòng xác nhận trong túi chữ vật chỉ còn lại có hai tấm khinh thân phủ trong túi chữ vật khinh thân phủ nhất định phải lưu hai tấm đây là dùng để chạy chối chết đồ vật bạch vân đình suy tư một phen sau đó quyết định ngay tại trong núi qua đêm Đồng sư đệ, nguyên bản sư tối đi thăng đống lửa đi bạch vân đình nói đồng lệ nghĩa thành thành thật thật đi trong rừng lục tìm cụi lửa nửa khác đồng hồ về sau giữa đất chống dâng lên một đoàn đống lửa một con lợn miễn cưỡng ghé vào bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi nhặt cụi lửa thăng đống lửa loại sự tình này khẳng định chỉ có người mới có thể làm theo khẳng định là làm không được chu tử sơn tùy tiện bắt đầu hưởng thụ hỏa diễn môn hỏa bạch vân đình lấy ra một ít lương khô cùng đồng lệ nghĩa chia ăn chu tử sơn phủi hai người một chút bạch vân đình dường như nhớ ra cái gì đó liền lấy một nửa lương khô cho chu tử sơn chu tử sơn ăn một miếng rồi. còn chưa đủ nhét cái răng bạch vân đình n ế m qua lương khô về sau liền từ trong túi chữ vật lấy ra một s á c rùa đen kia s á c rùa đen chỉ lớn cỡ lòng bàn tay xem bộ dáng là một kiện pháp khí theo bạch vân đình n i ệ m chú thi pháp kia lớn chừng bàn tay s á c rùa đen đón gió liền t r ư ờ n g rất nhanh liền nhìn cùng giường chiếu kích cỡ tương đương đồng sư đ ệ này s á c rùa đen là ta g i ã ngoại rừng chân pháp khí pháp khí này ta chỉ có một kiện nam nữ t h ụ bất thân tối nay ngươi chỉ sợ chỉ có thể ở dã ngoại nghỉ ngơi rồi bạch vân đình bất đắc gì nói ta hiểu rồi đồng lễ nghĩa hiện tại thì có mười một mười hai tuổi s ắ c thực không thể cùng một người sáu n ư ờ i bảy tuổi nữ hải chung sống một phòng、ừ. đa tạ sư đệ thông cảm bạch vân đình thì thi lễ một cái bạch vân đình bấm ngón tay niệm chú sau lưng sắc rùa đen mở ra một viên vỏ cứng bạch vân đình theo này mở ra vỏ cứng bên trong chui và ô trong m a i rùa sắc rùa đen pháp khí trong cũng không có bất kỳ cái gì bày biện có vẻ trống rỗng bạch vân đình theo trong túi chữ vật lấy ra một cái bồ đoàn sau đó bản khê ngồi ở trên bồ đoàn lại từ trong túi chữ vật lấy ra một khỏa hoàng long đan nuốt vào trong miệng l u y n hóa đan dược khôi phục linh khí Này tất nhiên này mai rùa pháp khí thức, đ ồ n giá có n h trị cũng là không ít chỉ có bạch ra dòng chính đệ tử mới có thể có bạch vân đình tại mai rùa pháp khí trong ngồi xuống luyện công đồng lễ nghĩa thì dùng có khâu tại xác rùa đen bên cạnh phô rồi một giường nhỏ hắn chuẩn bị tối nay chính là ở đây thích hợp qua một đêm chu tử sơn không thể không đứng dậy rời đi hắn nhất định phải rời khỏi ấm áp đống lửa đi hướng tịch lạnh rừng chu tử sơn đi theo hai người này trong núi nhảy rồi đến trưa chạy vài trăm dặm thể lực tiêu hao qua đại hắn được thừa dịp tối đi tìm điểm thị tan hảo hảo bù mở dưới chương bốn mươi sáu kỹ năng cùng thần thông chương bốn mươi sáu kỹ năng cùng thần thông cách bãi cắm trại của bạch vân đình ước t r ừ n g một dặm địa chỗ có một vũng thanh tịnh như gương vũng nước một đầu vằn mánh hổ tại hồ nước bên cạnh uống nước đột nhiên kia vằn mánh hổ giật giật lỗ thai hắn nghe được có động vật tới gần âm thanh là trong núi vương giả lại có không biết điều động vật tại hắn uống nước lúc tới quáy dày đây là khiêu khích mánh hổ thản nhiên quanh người tuy mà không giận. thấy sau lưng một đầu lông lá da c h ư chầm chậm mà đến mãnh hổ cười nạo trong núi tiểu đ ộ c đến bước đường cùng thời điểm cũng sẽ hoảng hốt chạy bựa hướng hắn tiến công một chảo đẻ chết chính là cơm trưa này heo chắc hẳn cũng là váng đầu rồi chủ động đưa tới bữa tối lông lá da c h ư càng đi càng gần ngoài ý muốn là hắn không hề có đúng mãnh hổ phát động tiến công mà là trực tiếp đi tới bên đầm nước vùi đầu uống nước này nếu không đồng nhất khẩu cắn chính mình trong núi này vương giả cũng liền đừng làm rồi đổi làm ăn cọt i ể u lộc đi mãnh hổ há mồm chính là một ngụm này một ngụm mau lẹ như điện chu tử sơn không có hoàn toàn cũng may ra dạy thần ký thì không phải là dùng để t r ư n g cho đẹp chu tử sơn nhẹ nhàng ngố néo cổ thì vùng vây ra ngoài liêu nha xuyên thứ mánh hổ tấn công hống mánh hổ tiếng giống h ổ khiếu sơn lâm đang doanh trại trải giường chiếu đồng lễ nghĩa sợ tới mức khẽ run dày n à y trên núi có l o hổ đồng lễ nghĩa nhìn tới nhìn xem phòng ngự không hề góp chết sắc rùa đen lại nhìn chính mình trần trụi bên ngoài có khô giường chiếu hắn âm thầm hạ quyết tâm tương lai tu vi có thành tựu nhất định cũng cần mua cái sắc rùa đen pháp khí vũng nước bên ấ y chu tử sơn rốt cuộc đuổi đến đến đ ế ư a con đường thể lực có chút không đủ này mánh hổ lại là dĩ giật đã thể năng r ồ i r à o cả hai chiến đấu chu tử sơn lại không có chiếm được tiện nghi kia mánh hổ thấy chu tử sơn phòng ngự cực cao không cùng hắn m ạ n bính tựa cái đại miêu giống như nhảy tới nhảy lui nhường chu tử sơn liêu nha xuyên thứ nhiều lần không thấy công g â y tởm nhất là mánh hổ tấn công c h i ê u này này mánh hổ cũng là hơn mấy trăm cân thể trọng nhảy lên thật cao nhào vào heo trên lưng lại từ phía sau cán cổ cho dù chu tử sơn có r a dày phòng ngự lên thì cố hết sức mánh hổ rít lên một tiếng về sau lần nữa một mánh ổ tấn công lần này chuẩn xác n à o vào chu tử sơn phía sau lưng chu tử sơn tại chỗ lộn một cái sau đó hai chân nhìn đứng lên chu tử sơn hoán đổi đến rồi nhân loại hình thái băng sơn kình kình ký vô hình như trọng truy đánh ra chúng đích lá hổ con hổ kia nghẹn nào một tiếng quay người nhanh chóng chạy trốn là trong núi kẻ săn ngồi m á n h hổ không thể bị thương bị thương thì lấy ý vị nhìn đói khát đói khát thì mang ý nghĩa tử vong chu tử sơn lại một lần nữa hoán đổi đến rồi l o à i heo thái hắn từng ngụm từng ngụm thở con hàng này chúng rồi băng sơn kình còn có thể như thế chạy đây là đầu hổ yêu đi suối quậy thật không nên dây vào này k h hàng chu tử sơn tại trong đầm uống hết mấy ngụm nước hơi thở hổn hển mấy cái liền tiềm nhập trong đ ồ n nước sau một lát chu tử sơn theo trong đầm nước điêu ra một đầu cá lớn bụng đói kêu vang phía dưới chu tử sơn cũng không lo được mùi cá tanh rồi hắn từng ngụm từng ngụm nuốt đồ ăn ăn ngư về sau chu tử sơn thể năng hơi có khôi phục hắn nhìn trong đầm nước cái bóng của mình một đầu lông tóc đ n g đậm từng chiếc lông bầm bóng loáng tỏa sáng hung manh ra chư ừng thấy thế nào cũng không manh manh đát nay ngoại hình khẳng định không thể dựa vào bán manh đời sống chẳng qua cái này cũng không nhất định đấu bỏ khuyển xấu như vậy cậu thì có người nuôi nói không chừng kia bạch vân đình thì thích chính mình này thô cạnh bề ngoài bất kể nói thế nào bạch vân đình cùng đồng lễ nghĩa hay là hai cái giới đại hải tử nội tâm nhiều ít vẫn là có chút thiện lương chính mình đi theo hai người kia tiếp xúc tu tiên giới so với đi theo những kia chỉ biết là giết mình lấy yêu đan láo quái v ậ t không biết an toàn bao nhiêu yêu đan cảnh tạm thời còn không thể vào chỉ cần không vào yêu đan cảnh chính mình là an toàn tiếp xuống tới chính là đi theo hai đứa bé này bước vào tu tiên giới tăng trưởng kiến thức cường hóa chính mình kỹ năng cùng thần thông đ ợ i đến có thể tấn cấp yêu đan cảnh trước đó thì vụ trộm rời khỏi hiện nay chu tử sơn có năm kỹ năng một thần thông ngũ lại kỹ năng theo thứ tự là da dày giá trư trùng phòng liêu nha xuyên thứ toán hương thổ tức băng sơn kình ở trong đó da chư trùng phong cùng liêu nha xuyên thứ chỉ có thể ở l o à i heo thái hạ sử dụng băng sơn kình chỉ có thể ở hình dạng người hạ sử dụng r a dày cùng toán hương thổ tức tại hai loại hình thái hạ đều có thể sử dụng cuối cùng còn có một hạng bất ngờ đạt được hậu thiên thần thông chu tử sơn nhìn trong đầm nước chính mình thể nội nhàn nhạt yêu linh lực bị d ư ớ i da phủ văn tự nhiên thu hút mông lung hào quang đưa hắn toàn thân bao vây trong đầm nước cái bóng nhanh chóng trở thành nhạt biến mất chu tử sơn hoàn thành n n thân tiếp lấy chu tử sơn hiện ra dấu vết hoạt động hắn đứng lên hoán đổi rồi hình d t chu tử sơn lấy tay m sờ lên mạng mình kỷ môn nay huyện vị trúng quanh kinh mạch có chút đau đau nhất đang thay đổi thân thành hình dạng người về sau chu tử sơn có thể rõ ràng cảm thụ đến chính mình kinh mạch mơ hồ làm đau đây là vừa mới sử dụng băng sơn kình di chứng tính toán ra theo hôm qua đến bây giờ chu tử sơn đã liên tục hai lần sử dụng băng sơn kình nửa đường không có dùng qua nhân xâm bầu nguyên thang người mới học sử dụng băng sơn kình về sau không dùng nhân sâm b ổ nguyên thang tất nhiên kinh mạch đám thương tích lũy nhẹ thì vo công t ậ n phí nặng thì khó giữ được tính mạng nhưng bây giờ lý tư nhã đã chết chu tử sơn hoán đổi thành l o à i heo thái kinh mạch đau đớn lại biến mất không thấy gì nữa một thân thể hai loại hình thái hai loại con đường khác vừa tường quan lại cách ly trừ phi nghĩ biện pháp chữa trị kinh mạch bằng không băng sơn kình không thể dùng lại này tương đương với phế đi chính mình một hạng cường đại kỹ năng lúc này sắc trời gần tối chu tử sơn quay người rời đi đi hướng trong rừng rậm sau khi mặt trời lặn rừng đã triệt để đèn xuống dưới đồng lễ nghĩa l ư n g tựa mai r i ụ a pháp khí trông coi đống lửa căn bản không dám chập mắt không biết qua bao lâu đồng lễ nghĩa mơ màng muốn ngủ tại trong t h o á n g chốc hắn giống như nghe được rất nhỏ tiếng bước chân mánh hổ đồng lễ nghĩa một cái giật mình liền mở mắt trong bóng tối một đầu đen xì manh thú chậm rãi tới gần đồng lễ nghĩa vội vàng theo đống lửa bên trong rút ra một cái bó đuốc xem như vũ khí bóng đen kia chậm rãi tới gần có thể rõ ràng trông thấy đó là một đầu da chư chu chu từ sơn đồng lễ nghĩa dò hỏi kia to lớn hình thể da chư gật đầu sau đó ghé vào bên đống lửa hô hô lại thụy đ ồ ngày Lễ n g h thứ m ộ hai mặt trời mới mọc sơ sinh bạch vân đình tại mai rùa pháp khí đi hỏa tới bên ngoài đồng lễ nghĩa ngã lệch tại chính mình có khô trên giường nằm ngáy ho hò đống lửa sớm đã dập tắt yêu thú chu tử sơn hề phải ghé vào một bên chương bốn mươi bảy nghe lén chương bốn mươi bảy nghe lén Thâm đồng lệ nghĩa một nói cùng đồng sư đệ chờ ngươi đến rồi giao cảm cảnh đúng linh mạch cơ hội cảm ứng rồi sẽ mười phần nhạy bén ta bạch bảo vào là chết vân sơn linh khí tối xuống tốt nơi ngươi chỉ cần hướng phía cái hướng kia đi cũng không cần sai bạch vân đình nói thì ra là thế chẳng trách sư tỷ tại đây thâm sơn rừng rậm bên trong cũng có thể tìm thấy phương hướng đồng lễ nghĩa lộ ra hiểu rõ thân sắc cái kia sư tỷ theo bạch bảo đến thị trấn phạm nhân lại nên như thế nào tìm thấy phương hướng đâu đồng lễ nghĩa dò hỏi bạch vân đình kỳ quái liếc qua đồng lễ nghĩa đồng sư đ ệ ngươi làm sao lại như vậy hỏi vấn đề này chúng ta giống như không tới thị trấn phạm nhân trừ phi tông môn hoặc là trong tộc có trừ yêu diệt ma nhiệm vụ sư tỷ ngài trước đó nói luyện khí kỳ có sáu cái cảnh giới đồng lễ nghĩa hỏi một nhẫn nhịn thật lâu vấn đề tại hai người bên cạnh lông lá da chư l ộ thai nhỏ giật giật hắn đúng cái đề tài này thì tương đối yêu kỳ sư phó ngươi đem thiên hạp cảnh xem như rồi luyện khí kỳ cảnh giới cuối cùng tự nhiên cho rằng luyện khí kỳ chỉ có sáu cái tiểu cảnh giới mặc dù tu sĩ đạt tới thiên hạp cảnh về sau quả thực có thể kết thúc luyện khí kỳ tu luyện bước vào luyện cương kỳ nhưng mà thiên hạp cảnh vẹn vẹn chỉ là luyện khí kỳ trung cảnh giới trên đó còn có ba cái tiểu cảnh giới này ba cái tiểu cảnh giới lại được xưng làm thượng tam cảnh luyện khí kỳ giống như có rất ít người năng lực lĩnh mộ sư tỷ thượng tam cảnh luyện khí kỳ là ba cái kia cảnh giới đồng lễ nghĩa do hỏi là thông minh chỉ ngay bạch vân đình tự nhiên nói ra thời cổ cái gọi là luyện khí thiên tài người một ngày thủ đọc ba ngày bằng khí ba tháng một mươi năm nội luyện ba năm một ngày có thể giao cảm tại nhược quán tiền nên chiêu dương khai thiên hạp may mắn nhưng phải thượng cảnh giới thủ đ ộ c đoàn khí huyền lam là luyện khí kỳ hạ cảnh giới nội luyện giao cảm thiên hạp là luyện khí kỳ trung cảnh giới trong lời này không hề có cụ thể nói lên cảnh giới chỉ dùng hai chữ may mắn có thể thấy được này thượng cảnh giới c h i nạn cái kia sư tỷ chúng ta phải làm thế nào luyện thành thượng tam cảnh đồng lễ nghĩa hỏi ta không biết có lẽ tuyệt đỉnh công pháp có lẽ linh đan diệu dược hoặc là cái gì khác cơ duyên đều có khả năng giúp đỡ tu sĩ thể ngộ thượng tam cảnh có người vì thượng tam cảnh tiến bộ dũng mãnh có người vì thượng tam cảnh mài lắng động có người chính là một bước một dấu chân tu luyện cuối cùng lại vẫn cứ bất ngờ lĩnh ngộ được thượng cảnh giới đồng sư đ ệ thời cổ luyện khí thiên tài thủ đọc một ngày có thể thành đoàn khí ba ngày có thể đ ạ tới t vẹn vẹn chỉ là ở bên trong luyện cảnh cái này mà nhục thân cảnh giới trên hao phí thời gian bước này nhân vật muốn lĩnh ngộ thượng tam cảnh cũng muốn nói hai chữ may mắn chúng ta nếu có thể tại khai thiên hạ lúc có chỗ lĩnh ngộ vậy nhưng thật coi là nhờ trời may mắn rồi bạch vân đình cảm thán nói bất quá ta và cũng không cần vô cùng chú ý thượng tam cảnh luyện khí kỳ mặc dù bị về lại luyện khí kỳ nhưng cũng không phải là chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ có thể luyện thành rất nhiều luyện thần kỳ tu sĩ vì c á c thành kim đan còn cần sẽ quay đầu cân nhắc đồng sư đệ, t a k h u y ê niệm n g ư ơ h cảnh yêu cầu tu sĩ năng lực thành thơi thủ tính ngồi xuống nhập định đoàn khí cảnh yêu cầu tu sĩ năng lực ở thể nội h vận dưỡng linh cơ mà huyền lam cảnh chính là muốn tu sĩ trong người đem linh cơ rèn luyện được dày đặc như tơ tu sĩ chỉ có bước vào h u y ề n làm cảnh mới có thể tu hành pháp thuật cũng chỉ có bước vào h u y ề n làm cảnh sau đó cũng mới có thể dùng linh khí t ẩ m bộ nhục thân làm tu sĩ có thể dùng linh khí t ẩ m bộ nhục thân cường tráng thể phách thời điểm chính là cái gọi là nội luyện cảnh làm luyện khí kỳ tu sĩ thể nội linh khí dồi dào tới trình độ nhất định liền có thể cảm ứng được ngoại giới linh mạch cơ hội đây cũng là giao cảm cảnh sau đó liền thiên hạ cảnh thiên hạ vừa mở trong ngoài quan thông đến lúc đó tu sĩ liền không cần trong người mài linh cơ mà l ạ nhưng có trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí tu luyện tu sĩ tại trước thiên hạ cảnh muốn nhanh chóng bổ sung linh khí đồng c h lễ nghĩa nhữ mày nói đồng sư lệ ngươi không cần lo lắng thuyền lam cảnh kỳ thực rất đơn giản ngươi đang ngoại giới tu luyện chậm chạp là bởi vì ngươi ăn không được giàu có linh cơ đồ ăn thuyền lam cảnh là mải tu sĩ thể nội linh cơ nếu tu sĩ trưởng kỳ ăn linh mễ như vậy thể nội linh cơ rồi sẽ mười phần dồi dào mải lên cũng liền hết sức dễ dàng chỉ cần linh mễ đ a n dược sung túc ba tháng huyền lam có lẽ có ít khoa trường nhưng mà một năm d ư ớ i tiến gia huyền lam lại là dễ như trở bàn tay chỉ bất quá bạch vân đình nói đến đây muốn nói lại thôi sư tỷ chẳng qua cái gì đồng lệ nghĩa truy vấn không có gì bạch vân đình lắc đầu nàng hay là quyết định không đem bạch bảo t à n khốc quy củ nói ra sư tỷ ta nghe nói phạm tục võ giả tu luyện tới tiên thiên cảnh giới liền ngang n g ử a với nội luyện viên mãn có phải thật có chuyện này ư không sai cả hai tại cảnh giới này trên đích thật là tương thông bạch vân đình gật đầu nói cái kia sư tỷ ta phải chăng có thể kiêm tu phạm tục võ công đ ồ nếu g、so、như g chúng h ta bên ngoài du lịch phát hiện tiên thiên võ giả có thể đem hắn dẫn vào tiên h môn chuyển hắn giao cảm cảnh công pháp tiên thiên võ giả tiên thiên chân khí cũng đồng dạng năng lực cảm ứng ngoại giới linh cơ tại khai thiên hạp về sau võ giả tiên thiên chân khí cùng tu sĩ linh khí liền lại không khác nhau huống hồ tu sĩ bước vào nội luyện cảnh về sau cũng không cần đạt tới viên mãn trình độ chỉ cần thể nội linh cơ r ồ i r à o tới trình độ nhất định có thể cảm ứng ngoại giới linh cơ bước vào giao cảm cảnh là được không cần phải đem nội luyện cảnh tu thành viên mãn tất nhiên phạm tục võ công cũng không phải không hề thích hợp đồng sư đệ ngươi đến rồi nội luyện cảnh ngược lại là có thể kiêm tu một môn phạm tục võ kỹ cái này đối ngươi về sau đối địch rất có ích lợi sư tỷ ta hiểu được đồng lễ nghĩa khiêm tốn nói bạch vân đình cùng đồng lễ nghĩa không coi ai ra gì trò chuyện với nhau trong tu hành tất cả cùng ở một bên chu tử sơn giữ im lặng nghe đi theo này cái gì cũng không hiểu đồng sư đệ chính là tốt hắn khiêm tốn lễ phép không hiểu thì hỏi với lại hỏi đều là chính mình muốn biết chương bốn mươi tám bạch bảo phường chương bốn mươi tám bạch bảo phường t ử vân sơn trong dây núi có một chỗ rộng lớn chân núi bị xương trắng bao phủ trận có thợ săn trải qua cũng vô pháp được nó môn mà vào chỉ có thể đường vòng mà đi trong núi có vụ trong sương ngủ có tiên mà tiên nhân không biết tung tích thế ngoại ung dung cách nhân gian xương khói trở trở lượn quanh tiên sơn một nam một nữ một heo đi song song đến xương khói phía dưới nữ tử áo trắng hướng về nồng đậm xương trắng vỗ ra một cái truyền âm p h sau một lát mây mù quay quẩn một trong mây thông đạo hình thành đi thôi bạch bảo liền tại bên trong bạch vân đình hướng sau lưng đồng lễ nghĩa nói ba người thông qua trong mây thông đạo một cùng loại với quảng hiền trấn trấn nhỏ xuất hiện ở ba người trước mặt nơi này chính là bạch bảo đồng lễ nghĩa ngạc nhiên mà hỏi đây là bạch bảo bên ngoài phương thị thì coi là bạch bảo địa giới rồi bạch vân đình nói chu tử sơn đi theo hai người hành tẩu tại trấn nhỏ đ á xanh trên đường nay phương thị dường như không lớn dân trạch chừng ba mươi ở giữa đường đi chỉ có một cái bạch bảo phương không lớn một nhà khách sạn một gian đa phòng một gian luyện khí phưởng một nhà phủ cửa hàng còn có một nhà cầm cố phòng đều là ta bạch bảo tại kinh doanh còn lại phong ốc chính là thuê đậu p h ụ tán tu thuê đậu phòng có thể mượn nhờ t ử vân sơn linh mạch tu luyện cũng được làm ăn bạch vân đình thuận miệng giới thiệu nói đúng vào lúc này một tên người mặc tú sĩ phục đầu đội văn sĩ khăn trăm năm ngôi sao mới nổi đâm đầu đi tới mà phía sau hắn đi theo một đầu như là thủy n g ư kích cỡ tương đương thanh đường lang vị này chính là tại chúng ta phường thị thường chú khách trọ đường lang tú tại khanh sinh kim là vô cùng lợi hại tán tu dành nhất về thuần dưỡng linh thú bạch vân đình thấp giọng giới thiệu nói nhà bạch cô nương lần này rời núi lại được một con lần yêu có thể nhường khanh mộ đánh giá đ á n h giá khanh sinh kim vẻ mặt mang cười chạm mặt tới khanh công tử đã ngươi có hứng thú vậy ngươi thì xem một chút đi bạch vân đình phải m á i nói đường lang tú t ả i khanh sinh kim vây quanh chu tử sơn chuyển rồi hai vòng hắn một bên nhìn xem một bên lắc đầu cuối cùng lại nói ra bạch cô nương tha thứ khanh mỗi nói thẳng này chỉ sợ không phải một đầu yêu thu á sao giảng con lợn này thấy thế nào đều không có một tia đại yêu v u y ế t mạch ừng l i ê n tựa như những tia trong núi bình thường nhất dù bị trừ cô nương chẳng lẽ gặp hắn trên người có mấy phần yêu linh khí liền đem nó mua được sợ không phải bên ngoài bị người không công lừa gạt linh thạch khanh sinh kim gật gù đắc ý nói ha ha thua thiệt không lâu cái này không nhọc khanh công tử phí tâm bạch vân đình không thấy nửa phần sinh khí nàng chỉ là ô quyền liền dẫn động lễ nghĩa cùng chu tử sơn tiếp tục tiến lên đường lát đá xanh bên trên chu tử sơn cùng cái kia có nhìn to lớn đủ đao thanh đường lang giao thoa mà qua n à y thanh đường lang hình thể cùng chu tử sơn đều không có gì khác nhau kia thanh đường lang hai mắt cực đại như là đá quý màu xanh lục chu tử sơn có thể tại thanh đường lang trong con mắt rõ ràng trông thấy cái bóng của mình k i to lớn đủ đao đánh trên đa đá xanh phát ra cạch cọc cọc tiếng vang này lanh khóc hai con n g ư ờ i này sắc bén tay liêm chu tử sơn n u ố t nước miếng một cái chỉ mong về sau không nên cùng giá hỏa này đối đầu đường lang tú tại khanh sinh kim đi vào xương trắng biên giới theo trong tay h áo lấy ra một tấm lệnh bài trên lệnh bài viết vụ ẩn hai chữ trên lệnh bài bắn ra một đạo linh quang linh quang bắn vào xương trắng xương trắng quay cuồng một cái lối đi xuất hiện đường lang tú tại khanh sinh kim hóa thành một đạo linh quang bắn vào trong thông đạo ông ông ông ông kia thanh đường lang mở ra cánh đất bằng nổi lên một hồi gió lốc c h ậ đi theo đường lang tú tại khanh sinh kim rời đi phương thị bạch vân đình mang theo đồng lễ nghĩa hơi được đi hai bước l i ề n tới đến rồi một gian tựu i lâu tiền trên tựu i lâu bảng hiệu viết vụ ẩn hai chữ đồng sư đệ nơi này chính là phường thị vụ ẩn lâu ngoại lai tán tu có thể ở chỗ này ăn cơm ngừng chân cũng được ở chỗ này thuê đập phụ trong này đồ vật đều là linh thạch tính tiền đồ ăn cũng không tiện nghi bạch vân đình thuận miệng giới thiệu nói ơ đây không phải bạch cô nương sao bạch u y ê n công tử lần này ra ngoài hẳn là còn thu đệ tử nhanh tiến nhanh chúng ta vụ ẩn lâu bảy một bản cho ngươi sư đệ đón gió tẩy trần một phong vận nữ tử theo vụ ẩn lâu trong hành lang đi ra vẻ mặt nhiệt tình ô đồng sư đệ đây là vụ ẩn lâu trưởng quỹ ban y địa linh ngươi đừng nhìn ban trưởng quỹ trẻ tuổi xinh đẹp nàng thế nhưng sư bá của ta cũng là bạch gia chúng ta họ khác trưởng lão bạch vân đình giới thiệu nói khải hoàn bá tốt đồng lễ nghĩa nhu thuật nói đồng sư điện mời vào ban y địa linh nhiệt tình nói khải hoàn bá hôm nay coi như xong ta còn muốn đem đồng sư đệ sắp đặt đi đ ă n phòng còn có chu tử sơn cũng cần thu xếp đến linh thú viên đi chu tử sơn là đầu chữ yêu này sao ban y địa linh dò hỏi không sai chính là đầu chữ yêu này bạch vân đình nói a vậy ngươi đi, đi. ban y thìa linh nói còn gặp lại khải hoàn bá bạch vân đình nói qua vụ ẩn lâu sau đó chính là đan phòng ngoại lai tu sĩ đi vào bạch bảo phường đầu tiên chính là khách sạn nghỉ ngơi sau đó liền đi đan phòng mua sắm đăng dược nếu còn có cần rồi sẽ đi đường đi sau chế phụ phường luyện khí phường cuối cùng mà tự nhiên là cầm cố phòng đem đeo trên người bảo vật đều đổi thành linh thạch tiếp tục tiêu phí là cái này giống như tiểu phường thị cơ bản b ổ cục một pháp trận một đường đi mấy chục ở giữa nhà dân bạch bảo đan phòng có một lịch sự tao nhã tên là thanh diệ hiên thanh diệ hiên cửa hàng chỉ có một tên đệ tử trông coi cửa hàng kệ hàng phía trên chất đầy các thức đ a n g dược người kia lại không lo lắng chút nào có người cấp đoạt bình thường để người tùy ý đánh giá thanh diệp hiên nội viện thì không bận rộn nơi này khắp nơi lộ ra một cỗ yên tĩnh trí viễn cảm giác một tên bạch bảo tu sĩ thản nhiên ngồi ở lò đan trước đó c h ó c mũi nghe lò đan mùi thơm ngát giống như mơ màng muốn ngủ giống như nhìn thấy vị lão giả này bóng lưng đồng lễ nghĩa giống như lại lần nữa gặp được chính mình chết đi sư phó cái đó mang theo chính mình đi khắp thiên hạ đạo sĩ tha phương bạch vân đình tiến lên không mình hành lễ nói ra huế toàn sư bá huynh trưởng bạch viên nhớ nhung thanh diệ người xem có phải phù hợp quế toàn sư ba không có quen người không có trả lời thậm chí không có nhấc một chút m í mắt h ắ n cứ như vậy ngồi l ặ n g lặng giống như ngủ thiếp đi giống như mãi đến khi bạch vân đình cũng hơi không k i ê n nhận lúc Kìa quế toàn sư ba mới nói luyện đan chính là luyện tâm tâm không tĩnh đan khó thành vân đình ngươi đem lại đứa nhỏ này không sai sau khi vào nhà luôn luôn bình thản không thấy nửa phần lo nghĩ như vậy tâm tính đích thật là đan đạo khả tạo chi tài bạch quế toàn đợt đầu ra hiệu bạch vân đình đem người lưu lại thật tức quá đồng lễ nghĩa quế toàn sư ba khẳng thu ngươi làm đồ rồi ngươi còn không được bái sư đại lễ bạch vân đình cao giọng nói đồng lễ nghĩa tiến lên hai bước hai đầu gối quỳ xuống vì đầu đụng địa đệ tử đồng lễ nghĩa bái kiến sư phó lễ nghĩa lại đây ngồi đi bạch quế toàn theo trong túi chữ vật lấy ra một cái bồ đoàn đặt ở bên cạnh đồng lễ nghĩa hai đầu gối quỳ gối rồi trên bồ đoàn canh giữ ở bạch quế toàn bên cạnh liền như là hắn trước kia làm đạo đồng giống như